trong ư Trường Dương n Công Thành, 47, hồ Bí, Công Thành, Nam、Dương、Thành, g Hồ Hồ Phủ. Bí, Bí, t r Lý lầu các d i ệ p đạo sinh xem tiêu độc cô đưa tới lệnh bài mặt lộ vẻ n g h i hoặc tiên sinh một cái lệnh bài thì có thể làm cho giang hồ tu sĩ nói gì nghe nấy tiêu độc cô khẽ nhấp một cái rượu r ờ i bước tiến lên đẩy mở cửa sổ gió đêm quất vào mặt điện hạ chớ muốn coi thường cái này quả lệnh bài nó ở trên giang hồ đại biểu vô thượng quyền lợi d i ệ p đạo sinh thưởng thức trong tay lệnh bài không có phát hiện chỗ gì đặc biệt cả cái gì ký tự cùng đồ đằng cũng không có bình minh tiên sinh này khi là minh chủ lệnh Kiểu châu trên, này khiến chỉ có hai quả. tiêu chỉ quả. t độc cô trầm giọng nói bây giờ điện hạ có này lệnh có giống như võ lâm minh chủ quyền lợi có thể hiệu lệnh giang hồ quân hùng thấy minh chủ lệnh kẻ không theo sẽ bị giang hồ các thế lực đổi giết toàn bộ giang hồ lại không chỗ ẩn thân diệp đạo sinh nhìn trong tay minh chủ lệnh không nghĩ tới một cái nho nhỏ lệnh bài lại có như thế đại năng lượng một lệnh nơi tay giang hồ ta có thái an vương triệu tập giang hồ võ giả đối hắn không có chút nào uy hiếp ngược lại còn có thể để cho hắn sử dụng tiên sinh đã từng là võ lâm minh chủ tiêu độc cô cười nói điện hạ vậy cũng là cực kỳ lâu rất lâu chuyện lúc trước bây giờ võ lâm minh chủ thấy đến lao phu cũng phải hô một tiếng tổ sư ra thấy điện hạ muốn gọi sư t h ú c tổ d i ệ p đạo sinh đem minh chủ lệnh thu vào tiên sinh sớm nghỉ ngơi một chút ngày mai chúng ta còn phải lên đường hắn biết tiêu độc cô là một cái rất có câu chuyện nam nhân gió đêm tập qua ánh trăng chiếu xuống ở tiêu độc cô trên người có thể thấy được một tia cô độc cảm giác hôm sau sáng sớm lý thanh vân tập kết dưới trướng hắn ngàn tên kỵ binh ở bên ngoài phủ một thân một mình đi tới diệm đạo sinh bên trong tiểu viện đợi đến bóng người từ trong phòng đi ra hắn vội vang nên đón điện hạ chúng ta khi nào lên đường lập tức lên đường d i ệ p đạo sinh nói hướng của khinh thành nghỉ ngơi sân đi tới một nén hương về sau d i ệ p đạo sinh cổ khinh thành kỷ nguyên điện ác lý la n huyền vũ hổ đ á m người tự trong lý phủ đi ra lý thanh vân từng tại hàm dương thành một đoạn thời gian tự nhiên nhận biết thái tử phi chẳng qua là hắn có chút ngạc nhiên hôm qua hắn tiếp d i ệ p đạo sinh vào thành thời điểm cũng không thấy thái tử phi như vậy cổ khinh thành là lúc nào ở tại lý phủ trong lòng hắn có quá nhiều nghi vấn lại không có mở miệng hỏi tham hoàng tẩu ngươi cùng ta cùng nhau tiến về thái an thành hộ tống ngươi người liền để bọn hắn trở về đi thôi cổ khinh thành biết qua diệp đạo sinh thủ đoạn rõ ràng bên cạnh hắn tùy tùng thực lực ở xa hồn vệ trên lúc này hạ lệnh để cho hồn vệ rời đi mặt trời mọc phương đông nắng sớm bao phủ hoang dã trên quan đạo diệp đạo sinh một nhóm phóng ngựa do r u t ổi bất đồng duy nhất chính là hắn bên người nhiều cổ khinh thành cùng một ngàn tên kỵ binh bước ra nam dương thành một khắp kia bắt đầu lý thanh vân liền ra lệnh một ngàn kỵ binh phải nghe theo diệp đạo sinh ra lệnh còn để cho diệp đạo sinh vì chi kỵ binh này bàn tên cho diệp đạo sinh cũng rất ngoài ý mớn không nghĩ tới lý thanh vân luyện binh là một tay hảo thủ coi như là lần t ba đường đại quân minh lâm thành hạ đem thái minh thành vây nước chạy không lọt một trăm ngàn ma quân ở vào cửa thành bắc ngoài đại hạ long đẳng quân đoàn ở vào nam thành ngoài cửa thái an vương dưới quyền làng kỵ bảy trận đông thành hạ t h ọ n vẹn ba trăm ngàn đại quân vây thành giết tiếng kêu rung trời mặt đất rung động đung đưa phản phát sau một khắc thành trì chỉ, chỉ biết sổ đổ xuống thành trì bên trên đánh chống âm thanh liệt thủ thành chiến tướng phát hiện đại quân vây thành rồi rít phát ra tín hiệu địch quân như vỡ đê chi hồng để cho thủ tướng vạn phần hoảng sợ thái tử t r ư ơ n g khanh lý tinh thương hạng chiến ba người trèo lên lên thành trì roi mắt trông về phía xa nhìn cờ sĩ v ù v ù n g ư ợ c eo hy giải bên h qua tán phát hàng quan g cực kỳ khiếp tâm một người điện h ạ bên ngoài thành ba trăm ngàn đại quân muốn là đồng thời công thành lời nói chúng ta c h ấ n thủ không được quá lâu ý của đại tướng quân là diệp t r ư ơ n g khanh ghé mắt nhìn về phía lý tinh thương thám báo chuyển tới tin tức vũ thiên hùng đang ở trước mắt lang k ỵ t r ò n g đại tướng quân đi trước cửa bắc tự thủ ngăn trở một trăm ngàn má quân hạ tướng quân đi cửa bắc cùng long đẳng quân đoàn tác chiến vô luận như thế nào không thể để cho bọn họ công vào trong thành lý tính thương mặt lộ vẻ lo âu điện hạng ư ơ i sẽ không thật tính toán ra khỏi thành nên chiến vũ thiên hùng đi diệp trương khanh nói bắn người phải bắn ngựa trước bắt giặc phải bắt vua trước hết t h ể đều nhân vũ thiên hùng lên đem hắn đánh chết sau mọi chuyện trần ai là định điện hạng h ĩ lại hành động này thật sự là quá mạo hiểm đang ở hai người nói chuyện giữa hạng chiến đột nhiên mở miệng điện h ạ n h ì n vũ thiên hùng đại quân bảy trận dáng vẻ bọn họ tựa hồ không có tính toán cường công thái minh thành trước đó vũ thiên hùng phái người phá hủy bên trong thành lương thảo nếu như quanh hắn mà không công lời nói chúng ta lại có thể kiên trì bao lâu đến lúc đó không ngồi một binh một tốt thì có thể làm cho bên trong thành đại quân sụp đổ tăng cảnh hạng tướng quân nói một chút ngươi ý nghĩ hạng đánh chỉ mặc một cái trước mắt điện hạng phái số ít binh lính c h ấ n thủ nam bắc hai tòa cửa thành mặt tướng hôn h á m trận tử sĩ ra khỏi thành đánh chết vũ thiên hùng diệp trường khanh biết hạng chiến là chuẩn bị đi đến chết rồi mong muốn ở vạn quân trong đụi d ậ m lấy vũ thiên hùng thủ cấp thật sự là quá khó khăn cốc cốc cốc. tiếng võ ngựa từ bên ngoài thành chuyển tới ba người theo tiếng nhìn phát hiện một con khói mã chạy như bay đến ở lưng ngựa dâu quai nón đại hán người khoác n g a bên chiến giáp một lần cuốn vòng quanh to khỏe xích s á t nhìn qua đằng đằng sát khí giống như đến từ địa ngục sát thần người này chính là ma chủ dưới quyền số một ma tướng rất vô song ở trên mặt hắn vét có kỳ quỷ xăm mình hình như là một con há mồm da s ó i đói giữ tợn khủng bố dáng vẻ để cho người nhìn má sợ k h o ả n khắc rất vô song tìm n g ự i với thành t r ì hạ ầm ĩ như sấm bên trong thành quân tần nghe m a u mở cửa thành ra đầu hàng bằng không đợi b ả n tướng giết vào trong thành nhất định sẽ đem các ngươi tháo thành tám khối thanh triệt với vô ích vang vọng thật lâu thái tử ba người mặt trầm như nước nghe rất vô song gây vấn l o thanh đột nhiên có chút không h i ể u nội vũ thiên hùng ý đồ điện hạ tướng này giao động làm quân mặt tướng xin lệnh ra khỏi thành cùng đánh một trận diệp trường khanh trần c h ờ chốc lát hạ n g tướng quân cẩn thận một chút hạng chiến nhắc tới một cây trường thương r ơ i đi đầu tường chỉ chốc lát sau thành cửa mở ra hắn xuất lĩnh một ngàn hoàng lăng quân đoàn xông lên đánh g i ế t ra khỏi thành chạy như bay đi tới rất vô song trước mặt đến đem người nào lưu lại tên huy bản tướng chưa bao giờ giết hạ người vô danh đại tần hạng chiến rất vô song tựa hồ đối với hạng chiến cái tên này cũng không xa lạ gì nguyên lai ngươi chính là hoàng lăng quân đoàn thông soái bản tướng tới trước chính là vì gi đồ ăn ta một búa hãn lực kẹp bụng ngựa vung động trong tay khai thiên phủ hướng hạng chiến dứt tới cùng lúc đó một tên làng kỵ đem hạng chiến ra khỏi thành tin tức truyền cho thái an vương vũ thiên hùng nghe vậy cười nói xem r a diệp trường khanh giới quyền có thể dùng chiến tướng cũng liền hạng chiến cùng lý tinh thương hai người chúng ta lấy được tin tức không có vấn đề thông báo đại hạ tam công chúa bọn họ có thể công thành đại hạ long đẳng quân đoàn trận địa sẵn sàng cầm đầu hai người chính là tam công chúa tiêu linh phi đại tướng quân lý mộ bạch giờ phút này vũ thiên hùng phái tới tướng lãnh xuất hiện tam công chúa lý tướng quân có thể công thành lý mộ bạch hướng cánh trái nhìn hàn bắc minh xuất lĩnh quân tiên phong công thành ra lệnh một tiếng hàn bắc minh xuất lĩnh giới quyền binh mã mang theo thang mây đến gần thái minh thành cửa nam trong lúc nhất thời trên hoang dã giết kêu dung trời cuốn qua thiết huyết sát khí bao phủ ở trên đầu thành thủ thành chiến tướng thấy vậy vạn phần hoảng sợ lúc này phái người đi trước thông báo thái tử đồng thời hạ lệnh thành trì thượng sĩ binh chuẩn bị chiến đấu trung tướng sĩ dương cung t u kiếm đã lăn lưu mục đã dơ lên chỉ chờ long đẳng quân đến gần giờ khắc này ngoài đông thành trên hoang d hạ n g chiến cùng rất vô song ao đánh nhau người sau thân là ma tướng lực lớn vô cùng lại luyện thành một thân phòng ngự võ công đau thương bất nhập hạ n g chiến ở đại tần khá có uy danh người đ ờ i chỉ biết tần có tần lên tần tiễn lý tính thương như vậy danh tướng ở bọn họ uy danh h i ể n h á c h h ạ hạ n g chiến có vẻ hơi không đáng nhắc đến coi như ở trong triều cũng không được coi trọng chẳng qua là để cho hắn c h ấ n thủ hoàng lăng nào đâu biết đây hết thể đều là tần đế cố tình làm mục đích đúng là vì ẩn nút tôn thần này tướng nhìn lại trên hoang dã hai người giao phong một phen đại chiến xuống rất vô song hoàn toàn dần dần rơi vào hạ phong v ố tưởng rằng có thể nhẹ nhóm đánh bại hạng chiến làm sao không như mong muốn một cây long ngâm thương để cho hạng chiến vũ lô hỏa thuần thanh hùng mạnh điêu toàn quỷ quyệt khiến người ta khó mà phòng bị có thể thấy được hạng chiến thương pháp sư xuất đại gia người lời cũng khinh thường hạng tướng quân lý tính thương nghe được thái t ử vậy hết sức hài lòng gật đầu hạng tướng quân thần dũng vô song nhân tài mới nổi không được bao lâu đại tần liền không cần lão hủ đại tướng quân thế nào nói ra lời này chúng ta đại tần cần hạng tướng quân như vậy ngôi sao mới cũng cần đại tướng quân như vậy quốc tri của trụ thiếu một thứ cũng không được a điện h ạ vũ thiên hùng phái ra người này chỉ là vì thử rõ xét sợ là rất nhanh liền sẽ bắt đầu công thành lý t i n h thương vừa dứt lời một tên binh lính leo lên đầu thành bước nhanh hướng lấy bọn hắn chạy tới bẩm điện hạ đại hạ long đ ẳ n g quân bắt đầu công thành diệp trường khanh ngay vậy sắc mặt t r ợ t đại biến đại tướng quân nơi này giao cho ngươi cô đi nam thành c h ấ n thủ lý t i n h thương vừa muốn mở miệng bóng người đã đi xa thái tử mang theo lý nghĩa an cùng dưới quyền chiến tướng phóng n g ự a chạy như bay xuất hiện ở nam thành giờ k h ắ c này nam thành đại chiến đã mở màn hàn bác minh tự mình dẫn tử sĩ công thành những người này thấy chết không s ở đối mặt quân tần phán kích không có chút nào lùi bước ngược lại công kích càng ngày càng nghiêm trọng đợi đến diệp trường khanh trèo lên lên thành trì thời điểm long đẳng quân thang mây đã khoác lên trên tường thành liên tục không ngừng địch quân dọc theo thang mây mà lên cứ việc quân tần nghiêm phòng tự thủ vẫn có cá lọt lưới địch quân tùy thời có thể trèo lên lên thành trì diệp trường khanh biết long đẳng quân thống xoáy là lý mộ bạch người này ra từ kỳ lân c á t cùng tần lên mấy người được khen là thiên hạ thần tướng lý mộ bạch thì lại lấy trận pháp nổi danh mong muốn ra khỏi thành đánh một trận cơ hội là không có cơ hội thủ thắng một khi lâm vào quân trận át sẽ chắp cánh khó thoát nghĩa an lấy cô cung nọ tới đã từng bốn đại học viện tỉ thí bên trên thái tử bất kể là đấu văn hay là đấu võ đều là lấy được nổi bật thành tích hắn nhận lấy l y nghĩa an đưa tới cung nỏ nhặt cung lắp tên nhắm thẳng vào ở hàn bắc minh trên người hưu hưu bay mũi tên p h á không hướng hàn bắc minh bắn nhanh đi qua hàn bắc minh đã leo lên thang lây đột nhiên xuất hiện bay mũi tên để cho hắn kinh hãi vội vàng né người tránh né may mắn tránh thoát hai mũi tên về sau hắn còn muốn tiếp tục leo thái tử ba đạo bay mũi tên tề phi trực tiếp đem hàn bắc minh từ thang mê bên trên bức lui ra ngoài bóng người rơi xuống ở trên vùng hoang dã liên tiếp về phía sau thử lùi lùi lảo hắn phát hiện bả vai bị bay mũi tên s ọ xuyên qua mau tươi chạy c u ộ n c u ộ n hàn bắc minh đột nhiên ngẩng đầu nhìn tàn nhẫn ánh mắt rơi trên người diệp trường khanh giơ tay lên đem trên bả vai bay mũi tên rút ra tung tiếng giống giận công long đẳng trong đại quân tiêu linh phi lý mộ bạch hai người thấy hàn bắc minh rơi xuống hoang dã đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ ngày xưa đại chiến t r o n g chưa bao giờ phát sinh qua chuyện như thế hàn bắc minh trước giờ đều là công vô bất khắc công thành chiếm đất không ai cản nổi hạ hắn tấn công hai người ngầm đầu nhìn về thành trì bên trên phát hiện diệp trường k h a bóng người đại tướng quân thủ thành người là thái tử trường k h a để cho t một khi thái tử trường khanh rơi vào trong tay chúng ta tần h đế ắt sẽ ném chuột sợ vỡ đồ điện hạ lúc này liền đem chúng ta toàn bộ thực lực bạo lộ ra có phải hay không không tốt lắm còn mời điện hạ nghĩ lại lý mộ bạch lên tiếng nhắc nhở điện hạ không cần lo lắng thái minh thành là không chịu nổi vũ thiên hùng người này giã tâm cực lớn chúng ta vẫn là phải tính toán lâu dài tiêu linh phi lập công nóng lỏng trong đầu lại nhớ tới hạ đế dặn dò sa trường nộp lên chiến hết thể nhất định phải nghe lý mộ bạch đan bài nàng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp lý hưng lây ngươi đi thành trì hạ têu la để cho thái tử trường khanh ra khỏi thành đầu hàng nếu không bản tướng tự mình dẫn đại quân giết vào trong thành lý mộ bạch trầm giọng nói dừng lại hoàng mê chiến đem xe đụng đẩy ra người dẫn theo dẫn trọng giáp binh đi trước giúp hàn bắc minh rút một tay một lúc lâu sau bản tướng muốn nhìn thấy thành cửa mở ra hoàng mê chiến là một tên khôi ngô đại hán cầm trong tay phương thiên hòa kích người khoác mạ vàng h ắ t giáp nhìn qua khí phách lâm nhiên h ắ n chính là lý mộ bạch dưới quyền trọng giáp binh thông soái này dũng manh phong thái làm người ta nhìn mà than thở ẩm ẩm trọng giáp binh cầm trong tay chiến thuẫn trường ngô từng bước một từ trong đại quân đi ra đẩy xe đụng hướng cửa thành mà đi diệ sắc mặt t r ợ n đại biến biết lý mộ bạch đây là tính toán không tiếc bất cứ giá nào công thành Đang đìm thành đầu mạng, đợi đến để đắt. Khanh, mau cửa ra ta ta cửa Khanh này, Hưng Vân trượng ngợi thành, như Trường thành hàng, tướng quân nhà ngươi mạng, không chúng thành, toàn bộ Thái Minh Thành, để cho khắp thành、bách、tính ngươi ngu xuẩn trả giá đắt. Diệp Trường、Khanh、nắm chặt bên hông Long Nguyên giới giết giá lúc Lý lưu cầm có ác cho bách chặt xà và vào huyết tẩy Thủ thể Thái khắp với mâu, bát một trả ẩm sớm, mở Kiếm, bộ Diệp Diệp sẽ s long đẳng quân đoàn thủ tướng là lý mộ bạch người này q u ỷ kế đa đoan để cho giới thành địch tướng kêu la mục đích đúng là vì chọc giận điện hạ điện hạ không thể trúng kế diệp trường khanh lắc đầu một cái mặt nghiêm nghị lý mộ bạch cũng là người tuy có trường thắng tướng quân danh hiệu nhưng cô tính toán đi thử một lần nói đến đây hắn dừng lại tiếp tục nói ngươi bọn bốn người là đại tần nhuệ sĩ bên trong h n tướng chẳng lẽ còn sợ hai lý mộ bạch các ngươi liền không muốn cùng tên này truyền kỳ chiến tướng giao thủ giết hắn các ngươi đem danh dương thiên hạ hắn sao lại không biết lý mộ bạch cường hãn làm sao giới mắt thế cột biện pháp duy nhất chính là ra khỏ lý mộ bạch cùng vũ thiên hùng chẳng qua là kết minh một khi giới trướng hắn long đẳng đại quân bị thương nặng nhất định sẽ lựa chọn rút lui thái tử đang đánh cuộc đổ lý mộ bạch cùng vũ thiên hùng kết minh không có đến thành đ ồ n g vách s ắ t cục diện thiên hạ nôn não đều vì lợi hướng thiên hạ rộn ràng đều vì lợi lai lý mộ bạch xuất lĩnh một trăm ngàn đại quân n h ậ p tần mục đích là muốn chia một c h é n canh nếu như biết được hắn bị vũ thiên hùng lợi dụng nhất định sẽ cực độ phẫn nộ diệp trường k h a biết mình phải làm gì chỉ cần ở lý mộ bạch đáy lòng chồng hoài nghi h ạ giống trận đại chiến này liền có chuyện cơ cơ hội chương bốn mươi chín Chém dế, không lùi. Ấm. Ấm. cửa h không é m Ẩm. Ẩm. dế, lùi. c thành đột nhiên mở ra diệp trường khanh người khoác ngân giáp l ư n g đeo long n g uyên cầm trong tay một cây sáng ngân t h ư ờ n g phóng nhựa chạy như bay ra khỏi thành sau lưng chính là ước huyền thượng quan bù tát tiêu hổ tam đem xuất lĩnh mười ngàn đại tần nhuệ sĩ theo sát mà hắn đem cao trường thiên lưu ở trong thành một khi bọn họ lâm vào bao vây sẽ để cho cao trường thiên đóng cửa thành đến lúc đó bọn họ sẽ nghĩ biện pháp phá v ò n g vây chợt thấy diệp trường khanh dẫn quân tuần ra trên hoang dã lý h ư n g mây hoàng mây chiến hàn bắc minh tam tướng đều là lộ ra vẻ khiếp sợ một trăm ngàn long đẳng đại quân bảy trận bên ngoài thành lúc này diệp t r ư ờ n g khanh còn dám ra khỏi thành bọn họ nhìn có chút không h i ể u diệp t r ư ờ n g khanh cái này xóm thao tác thật là thiên đường có lối ngơi không đi địa n g ụ c không cửa từ trước đến nay ném ba người lúc này từ phương hướng khác nhau hướng diệp t r ư ờ n g khanh s ô n g tới giết đại chiến trực chờ bùng nổ diệp t r ư ờ n g khanh đem trường thương phụ trên lưng ngựa một bên ầm ĩ như sấm giết theo cô cùng nhau thương nặng đ ị c h quân thấy thái tử thân tiên sĩ tốt xông lên đánh giết ở trước nhất đại tần n g u y ệ sĩ yêu thích cho ý chiến đấu sổ sôi theo sát ở diệp trưởng khanh sau lưng chỗ đi qua túc sát chi khí tràn ngập cắt bay đá chạy xoay tròn đại tần nhu sở hướng phi mỹ vẫn luôn là một chi để cho thiên hạ các nước nghe tin đã sợ mất mật quân đội tinh nhuệ có thể nói là cỗ máy chiến tranh mặc dù người số không nhiều nhưng xưa nay không một người dám khinh thường bọn họ giờ khắc này xa xa địch quân trong trận doanh lý mộ bạch cao mày lâm vào nghi ngờ trong long đẳng đại quân vây thành dưới tình huống thái tử trường khanh còn dám ra khỏi thành đánh một trận có khí phách có đảm l ư ợ c thế nhưng là một mươi đại tần nhuệ sĩ há có thể dung chuyển long đẳng đại quân sau trận chiến này hắn tất bắt sống thái tử trường khanh tiêu diệt hết đại tần nhuệ sĩ đến nơi sau thiên hạ mạnh nhất quân đoàn danh hiệu phi long đẳng quân đoàn đại tướng quân nguyên lai thái tử trường khanh là một người lỗ mãng lúc này hắn ra khỏi thành đánh một trận tương đương với đem thái minh thành chắp tay nhường cho bọn ta lý mộ bạch g h é mắt nhìn về phía tiêu linh phi công chúa thái tử trường khanh là đương thời tiêu hùng tuyệt đối sẽ không biết rõ ra khỏi thành là tử cục còn dẫn nhuệ sĩ、si、ra khỏi thành đánh một trận ta nghĩ hắn sẽ có hậu thủ vừa nói chuyện hắn nắm chặt trong tay càn k h ô n tù rồng đồng ánh mắt một mực rơi trên người diệp trường khanh tùy thời chuẩn bị ra tay công chúa trận chiến này chúng ta có thể sống bắt thái tử trường khanh thái minh thành đại chiến rất nhanh liền hạ màn đến lúc vũ thiên hùng cho là có ma tộc tương trợ liền có thể muốn làm gì thì làm hắn hay là quá ngây thơ rồi tiêu linh phi ngưng thần nhìn c h ă m chú phía trước trên hoang dã đại chiến đại tướng quân hoàng tướng quân ba người bọn họ có thể hay không đánh bại thái tử trường khanh có phải hay không phái người ra tay giúp đỡ lý mộ bạch nhẹ nhàng bình thản thái tử trường khanh một nước thái tử dì từng trải qua các trường chiến đấu hoàng m ê chiến ba người đều là kinh nghiệm xa trường hạng tướng có thể nhẹ nhõm đánh bại thái tử trường khanh chút nữa công chúa chuẩn bị theo ta vào thành là được hắn đối hoàng m â chiến lý hưng l â hàn bắc minh tam tướng vô cùng tin tưởng vậy mà sự thật thật là như vậy. ở diệp trường khanh xuất l ĩ n h đại tần nhuệ sĩ trong khi tiến lên trọng giáp binh trận địa sẵn sàng nặng nề g h chiến thuận đứng ở trên hoang dã giống như một tòa thành đồng vách sắt vách tường hoàng m â y chiến ra lệnh một tiếng đ ầ y trời mũi tên như phi hoàng quá cảnh từ cựu thiên trút xuống rũ xuống bao phủ trên người nhuệ sĩ diệp trường khanh thấy vậy trong tay sáng ngân thương huy động như máy say gió bay mũi tên bị đánh rơi không xuống đất trên mặt hắn một kỳ trước cầm thương s ô n g lên đánh g i ế t mà đến khi thế hùng vị khí phách dù ngàn và người ta tới vậy hoàng lây chiến q u a n chi lực kẹp bụng ngựa cầm trong tay phương thiên họa kích tiến lên đón trong khoả đại khai đại hợp thường chiêu trí mạng thượng quan bồ tát ưu thuyền mây cao ngày tiêu hổ tứ tướng xuất lĩnh đại quân giống như vỡ đê chi t h á c lũ hướng lấy trọng giáp binh lướt đi cùng lúc đó hàn bắc m i n h lý hưng mây hai người xuất hiện tìm ngựa mà đứng hoành qua cả đường phanh phanh binh qua tiếng va chạm truyền ra diệp trường khanh cùng hoàng mây chiến quyết chiến hơn t r ă m hiệp hoàn toàn đánh k h ó phân thắng bại dưới háng ngựa chiến bay lên trời phát ra h u ý giải không nghĩ tới tần thái tử sức chiến đấu cường đại như vậy bổ tướng quân là khinh tường ngươi diệp trường khanh nói hoàng mây chiến đại hạ ngũ hổ tướng một chồng ngươi ngược lại có chút sức chi chỉ tiếc giống như lý mộ bạch không có đầu óc đại hạ một trăm ngàn long đẳng đại quân cùng vũ thiên hùng kết minh cần phải phá hủy đại tần nhưng các ngươi có nghĩ tới hay không đại tần căn cơ vững chắc vũ thiên hùng bất quá là một cái phản tặc hắn có cơ hội chiến thắng long đẳng ma quân lang kỵ binh lâm thành hạ chỉ có các ngươi long đẳng quân đang điên cuồng công thành ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy kỳ quái hoàng mây chiến vung động trong tay phương thiên hỏa kích lăng không s ỏ xuyên qua đi xuống tần thái tử ngươi muốn nói cái gì diệp trương khanh lại nói cô muốn nói là các ngươi bất quá là vũ thiên hùng trong tay một con cờ để cho các ngươi ở chỗ này công thành cùng đại tần tinh nhuệ trận chiến quyết tử vũ thiên hùng tọa sơn quan hồ đấu đợi đến chúng ta lưỡng bại cầu thương thời điểm hắn có thể nhẹ nhõm lấy được thái minh thành sau đó đổ g i ế t các ngươi long đẳng đại quân ma quân cùng lang kỵ liên hiệp ở long đẳng quân đoàn bị thương nặng thời điểm các ngươi có thực lực ngăn trở nói đến đây hắn dừng lại tiếp tục nói trở về nói cho lý mộ bạch hắn quá ngu xuẩn không xứng đứng hàng thiên hạ thần tướng hoàng lê chiến nghe tiếng có chút thất thần muốn đúng như thái tử trưởng khanh nói như vậy bọn họ như vậy gắng sức một chiến không được là ở cho vũ thiên hùng làm ra ý ỉ lúc này, Diệp ngân thương quét ngang mũi thương phong mang khoảng cách hoàng mây chiến cổ g ă n t ứ c dài một t ứ c vậy liền có thể một thương phong hầu hoàng mây chiến thất kinh thực cốt rét lạnh trong nháy mắt lan khắp toàn thân hắn nói cương hồi mã hướng đại quân c u ồ n g chạy tới diệp trường khanh không có phóng ngựa truy kích biết mục đích của hắn đạt tới chỉ cần hoàng mây chiến đem tin tức mang về hoài nghi hạt giống chỉ biết ở lý mộ bạch trong đáy lòng tùy ý nảy sinh địch quân đại t r ậ n bên trong trung tâm lý mộ bạch trợt thấy hoàng mây chiến phóng ngựa trở về mặt lộ vẻ nghĩ hoặc hoàng tướng quân vì sao rút về đại tướng quân chúng ta chúng kế lý m đại tướng quân ba đường đại quân binh lâm thái minh thành hạ chỉ có chúng ta ở công thành thái an vương lang quốc kỵ cùng ma quân toàn bộ án binh bất động vũ thiên hùng cái này là muốn cho chúng ta cùng đại tần tinh nhuệ đánh nhau chết sống hắn tốt ngư ông đắc lợi lý mộ bạch gật đầu tự h ồ nghĩ tới điều gì những thứ này là thái tử trường khanh nói cho người đúng không đúng vậy lý mộ bạch cả giận nói bản tướng cùng công chúa đã sớm đoán được vũ thiên hùng ý đồ trận chiến này mục tiêu của chúng ta là thái tử trường khanh bắt hắn thì đồng nghĩa với nắm tần đế mạch sống hoàng m â chiến lúng túng cười một tiếng nguyên lai tướng quân sớm có tính toán mặt tướng cái này đi b lý mộ bạch nói cương phóng ngựa cơ dạng ngươi theo bản tướng đi lùng bắt thái tử trường khanh một c h i kỵ binh theo sát ở lý mộ bạch sau lưng hướng diệp trường khanh g i t tới thấy vậy hoàng m â y chiến liền vội vàng đuổi theo tốc độ nhanh vô cùng cùng lúc đó khoảng cách thái minh thành xa trên hoang dã diệp đạo sinh đoàn người xuất hiện trợt thấy trên quan đạo có bách tính thương hoàng mà chạy bóng người hắn đìm ngựa mà đứng phi thân xuống ngựa hỏi thăm lao nhân gia ngươi là từ thái minh thành mà tới thích lao ca cho lão phạm một cái năm sao t i ế n tốt nhớ thúc chương cho cái miễn phí lễ vật yêu các ngươi sao, sao đát các loại sách mới đứng lên mời các ngươi nhất điều long a ch không nghỉ chương năm mươi từ chiến không nghỉ trên hoang dã từ thái minh thành trốn ra được ông lão bị diệp đạo sinh ngăn lại hắn quan sát được ông lão đeo lấy bao phục trong c h ẳ n g qua là đơn giản một chút tế nhuyễn nói do hắn đi rất vội vàng diệp đạo sinh đã đoán được thái minh thành phương hướng nên là phát sinh chiến tranh lão nhân hiển nhiên là bị k i n h sợ ở hắn tỏ rõ thân phận lật đi lật lại truy hỏi hạng lao nhân mới lựa chọn mở miệng đánh nhau đánh nhau thái minh thành đã bị bao vây rất nhanh chỉ biết thất thủ quan gia còn chưa cần đi nói xong hắn bước nhanh hướng đi tới không dám có chút dừng lại diệp đạo sinh ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc lúc này nhảy tuất lên ngựa hướng thái minh thành phương hướng cùng chạy tới la n g huyền từ nay chạy tới thái minh thành cần phải bao lâu bẩm điện hạ lúc hoàng hôn có thể đến các ngươi theo bản vương đi trước một bước diệp đạo sinh nói nhìn về phía lý thanh vân ngươi dẫn theo dẫn một ngàn hổ bí quân sau đó chạy tới tùy cơ ứng biến hiểu lý thanh vân gật đầu điện hạ yên tâm giao cho ta lao tam tướng công gặp nguy hiểm ta muốn cùng các ngươi cùng nhau đi trước cổ khinh thành đột nhiên mở miệng ánh mắt kiên định xem diệp đạo sinh yên tâm ta sẽ không trở thành gánh nặng của ngươi diệp đạo sinh bản muốn nói cái gì l ờ i đến khoe miệng lại nuốt trở vào lên đường tuấn ma tựa như phong táp trong nháy mắt biến mất ở trên quan đạo hắn chỉ muốn trước tiên chạy tới thái minh thành lo lắng chậm thị sinh biến thái minh thành hạ lý mộ bạch cùng tiêu linh phi biết rõ vũ thiên hùng ý đồ nhưng vẫn là phái gia chiến tướng nên chiến bọn họ mục tiêu chân chính là thái tử trường khanh mong muốn bắt diệp trường khanh tới uy hiếp tần đế thái tử trường khanh vốn tưởng rằng lý mộ bạch ở biết thái an vương âm mưu về sau sẽ chọn bảo tồn thực lực nhưng h ắ n vạn vạn không nghĩ tới long đẳng đại quân sẽ chọn nên chiến không tốt đại hạ địch quân mục tiêu là điện h phóng ngựa chạy như bay đi tới diệp trường khanh bên người điện hạ mau trở lại thành địch quân là muốn bắt sống điện hạ nếu là điện hạ rơi vào đại hạ trong tay trận đại chiến này tần sẽ rơi vào trong bị động bệ hạ cũng sẽ bó tay hết cách diệp trường khanh ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa quét nhìn xa trường bên trên chạy như bay đến đ ị c h tướng biết không cách nào trở về thái minh thành giờ phút này hàn bắc minh lý tinh vân cơ dạng hoàng mây chiến tứ tướng xuất dẫn binh mã x ô n g tới chém g i ế t lui địch quân có thể nhân cơ hội rết vào trong thành dưới mắt duy nhất có thể làm chính là tự chiến lý mộ bạch mong muốn bắt cô không dễ dàng như vậy nhất định phải để cho hắn bỏ ra giá cao thảm trọng cho hắn biết đại tần nhuệ sĩ phải không bại chúng tướng sĩ nghe lệnh theo cô đánh một trận máu không chảy khô từ chiến không nghỉ thanh triệt với vô ích vang vọng thật lâu sau lưng mười ngàn đại tần nhuệ sĩ cùng kêu lên hô to tần có nhuệ sĩ thủy giữ tranh phong tần có nhuệ sĩ thủy giữ tranh phong g i ế t kêu dung trời sĩ、si、khí dâng cao diệp trường khanh thân t i ê n sĩ tốt cầm sáng ngân thương hướng dết ra ngoài ánh mắt rơi vào lý hưng mây trên người trường thương t ự như lưu hỏa trận lóe ẩm văn tới cùng với binh qua đụng vào nhau thượng quan bồ tát út huyền tiêu hổ tam đem phóng nửa cùng hoàng mây chiến cơ dạng hàn bắc minh bọn họ kích đánh nhau chiến đấu giữa bọn họ là k ỳ phùng địch thủ b i n h qua tiếng va chạm vang động hụ thay mười mấy hiệp xuống lực lượng ngang nhau không có chút nào b ạ i tích đây cũng là bình thường hoàng mây chiến tam tướng là long đẳng trong quân đoàn tướng lãnh tiêu dũng thiện chiến cũng là kinh nghiệm sa trường thượng quan bồ tát bọn họ là nhuệ sĩ bên trong manh tướng ở đại tần chư tướng trong kế giới tần lên lý tinh tương tần tiễn nhất là thượng quan bồ tát tiêu dũng dị thường người không thể chống nổi từng ở tần lên dưới quyền tham gia mây càn đại chiến giết tiến tuân g a dũng không thể cản giết địch sau hồi kinh thụ phong làm võ huy tướng quân tần đế đem hắn ở lại đại tần nhuệ sĩ trong giờ phút này hắn cùng với cơ dạ quyết chiến hai người đều là chuyên dùng thương người đã ở trên lưng ngựa ghép thành thương pháp ngươi tới ta đi dị thường kịch liệt đại tần nhuệ sĩ cùng long đẳng quân đoàn đều là hai nước tinh nhuệ quân đoàn đại chiến mở màn trong lúc nhất thời khó phân thắng bại lý mộ bạch t h ủ vào người đông thế mạnh chuẩn bị mở ra xa lân u chiến hắn thấy thái tử trường khanh xuất lĩnh vạn người ra khỏi thành mấy vòng đại chiến xuống liền sức cùng lực kiện lại không sức đánh một trận đến lúc đó chính là dê lợi làm thịt giờ khắc này thái tử trường khanh ra khỏi thành nên chiến tin tức đã chuyển vào vũ thiên hùng trong thai khoe miệng hắn nhấc lên được như ý nét người mây lang nam thường hai người các ngươi xuất lĩnh lang kỵ theo bản vương tiến về nam thành hắn lưu lại rất vô song ở chỗ này kiềm chế hạng chiến cùng lý tĩnh thương bản thân đi trước lùng bắt diệp trường khanh thái tử nơi tay thái minh thành không đánh tự vua còn có một nguyên nhân trọng yếu khác tuyệt đối không thể để cho thái tử trường khanh rơi vào lý mộ bạch trong tay nếu không có cái này v ô liếng cuối cùng thu được í c lợi người chính là đại hạ đến nước trên đầu thành lý tĩnh thương thấy vũ thiên hùng xuất lĩnh lang kỵ hướng nam thành cùng chạy tới trong bụng ngầm kêu không tốt quay đầu nhìn về phía thiên tướng hỏi thăm thái tử điện hạ ở nam thành tình huống như thế nào hồi đại tướng quân thái tử dẫn quân ra khỏi thành lý tính thương đau lòng n ư ớ góc biết thái tử còn quá trẻ thủ thành còn có một chút hy vọng sống ra khỏi thành đánh một trận không phải d ê vào miệng cọp hắn mong muốn mang binh đi cứu viện thái tử lại phân thân phạt thuật bên ngoài thành một trăm ngàn lang kỵ mắt long long một khi không có hắn trấn thủ lang kỵ lúc nào cũng có thể sẽ bắt đầu công thành nhanh đi nam thành kiểm tra thái tử tình huống có bất kỳ tình huống gì tùy thời tới bờ báo bây giờ hắn hạ lệnh đánh chống bây giờ muốn cho hạm chiến trở về thành. như vậy hắn liền có thể rút người ra đi viện trợ thái tử ẩm nổ truyền ra giống như sấm xét gõ ở trái tim bên trên hạng chiến nghe tiếng nói cương h ồ i mã không cùng rất vô song chiến đấu dẫn người chuẩn bị trở về thành thế nhưng là sau l ư n g rất vô song căn bản không cho hắn rời đi cơ hội tê phong phóng ngựa mà đến lần nữa cùng hạng chiến giao thủ muốn đi ngươi hỏi qua ta hạng chiến chỉ có thể bông tha cho trở về thành tiếp tục cùng rất vô song đánh một trận hai người đều lòng biết rõ rõ ràng không cách nào chém giết với nhau rất cần nhi ngươi đi giúp ngươi h u n h trưởng rút một tay không thể để cho tướng này sống trở về thái minh thành chủ thượng yên tâm giao cho ta rất cần nhi là một tiểu tử chưa r á o máu đầu cầm trong tay song truy phóng ngựa hướng hạng chiến g i ế t tới vũ thiên hùng rời đi đi nam thành địch quân trong đại quân lại có ma chủ t r ấ n g i ữ hắn ngồi ngay ngắn tại trên chiến xa lưng tương thông rong ráng vẻ phản phất hết thể đều ở hắn n ắ m trong lòng bàn tay lúc hoàng hôn thiên địa dần dần tối lại gió mát hơi tử trong không khí tràn ngập mùi máu t a n h lý t i n h thương bưng đứng ở trên đầu thành trên gương mặt đều là vẻ lo âu ở rất vô song minh đệ hai người liên thủ dưới sự công kích hạng chiến khổ sở kiên trì lâu như vậy đã là nọ hết đà đánh tiếp nữa ắt sẽ v ấ lạc hắng đứng dậy chuẩn bị ra khỏi thành cứu viện hạn chiến đang lúc này một tên binh lính tiến lên ở lý tinh thương bên thai nói nhỏ một trận ngươi nói gì ninh vương đến rồi lúc này bệ hạ làm sao sẽ để cho ninh vương tới thái minh thành thực hiểm người ở nơi nào hồi tướng quân lập tức trèo lên lên thành trì lý tinh thương quay đầu nhìn sang chương năm mươi mốt điện ác cứu viện chương năm mươi mốt điện ác cứu viện thành trì bên trên lý tinh thương lo lắng thắt vỏng hắn thấy tần đế lúc này để cho diệm đạo sinh tới trước thái minh thành chính là vì cho hắn bên trên độ khó địch quân vây thành thái tử đã là sinh tử khó liệu ninh vương diệp đạo sinh không cách nào tu võ đưa tới xa trường tiền tuyến không thể nghi ngờ chính là phá hôi đều nói đế vương tâm tư khó liệu giờ khác này lý tịnh thương bày tỏ hắn đối tần đế không biết gì cả đang ở hắn chờ diệp đạo sinh trèo lên lên thành trì thời điểm lại một tên binh lính bước nhanh chạy tới không người vai trào bẩm đại tướng quân chúng ta ở trong đội ngũ phát hiện tiểu thư lý tĩnh thương nghe vậy đầu ông ông thật là sóng trước chưa yên sóng sau lại tới lý thắng nam lúc nào ẩn thân với trong đại quân hắn hoàn toàn không biết gì cả thái minh thành ngắt sẽ có một trận quyết tử đại chiến lý thắng nam sen lẫn trong, trong đại quân tùy thời có thể chết bởi địch quân trong tay đi đem tiểu thư trong coi chớ có để cho nàng chạy loạn vừa dứt lời mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở thành trì bên trên người cầm đầu chính là diệp đạo sinh làm lý tinh thương thấy được t r o n g đám người còn có thái tử phi cổ khinh thành thời điểm tê cả ra đầu bọn họ tại sao lại muốn tới thái minh thành nơi này là s a t r ư ờ n g không phải sân chơi a mặc dù như thế hắn hay là cố giả bộ chấn định đứng dậy nên đón mặt tướng bái kiến minh vương diệp đạo sinh vội vàng giơ tay lên đỡ dậy lý tinh thương đại tướng quân không cần đa lễ dưới mắt thái minh thành chiến hướng như thế nào vừa nói chuyện hắn hướng thành nhìn ra ngoài không thấy diệp trường khanh bóng người đại tướng quân ta hoàng h u y n h người ở nơi nào lý tĩnh thương nói hồi ninh vương thái tử ở nam thành cùng đại hạ long đẳng quân đoàn tác chiến bên ngoài thành chiến tướng là người phương nào hoàng lăng quân đoàn hạ chiến diệp trường sinh thấy hạ chiến rơi vào hạ p h ò n g đã là n ỏ hết đ à lúc nào cũng có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng điện ác ngươi ra khỏi thành giúp hạ n g tướng quân rút một tay chém địch tướng điện ác hưng phấn nói điện hạ giao cho ta h á n tung người nhảy một cái trực tiếp từ trên đầu thành nhảy xuống cầm trong tay cựu minh đao hướng rất vô song rất cần nhi hai người cùng chạy tới giơ tay lên giữa trong tay một thanh đại đao bay ra đánh rơi rất cần nhi rơi xuống cự truy thành trí bên trên lý tinh thương thấy được trước mắt một màn mặt lộ không thể tin liếc mắt liền nhìn ra điện ác là một tên tuyệt thế manh tướng gặp hắn lấy một đ ế p hai không chút nào rơi vào hạ phong ánh mắt của hắn thu hồi rơi trên người d i ệ p đạo sinh linh vương giới quyền làm sao sẽ có kinh khủng như vậy thật tướng lúc này tiến về nam thành thiên tướng trở về bước nhanh hành phong tiến lên thấy d i ệ p đạo sinh đứng ở trên đầu thành liền vội vàng không người vái trào bẩm linh vương đại tướng quân nam thành h ạ thái tử bị kẹt đơn giản bẫy chữ để cho trận bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương cổ khuynh thành xoay người liền chuẩn bị tiến về nam thành lại bị diệp đạo sinh bắt lại tay mềm hoàng tẩu ngươi ở lại chỗ này ta đi cứu viện hoàng minh nói đến đây hắn hướng cách đó không xa trên đầu thành tiêu độc cô nhìn tiên sinh nơi này giao cho ngươi lý tính thương theo tiến g nhìn mới phát hiện tiêu độc cô bóng người người này khi nào xuất hiện hắn hoàn toàn không biết gì cả điện hạ vị tiên sinh này là tiêu tiên sinh một người có thể phá triệu sư diệp đạo sinh để lại một câu nói cầm trong tay bên hông trục nhật kiếm trôi bước nhanh hướng thành trì hạ đi tới sau lưng lý lang huyền vũ hổ kỷ nguyên ba người theo sát điện hạ nam thành ngoại địch đúng là đại hạ lý mộ bạch không thể khinh địch ta lý tính thương hướng về phía diệp đạo sinh bóng lưng hô chẳng cần biết hắn là ai làm tổn thương ta hoàng huynh người chết diệp đạo sinh thanh âm lạnh như băng chuyển tới phản phất một thanh lợi kiếm cắm ở lý tình thương trong lòng lý tính thương đưa mắt nhìn diệp đạo sinh rời đi tự mình lẩm bẩm đây là ta biết ninh vương mới vừa diệp đạo sinh lưu hạ câu nói sau cùng chồng cất dấu đáng sợ sắc khí cổ k h u n h thành đi tới lý tính thương bên người lão tướng quân không cần lo lắng ninh vương hắn có thể cứu về thái tử lý tính thương liền thái tử phi cũng tin tưởng ninh vương có thể cứu、người. hắn đ ộ trộm n h i liếc một cái tiêu độc cô gió đêm lên hai tóc mai tóc xanh dương một người đứng ở đầu tường uống rượu thần tinh lạnh nhạt tự nhiên coi bên ngoài thành một trăm ngàn đại quân như không nhớ tới diệm đạo sinh nói qua một người nhưng khi triệu sư thật hay giả trên đời thật có như thế mạnh nhân lý tĩnh thương ban tín b á n nghi hướng thành nhìn ra ngoài trên gương mặt dâng lên khó có thể tin điện ác lấy một địch hai hoàn toàn đuổi theo rất vô song hai người đánh đây cũng quá mạnh đi điện ác đột nhiên từ bên trong thành thoát ra đánh rất vô song minh đệ hai người không có chút nào sức chống đỡ địch quân trong trận doanh ma chủ trận b ư ớ c lên bóng người ánh mắt âm lại nhìn người này là ai không phải nói thái minh thành nội chiến đem chỉ có tần thái tử lý tĩnh thương cùng hạt chiến chẳng ai nghĩ tới sẽ nửa đường tuân ra cái điện ác ma chủ giận không kèm được lập tức liền muốn giết hạt chiến lại làm cho cứu lại đưa vào trong thành thác mặt tiêu người dân theo dẫn năm trăm ma binh đi giết hắn một tên người khoác máu đỏ chiến giáp tướng lanh phóng ngựa chạy như bay ra sau lưng theo sát năm trăm ma binh hướng điện ác giết tới thấy được tê phong chạy như điên tới điện quân điện ác cầm trong tay c i u minh đao tung hét lên điên cuồng ta là đại tần hổ bí tướng quân điện ác ai dám cùng ta quyết nhất t ử chiến hổ bí tướng quân lý t i n h thương khẽ to mày suy nghĩ muôn vàn đại tần lúc nào có hổ bí quân hắn thế nào không có chút nào biết điện ác xem tìm ngựa không dám đi về phía trước bị quân ngây nô cười một tiếng có chút ý tứ điện hạ dạy ta lời quả nhiên tác dụng một câu nói bị hụ bọ không dám lên trước giờ khắc này thác bản tiêu nói cương gìm ngựa. Nghi ngờ bọn họ nhận được tin tức thái minh thành bên trong chỉ có hoàng lăng quân đoàn đại tần nhuệ sĩ cùng phi hổ quân đoàn lúc nào toát ra một cái h ổ bị quân chẳng lẽ bên trong thành còn có dấu cái khác đại quân nhanh đi đem tin tức truyền cho chủ thượng dứt tiếng hắn lúc này mới phóng ngựa hướng điện ác i ế tới t địch quân đây là lại phải xa luân chiến điện tướng quân sợ là sẽ phải không địch lại lý tính thương lo lắng nói lao tướng quân liền đem tâm đặt ở trong bụng điện ác một người có thể đánh mười tên chiến tướng lấy chiến lược của hắn chỉ có năm trăm ma binh còn chưa đủ hắng i ế t tiêu độc cô khẽ nhấp một cái rượu thờ ơ nói lý tính thương rời bước tiến lên tiên sinh có biết điện tướng quân đến từ nơi nào tiêu độc cô sự một cái kỳ lân c á t nói đến đây hắn dừng lại tiếp tục nói lao tướng quân cũng là bắt quái người a lý tinh thương kỳ lân c á t chiến tướng khó trách khó trách hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì vừa là kỳ lân c á t đi ra manh tướng tại sao lại hiệu trùng với ninh vương diệp đạo sinh trên người rốt cuộc có bí mật gì giờ k h ắ c này diệp đạo sinh mang theo kỷ nguyên lý lang huyền vũ hổ ba người tới nam thành bên ngoài thành dết tiếng kêu r u n g trời cây đ u ố c chập trấn lấp lóe giống như từng cái d ò n lửa trao liệu trên không trung cao trường tiên chợt thấy diệp đạo sinh đi tới vội vàng nên đón mặt tướng bái kiến linh vương ta hoàng huynh tình huống như thế nào hồi l i n h vương thái tử điện hạ đang hướng bắc bên phá vòng đ â y vũ thiên hùng cùng đại hạ tam công chúa đang đàng l y công mở cửa thành bản vương muốn ra khỏi thành cứu viện hoàng huynh thích lao ca cho cái năm sao tiếng tốt miễn phí lễ vật tới một phát yêu các ngươi chương năm mươi hai t h ề sống chết mới nghỉ chương năm mươi hai t h ề sống chết mới nghỉ thái minh thành cửa nam cao trường tiên nghe được diệp đạo sinh muốn ra khỏi thành cứu viện thái tử trường khanh sắc mặt trận đại biến khó có thể tin xem diệp đạo sinh điện hạ bên ngoài thành địch quân tầng tầng bao vây bây giờ ra khỏi thành không khác nào dê vào miệng cọp còn mời điện hạ nghĩ lại diệp đạo sinh d o i mắt trông về phía xa bên ngoài thành cây đuốc ánh sáng chập trờn phía bắc ánh lửa nhốn náo không cần suy nghĩ nhiều liền biết thái t ử thân h a m g trùng cây coi như bên ngoài thành là núi đao b i ể n lửa bản v ư ơ n g cũng phải ra khỏi thành m ở thành hắn không thể nào xem thái t ử trường khanh chết trận xa t r ư ờ n g cũng sẽ không để hắn thân h a m m ụ c t ủ rơi vào vũ thiên hùng trong tay cao trường tiên vẫn còn ở ngân ngự đột nhiên một thanh trường kiếm trống đỡ ở hắn trên cổ lý lang huyền trầm giọng nói điện hạ nói, để cao trường tiên bất đắc dĩ hạ lệnh để cho binh lính mở cửa thành ra diệp đạo sinh đưa cho lý lăng huyền một cái ánh mắt người sau trường kiếm trở vào bao theo sát phía sau rời đi cao tướng quân nam thành liền giao cho ngươi điện hạ yên tâm người ở thành ở cao trường không đưa mắt nhìn diệp đạo sinh một nhóm rời đi k h o ả n khắc bên ngoài thành trên hoang dã chuyển tới một trận v õ ngựa chạy như điên thanh âm màn đêm phía dưới diệp đạo sinh bốn người phóng ngựa hướng xa trường phía b ắ c chạy như bay đi qua mặc cho phía trước có một trăm ngàn lòng đàn quân bọn họ nghĩa vô phản cố thấy chết không sợn bốn người làm sao có thể mở một đường máu cao trường tiên tự mình lẩm bẩm hạ lệnh màn h đêm phía dưới ba nghệ sĩ theo sát ở diệp đạo sinh sau lưng giống như một đạo kiếm sắt ra khỏi vỏ hướng địch quân sông tới giết giờ khắc này diệp đạo sinh trong mắt chỉ có thái tử trưởng thành trong khi tiến lên hướng về phía kỷ nguyên nói theo bản vương giết địch cứu viện thái tử kỷ nguyên cầm trong tay vẫn tiên thương phóng ngựa chạy như điên như vào chỗ không người chỗ đi qua địch quân đều là bị một thương chọn bay ra ngoài khủng bố chiến ý bắn ra phương viên trăm mét bên trong không có một bóng người điện hạ yên tâm nhỏ trang diện giao cho ta đây là được diệp đạo sinh cầm trong tay thiên long sóc tả hữu sỏ xuyên qua đi xuống p h à m là bị hắn đánh trúng địch quân chiến giáp vỡ vụn bay rất ra ngoài hắn mày kiếm khều một cái mặt lộ dị s á c cái này thiên long sóc uy lực hoàn toàn kinh khủng như vậy ban đầu tần đế đem thiên long sóc ban c h o cho hắn thời điểm diệp đạo sinh rõ ràng uy lực không có có cường hắn như vậy rốt cuộc là nơi nào xuất hiện vấn đề nương tử hắn ở xe t i ệ u trong đạo khanh lạc thưởng thức thiên long sóc nhất định là khi đó nàng động tay chân mới để cho thiên long sóc trở nên kinh khủng như vậy có thần binh gia trì diệp đạo sinh tồi khô là ạ hủ điên c u ầ n thu gặt địch quân sinh mạng giờ k h ắ c này diệp trường khanh đã bị vũ thiên hùng tiêu linh phi hai người hợp vây lại thượng quan bù tát ướt huyền tiêu hổ tam đem cùng thái tử dựa vào m à đứng đối mặt bao vây lại địch quân bọn họ đã làm tốt bị chết chuẩn bị diệp trường khanh chớ có d â y r ù a nữa ngươi đã là nọ hết đà vũ thiên hùng lạnh giọng nói khoắt tay một cái có một chi binh mã hướng diệp trường khanh xông tới giết. Diệp khanh máu chiến giáp năm chặt trường thương chống đỡ thân thể vũ thiên hùng muốn cho cô vương đầu hàng ngươi đừng có nằm động chỉ cần còn lại một hơi cô liền t ử chiến đến cùng máu không chảy khô chết không nghỉ đại tần nghệ u sĩ thể sống chết mới nghỉ vũ thiên hùng không thèm đếm s ỉ a diệp trường khanh ngươi có chút bất khí đáng tiếc đại cục đã định ngươi muốn chết bản vương sẽ thành toàn cho ngươi nói đến đây hắn dừng lại tiếp tục nói ngươi đi trước một bước đường xuống suối vàng phụ hoàng ngươi rất nhanh c h ỉ biết tới theo ngươi ngươi sẽ không quá cô độc giết diệp trường k h a muốn rách cả mỹ mắt nhìn về phía trước đánh tới để quân lại một lần nữa nói bắn chết đi ra ngoài bên người chư tướng nghĩa vô phản cố theo sát cho dù chết bọn họ cũng phụng đổi thái tử cùng nhau trong khoảnh khắc bóng người xuất hiện ở đại chiến trong một tay cầm thường một tay cầm kiếm giống như đến từ k i ự u lũ chiến thần cứ việc đã là thương tích khắp người lại cũng không lui lại một bước đại tần nghệ sĩ t h ủ y giữ tranh phong chúng tướng sĩ theo cô vừa giết cho dù chết cũng phải chết ở sùng phong trên đường giờ phút này diệp trường khanh đã làn ỏ hết đà có thể kiên trì đến bây giờ toàn bằng ý c h í lực trong đầu hắn một mực có một cái thanh n m t h n g dây từng phút đang nhắc nhở hắn tuyệt đối không thể ngã xuống địch quân nóng bỏng máu tươi phun ở trên gương mặt kích thích thần kinh của hắn mỗi bước ra một bước dưới chân liền có một tên địch quân ngã xuống bay mùi tên từ bả vai quan đi xuyên qua hắn thanh trường kiếm cắm ở trên vùng hoang dã giơ tay lên đem mùi tên rút ra n g â g kiếm đột nhiên nhanh s u n g ra một màn này trực tiếp đem vũ thiên hùng tiêu linh phi hai người thầy c h ó n g bọn họ vẻ mặt có chút lộ vẻ xúc động không thể tin xem diệp t r ư ở n g khanh không nghĩ tới đại tần thái tử lại như thế khó đối phó giết hắn cho bản vương giết hắn lấy thái tử trường khanh thủ cấp n ư ờ i thượng vạn hộ hầu hoàng kim v ậ lượng vũ thiên hùng tức giận g ầ m thét có trọng thưởng tất có dũng phu hán ngược lại muốn xem xem diệp trường khanh có thể kiên trì tới khi nào ra lệnh một tiếng liên tục không ngừng đại quân lại một lần nữa xông tới giết giờ k h ắ c này diệp trường khanh đứng ở địch quân thi thể trồng lên tay vịn báng súng chống đỡ thân thể lảo đảo muốn ngã máu tươi mông lung cặp mắt xem mơ hồ địch quân đánh tới đại thần nhuệ sĩ không lùi cô lạc qua sông chi tốt t u y ệ t không l ù i về phía sau một bước vũ thiên hùng ngươi nghĩ đánh vào thái minh thành liền từ cô vương trên thi thể bước qua đi điện hạ, điện hạ. Thượng quan người sau ráng chống đỡ đứng lên cô không có sao tiếp tục giết địch máu đỏ tươi phủ đầy gò má ngay cả rũ xuống lọn tóc đều đang chảy máu d i ệ p trường khanh đột nhiên nâng đầu tung hét lên điên cuồng thái tử trường khanh ở đây ai dám lên trước đánh một trận thanh â m vang vọng ở dưới bầu trời đêm bao vây quanh địch quân ngừng lại hoàn toàn bị khí phách của hắn khiếp sợ không một người dám vượt lôi chỉ một bước thưa q u a n điện hạ thương thế quá nặng ngươi con điện hạ rời đi hai người chúng ta lưu lại đ o n hậu u y ề n trầm giọng nói ánh mắt rơi trên người tiêu hổ bọn họ đã làm tốt bỏ mình chuẩy một c h i quân tần từ thái minh thành đánh tới l ĩ n h quân chiến tướng có vạn phu khó địch c h i dũng lập tức liền giết tới đây vũ thiên hùng sắc mặt trợt biến đổi là phi hổ tướng quân lý t i n h thương hắn lấy được tin tức xác thật thái minh thành bên trong thống xoáy chỉ có thái tử t r ư ờ n g khanh lý t i n h thương cùng hạng chiến ba người người sau bị bị khốn ở đông thành hạng phân thân p h ạ m thuật không thể nào tới trước cứu viện thái tử duy nhất có thể ra khỏi thành chính là lý t i n h thương thế nhưng là hắn nếu là ra khỏi thành ma quân lập tức sẽ đánh vào thái minh thành xem ra lý tĩnh thương là muốn thái tử đừng thái minh thành hồi vương gia người đến là đại tần ninh vương, Linh vương Diệp Đạo Sinh. vũ thiên hùng nghe vậy trong nháy mắt liền không bình tĩnh t r ư ơ n g năm mươi ba làm g i ế t đang chém t r ư ơ n g năm mươi ba làm g i ế t đang chém ninh vương d i ệ p đạo sinh không thể nào vũ thiên hùng không tin d i ệ p đạo sinh sẽ xuất hiện ở thái minh thành hạ ma chủ tự mình phái người đi trước hàm dương thành ám sát ninh vương hắn là làm sao sống được vương gia chính xác trăm phần trăm chính là ninh vương đến đem cực kỳ đoán c h ắ c nói ninh vương tự mình dẫn ba ngàn nhuệ sĩ g i ế t tới đây dưới quyền chiến tướng quá mức bị mãnh quân ta không một người có thể ngăn trở vũ thiên hùng cố dạ bộ chấn định cất tiếng cười to xem ra tần đế thật là lao hồ đồ đưa tới một cái thái tử còn chưa đủ còn muốn đem linh vương tống cho bản vương linh vương một cái phế vật mà thôi xuất lĩnh ba ngàn nhuệ sĩ liền muốn cứu người đơn giản là si nhân nằm mơ tiêu linh phi lên tiếng phụ họa thái an vương không cần phải lo lắng diệp đạo sinh liền lình căn cũng không có không cách nào tu võ phế vật liền hắn còn dám bên trên xa trường t á c cái này dẫn người đi giết hắn ngày xưa diệp đạo sinh bỏ vợ để cho nàng ở hàm dương bên trong thành mặt mũi mất hết hiện khi biết diệp đạo sinh tự mình đưa tới cửa nàng thề muốn tự tay giết diệp đạo sinh công chúa đã là bắt phẩm vó giả chém giết một cái phế vật, còn chưa phải là bắt vào tay. vũ thiên hùng lên tiếng cung duy công chúa đi giết diệp đạo sinh thái tử giao cho bản vương là được tần đế liên tiếp mất đi hai tên hoàng tử đại tần liền xứng danh xem tiêu linh phi bóng lưng rời đi hắn trên gương mặt dâng lên rào hoạt nét cười liên tiếp mấy lần ám sát diệp đạo sinh cũng thất bại nói do hắn lừa gạt người đời người này tuyệt đối không phải phế vật vũ thiên hùng biết rõ diệp đạo sinh sâu không l ư ờ n g được lại làm cho tiêu linh phi dẫn người đi trước ngăn trở chính là vì hắn chém giết thái tử trường k h a n tranh thủ thời gian giết. Đừng cho diệp tiêu linh phi xuất lĩnh long đ ẳ n g quân tới trước trận đánh diệp đạo sinh chợt thấy t r ạ n g mặt phóng ngựa chạy như bay đến quân tần cầm đầu chính là người khoác hoàng kim long giáp cầm trong tay thiên long sóc diệp đạo sinh gặp hắn tê phong phóng ngựa đánh tới chấp đoán như vào chỗ không người tiêu linh phi mặt hoa t r ắ n g bệnh đây là nàng nhận biết đại tần tam hoàng tử khiếp sợ ngắn ngủi về sau nàng phục hồi tinh thần lại ra lệnh một tiếng sau lưng long đ ẳ n g quân nhặt cung lắp tên bay mũi tên như buộc hướng diệp đạo sinh bắn nhanh đi qua diệp đạo sinh định thần nhìn lại phát hiện trong đại quân tiêu linh phi hoàng đạo chân khí sỏ xuyên qua ở trường sóc một người một kỵ một sóc gió ngược mà đi xuyên qua rũ xuống tên thác nước lại xuất hiện lúc đã đi tới khoảng cách tiêu linh phi chỗ không xa đối mặt ngày xưa cùng hắn có hô nước tiêu linh phi hắn không có chút nào nương tay trường sóc như hồng phá không sọ xuyên qua hướng tiêu linh phi công tích qua tiêu linh phi rút kiếm chào đón ở trong mắt nàng d i ệ p đạo sinh hay là cái đó không cách nào tu võ phế vật sau một khắc nàng liền hối hận d i ệ p đạo sinh trường sóc đem trường kiếm trong tay của nàng đánh bay ra ngoài hắn hắn làm sao sẽ cường đại như vậy tự xưng là là bát phẩm vó giả diệm đạo sinh cùng nàng không phải người của một thế giới cho tới giờ khắc này nàng mới hiểu được diệp đạo sinh một mực đang giả heo ăn thịt hổ hắn mới là hàng thật giá thật cừng giả thu vi không ngờ ngự trị ở bên trên nàng diệp đạo sinh ngươi ẩn nút thật sâu a tiêu linh phi thầm mắng một tiếng nói cương hồi mã chuẩn bị chạy trốn diệp đạo sinh mới sẽ không cho nàng cơ hội chạy trốn đem nắm chặt trường sóc vứt ra ngoài trường sóc giống như một con rồng bay vỡ vụn không dàn bắn ra thẳng từ tiêu linh phi sau l ư n g quan đi xuyên qua xem trước ngực xuất hiện trường sóc nàng mà không cam lòng ngã xuống dưới ngựa long đẳng quân thấy tiêu linh phi bị giết bị dọa sợ đến mất hồn mất vía trong nháy mắt liền tắc tắc không dám nên kỳ phong mang diệp đạo sinh phóng ngựa tiến lên rút ra tiêu linh phi trên người thiên long sóc tiếp tục chạy như bay đi về phía trước chưa từng liếc nhìn nàng một cái vô luận là ai dám ngăn chở hắn cứu viện thái tử giết không tha tiêu linh phi là đại hạ tam công chúa lại làm sao giờ phút này diệp đạo sinh hoàn toàn một độ người cản giết người phật ngăn cản giết phật khí thế ngày xưa hắn bỏ vợ tiêu linh phi không bay lại trở về đại hạ làm nàng tam công chúa còn dám dẫn quân tới trước làm loạn cùng vũ thiên hùng lang bãi vi gian như vậy nữ nhân chết không có gì đáng tiếc lý lăng huyện xem diệp đạo sinh đi xa bóng lưng tự mình lẩm bẩm điện hạ đã là sắc thần ai có Mà thôi. Điện hạ. thượng t u a n bồ tát trước ngực chúng một phát đạn máu tươi văng tung tóe như trụ mặc dù như thế hắn hay là dịu nhau lảo đảo muốn ngã diệp trường khanh giờ phút này bọn họ đã cho cùng rất dậu sức cùng được kiệt diệp trường khanh cầm tiếng ùi trên mặt đất miệng lớn thở hào hẹn phụ hoàng nhi thần tận lực theo dứt tiếng hắn lại một lần nữa giang chống đỡ đứng lên mong muốn phát khởi một lần cuối cùng xung phong làm sao thân thể đã không cho phép địch quân xem lảo đảo đung đưa diệp trường khanh biết hắn lại không sức đánh một trận mấy chục cây trường thường quan xuyên qua chuẩn bị đâm chết diệp trường khanh đang ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đột nhiên một đạo trường sóc lăng không bắn nhanh xuống vay một tiếng cắm ở trên vùng hoang dã mang theo hùng mạnh chân khí đem địch quân đánh bay ra ngoài một đạo ngựa kêu hy dài âm thanh truyền tới vũ thiên hùng theo tiếng nhìn ở cây bút ánh sáng chiếu dọi xuống một người xuất hiện ở hắn trong tầm mắt không là người khác chính là diệ dưới hán ngựa chiến vó trước bay lên không bóng người nghiêng vệ ác liệt như kiếm ánh mắt rơi trên người vũ thiên hùng diệp đạo sinh vũ thiên hùng không thể tin rõ ràng để cho tiêu linh phi đi ngăn trở diệp đạo sinh hắn thế nào lại nhanh như vậy xuất hiện chẳng lẽ hắn bị trong đầu xuất hiện ý tưởng sợ hết hồn vội vang lắc đầu một cái không thể nào tuyệt đối không thể nào diệp đạo sinh không thể nào nhanh như vậy đem tiêu linh phi làm chết thái an vương chúng ta rốt cuộc gặp mặt ninh vương hay cho một ninh vương thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục cửa ngươi lại đông đầu vũ thiên hùng không có chút rung động nào bản vương chỉ muốn giết thái tử một người không diệp trường khanh lời còn chưa nói hết mắt tối sầm lại trực tiếp vẽ xịu trên người diệp đạo sinh xem vết thương chồng chất hoàng huynh diệp đạo sinh bừng bừng lựa giận lam huyền vũ hổ hai người ngươi hộ tống hoàng huynh bọn họ trở về thành diệp đạo sinh nói đem người giao cho trong tay hai người xoay người nhìn về phía vũ thiên hùng ngươi chết chất rồi vũ thiên hùng cười nói linh vương diệp đạo sinh bóng người đột nhiên về phía trước nhanh xô ra rút ra cắm ở trên xa trường trường sóc hướng vũ thiên hùng dễ tới vũ thiên hùng người thân là đại tần thái an vương không nghĩ hoàng ân ngưu phản tạo phản đây là tội một vậy làm dễ cấu kết đại hạ hỏa loạn tiên hạ đây là tội hai vậy đang chém làm tổn thương ta hoàng minh tội không thể tha thứ đây là tội ba vậy hẳn phải chết chương năm mươi bốn theo i ê dự tiếng hắn phất phất tay sau lưng từng đạo bóng người giống như quỷ mị từ trong đại quân lướt đi đao kiếm ngang dọc thẳng hướng d i ệ p đạo sinh thái an vương không có sợ hãi đều nhân giới quyền giang hồ võ giả diệm đạo sinh xuất lĩnh ba ngàn nhuệ sĩ có thể nhấc lên cái gì bọt sóng diệm đạo sinh cầm thương mà đi tiến lên đón đánh tới giang hồ võ giả hắn đã là cựu phẩm võ giả r ọ i mắt giang hồ cũng là một tên cao thủ công sư không ra sở hướng phi mỹ một người một thương tiến vào trong đám người trường thương ngang dọc như rồng mỗi một lần xỏ xuyên qua hạ phải có giang hồ tu sĩ chết bởi dưới súng diệp đạo sinh tựa như ra cống mánh hổ thần long vào biển đánh giang hồ tu sĩ liên tục bại lui trên lưng ngựa vũ thiên hùng sợ tái mặt rốt cuộc hiểu rõ vì sao diệp đạo sinh sẽ như thế nhanh xuất hiện nghĩ đến tiêu linh phi đã bỏ mình linh vương ngươi ẩn nút thật sâu vũ thiên hùng ý thức được diệp đạo sinh lừa gạt tất cả mọi người biết không có thể tùy tiện diện trừ hắn nhanh đi thông báo ma chủ tới trước mong muốn c h ấ n áp d i ệ p đạo sinh chỉ có ma chủ tự mình ra tay điện hạ ta đây tới giúp ngươi một tay kỷ nguyên t ầ m ĩ như sấm sách theo v ậ n thiên thương đánh tới giống như một cái máy chiến đấu trôi đi qua thái an làng kỵ như cỏ rác một thương vung ra người ngựa xử liệng vũ thiên hùng con ngươi co rụt lại sợ tái mặt l i n h vương giới quyền lại có như thế thần tướng hắn là kinh nghiệm x a trường h á n tướng liếc mắt liền nhìn ra kỷ nguyên thần dũng vô song chính là thiên hạ ít có mạnh tướng tự xưng là nằm trong tay hàm dương thành toàn bộ tình báo quay đầu lại lại phát hiện đối diệm đạo sinh không biết gì cả thế gian có người bằng h ắ n hiếp hắn nhục hắn cười hắn nhẹ hắn hắn không ngờ đều có thể ẩn nhẫn linh vương thật không đơn giản a kỳ nguyên đi giết vũ thiên hùng bản vương muốn nhìn thấy thủ cấp của hắn d i ệ p đ ạ o sinh lấy thế tội khô lạp hủ thu gặt giang hồ võ giả cách đó không xa chuyển tới kỷ nguyên thanh â m điện hạ yên tâm không chặt bỏ vũ thiên hùng thủ cấp ta đây ba ngày không ăn cơm một ngày không ăn cơm kỷ nguyên liền mềm không được dám nói ba ngày không ăn cơm như vậy có thể thấy được quyết tâm của hắn vũ thiên hùng đồ ăn ta đây một thương kỷ nguyên đột nhiên về phía trước cùng chạy tới lấy vô địch phong thái hoành tạo thiên quân thái an lang kỵ tiêu dũng thiện chiến thế nhưng là ở kỷ nguyên trước mặt giống như là dê đợi làm thịt suy một đạo tiếng xe gió truyền ra diệp đạo sinh tay trung thiên r ồ n g sóc bay ra từ nhanh s ô n g tới võ giả trước ngực quan đi xuyên qua giơ tay lên bên hông chụp nhật kiếm ra khỏi vỏ hắn cơ mua trường kiếm giống như chiến thần hạ phàm không ai có thể ngăn cản một người lực địch liên tục không ngừng giang hồ võ giả cho đến giờ phút này giang hồ tu sĩ mới phát hiện diệp đạo sinh khủng bố tu vi ngự trị ở bên trên bọn họ chúng người thân ảnh tiềm thức lui về phía sau cầm kiếm cánh tay run rẩy diệp đạo sinh mỗi bước ra một bước bọn họ liền muốn lui một bước vũ thiên hùng xem bị th gặp lại diệp đạo sinh nói gì máu trường kiếm đánh tới giống như sắt thần lâm p h ạ m hán làm sao sẽ kinh khủng như vậy bá bóng người bay lên trời diệp đạo sinh cầm kiếm mà đứng kiếm khí như rồng gào thét mà xuống giang hồ võ giả đều là bị một kiếm xuyên cổ cái này là kiếm pháp gì vũ thiên hùng hoảng hốt v n phần rút ra bên hông b ộ i kiếm bóng người từ trên lưng ngựa b ư ớ c lên chủ động ra tay hướng diệp đạo sinh dết tới vốn là một phương kiêu hùng có cựu phẩm tu vi nhìn ra diệp đạo sinh tu vi về sau tin chắc mình có thể đánh chết diệp đạo sinh bản vương là đánh giá thấp người xem ra ngươi mới là uy hiếp lớn nhất nếu đi tới thái minh thành ngươi nghỉ nghỉ còn sống rời đi diệp đạo sinh nghiễn lặng không dứt trong mắt sát ý bắn ra thân như du long hướng vũ thiên hùng giết tới trường kiếm trên không trung va chạm thanh triệt với vô ích vang động g ủ thay mấy chục hiệp xuống vũ thiên hùng không rơi xuống hạ phòng khỏe miệng nhấc lên rào h o ặ t nét cười diệp đạo sinh ngươi cũng đến thế mà thôi xác định diệp đạo sinh t u vi về sau chỉ đợi ma chủ tới trước chính là tử kỷ của hắn Vâng! vang tiếng Một th hưng đệ các ngươi hai người mệnh bản vừa ư m ớ n vừa nói chuyện khoe miệng hắn nhấc lên được như ý nét cười quay đầu hướng phía sau nhìn ma chủ người đến đến rồi diệp đạo sinh nhận ra được ma chủ khí t ứ c kỷ nguyên chúng ta rút lui hắn bóng người lăng không bay xuống ở trên lưng ngựa x u ấ t lĩnh nhuệ sĩ hướng bắc bên phá vòng vây đi ra ngoài có kỷ nguyên cuồng nộ chém giết thái an lăng kỵ không dám ngăn trở rồi rít tránh lui n h ư ờ n g ra một cái thông đạo mời ma chủ ra tay đừng để cho linh vương chạy trốn vũ thiên hùng thanh em vội vàng văng lên ma chủ đạp không mà đi tốc độ nhanh vô cùng trong nháy mắt liền xuất hiện ở diệm đạo sinh sau lưng trong hư không đang ở hắn chuẩn bị hướng diệp đạo sinh thời điểm ra tay một đạo hỏa quan g bắn nhanh mà đến giống như thiên h ỏ a r ũ xuống ma chủ sợ tái mặt bóng người về phía sau bay rớt ra ngoài không dám cương bay tới h ỏ a xạ thiên địa linh hỏa hắn kiếp sợ nói lại ngẩm đầu nhìn lại phát hiện diệp đạo sinh đã đột xuất vòng vây biến mất ở màn đêm phía dưới hắn hoàn toàn có thiên địa linh hỏa hắn làm sao sẽ có thiên địa linh hỏa quá không thể tưởng tượng nổi ma chủ một mực tự mình lẩm bẩm bóng người trở lại vũ thiên hùng bên n g người sau lên tiếng hỏi ma chủ làm sao có thể để cho diệp đạo sinh chạy trốn linh vương không dễ giết ta ma chủ lời ấy ý gì vũ thiên hùng mặt kinh ngạc ma chủ thế nhưng là tông sư đ ỉ n h phong cường giả tu v i như thế còn giết không được d i ệ p đạo sinh ninh vương có thiên địa linh hỏa như vậy đ á o vật ra hiện trong tay hắn liền xem như bổn tọa cũng không dám tùy tiện ra tay hơi không c ẩ n thận chỉ biết tan thành m â y khói vũ thiên hùng đọc nhiều hiểu rộng tự biết thiên địa linh hỏa tồn tại bất quá vậy cũng là trong truyền thuyết đ á o vật làm sao sẽ xuất hiện d i ệ p đạo sinh trên người hắn thật càng ngày càng thần bí ma chủ kể từ đó chúng ta có phải hay không, không làm gì được diệm đạo sinh vấn đề nhỏ ngày mai để cho sư đệ ta xuất chiến hắn người mang náo vật có thể lấy đi ninh vương thiên địa linh hỏa ma chủ lòng tin mười phần nói ninh vương mất đi thiên địa linh hỏa bổ tọa giết hắn như nghiền chết một con run dế vậy đơn giản sẽ để cho hắn sống lâu một đêm lại làm sao vừa dứt lời một người một ngựa người khoác bạch giáp mà đến chính là đại hạ lý mộ bạch hắn ngắm nhìn bốn phía không thấy tiêu linh phi bóng người thái an vương nhà ta công chúa người ở nơi nào lý tướng quân tam công chúa chết bởi diệp đạo sinh giới kiếm lý mộ bạch con ngươi phóng đại khiếp sợ văn phần p h ụ mệnh tới trước tấn công đại tần còn phải bảo vệ tiêu linh phi an toàn bây giờ công chúa chết trận sa trường hắn như thế nào hướng hạ đế giao phó lúc này mấy tên long đẳng quân sĩ binh mang tiêu linh phi trên thi thể trước một tên giáo hủy thất kinh thanh em khẽ dun đại tướng quân tam công chúa bị ninh vương một thương đánh chết còn mời đại tướng quân v ị công chúa báo thủ lý mộ bạch xem tiêu linh phi thi thể trần chờ hồi lâu phát hà ngươi dẫn một chi tiểu phân đội đưa công chúa phượng thể trở về nước ninh vương giết ta đại hạ công chúa bổ tướng quân tất lấy tính mệnh của hắn chương năm mươi lăm giang hồ chờ một chút chương năm mươi lăm giang hồ chờ một chút nửa đêm phá vòng vây đi ra diệp đạo sinh kỷ nguyên hai người mang theo đại tần nhuệ sĩ trở về thành đi lúc ba ngàn nghệ sĩ trở về chỉ còn lại chưa đủ một ngàn người à n n g diệp đạo sinh phi thân xuống ngựa đi tới một tên chiến tướng bên người đem chết trận huynh đệ thống kê đi ra toàn bộ giao cho bản vương bọn họ đều là đại tần anh hùng đợi đến đại chiến kết thúc bản vương sẽ hậu táng những huynh đệ này người nhà của bọn họ là anh hùng quả phụ bản vương sẽ thiện đợi bọn hắn đang khi nói chuyện hắn vỗ một cái chiến tướng bà vai chuyện này giao cho ngươi tất cả huynh đệ một cái không thể kéo xuống hiểu vương gia yên tâm mặt tướng bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ diệp đạo sinh gật đầu những người khác rút quân về doanh nghỉ ngơi an bài xong hết thể về sau hắn mang theo kỷ nguyên trở lại phụ đệ khi biết thái tử vẫn còn hôn mê diệp đạo sinh trước tiên tìm được tiêu độc cô đêm như mực trăng như lưỡi câu gió nhẹ thổi qua trong không khí tràn ngập túc s á t máu t a n h tiêu độc c ô ngồi ở lầu các đỉnh cầm trong tay hồ lô rượu ngửa đầu nhìn trời xem bầu trời đầy sao diệp đạo sinh bóng người xuất hiện gió mát nâng lên áo quần hắn đứng chắc tay tiên sinh hoàng huynh thương thế tiêu độc cô nâng c ố c g ấ m ném cho diệp đạo sinh điện hạ uống một hớt rượu thượng hạng túy tiên tất diệp đạo sinh bắt lại bầu rượu lại một chút tâm tư cũng không có tiên sinh ngươi xem qua hoàng h u y n thương thế rốt cuộc có nghiêm trọng không, không sao một chút vết thương nhỏ. lão hủ đã c h ư a trị qua nằm trên giường mấy ngày liền khỏi hẳn tiêu độc cô c h ầ m rãi mở miệng nói dừng lại tiếp tục nói ngồi xuống nghỉ một lát tối nay thái minh thành trăng sáng rất tròn a d i ệ p đạo sinh ở bên cạnh hắn nằm xuống ngửa đầu khẽ nhấp một cái t ú y tiên cất ho nhẹ một tiếng tiên sinh ngọc tiền bối đã trở lại bên cạnh ngươi vì sao còn phải rượu không rời tay đ i ệ n sinh ngọc tiền bối đã trở lại tiếp tục nói lão hủ uống chính là năm tháng nói đến đây hắn tự h ầ nghĩ tới điều gì điện hạ mới vừa ở ngoài thành vì sao đột nhiên rút đi điện hạ đây là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho lão hủ a tiên h sinh có chút dối trá ngươi muốn ra tay ma chủ còn có cơ hội xuất hiện ở dưới thành tiêu độc cô lung túng cười một tiếng điện hạ tới trước thái minh thành thời điểm vương phi cố ý căn g i t qua điện hạ không có nguy hiểm tính mạng vậy la hủ là không thể ra tay diệp đạo sinh nương tử còn giao phó ngươi cái gì tiêu độc cô không có điện hạ không nên hiểu lầm vương phi cũng là vì tốt cho ngươi thái minh thành đánh một trận làng à n năm một thờ rèn luyện cơ hội la hủ cùng vương phi cũng tin tưởng điện hạ nhất định có thể tiên h sinh ý là bản vương không có nguy hiểm tính mạng ngươi là tuyệt đối sẽ không ra tay Không không khổ hủ thể phạm phi nhà thật phụ hoạ, phi hạ thế nhưng là hào cô vương xin tiếng, nương đúng vương điện sai, ta ta ta. can. vi Diệp cười đối Tiêu láo là đạo tứ. một tử tốt vậy vì vỡ tâm ý độc à, bên ngoài thành địch quân bên trong đại trướng vũ thiên hùng ma chủ lý mộ bạch ba người đang thương thảo ngày mai công thành chuyện linh vương xuất hiện thái minh thành nội tình huống không biết b ả n vương cảm thấy ngày mai trước hết để cho giang hồ võ giả vào thành bọn họ có thể thương nặng linh vương dưới quyền chiến tướng cho chúng ta công thành giải quyết không ít phiền t o á i vũ thiên hùng trầm giọng nói ghé mắt nhìn về phía lý mộ bạch tướng quân giới quyền tông môn võ giả có thể đồng thời xuất động lý mộ bạch sắc mặt hơi đổi một chút không nghĩ tới trong quân có dấu tông môn võ giả chuyện sớm bị vũ thiên hùng biết được thái an vương yên tâm ngày mai vào thành đánh một trận đại hạ tông môn võ giả sẽ ra tay ma chủ có thể hay không phái ra mấy tên trường lão như vậy là được vạn vô nhất thất ngày mai ma tộc cường giả sẽ từ sư đệ ta dẫn chắc chắn đem thái minh thành huyên náo gà chó không yên ma chủ vận trù duy ác dừng lại tiếp tục nói lúc cần thiết bổn tọa sẽ ra tay kỳ t h ự c hắn từ trong đ ấ y lòng thèm thùn d i ệ p đạo sinh trên người trí bảo có thiên địa linh hỏa người này nhất định bất phàm hắn đã sớm tính toán âm thầm lẹn vào thầ đợi đến diệp đạo sinh trên người linh hỏa bị lấy đi về sau hắn sẽ xuất thủ lấy này tính mạng vương ra các loại sư đệ ta tín hiệu đến lúc đó lại bắt đầu công thành trong ứng ngoài hợp quá minh tất g i ứ t nát vũ thiên hùng mặt lộ vẻ vui mừng có ma chủ an bài lý tướng quân hiệp trợ ngày mai cuộc chiến chúng ta tất thắng hắn thỏa thuê mãn nguyện tin chắc ngày mai liền có thể nhập chủ quá minh d i ệ t trừ diệp đạo sinh cùng thái tử không có cái này hai khối chướng ngại vợt hàm dương thành chính là lấy đồ trong túi tảng sáng lúc diệp đạo sinh đang đắm chìm trong tu luyện bên ngoài phòng chuyển tới cổ khinh thành thanh âm tam đệ phu quân tỉnh tìm người tới hắn bên trong liễm k h í tức đẩy cửa phòng ra đi tới trong sân cùng cổ khuynh thành đi tới bên trong gian phòng giờ phút này thái tử t r ư ờ n g khanh đã tỉnh lại sắc mặt tái n h ậ t như tờ giấy chợt thấy diệp đạo sinh tới trước cố gắng mong muốn đứng dậy lại bị đỡ hoàng huynh trên người ngươi có thương tích chớ có lộn xộn khúc k h ú lao tam lần này nhờ có ngươi kịp thời xuất hiện nếu không ta liền giao phò ở thái minh thành ngoài hoàng huynh k h á c h khí huynh đệ ta ngươi ai dám thương ngươi ta tất giết hắn diệp đạo sinh giúp thái tử kẹp kẹp gốc trăn hoàng h u n h ngươi liền an tâm dưỡng thương kế tiếp đại chiến giao cho ta diệp trường k h a n nói xa trường hung hiểm tiểu tử ngươi nhưng phải chú ý ta nghe khuynh thành nói ngươi có thể tu võ là thật hay giả diệp đạo sinh gật đầu là có thể tu võ không phải rất mạnh chủ yếu chính là một cái kín tiếng được được được ta để có thể tu luyện cái này là đại tần chuyện may mắn diệp trường khanh có chút kích động vết thương trên người xé toạc liên tiếp một trận ho khan lao tam ngươi mới vào võ đạo tu vi quá yếu không nên cùng vũ thiên hùng c ư ờ n g có chuyện nhiều cùng đại tướng quân hạ n g tướng quân bọn họ thương lượng hoàng huynh thật tốt tu dưỡng ta biết nên làm như thế nào diệp đạo sinh an ủi thái tử đột nhiên bên ngoài phòng chuyển tới lý lăng huyền thanh âm điện hạ nhóm lớn giang hồ võ giả lặn vào trong thành bắt đầu săn giết quân ta binh lính ngay vậy diệp đạo sinh đứng lên làm phiền hoàng tẩu chiếu cố thật tốt hoàng minh vừa nói chuyện hắn đẩy cửa rời phòng một bên lý lăng huyền nói điện hạ vũ thiên hùng bài cũ soạn lại nghị muốn nhờ giang hồ thế lực tới đánh chết bên trong thành tướng sĩ bây giờ chúng ta làm sao bây giờ không sao cả theo bản vương đi xem một chút hai người rời đi phụ đệ phóng ngựa hướng cửa thành phi nhanh đi qua giờ khác này bên trong thành giang hồ võ giả khắp nơi tàn sát bọn họ giống như mặt trời mọc trước cuối cùng bôi đ lợi dụng huyền diệu t h â n pháp lần lượt đánh lén thành công giết đại t ầ n binh lính ứng phó không kịp các loại diệp đạo sinh đi tới cửa thành thời điểm đã có trăm tên lính chết với trong tay bọn họ thi thể nằm ngang ở trên đường dài hắn ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa ngắm nhìn một phía nhẹ nhàng bình thản nói chư vị đều là vì bản vương mà đến hiện thân đi dứt tiếng trường ngay hai bên trên lầu các bóng người nôn náo tốc độ cực nhanh mà đến ngắn ngủi mấy phút đã có trăm người đội ngũ xuất hiện bọn họ ánh mắt bén nhọn tràn đầy sắc ý linh vương từ kỳ của người đến giết cho ta áo bào đen ông lão thanh âm lạnh leo chuyên g a Giang hồ võ giả động bình qua hướng Diệp qua bình hồ huy võ Đạo sáng i n h đ h tới, đ a n lúc này, Diệp Đạo sớm i nhiên mở miệng, đợi một chút. Chương 56, nhân gian, kiếm tiên, Chương 56, nhân gian, kiếm tiên. n Trưng nhân trưng nhân Sáng h chút. đột một mở s màn tre cuốn bờ dị dơ mặt trời mọc phương đông ngày tinh mơ thái minh thành bên trong túc sát chi khí tràn ngập tràn ngập ở mỗi một t ứ c bên trong không gian trường ngai hai bên giang hồ tu sĩ rút kiếm tương hướng nhắm thẳng vào trên người diệp đạo sinh đại chiến trực chờ bùng nổ diệp đạo sinh đột nhiên mở miệng t ê u dùng ánh mắt mọi người đồng loạt rơi ở trên người hắn tò mò diệp đạo sinh rốt cuộc nghị chơi trò gì diệp đạo sinh từ tay ống tay hào l ấ y ra một cái lệnh bài nhắm ngay trước mặt đám người minh chủ lệnh ở đây ai dám gây chuyện giang hồ võ giả nghe vậy nhìn chăm chú diệp đạo sinh trong tay lệnh bài bọn họ sợ tái mặt bóng người tiềm thức lui về phía sau võ lâm trí tôn minh chủ thánh lệnh hiệu lệnh thiên hạ không dám không theo c ầ m minh chủ lệnh người chính là giang hồ trí tôn có thể hiệu lệnh quần hùng thiên hạ đám người vạn phần hoảng sợ cảm thấy khó có thể tin giang hồ đồn đãi minh chủ lệnh chỉ có hai quả một cái ở võ lâm minh chủ phương đông xa trong tay một cái biến mất không còn t ă n hơi cũng có tin đồn một cái khắc quả minh chủ lệnh ở tiểu tiên người trong、tay. thế nhưng là vì sao diệp đạo sinh sẽ cầm trong tay minh chủ lệnh hắn cùng võ lâm minh tiên môn có quan hệ hay là cùng tiểu tiên người có quan hệ đám người suy nghĩ bay lột biết không quản diệp đạo sinh cùng ai có quan hệ có thể đem minh chủ lệnh giao cho diệp đạo sinh nói rõ cực kỳ coi trọng hắn húng chi hai ngồi thế lực đều là bọn họ không t r e o chọc nổi tồn tại thiên môn giang hồ đệ nhất thế lực một môn có thể d i ệ t một nước không hề khoa trương tiểu tiên người tiểu châu xưa nhất lục địa thần tiên một kiếm nhưng khi triệu sư tội thành t h á i tinh ô nguyện bầu trời tiêu giao tiền nhân gian tiểu kiếm tiên bình trên đường dài giang hồ võ giả dối dít quỳ xuống đất đồng nói bái kiến ninh vương bọn ta nguyện ý nghe ninh vương hiệu lệ trong lúc nhất thời diệp đạo sinh giống như là cao cao tại thượng võ lâm trí tôn tất cả mọi người quỳ xuống đất quỳ lạy sinh lòng thần phục t r i niệm bọn họ hiệu chung với vũ thiên hùng là vì tài nguyên tu luyện bây giờ thần phục diệp đạo sinh là vì mạng sống những người này rất có thể tự hiểu rõ chỉ có sống mới có vô hạn có thể nếu là đối địch với diệp đạo sinh sau lưng của hắn vô luận là thiên môn hay là tiểu tiên g ư ờ i cũng sẽ để bọn hắn cầu hướng lên trời đầu con diệp đạo sinh giới quyền có lẽ vẫn là một trận cơ duyên xem trên đường dài giang hồ võ giả lần lượt quỳ xuống đất thi lễ hàn bá quang một người đứng ở trong gió sớm sốc xếp hắn là ma chủ sư đệ phụng mệnh dẫn người giang hồ võ giả vào thành chém giết diệp đạo sinh nam mộng cũng nghĩ không ra h ỏ a phong lại biến thành như vậy trong khoảnh khắc hắn thành người cô đơn vào thành giang hồ võ giả trở giáo chỉ có hắn một người là thật tới giết diệp đạo sinh đây là nó gì hàn bá quang đáy lòng t h ố t một cái ngày sụp diệp đạo sinh thu hồi minh chủ lệnh chậm rãi giơ tay lên tỏ ý đám người đứng dậy uy lệ ánh mắt rơi vào hàn bá quang trên người ngươi còn không chức quỳ vì kính thế nào còn muốn giết bản vương suy suy vừa dứt lời trên đường dài giang hồ võ giả phi thường cảm thấy đem binh qua nhắm thẳng và ở hàn bá quang trên người mấy người đem bọn họ vây nước chạy không l o ạ n ma tộc tới trước chỉ có tám người đối mặt hai trăm tên giang hồ võ giả bao vây bọn họ thành dây lợi làm thịt bắt lại diệp đạo sinh ra lệnh một tiếng giang hồ võ giả hướng hàn bá quang tám người phát khởi tấn công trên đường dài đại chiến mở ra trong nháy mắt loạn thành một đoàn hàn bá quang trong lòng hiểu không cách nào đem bên trong sân giang hồ võ giả toàn bộ chém giết hắn cướp lên đường ảnh đột nhiên hướng diệp đạo sinh nhanh x u n g tới diệp đạo sinh sao lại nung chiều hắn trường kiếm ra khỏi v Cùng hàn bá quang cường giả như vậy giao thủ mới là tốt nhất rèn luyện du long kiếm pháp thi triển kiếm khí đi lại với vô ích bao phủ ở hàn bá quang trên người hàn bá quang sự một cái hiển nhiên không nghĩ tới diệp đạo sinh d á m chủ động ra tay hai người đều là cựu phẩm võ giả ai mạnh ai yếu chỉ có đánh qua mới biết giờ k h ắ c này ma chủ bóng người xuất hiện ở bên trong thành trên lầu cát trông coi mà coi đem hết thể thu hết vào mắt trong nháy mắt mặt lộ nghi ngờ không hiểu vì sao giang hồ võ giả sẽ vây công ma tộc tu sĩ rốt cuộc chuyện gì xảy ra đang ở hắn nghi ngờ thời khắc một bóng người đang không phiêu rơi xuống tiêu độc cô một bộ áo xanh hai tay đặt sau lưng mà đứng người là má chủ i ệ rất yếu ma tộc tịch mịch đến đây người an dám ra đây gây chuyện tiêu độc cô vân n h ạ t phong nhẹ nói so sánh với đã từng xưng bá cựu châu ma tộc bây giờ ma tộc quá mức yêu ớt thật không rõ ma chủ sao dám ra đây làm sằng làm vậy người rốt cuộc là người nào ma chủ cố giả bộ chấn định hỏi thăm đối mặt tiêu độc cô huy áp hắn liền dũng khí xuất thủ cũng không có nghe nói ngươi muốn giết điện hạ nhà ta nhưng có chuyện này tiêu độc cô lạnh giọng nói trên chín tầng trời phi kiếm s ọ xuyên qua nhắm thẳng vào ở ma chủ trên người đi theo ta đi xem gần trong gang tấp phi kiếm đều là từ chân nguyên ngưng tụ biến thành ma chủ tự hầu nghĩ tới điều gì thanh âm cái run ngươi Ngươi là tiểu kiếm tiên biết thân p h ậ n ta còn phải dãy ruộng tiểu kiếm tiên chính là kiểu châu ngôi sao sáng hắn làm sao sẽ cùng linh vương dính liễu quan hệ ma chủ trong bụng hoảng sợ tò mò diệp đạo sinh đến tột cùng là làm được bằng cách nào có thể lấy được tiểu kiếm tiên lọt mắt xanh tiểu kiếm tiên tiền bối bỏ qua cho m ộ tiêu con c o đường sống, như từng hiện. khẩn Minh Thành, đến đây nếu không bước vào đại tần nửa、bước. Người đi ở, sinh không nào chưa chủ Thái cách chủ. bước bước. ta xuất ta tức tử, ta t Ma cầu, rời đi đại đi i làm lập đây vào ở, độc cô nói nhẹ phất ống tay áo kiếm khí phong mạch ma chủ không nhúc ních chân nguyên trong cơ thể không cách nào thúc g i ụ ở tiêu độc cô trước mặt hắn chính là cái hình người đồ chơi đã từng xem là tiêu ngạo tu vi cùng tiêu độc cô so sánh không đáng giá nhắc tới tiêu độc cô giơ lên ma chủ giống như diều hâu vồ gà con đồng dạng mấy tung g i i biến mất ở lầu các đình lại xuất hiện lúc đã trở lại bên trong tiểu viện vũ hổ đi thông báo điện hạ lao phu có lễ vật đưa cho hắn tiên h sinh hắn là ai vũ hổ nghe tiếng mắt liếc ma chủ mở lời hỏi ma chủ vũ hổ như bị xét đánh không dám chậm trễ chút nào bước nhanh hành phong rời đi ma chủ ngồi ngay ngắn ở đá án cạnh kinh mạch bị p h o n g mắt liếc đang nhàn nhã uống rượu tiêu là cô c hắn giống như làm sai chuyện hải tử tiền bối đừng như vậy có lời thật tốt nói cấm miệng đừng quáy dày ta uống rượu không phải ta là ngươi ma chủ một cái làm chữ bị dọa sợ đến ma chủ run lời bầy hoa cúc không khỏi căng thẳng cũng không dám nữa mở miệng nói chuyện lại nói trên đường dài diệp đạo sinh cùng hàn bá quang kích đánh nhau hơn trăm hiệp chưa phân thắng bại bất quá hàn bá quang đã rơi vào hạ phòng về phần ma tộc cái khác người trong giang hồ võ giả vây công hạ đã bị loạn đao chém chết hàn bá chỉ có chút nóng n ả y hắn vào thành chém giết diệp đạo sinh đều nhân thiên địa linh hỏa không nghĩ tới diệp đạo sinh không hề dựa vào linh hỏa kiếm đạo đồng dạng khủng bố như vậy không giết chết thật không giết chết k i ế m lợi như du long trao liệm thiên địa như vậy kiếm đạo thành cựu đánh lâu không xong đáng ghét ta bóng người về phía sau bay dứt ra ngoài mũi chân từ trên đường dài xẻ qua hàn bá quang ổn định bóng người phát hiện trước ngực xuất hiện một đạo vết kiếm. máu tơi ư nhuộm đỏ áo quần nó sâu có thể thấy được sưng ơ trắng trong lúc nhất thời hắn không dám liều lĩnh manh động chẳng qua là đ ể phòng đánh giá diệp đạo sinh vào thời khắc này vũ hổ xuất hiện ở trên đường dài hô điện hạ tiên sinh tìm ngươi trở về nói là có lễ vật cho ngươi diệp đạo sinh sự một cái h ồ nghi tiêu độc cô lúc này sẽ tiến hắn lễ vật gì tiên sinh nhưng từng nói qua muốn đưa bản vườn cái gì vũ hổ nói một người là ma chủ diệp đạo sinh hàn ba ánh sáng o o chương năm mươi bảy chém rết ma chủ chương năm mươi bảy chém rết ma chủ trên đường dài Ông ông, h à trong lúc nhất thời hàn bá quang ở hạ phòng thương hoàng tránh né phía dưới vết thương trên người càng ngày càng nhiều lúc này diệp trường sinh đem hoàng đạo long khí vấn vít trên trục nhà kiếm mỗi một đạo kiếm quang xẹt qua mơ hồ có long ngâm văng lên linh vương kiếm của ngươi thế nào đột nhiên trở nên nhanh như vậy hàn bá quang cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đối mặt diệp đạo sinh khoai kiếm hắn đã mất sức chống đỡ hắn rõ ràng ngay từ đầu liền có thể đánh bại hắn vì sao phải trở tới bây giờ đùa hắn đâu diệp đạo sinh cười bản vương là khoai kiếm thủ tay nhanh bao nhiêu kiếm liền nhanh bao nhiêu vì sao ngươi ngay từ đầu không sử dụng khoai kiếm không có ngươi bản vương như thế nào ma luyện kiếm kỹ có thể giết người chính là không giết chính là chơi hàn bá chỉ ngửi nói tâm tính nổ thương hoàng tránh né trường kiếm sỏ xuyên qua cuối cùng vẫn để cho diệp đạo sinh một kiếm xuyên thấu bà vai Vóng n g đại tần r bay n g tin g người đồn g hăng ngã tam hoàng s h chầm n xiên tử n hắn, trở diệp vô đạo không có linh căn không cách nào tu võ cỏ tin đồn cũng con mẹ nó chính là gạt người Bọn hai ọ quản l là thiếu người i n i không võ. Khiếp sợ ngắn ngủi sau, đám biết ề n vội giờ phút này thái minh thành bên trong đã là hỗn loạn tư mừng tin tưởng rất nhanh sẽ có tín hiệu chuyển tới nào đâu biết cho bọn họ chuyển tin số người giờ khác này cũng quỳ gối diệm đạo sinh trước mặt p h ù đệ trong tiểu viện vũ hổ mang theo hàn bá quan g xuất hiện người sau thấy được ma chủ ngồi ngay ngắn ở đá án cạnh con ngươi phóng đại không thể tin được là thật sư sư minh ngươi thế nào cũng ở nơi đây ma chủ dợ khóc dợ cười trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào hàn bá ánh sáng hàn t ỉ n h cảnh bây giờ còn không rõ ràng sao có thể hỏi ra như vậy ngu xuẩn tiêu độc cô để bầu rượu xuống một mực cung kính điện hạ lao ra họm hẹm này rất hư núp trong bóng tôi lén lén lút lút lao phu vừa lúc đi ngang qua đem hắn cho bắt trở lại điện hạ nhìn xử trí như thế nào đi lén lén lút lút vừa lúc đi ngang qua ma chủ sắc mặt chầm xuống l ặ n g lặng nhìn tiêu là cô c ta tin ngươi cái quỷ cái này lao lục chính là vì bắt hắn mới phủ xuống ma chủ đúng không diệp đạo sinh lạnh giọng nói cứ việc cùng ma chủ chưa từng gặp mặt nhưng hắn khí tức trên người rất quen thuộc đêm qua trước đến truy kích người của hắn chính là trước mắt ma chủ nói đi vũ thiên hùng trừ để cho các ngươi vào thành ám sát ngoài còn có cái gì an bài sư minh không thể nói hàn ba quan hô vừa dứt lời vũ hổ đại đao đã chống đỡ ở trên cổ hắn chỉ ngươi con mẹ nó nói nhiều ma chủ bản vương đem cơ hội cho ngươi diệp đạo sinh nói đưa cho vũ hổ một cái ánh mắt mang xuống loạn côn đánh chết vũ hổ kéo hàn bá quang rời đi khàn cả giọng hô to sư huynh không thể nói ngươi muốn nói bọn họ là sẽ không bỏ qua ngươi ta nói ma chủ đột nhiên mở miệng biết nếu là không nói hẳn phải chết không nghi ngờ nói có lẽ còn có một chút hy vọng sống hắn cũng không phải là hàn bá quang như vậy ngốc n í t hàn bá ánh sáng tâm hắn thái hoàn toàn sụp đổ vốn tưởng rằng ma chủ sẽ giữ kín như bưng sớm biết là như thế này hắn liền chủ động giao phó ninh vương đ ừ n giết g ta ta cái gì cũng nguyện ý nói hàn bá ánh sáng thanh âm chuyển tới ta biết sư h u n h cùng thái an vương cấu kết tất cả mọi chuyện ngày đó vẫn tiên sơn ám sát phụ hoàng ngươi chuyện chính là ma chủ cùng thái an vương an bài một lần kia là ma chủ tự mình ra tay Ô ô u đ ừ n g g i ế ta t ta cái gì đều nói vũ hổ đem người xin tới diệp đạo sinh vừa cười vừa nói ma chủ trong nháy mắt liền s ố c x ế t thật không phải sợ đối thủ giống như thần chỉ sợ đồng bạn giống như heo mới vừa tranh thủ được một chút hy vọng sống hàn bá quang trong nháy mắt cho hắn bóc tát diệp đạo sinh xem bị kéo tới hàn bá ánh sáng nói đi các ngươi còn có kế hoạch gì điện hạ ta nếu là đều nói có thể cho con đường xuống không lão hàn nguyện ý cho điện hạ làm châu làm ngựa hàn bá quang yếu ớt giỏi vũ hổ đánh chết đi đừng đừng đừng ta nói hàn bá quang liếc nhìn mặt như gan heo ma chủ điện hạ ta phụng ma chủ chi mệnh vào thành ám sát một khi đắc thủ liền chuyển tin tức cho thái an vương đến lúc đó vũ thiên hùng cùng lý mộ bạch liền bắt đầu công thành trong ứng ngoài hợp bắt lại thái minh thành ma chủ để cho ta vào thành ám sát là bởi vì trên người điện hạ có thiên địa linh hỏa vừa đúng trên người ta có một cái có thể thu lấy ngọn lửa báu vật ta nguyện ý đem báu vật hiến tặng cho điện hạ cầu bỏ qua cho diệp đạo sinh hết sức hài lòng gật đầu biết hàn bá quang nói là thật trong bụng trong nháy mắt suy tính định cho vũ thiên hùng cùng lý mộ bạch tới một cái gậy ông đập lưng ông hắn q u a y đầu nhìn về phía ma chủ các hạ còn có cái gì bổ sung ma chủ mặt s á m như cho tàn biết đại thế đã qua ám sát tần đế chuyện bại lộ diệp đạo sinh là sẽ không bỏ qua cho hắn định liền trực tiếp ngậm miệng không nói diệp đạo sinh cười lạnh trục n h ậ t kiếm ra khỏi vỏ tòng ma chủ trên cổ sẽ qua một kiếm xuyên cổ máu tươi văng tung tóe ở đá trên bàn một màn này đem hàn bá quang sai điểm liền sợ tẻ ra quần không nghĩ tới diệp đạo sinh sát phạt quả đoán không hề rông dài vũ hổ đi thông báo đại tướng quân hạ tướng quân tới trước nhanh đi diệp đạo sinh đã có tính toán cho nên còn không thể d i ế t hàn bà ánh sáng tiên sinh trước tiên đem hắn để lại cho ngươi ta đi một lát sẽ trở lại đi đi tiêu độc cô đưa mắt nhìn diệp đạo sinh rời đi tự mình lẩm bẩm điện hạ n g ư ỡ bức tông sư tột cùng tu sĩ nói d ế t liền liền rết lưu lại ở vương phủ nhóm lửa không thơm giúp vương phủ chăn n g ừ a không thơm phí của trời nếu là ta đem hắn buộc ở trong vương phủ để cho hắn t r o n g nhà hộ viện nói đến đây hắn khẽ nhấp một cái rượu vui buồn thất thường điện hạ đã co ta dĩ nhiên không cần những thứ này rắc rưởi k h o ả n khắc lý tinh thương hạng chiến điện ác lý lang huyền kỷ nguyên thượng quan bồ tát đám người toàn bộ xuất hiện ở phủ đệ hậu viện giờ phút này bên trong đình viện đã đứng chăm tên giang hồ võ giả một màn này đem đám người cho thây trắng diệp đạo sinh gặp người đã đến đủ chậm rãi mở miệng đại tướng quân hạ n g tướng quân bản vương tính toán mở cửa thành ra mời bên ngoài thành địch quân vào thành xem đám người mặt mờ mịt diệp đạo sinh đem kế hoạch của hắn có gì nói lấy hơn nữa mỗi một bức cũng làm tinh vi an bài vận chủ duy ác quyết thắng thiên lý hay cho một gậy ông đập l ư n g ông chư vị bắt đầu hành động đi đám người nhận lệnh dựa theo an bài hành động diệp đạo sinh nhìn lấy bọn hắn rời đi bóng lưng kh trước mắt xuất hiện một màn ánh sáng chém giết ma chủ có người nói lao phạm là không tiếp ta ngồi trên tảng cây suy nghĩ một đêm rốt cuộc là ai tiết lộ phong thanh lao phạm không muốn làm không tiếp lao ca nhóm nhất định cho điểm cái thúc trương đưa thúc trương p h ụ tăng thêm một t r ư ơ n g cái này chẳng qua là kỳ vọng ta biết chắc không có chương năm mươi tám ma cốt trúng kế chương năm mươi tám ma cốt trúng kế chém giết ma chủ lấy được được thưởng ma cốt một khối thiên ma công một bộ không có sao x o n g chưa phần thưởng lần này có chút quá với đơn giản diệm đạo sinh cho là sẽ rơi xuống tu vi chặn không nghĩ tới không vui một trận rất nhanh hắn liền điều chỉnh tốt tâm tính có ma cốt cùng thiên ma công cũng không tệ việc cần k i ế p bây giờ là trước giải quyết vũ thiên hùng cùng bên ngoài thành địch quân các loại trở về đế đô đang nghiên cứu ma cốt cùng thiên ma công tiêu độc cô bóng người xuất hiện ở diệp đạo sinh bên cạnh điện hạ một phen ăn bài thái minh thành đại chiến muốn trước hạn kết thúc đến lúc đó uống ăn mừng rượu thời điểm nhớ cho lão phu làm một bầu diệp đạo sinh cười tiên sinh yên tâm đại chiến hạ màn ta sẽ phái người thu thập thiên hạ rượu ngon đưa cho ngươi trận chiến này có thể lại hoạch toàn thắng tiên sinh làm cư công đầu nếu không phải tiên sinh chộp tới ma chủ hết thầy không sẽ thuận lợi như vậy tiêu điện hạ lao phu lui xuống diệp đạo sinh đưa mắt nhìn tiên sinh rời đi hai tay đặt sau lưng mà đứng roi mắt trông về phía xa chiến khải thái an vương ngày tận thế đến hàn ba ánh sáng đến ngươi biểu hiện thời điểm hết thể nghe điện hạ an bài sau nửa canh giờ vũ hổ bóng người xuất hiện ở trong phủ bước nhanh đi tới diệp đạo sinh trước mặt không người vai trào điện hạ an bài kết thúc diệp đạo sinh gật đầu hàn ba ánh sáng động thủ đi hàn ba quang đứng lên giơ tay lên đem đạn tín hiệu phong ra khói mủ tựa như linh xà xông thẳng vòng trời ngay sau đó ở trong hư không nở rộ giống như rực rỡ dạng rỡ pháo công làm xong hết thảy hắn nút h nhát xem diệp đạo sinh điện hạng đắc tội đi thôi kế tiếp kịch tình là như thế này bên ngoài thành vũ thiên hùng cùng lý mộ bạch thấy được hư không xuất hiện tín hiệu lúc này hạ lệnh đại quân bắt đầu công thành t r ù n g t r ù n g điệp điệp đại quân tựa như thác lũ quân qua khi bọn họ áp sát thái minh thành thời điểm cửa thành đột nhiên mở ra một tên giang hồ võ giả thi triển thân pháp xuất hiện ở vũ thiên hùng ngựa chiến trước vương ra cửa thành đã mở mời mau vào thành linh vương bị chúng ta khống chế vũ thiên hùng nghe vậy mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên hết thảy so với hắn dự đoán còn phải thuận lợi không ưởng công tiêu tốn rất nhiều tài nguyên mời tới những thứ này giang hồ v õ giả trận chiến này có thể lấy được thắng lợi bọn họ đưa đến mấu chốt tác dụng và o thành đợi đến vũ thiên hùng cùng lý mộ bạch dẫn người xuất hiện ở thái minh thành bên trong trên đường dài h à n ánh sóng khống chế diệp đạo sinh đang cùng lý tinh thương hạn g chiến hai người g i ằ n g co vũ thiên hùng đem hết thệ thu hết vào mắt nói cương tìm ngựa linh vương người rốt cuộc rơi vào bản vương trong tay t i ê n tâm bản vương hiện sẽ không giết người các loại bản vương đánh vào hàm dương bên trong thành sẽ làm phụ hoàng ngươi mặt giết người để cho hắn thể nghiệm hạ đau mất á i tử là cảm giác gì người đâu đem linh vương dẫn đi nghiêm ra trông coi hai chi lang kỵ cầm qua tiến lên chuẩn bị từ hàn bá quang thủ trong nhận lấy diệp đạo sinh giờ k h ắ c này hàn bá quang lại áp lấy người chủ động tiến lên vương ra lao phu tự mình đem người giao cho ngươi vũ thiên hùng tung người nhảy xuống lưng ngựa v ẻ mặt hài hước vô cùng muốn lần nữa nhục nhã diệp đạo sinh nhưng k ế tiếp họa phong đột nhiên thay đổi hai thanh trường kiếm đồng thời nhắm thẳng vào trên người vũ thiên hùng dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng vũ thiên hùng tới không kịp né tránh bị hai thanh trường kiếm đâm rách trên g i á p b ó n người về phía sau bay dứt ra ngoài thấy cảnh này trên lưng ngựa lý mộ bạch hoàn toàn b có có hàn ba con nói ê n vũ thiên hùng thái minh thành chính là nơi trôn tay ngươi diệp bạo sinh vũ thiên hùng hoan nghênh đi tới thái minh thành cho bản vũ giết ra lệnh một tiếng bên trong thành giang hồ võ giả vừa lên đa quan g kiếm ảnh ngang dọc thẳng hướng vũ thiên hùng trong lúc nhất thời đầu hắn ông ông tại sao phải như vậy trước mắt giang hồ võ giả cũng là người của hắn làm sao sẽ nghe theo diệp đạo sinh ra lệnh thái an vương chúng ta trúng kế lý mộ bạch tầm ý nhắc nhở trở về lập tức chuẩn bị rời đi thái minh thành rút lui rút lui trước gia quá minh diệp đạo sinh cười nói nếu đến rồi một cái cũng đừng nghĩ rời đi loảng xoảng loảng xoảng binh qua tiếng va chạm vang lên trên đầu thành lý thanh vân dẫn cung nọ binh xuất hiện ra lệnh một tiếng mũi tên như mưa lan g không bắn nhanh xuống bên trong thành thái an lan h kỵ cùng long đẳng quân hốt hoảng ngăn trở trong khoảnh khắc đã có trong ngàn người tên bỏ mình vũ thiên hùng giơ tay lên một kiếm đem giang hồ võ giả đánh lui bay lên trời bay xuống ở trên lưng ngựa nói cương n g h ị muốn xông ra thành đi thấy con đường phía trước hiện đầy thi thể ra khỏi thành vô vọng chỉ có thể bỏ ngựa rời đi diệp đạo sinh tung người nhảy lên hướng chạy trốn vũ thiên hùng đuổi theo đại tướng quân hạng tướng quân hết thể theo kế hoạch làm việc người đầu hàng không giết mật d á m phản kháng liền chém giết thanh â m vang vọng ở trên đường dài bóng người theo sát ở vũ thiên hùng sau lưng thái an vương đền tội đi ngươi trốn không thoát vũ thiên hùng nghe tiếng quay đầu nhìn thấy sau lưng chỉ có diệp đạo sinh hướng trong hẻm nhỏ bỏ chạy chờ hắn tiến vào hẻm nhỏ chợt thấy phía trước xuất hiện một người không là người khác chính là ma chủ thấy ma chủ bóng người vũ thiên hùng lại cảm thấy hắn được rồi d i ệ p đạo sinh bản vương thừa nhận ngươi là một cái rất tốt đối thủ so phụ hoàng ngươi năm đó yêu nghiệt hơn nhiều đáng tiếc hết thể nên kết thúc nói đến đây hắn hướng ma chủ nhìn ma chủ động thủ đi ừ m thế nào một chút động tính không có vũ thiên hùng cũng không biết hết thể trước mắt đều là d i ệ p đạo sinh an bài tốt ngay cả hắn xuất hiện ở trong hẻm nhỏ đều ở đây diệm đạo sinh trong kế hoạch do gương đều có đại tần binh lính cùng giang hồ võ giả đầu này hẻm nhỏ là vũ thiên hùng duy nhất quy túc cho nên hắn mới sẽ cho người đem ma chủ thi thể để ở chỗ này vũ thiên hùng đây là bản vương đưa cho ngươi phần thứ nhất lễ vật nhìn một chút thích không hắn có ý gì vũ thiên hùng không hiểu diệp đạo sinh ý trong lời nói lần nữa hô ma chủ nhanh ra tay đánh chết diệp đạo sinh không cần t ê u ma chủ đã chết ta giết diệp đạo sinh nhẹ nói lại dường như sấm sét đánh c h ú n g ở vũ thiên hùng trong lòng bên trên không thể nào tuyệt đối không thể nào vũ thiên hùng không thể tin được diệp đạo sinh giết ma chủ hắn biết rõ ma chủ thực lực tông sư cũng không bị để ở trong mắt diệp đạo sinh như thế nào giết được hắn hắn giấu trong lòng nghi ngờ hướng ma chủ đi tới khi thấy ma chủ trên cổ vết kiếm hắn mới tin tưởng ma chủ thật đã chết rồi ma chủ là hắn mạnh nhất lá bài t ẩ y vũ thiên hùng ngươi thua thúc thủ chịu trói đi vũ thiên hùng biết hắn thua lại là thất bại thẳng hại thế nhưng là hắn không căm l ò n g nhiều năm ăn bài hủy ở diệp đạo sinh trong tay giờ phút này hắn giống như nổi điên h u n g thú đột nhiên hướng diệp đạo sinh nhanh xung lại ninh vương ta muốn giết ngươi diệp đạo sinh xoay người rời đi kỷ nguyên đánh tàn phế là được mang về giao cho phụ hoàng sử trí một tên người đàn ông vạm vỡ xuất hiện ở trong hẻm nhỏ ngăn ở vũ thiên hùng trước mặt người tới chính là cầm trong tay vẫn tiên thương k ỳ nguyên thật giống như một tôn trận mắt kim cương lập ở giữa thiên địa vũ thiên hùng chỉ có thể c h ơ mắt xem d i ệ p đạo sinh bóng lưng càng lúc càng xa tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên để phát tiết nội tâm không cam lòng k ỳ nguyên từng bước một áp sát vũ thiên hùng thái an vương gặp phải ta người bị lao tội hôm nay ngồi xe về nhà ăn tết về đến nhà đã chỉ n giờ đơn giản chỉnh đốn xuống cũng chỉ có thể viết ra một trường đại gia tha thứ hạ ngày mai bổ canh một trường lập tức ăn tết có tiền hay không về nhà ăn tết cùng cha mẹ đoàn tụ hạ ngoài ra tiến hoa không mang theo ta lão ca thưởng một cái thúc c h ứ p h ụ thiếu càng một trường ngày mai cùng nhau càng cảm ơn tặng quà lão ca một năm mới các ngươi nhất định phát đại tài chương năm mươi chín chỉ luận thành bại chương năm mươi chín chỉ luận thành bại hẻm nhỏ ngoài diệp đạo sinh xem trên đường dài chém giết đại quân biết trận đại chiến này tức sẽ kết thúc đem vũ thiên hùng giao cho kỷ nguyên hắn chắp cánh khó thoát từ tiêu độc cô miệng bên trong biết được kỷ nguyên là một tên cựu phẩm chiến tướng như vậy thần tướng cựu châu ít có vũ thiên hùng không thể nào có thể là đối thủ của hắn mà chủ vất l ạ bại cục đã định vũ thiên hùng không còn ý khí phong phát mà là n ả n lòng phải trí tâm cảnh thay đổi đã rơi vào hạ phong giờ k h ắ c này tâm tư hắn cũng trên người lý mộ bạch vốn đến đâu thì hay đến đó nguyên tắc một trăm ngàn long đẳng quân đoàn dám bước vào đại tần đất bọn họ đều sẽ chôn xương tại đây lý mộ bạch là thiên hạ danh tướng giết chết đại hạ đau mất một tên thần tướng quốc lực xuống dốc không thanh trong thời gian ngắn không cách nào lại uy hiếp được đại tần trương nay g cuối long đẳng quân đoàn hậu quân biến tiền quân thương hoàng mà chạy ở mưa tên dày xéo hạ tổn thất nặng nề vẫn có bộ phận binh mã lao ra thái minh thành lý mộ bạch thân chúng một mũi tên trên vai trái máu đỏ tươi hắn giơ tay lên gãy mũi tên lực kẹp bụng ngựa chạy như bay rời đi chư tướng theo sát phía sau lao ra thái minh thành trong nháy mắt bọn họ thở ra một hơi dài lấy là như thế liền có rút đi cơ hội đang lúc này ngay phía trước đột nhiên xuất hiện hai đội binh mã người cầm đầu chính là đền i ác lý lăng huyền hai người trong lúc nhất thời lý mộ bạch đại quân lần nữa lâm vào nguy cục trong sau có lý tinh thương hạn g chiến hai người truy kích đối mặt như vậy k h ố n cục lý mộ bạch không có vẻ bội dối trong, đầu suy nghĩ bay lột, trong nháy mắt suy tính dẫn đại quân từ cánh phải rút đi dưới mắt cố kỵ không được quá nhiều có thể lao ra đại tần binh mã bao vây đã là hắn cuối cùng b bên ngoài thành loạn thành một đoàn ai có thể nghĩ tới như ngày trung tiên đại hạ long đăng quân thái an lăng kỵ sẽ ở trong thời gian ngắn bị g i ế t không có chút nào sức chống đỡ binh bại như núi đổ long đăng thái an hai c h i quân đoàn dù ở nhân số bên trên chiếm thượng phong làm sao sĩ khí quá chưa gượng dậy nổi thương hoàng chạy thục mạng phía dưới kia có lực đánh một trận chẳng biết lúc nào d i ệ p đạo sinh xuất hiện ở trên đ ầ u thành thân khoác long giáp cầm trong tay thiên long sóc l ư n g meo chụp nhật kiếm bên ngoài thành truy đổi cuộc chiến thu hết vào mắt người lợi đều biết g ặ c cùng đường trớ đuổi nhưng h ắ n cho lý tinh thương hạng chiến điện ác lý lăng huyền chúng tướng quân lệnh là, bắt sống vũ thiên hùng lý mộ bạch hai người một kế bắt rùa t r o n g hũ vỡ vụn thái an vương nhiều năm a n bài điện hạ thật sự là cao minh tiên h sinh khi nào tới diệp đạo sinh ghé mắt nhìn về phía tiên h sinh luôn là thần long thấy đầu mà không thấy đ u ô i quái dọa người tiêu độc cô đứng c h ắ c tay roi mắt trông về phía xa điện hạ vì sao không ra khỏi thành chém địch diện đại hạ long đẳng quân đoàn điện hạ đánh một trận n ổ i danh chẳng phải đẹp ư diệp đạo sinh lắc đầu một cái cười nói bản vương vận chủ duy ác tạo dựng sự nghiệp chuyện liền giao cho trừ tướng liền như vậy một chút công lao bản vương liền không cùng bọn họ tranh đoạt tuy có hiền quân không thích vô công chi thần, tuy có từ phụ không thích vô ích c h i tử kỷ nguyên lý lang huyền điện ác lý thanh vân bọn họ cần quân công húng chi bản vương c h i không ở chỗ này tiêu độc cô cười nói cũng đúng thiên hạ này vương giả chưa từng nâng kiếm cùng người chèm giết không có chỗ nào mà không phải là chỉ điểm giang sơn vận chủ duy ác nói đến đây hắn dừng lại hiếu kỳ nói điện hạ c h í ở phương nào l ã o bà hải tử dương sửa ấm d i ệ p đạo sinh nhà tâm thanh nói mặt trời lên cao luyện kiếm câu cá uống rượu chẳng phải đ ẹ ư tiêu độc cô kinh ngạc xem d i ệ p đạo sinh cái này không phải là các đại lao sau khi về hưu cuối cùng sinh hoạt trong lòng hắn rõ ràng lấy d i ệ p đạo sinh thực lực qua cuộc sống như thế một chút tật xấu không có rất hợp lý điện hạ tưởng thật tiêu sái nhìn thấu thế t ụ thiên sinh nhưng nguyện cùng nhóm không n giờ u y ệ n g khắc này bên trong thành trong hẻm nhỏ kỷ nguyên cùng vũ thiên hùng quyết chiến đã chuẩn bị kết thúc bi thảm nhất trần gian tiếng kêu từ trong hẻm nhỏ truyền ra thanh â m này là vũ thiên hùng giống như để cho mấy người đại hắn cho trà đạp k h o ả n khắc kỷ nguyên kéo vũ thiên hùng một cái chân đem hắn từ trong hẻm nhỏ lôi đi ra sau lưng trên mặt đất xuất hiện một đạo huyết tấn cực kỳ bắt mắt ừ không phải điện hạ muốn lưu ngươi một mạng ta đây phi để ngươi kiến thức một chút thiên hạ đệ nhất thương mạnh lớn người là mạ quỷ giết bản vương giết bản vương vũ thiên hùng thống khổ kêu thảm đương thời hắn chỉ cầu chết một lần không nghĩ lại gặp bị phi nhân hành hạ ba cái chân cũng làm cho kỷ nguyên cắt đứt loại thống khổ này mọi người trong nhà ai hiểu à người đâu bắt hắn cho điện hạ đưa cho qua một đội binh lính bước nhanh tiến lên x á c vũ thiên hùng hướng cựa thành đi tới khổ tâm kinh doanh hơn mười năm cuối cùng bị hủy bởi một chứng đã từng sủng vô cùng nhất thời đại tần vương khắc họ tần đế ngự đệ bởi vì tham nghiệm cuối cùng đi về phía đường cùng thật là khiến người thổ n thức cũng không biết vũ thiên hùng có hay không hối hận qua vương ra phản tặc vũ thiên hùng mang đến d i ệ p đạo sinh khoát tay một cái tỏ ý binh lính lui ra, thái an vương ngươi còn có cái gì muốn nói vũ thiên hùng chật vật mở ra mắt gấu mèo người thắng làm vua người t h u a khấu bạn vương không có chuyện gì để nói d i ệ p đạo sinh tiên sinh vũ thiên hùng giao cho ngươi nhất định đem hắn còn sống mang về đế đô tiêu độc cô điện hạ yên tâm người giao cho ta hắn không chết được vũ thiên hùng theo tiếng nhìn ánh mắt rơi vào tiêu độc cô trên người diệp đạo sinh bản vương sẽ bại đều vì vậy người đúng không vũ thiên hùng thân là đại tần vương khác họ ngươi lựa chọn tạo phản danh không chính nôn bất thuận như thế nào sẽ giành thắng lợi diệp đạo sinh trầm giọng nói một bên tiêu độc cô phụ h o a đế vương chính là thiên mệnh sở quy ngươi không cố kỵ chúng sinh làm sao là đế người vũ thiên hùng còn cười một tiếng hay cho một thiên mệnh sở quy thiên mệnh tin h t ư ợ n g xưa nay sẽ không chiếu cấu người yếu nó mãi mãi cũng chỉ là cường giả hào quang sử sanh chỉ luận thành bại không hỏi nguyên do thiên thu công tội nhưng cùng người mình trận chiến này nếu là bản vương giành thắng lợi thiên hạ người nào dám không thần phục không có thuốc chữa diệp đạo sinh lắc đầu một cái thế kỷ nguyên sách theo vẫn thiên thương phóng ngựa ra khỏi thành hướng lý mộ bạch chạy trốn phương hướng đ u ổ i theo thiên sinh đại chiến thức sẽ kết thúc bản vương đi hoa hoàng minh tiêu độc cô gật đầu điện hạ lao phu trước mang vũ thiên hùng h ồ i kinh đi đi chương sáu mươi bắt lại hạ màn chương sáu mươi bắt lại hạ màn thái minh thành ngoài trên hoang dã phi sa nâng lên túc sắt tràn ngập quân tần theo đội không đỏ dết tiếng kêu dung trời sĩ khí dâng cao một trận chiến này bọn họ đánh thỏa thích lâm ly không nghĩ tới diệp đạo sinh một kế phá đi quân để cho lấy là khốn cục chiến dịch thay đổi căn khôn lý tính thương hạn g chiến hai người rất bội phục d i ệ p đạo sinh vốn cho là hắn tới trước thái minh thành sẽ là gánh nặng cuối cùng cũng là hắn dẫn đại quân đi về phía thắng lợi trong đại quân lý thắng nam người khoát nhung trang cầm trong tay trường thường rõ ràng có chút không ở trạng thái tam quân tận đang tán thưởng d i ệ p đạo sinh vừa nghĩ tới ngày xưa nàng đi vương p h ụ t ừ hôn đơn giản là vô cùng ngu xuẩn bây giờ d i ệ p đạo sinh nhất chiến thành danh khiếp sợ cửu châu cũng không tiếp tục là người trong thiên hạ trong miệm phế vật nhưng cũng thành nàng không với cao nổi tồn tại Dết. Dết. kinh thiên giết tiếng kêu rời non lấp biển điện ác lý lăng huyền hai người đã tiến vào long đẳng trong quân giống như mánh hổ vào bể dê c h ô đi qua giết long đẳng quân người ngựa xử liệng lý lăng huyền gỡ xuống cung n ỏ bay mũi tên lên dây cung nhắm thẳng vào ở lý mộ bạch trên bóng lưng một chi xuyên vân tiến hoa phá trường không lần nữa từ lý mộ bạch sau lưng quan đi xuyên qua liên tiếp thân chúng hai mũi tên lý mộ bạch sau lưng quan đi xuyên qua trong lòng hắn rất rõ ràng mình chính là long đẳng quân trụ cột một khi hắn rơi xuống dưới ngựa tam quân trong nháy mắt trở thành năm vẹ bạch mạng tự biết muốn chạy trốn là không thể nào lý mộ bạch hoàn toàn chủ động quay về ngựa chiến ánh mắt bén nhọn rơi vào điện ác lý tình thương trên người mấy người coi như b ọ n mình cũng phải chết ở s u n g phong trên đường bọn họ ở kỳ lân các học tập thời điểm r a ngựa bọc thây là một tên chiến tướng cao nhất vinh dự tướng quân mau lui bọn ta tới ngăn trở quân tần mấy tên chiến tướng ghìm ngựa mà đứng nắm chặt binh qua chuẩn bị trận chiến quyết tử coi đây là lý mộ bạch tranh thủ chạy trốn thời gian bọn họ biết do lý mộ bạch chết trợn gặp nhau cho đại hạ tạo thành tổn thất cực lớn đi không nổi chiến có gì sợ lý mộ bạch thân vì thiên hạ danh tướng cứ như vậy bị thua hắn biết được tự th mới đầu là tam công chúa tiêu linh phi ảnh hưởng quyết định của hắn sau là hắn tin tưởng vũ thiên hùng nguyên nhân chủ yếu nhất là tất cả mọi người đánh giá thấp d i ệ p đạo sinh xem t ê phong phóng ngựa đánh tới đ i ề n ác lý la n huyền trên người bọn họ có một cỗ cảm giác quen thuộc lý mộ bạch biết hai người đến từ với kỳ lân cắt d i ệ p đạo sinh có thể lấy được kỳ lân cắt thần tướng đây là tất cả mọi người là bất ngờ trừ cái đó ra d i ệ p đạo sinh bản thân liền là võ đạo cờ giả người đời đều bị hắn lựa bởi vì khinh địch cuối cùng rồi sẽ bị thua lý mộ bạch thúc thủ chịu trói đi chớ có vùng vây dây chết lý tính thương tìm cư ngựa ầm ý như sấ long đẳng quân đại thế đã qua bọn họ tùy ngươi trinh chiến nhiều năm ngươi cũng không muốn nhìn thấy bọn họ tán thân ở trước mặt ngươi đi bản tướng nhung mã cả đời đã sớm đem sinh tử không thèm để ý bọn họ thân là đại hạ tướng sĩ sợ gì vừa chết lý tính thương hôm nay bản tướng đối thủ không phải ngươi lý mộ bạch trầm giọng nói ánh mắt rơi vào lý lăng huyền trên người nếu là bản tướng không có đ o á n sai các hạ nên là kỳ lần trong các thư sinh lý lăng huyền đi sư huynh lâu nay khỏe chứ quả nhiên là ngươi diệm đạo sinh có tài đức gì có thể mời ngươi xuống núi sư đệ xuất kiếm đi lý lăng huyền rút kiếm ra khỏi vỏ vừa muốn ra tay lại bị điện ác n g ă n lại thư sinh người võ lực không bằng hắn hay là để ta đi không cần đây là ta cùng sư huynh giữa chiến đấu cho dù không địch lại cũng phải phụng đổi tới cùng một người một ngựa một kiếm nhanh xông lên trước hướng lý mộ bạch giết tới lý mộ bạch nâng thương chào đón hai người đều sư xuất k h ổ n g huyền bất quá chưa từng gặp mặt không nghĩ tới lần đầu tiên gặp mặt chính là s a trường bên trên trận chiến quyết tử năm đó lý mộ bạch xuất sư xuống núi gia nhập đại hạ đến nước cùng tuổi lý lang huyền lên núi bãi sư khẩu huyền mặc dù sư xuất đầu môn lại không hề có quen biết gì sư huynh đầu hàm đi Chủ ta quý tài. chắc chắn đối xử tử tế ngươi đại tần như ngày trung thiên chim không chọn cảnh m à đậu sư huynh h i ể u đạo lý này lý lang huyền tận tình quên xem trên lưng ngựa lý mộ bạch lảo đảo muốn ngã bóng người sư huynh thương thế của ngươi quá nghiêm trọng đánh tiếp nữa coi như ta giành thắng lợi cũng thắng không anh hùng hạ đế không tệ với ta một thần không chuyện hai chủ chớ có nhiều lời đồ ăn ta một thương p h ì c h một tiếng tiếng va chạm truyền ra lý mộ bạch cầm thương đẻ ở lý lang huyền trên trường kiếm nếu là ngày xưa hắn một thương có thể bại lý lang huyền dưới mắt thương thế nghiêm trọng lòng có dư nhưng lực không đủ thối thư sinh vung ra lý mộ bạch để cho ta l â tới trên hoang dã đột nhiên truyền tới một đạo hùng hồn tiếng hô thanh âm này không là người khác chính là k ỳ nguyên chỉ thấy hắn phóng ngựa mà đến khí thôn sơn h ạ trong tay vẫn thiên thương tản mát ra nhiếp hồn hạ quang sư huynh đầu hàng đi người đến là kỳ lân các trăm năm qua mạnh nhất người điên vì võ người này trời sinh thần lực hận chơi không cán hận đất không t r ọ n nếu là hắn xuất thủ sư huynh không có chút nào sức chống đỡ k ỳ nguyên lý mộ bạch trong đầu trong nháy mắt tung ra cái tên này linh vương lại đem hắn mời xuồng núi thân là kỳ lân các đệ tử hắn đối trong các chiến tướng tình huống có biết một hai năm xưa từng đề nghị hạ đế phái người đi trước kỷ lần các xin em trong đó có kỷ nguyên cùng lý lang huyền sư huynh không phải điện hạ mời kỷ nguyên xuống núi mà là hắn chủ động chọn chủ điện hạ hùng tài vĩ lực lại lồng ngực thiên hạ để cho người không khỏi t h ậ n p h ụ đang khi nói chuyện kỷ nguyên đã phóng ngựa tiến lên trường thương phá không quan xuyên qua nhắm thẳng vào trên người lý mộ bạch p h ê n h một đạo binh qua tiếng va chạm truyền đền ra lý lang huyền chặn kỷ nguyên một thương công kích kỷ nguyên đừng xung động điện hạ nói qua để lại người sống kỷ nguyên trường thương dựa vào bóng người một bên ồm b ồ nói ta đây biết muốn để lại người sống đánh gần chết cho điện hạ đưa trở về liền tốt ta đây chính là như vậy đem vũ thiên hùng giao cho điện hạ nói đến đây hắn dừng lại tiếp tục nói không đầu hàng liền đánh tới đầu hàng các ngươi người đọc sách chính là mặc kỷ cho hắn một kích rách c u ố c thương nhìn hắn có ngoan hay không thư sinh ngươi tránh ra nếu không ta đây liền ngươi cũng đánh lý lăng huyền nhìn về phía lý mộ bạch mặt lộ sốt u ruột c h i sắc sư h i n h kỷ nguyên phóng ngựa chạy như bay hoành thương quan xuyên ra ngoài lý mộ bạch ra thương chào đón một kích va chạm trường thương trong tay bay ra ngoài kể cả bóng người cùng nhau rơi xuống ở hoang dã lý mộ bạch xem nổ tung hộ khẩu tay run rời c á một đạo thương minh âm thanh truyền gia vẫn thiên thương nhắm thẳng vào trên người lý mộ bạch mùi thương cách hắn gang tấp giữa thương như nửa tớp phương lấy này tính mạng bắt lại tt quá hung tàn lý t ĩ n h thương nhìn chăm chú trên lưng ngựa kỷ nguyên ninh vương có này một tướng có thể chống đỡ thiên quân vạn mã chương 61, hổ bí kết thúc chương 61, hổ bí kết thúc thái minh thành trong phủ thứ sử diệp đạo sinh xuất hiện ở bên trong đ ì n h viện một bộ nhung trang lưng đeo trường kiếm thái tử t r ư ờ n g khanh ngồi ngay ngắn ở đá á cạnh chợt thấy bóng người xuất hiện lao tam bên trong thành ngoài rết tiếng đều dung trời thái an vương có phải hay không lại bắt đầu công thành hoàng h u n h đại chiến đã kết thúc diệp đạo sinh ngồi xuống thấy cổ k h i n thành cho hắn t r ô n trả vội vàng từ trong tay nàng nhận lấy bình trà hoàng tẩu ta tự mình tới đại chiến kết thúc rồi diệp trường khanh khó có thể tin l ã o tam thái an vương giới quyền một trăm ngàn lắm kỵ còn có đại hạ long đảng quân cái này bại rồi làm sao có thể ngươi đừng tìm hoàng huynh bừa dỡn diệp đạo sinh uống một ly trà chậm rãi mở miệng nói hoàng huynh vũ thiên hùng đã ở hồi kinh trên đường giờ phút này bên ngoài thành đang đánh quét chiến trường thái minh thành đại chiến thật hạ màn đại sự như thế ta sao dám nói bừa diệp trường khanh cổ khinh thành hai người khiếp sợ và phần đều là tò mò đánh giá diệp đạo sinh bọn họ rất muốn biết bên ngoài thành đại chiến là như thế nào kết thúc vốn tưởng rằng cái này đúng là một trận kéo dài cuộc chiến ngắn ngủi một ngày liền kết thúc quá mức không thể tưởng tượng nổi diệp trường khanh bày tỏ hắn một chút tham dự cảm giác cũng không có a hoàng huynh ta chẳng qua là lược thi tiểu kế dẫn thái an vương lý mộ bạch hai người vào thành cho bọn họ tới cái bắt ruột trong hũ diệp đạo sinh đem phát sinh hết thẻ bảo cho diệp trường khanh cổ khuynh thành hai người đắm chìm trong cơn chấn động thật lâu không cách nào phục hồi tinh thần lại đơn giản quá n g h ị ệ t tiên hoàng huynh đại chiến hạ màn trên người, người có thương tích cùng đại tướng quân hạ tướng quân cùng nhau hồi kinh chuyện còn lại giao cho ta diệp đạo sinh không có quyền đáp ứng lý la n g huyền điện ác nhị tướng muốn vì bọn họ xây dựng một c h i quân đoàn ở hàm dương thành sắp đi thời khắc tần đế từng nói đánh hạ thái an thành sau này thành này chính là hắn đất phong diệp đạo sinh tự là muốn đi xem một cái tiểu tử ngươi ngăn ư ơ i n g cơn s ó n g giữ ngắn ngủi mấy ngày kết thúc đại chiến quả thật đế quốc may mắn diệp t r ư ơ n g khanh tán thưởng kia thái an thành liền giao cho ngươi hoàng huynh trước tiên đem tin tức tốt cho phụ hoàng mang về diệp đạo sinh gật đầu đại chiến cuối cùng kết thúc đợi thái an thành mọi chuyện an định ta cũng trở về đế đ ô đi xa trường giao phong một chút ý tứ cũng không có không bằng ở vương phủ câu cá đ diệp t r ư ờ n g khanh cười ha h a tiểu tử ngươi là nghĩ tức phụ đi diệp đạo sinh ngay vậy trong đầu xuất hiện đạo khanh lạc bóng người nói thật đi ra khoảng thời gian này s á c thực hơi n h ớ n u n g chiến trường c h i thượng đao quan g kiếm ảnh núi thây biển máu nào có mỹ nhân mắt mắt lao tam ngươi nhất chiến thành danh qua không được bao lâu tin tức truyền khắp kiểu châu tiểu tử ngươi chính là nhân vật phong vân hoàng huynh kỳ thực ta không thích như vậy ta cũng muốn đĩa thấp làm sao thực lực không cho phép à. đại chiến áp lực tan thành mây khói huynh đệ hai người một trận tắng ấ u đột nhiên một bóng người xuất hiện ở bên ngoài định viện người đến là thượng quan bù tát hắn không người vai trào bẩm thái tử ninh、Vương. đại hạ lý mộ bạch bị bắt diệp trường khanh nói lão tam người đi xử lý hạ lý mộ bạch là thiên hạ giành tướng nhất định phải đối xử tử tế nếu là có thể đem lôi kéo nhập tần nhưng khiến đế quốc thực lực tăng lên không ít ngàn quân dễ có một tướng kho cầu hoàng huynh yên tâm ta sẽ đối xử tử tế lý mộ bạch diệp đạo sinh đứng dậy mang theo thượng quan bù tát rời đi xem hắn rời đi bóng lưng diệp trường khanh mặt lộ vẻ vui mừng lão tam rốt cuộc trưởng thành bây giờ cũng có thể một mình đảm đương một phía cổ khinh thành nói phu quân linh vương thiếu niên thiên kiều nhất chiến thành danh hồi kinh sau sợ là có không ít quan viên sẽ bái nhập môn hạ của hắn diệp trường khanh nghe ra cổ khinh thành ý ngoài lời khinh thành sau này lợi như vậy chờ nếu nói nữa huynh đệ chúng ta giữa sẽ không có nghi kỵ húng chi đạo sinh nhất bắt đầu mới đúng cái vị trí kia không có hứng thú nếu như hắn mong muốn thái tử vị năm đó phụ hoàng sẽ không lập ta làm thái tử cổ khinh thành gật đầu đúng như thái tử nói năm đó diệp đạo sinh ra đời dẫn tới đất t r ờ i hiện lên cảnh tượng kỳ dị trên phố tin đồn làm tiên nhân truyền thế tần đế muôn vàn sùng ái vào một thân chỉ có thái tử vị bất quá chuyện một câu nói năm đó tần đế hỏi tham qua diệp đạo sinh hắn chủ động nói lên lập giải không l vung tha i cho thái tử vị khuynh thành cô biết n g ư ờ i đang lo lắng cái gì bây giờ phụ hoàng long thể khang kiện nhưng chấp trưởng đại tần trăm năm diệp trường khanh tự xưng là luận võ lực không địch lại yến vương diệp chiến tiên luận mưu trí không bằng d i ệ p đạo sinh hắn có thể làm chính là an phận thủ thường vẫn nhớ tam sinh tiên sinh nói qua một câu nói trong số mệnh có lúc cuối cùng có số phận vô cùng chớ cơ cầu khuynh thành d i ệ u ta trở về ngoài p h ủ đệ quân tần áp lây lý mộ bạch đi tới giờ phút này máu tươi đã n h u ộ n đỏ chiến giáp của hắn diệm đạo sinh thấy vậy bước nhanh lên đón gan g ọ n mắng càn quáy ai bảo các ngươi buộc chặt lý tướng quân người đâu mau c h u y ể n quân y ỉa vì lý tướng quân chưa thương lý mộ bạch thấy d i ệ p đạo sinh tự thân vì hắn bung ô ra c h ó i buộc ngưng thần đánh giá thiếu niên trước mắt đây chính là để bọn hắn bị thua ninh vương lý tướng quân mời vào phủ d i ệ p đạo sinh giơ tay lên tỏ ý ghé mắt nhìn về phía lý lang huyền kỷ nguyên hai người quét dọn chiến trường chuẩn bị đem binh thái an thành hai người k h ô n g người vai trào nhận lệnh rời đi nhập phủ về sau quân y thương hoàng tới rất nhanh liền vì lý mộ bạch lấy tên cũng không trí mạng lý tướng quân trước tiên nghỉ ngơi n ô i đợi đến thương thế khỏi hẳn chúng ta nói một chút lý mộ bạch xem diệp đạo sinh rời đi bóng lưng suy nghĩ bay lộn công tử như ngọc ôn nhuận như gió lần đầu gặp mặt ngược lại ấn tượng không tệ hắn trên người diệp đạo sinh không nhìn thấy bá đạo phách lối khí tức người này cùng những hoàng tử khác bất đồng nhưng hắn phát hiện tiếp xúc ngắn ngủi xuống bản thân không cách nào nhìn thấu diệp đạo sinh càng là như vậy càng để cho người cảm thấy nguy hiểm không biết diệp đạo sinh rốt cuộc có ý đồ gì vào đêm sau lý lang huyền k ỳ nguyên điện ác thượng quan bù tát lý thanh vân năm người xuất hiện ở diệp đạo sinh trong căn phòng xa trường quét dọn kết thúc bọn họ tới trước bẩm báo tình huống khi biết hàng binh một trăm ngàn thời điểm Diệp i Đạo s ngày h r u n động không dứt, trong đó không trong dứt, bao mai Thái n Lang Kỵ cùng đại hạ Long Đăng Quân, tần vệ sĩ hoàng lăng quân đoàn sẽ rời đi thái minh thành sau này thành này phòng ngự công thành cũng giao cho các ngươi hai người được rồi các ngươi lui ra đi chương á c sáu mươi c hai bóng n trắng n g trúng n i độc n chương sáu mươi hai bóng tráng trúng đầu hôm sau sáng sớm diệp đạo sinh mang theo kỷ nguyên lý thanh vân hai người xuất l í n h ba đại tần nhuệ sĩ rời đi thái minh thành trận chiến này vũ thiên hùng dưới quyền một trăm l i n thái an lang kỵ chết thì chết hàng thì hàng tinh nhuệ mất hết thái an thành bên trong còn có thể có bao nhiêu binh mã xuất l í n h ba đại tần nhuệ sĩ đi chưa đủ cùng lúc đó thái tử trường khanh cổ khinh thành lý tinh thương h ạ n g chiến đoàn người cũng rời đi thái minh thành vì phòng ngừa bên trong thành hàng binh xảy ra vấn đề đại tần nhuệ sĩ cùng hoàng lăng quân đoàn giao cho lý lăng huyền thống lĩnh bị thương lý mộ bạch cùng thái tử trường k h a n g ồ i chung xét kiệu đây là muốn bị vận đến hàm dương thành đi thân h ã n n g ụ tù chỉ có thể mặc cho người tay máy bất chi bất giác mười ngày trôi qua trên hoang dã diệp đạo sinh hạ lệnh nhuệ sĩ nghỉ dưỡng sức tối nay muốn ngủ ngoài đồng hoang dã coi như phi t i n h đái nguyệt lên đường cũng không cách nào đến thái an thành dựa theo tốc độ như vậy ít nhất còn phải hai ngày đống lửa thiêu đốt tan quân b à y trận bắt đầu nghỉ ngơi tại chỗ k ỳ nguyên từ lưng ngựa lấy hạ một cái to lớn bao phục hào hứng đi tới diệp đạo sinh bên người điện hạ ngươi nhìn ta mang cho ngươi món gì ăn ngon đối với một cái ăn hàng mà nói bất cứ lúc nào chỗ nào tuyệt đối không có thể làm cho mình b ấ bụng mở ra bao p h ụ thịt bò bánh ngọt gà quay cái gì cần có đ ề u có kỷ nguyên nuốt một ngụm nước bọt Cặp mắt đã nổi lên lục quang điện hạ ngươi tới trước d i ệ p đạo sinh khoát tay một cái ngươi ăn đi k ỷ nguyên không chút khách khí ăn n ô n n g ấ u đứng lên một bên lý thanh vân thấy hai mắt sáng lên k ỷ tướng quân có thể cho ta tới điểm đương nhưng có thể k ỷ nguyên trong miệng chất đầy vật nói chuyện có chút đọc nhấn rõ từng chữ không rõ hắn cực kỳ phong khoáng sẽ kế tiếp phao câu gà đưa cho lý thanh vân cho ngươi lý thanh vân k ỷ nguyên ngươi như vậy gầy điểm này liền đủ đồ ăn thế nào còn chê bài không được lý thanh vân nhận lấy phao câu gà lặng lặng nhìn kỳ nguyên hãy nghe ta nói cảm ơn ngươi diệp đạo sinh t ừ trong bao quần áo cầm lên một cái gà quay ném cho lý thanh vân người sau vui vẻ giống như đứa bé hay là điện hạ thương ta ta nếu là nữ nhân nhất định sẽ lấy thân báo đáp hắn bất đắc dĩ lắc đầu đây thật là một cái gà quay đưa tới n g h i ệ t duyên a đêm càng ngày càng sâu phong vụ vụ thổi qua cách đó không xa trong rừng rậm chuyển tới một trận thanh âm kỳ quái giống như ác quỷ đang khóc bén nhọn trói thai hát cám phía dưới như vậy thanh âm để cho người g i ậ n cả t ó c gáy tê cả da đầu vốn đã ngủ mê man nhuệ sĩ trong nháy mắt tinh thần rút kiếm ra khỏi vỏ vẫy ở diệp đạo sinh tả hữ để phòng nhìn về phía xa xa rừng rậm. diệp đạo sinh chậm rãi đứng lên đi về phía trước điện hạ dừng bước trong rừng rậm hung hiểm không biết để cho ta đây đi tìm tòi hư thực kỳ nguyên giơ cánh tay lên lau khoe miệng sốc lên v ậ n thiên thương hướng trong rừng rậm chạy tới trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm yêu n g h i ệ t phương nào dám ở chỗ này gây chuyện kỳ nguyên ngươi cẩn thận một chút diệp đạo sinh lên tiếng nhắc nhở bóng người đã chạm vào hát cám tiến vào rừng rậm mới đầu còn có thể nghe được kỷ nguyên thanh â m dần dần đêm rất tiến tĩnh cái kia đạo bén nhọn tiếng kêu chói t a i vẫn còn tiếp tục cũng rốt cuộc không nghe được kỷ nguyên thanh nhữ lo lắng kỷ nguyên sẽ gặp nguy hiểm. Không nên Kỳ nguyên thế nhưng là cựu phẩm chiến tướng mong muốn tại ngắn như vậy trong thời gian đánh bại hắn trừ phi là tổng sư ra tay nếu như hai người giao thủ không thể nào một chút tiếng vang không có diệp đạo sinh quyết định tự mình tiến vào rừng rậm tìm tòi hư thực nhìn nhìn rốt cuộc ra sao người ở giả thần giả quỷ thanh vân các ngươi lưu ở chỗ này bản vương đi một lát sẽ trở lại điện hạ không nên vọng động đêm đen gió lớn trong rừng rậm hết thảy đều là không biết gì không đợi được ngày mai tảng sáng chúng ta cùng nhau tiến vào gió xét lý thanh vân lo lắng diệp đạo sinh an nguy lên tiếng ngăn trở không sao cả diệp đạo sinh nhận lấy một cây cây bước đứng dậy hướng trong rừng sau lưng nhuệ sĩ đều vẻ mặt ngưng trọng tối nay nhất định là một một đêm không ngủ đợi đến hắn cầm cây bước tiến vào rừng rậm kia cổ k h o i tiếng kêu càng ngày càng yếu ớt hình như là đang thoát đi diệp đạo sinh bóng người trận lõe theo tiếng đuổi theo người tai cao càng lớn hắn trong lòng suy nghĩ muốn thật là nữ quỷ gây gớm hóa thân linh thải thần cùng nàng làm một trận lớn gió đêm tập qua tiếng vang biến mất diệp đạo sinh vòng nhìn trái phải vẻ mặt trở nên vô cùng ngưng trọng hắn phát hiện bốn phía cổ thụ tựa hồ cũng đang di động đây là chuyện gì xảy ra người vì sao đội ta một giọng nói đột nhiên từ phía sau lưng truyền tới xoay người nhắm thẳng vào đi qua cách đó không xa cổ trên cây một vòng bóng trắng xuất hiện hơi yếu ánh l ử a h ạ hắn hoàn toàn không thấy rõ người đ ầ u tướng m ạ o nữ nhân này có đ ư c đi hơn nửa đêm không ngủ người khoác áo b à o trắng bị ỷ kêu ngốc trời cái này con mẹ nó làm u ố n hụ trên hay đang lúc này lại một đường đạo bạch ảnh xuất hiện tạo thành hợp vây thế đột nhiên một nữ tử mở miệng nói sư tỷ thiếu niên này dáng dấp thật là đẹp mắt trực tiếp mê đi gánh trở về ra tay bóng trắng c ấ c động lụa mỏng giống như linh xà hướng diệm đạo sinh công tích qua đang ở hắn chuẩn bị thời điểm ra tay hoàn toàn phát hiện chân nguyên trong cơ thể không cách nào thúc giục ú n g độc chương h sáu mươi ba mậu đẹp mỹ nhân chương sáu mươi ba mậu đẹp mỹ nhân trên hoang dã cây đốt ánh sáng chậm trợn lý thanh vân hoàn toàn luôn cuống trong rừng rậm rợn cả tóc gây tiếng thét chói hai biến mất ngày khôi phục lại bình tĩnh cây đ ố c thiêu đốt phát ra tích tích thanh nhâm bột bột rõ ràng có thể nghe duy chỉ có không nghe được trong rừng rậm tiếng vang phản phát diệm đạo sinh cùng kỷ nguyên hư không tiêu thất động dạng rốt cuộc chuyện gì xảy ra đừng nói là lý thanh vân ngay cả độc giả cũng rất hiếu kỳ thế nhưng là hắn không dám tùy tiện bước vào rừng rậm chỉ có thể lựa chọn khổ đợi lại là một một đêm không ngủ bên kia rừng rậm chỗ sâu nhất hát cám rơi sương mù bao phủ từng đạo bóng trắng cực nhanh đi về phía trước c á c nàng để cho d i ệ p đạo sinh dựa vào trên người mình mơ hồ có thể nghe được tiếng nghị luận sư tỷ vị công tử này nhạt huy tử nhan tự phụ như ngọc các loại sư tỷ hưởng thụ sóng có thể hay không để cho chúng ta cũng chơi một hát dĩ nhiên sư tỷ đại hán này quá nặng thật muốn bỏ lại hắn một nữ tử lên tiếng q á n trách hắn c h ó n g váng sau khi chết giống như một con heo chết càn quái hắn nhưng là một vị hiếm có v õ giả nguyên dương cùng chân nguyên hùng hồn bá đạo mang về sư phụ là nhất định sẽ trọng thưởng bạch linh nhi mắt liếc kỷ nguyên tối nay chúng ta kiếm lợi lớn hắn một người là có thể thỏa mãn sư phụ có thể so với ngày xưa chúng ta bắt được những người bình thường k i a m ạ n h nhiều khoảng thời gian này nơi đây chiến tranh không ngừng đường không có đức h n h người chúng ta rất lâu không có bắt được người sư phụ cũng không vui k i n h linh thanh em dễ nghe theo gió đêm p h i đãng rất nhanh đoàn người tiến vào trong sương mù biến mất không còn tăm hơi nếu như có cường giả xuất hiện ở đây định thần nhìn lại liền biết g ư ơ n g mù bất quá là t r ư ớ n g nhã pháp nơi này có một đạo kết giới t r ậ n pháp cố ý cùng bên ngoài ngăn cách bạch linh nhi đoàn người đem diệm đạo sinh kỷ nguyên mang về trong tộc an bài ở trong sưng phòng trước tiên đi trước thông báo sư tôn hai người bị khí độc mê choáng váng rơi vào trạng thái ngủ say một trận có nhịp điệu tiếng ấ y vang lên thanh âm đến từ kỷ nguyên k h o ả n khắc mấy vệ bóng lụa xuất hiện ở bên trong phòng sư phụ lần này bắt trở lại nam nhân ngươi nhất định sẽ phi thường hài lòng bọn họ đều là võ đạo cường giả chân nguyên cùng nguyên dương hùng hồn có thể để cho sư phụ tu vi khôi phục không ít linh nhi. c tên, không tệ, không tệ, tên này lộng lây thiếu phụ chính là bạch linh nhi sư phụ bạch thanh nhi ngắn ngủi quan sát về sau trong nháy mắt liền bị diệp đạo sinh xinh đẹp hấp dẫn gã thiếu niên này thân phận bất phẳng áo còn lộng lấy nổi bật bất, bất phẳng nhất là trên người hắn tán phát khí tước thật là mạnh lớn bạch thanh nhi chậm rãi nâng lên tay mềm vận chuyển phát q u y ế t bắt đầu cắn nuốt diệp đạo sinh chân nguyên nàng có thể cảm nhận được diệp đạo sinh trong cơ thể p h á n phất tẩn chứa chân nguyên mênh ngông nếu như bạch linh nhi mấy người không phải thủ xào vậy lợi dụng đ ặ c vụ căn bản là không có cách bắt được diệp đạo sinh Phang. một tiếng vang thật lớn t r u y ề n ra làm bạch thanh nhi tay ngọc dán trên người diệp đạo sinh thời điểm hùng mạnh cắn trả lực đưa nàng đánh bay ra ngoài bóng lội liên tiếp lui về phía sau mấy bước mặt kinh ngạc xem diệp đạo sinh tại sao có thể như vậy đang khi nói chuyện diệp đạo sinh quanh thân bên trên dâng lên màu vàng vờ sáng như có hoàng kìm cự lòng quấn quanh ở trên người hắn đem cả người cái bọc gi hoàng đạo long khí bạch thanh nhi mặt hoa trắng bệnh giống như hứng chịu nỗi sợ h a i g â y gớm ghé mắt nhìn về phía bạch linh nhi các ngươi là từ chỗ nào bắt được hai người này cựu châu thế giới làm sao sẽ có người hùng có mãnh liệt như vậy hoàng đạo long khí hắn nên giống như chúng ta không thuộc về phương thế giới này bên trong sân mấy tên nữ t ử sắc mặt khiếp sợ biết các nàng đã gây họa d i ệ p đạo sinh người mang hoàng đạo long khí thân phận bất p h ả m đem bọn họ bắt trở lại sợ là chọc tổ h ong vào vẽ sẽ đưa tới đại tai nạn sư phụ làm sao bây giờ bạch thanh nhi không chút do dự thừa dịp lấy bọn hắn không có tỉnh lại vội vàng đem người đưa về r làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra thân phận của chúng ta không thể bại lộ nếu không sẽ trở thành đích nắm bọn họ xuất hiện ở rừng rậm ngoài không phải t r ư n g hợp có thể là hướng về phía chúng ta tới chúng nữ nghe vậy tay chân lún u cuống bận rộn cố gắng muốn đem diệp đạo sinh kỷ nguyên hai người đưa về rừng rậm đừng đụng ta đây để cho ta lại ngủ một chút kỷ nguyên mớ i một câu chuyển cái thân lại ngủ làm cho chúng nữ đầu góc mơ hồ trong lúc nhất thời không biết như thế nào ra tay lo lắng kỷ nguyên lúc nào cũng có thể sẽ thất tỉnh lam nhi thuốc mê cho ta bạch linh nhi chuẩn bị cho kỷ nguyên thêm chút lượng cho hắn làm mê mọi mê lại đưa trở về vậy tại sao thủ pháp của hắn như vậy thành thạo bạch linh nhi nhận ra được cao điểm bị người nắm trong n h a y mắt phẫn nộ quát đang đổ lắm tử người dám một tiếng quát trói thai thức tỉnh kỷ nguyên hắn mặt ngốc manh dáng vẻ giơ tay lên rủi rủi con mắt cợt mờ nờ g không là nằm mơ thế nào có nhiều như vậy mỹ nhân khi hắn thấy được diệp đạo sinh nằm ở một bên trên giường hẹp thần tình nghiêm túc đứng lên thả điện hạ nhà ta có bản lĩnh hướng ta tới chúng nữ tiếng huyên náo truyền ra diệp đạo sinh khoan thai tỉnh lại mỹ nhân đập vào m i mắt một cái lý ngư đã định bưng ngồi dậy đây là đâu bàn tơ động kỷ nguyên bước nhanh tiến lên ngăn ở diệp đạo sinh trước mặt điện hạ chớ sợ ta đây bảo vệ người làm cho các nàng hướng ta đây tới ta đây gánh vác được diệp đạo sinh hắn từ, từ từ dưới giường đến lắc lắc đầu để cho mình thanh minh đẩy ra kỷ nguyên thân thể chư vị cô nương là người nào lấy phương thức như vậy mời bạn vương tới đây vì chuyện gì bạch thanh nhi nói các hạ đại tần vương d i ệ p đạo sinh gật đầu đại tần linh vương d i ệ p đạo sinh không biết cô nương xưng hô như thế nào ngọc nữ tông bạch thanh nhi d i ệ p đạo sinh gật đầu một cái trong đầu suy nghĩ bay lộn ở hắn trong trí nhớ không có liên quan tới ngọc nữ tông bất kỳ tin tức gì đoán chắc trước mắt bạch thanh nhi không có nói thật nhưng hắn không có lựa chọn bạch trần bạch tông chủ mời chúng ta tới trước vì chuyện gì linh vương b ù tông chủ nếu là nói bắt l ầ m người ngươi tin không giả thân giả quỷ thủ pháp lao lạc thừa dịp bóng đêm bắt người chuyện các ngươi làm không ít đi diệp đạo sinh sắc mặt trầm xuống các ngươi thừa dịp bóng đêm đặc biệt bắt giống như bản vương đồng dạng đẹp trai nam nhân nên có ý đồ k h á c đi bạch tông chủ ngươi rất không đứng đắn bản vương rất không cao hứng cảm giác g á p bách mạnh mẽ tràn ngập ở bên trong phòng hắn c ử u phẩm võ giả uy áp p h o n g ra rơi vào bạch thanh nhi trúng nữ trên người các ngươi không phải bản vương đối thủ nói thật đi không phải bản vương sẽ để cho các ngươi bảo ngư bị đà kích kỳ nguyên g ậ t đầu lên tiếng phụ họa không thành thật khai báo ta đây cần phải hành hạ các ngươi h tiếng cười kia để cho người dợn cả tóc gáy nhất là hắn liếm đầu lưỡi dáng vẻ cực kỳ thô bỉ không phải di kỷ nguyên nhất định sẽ đem động đẹp tiến hành tới cùng cho các nàng tới một cái đùa mà thành thật chương sáu mươi bốn g à y hồ chế thuốc chương sáu mươi bốn g à y hồ chế thuốc điện hạ người ngồi kỷ nguyên tỏ ý diệp đạo sinh ngồi xuống một chiếc á n ở điện hạ nhà ta trước mặt cũng không cần giả thần giả quỷ thẳng thắn sẽ khoan hồng kháng cự sẽ nghiêm trị điện hạ nhà ta ngoan liền chính hắn cũng đánh diệp đạo sinh vốn tưởng rằng kỷ nguyên cù lần không đủ lời nói không nghĩ tới người này có xã giao n ư u bức chứng ngàn vạn không thể bị hắn thành thật đáng yêu dáng vẻ cho lừa gạt bạch thanh nhi sinh lòng nghi ngờ không tin diệp đạo sinh chẳng qua là đại tần vương ra đơn giản như vậy người mang thuần túy hoàng đạo long khí vạn pháp bất x â m tà ma lui tránh như vậy tuyệt thế thiên phú không nên xuất hiện ở nhân tộc hơn nữa nàng nhìn không thấu d i ệ p đạo sinh không biết này rốt cuộc có ý đồ gì đương thời người mang á m tật cùng với giao thủ một chút phần thắng không có bạch cô nương còn không có ý định nói d i ệ p đạo sinh t r ầ m rãi đứng lên đã như vậy bản vương liền rời đi kỳ nguyên hiểu ý điện hạ ta đây muốn độc thủ t i ể u phẩm võ giả uy áp b ắ n ra tràn ngập ở bên trong phòng mỗi một tấc trong không gian tiểu mỹ nhân nghĩ kỹ muốn cái gì tư thế chết đi hh chơ một chút bạch thanh nhi đột nhiên mở miệm m ặ tiên lộ vẻ khó xử, b ế t tộc ta thợ tiền, vì có chọn khác, nhân nàng không có lựa chọn nào khác. Ta hôm nay hôm lựa sao rơi nhân gian? Tiền. lần này đổi thành d i ệ p đạo sinh khiếp sợ kinh ngạc xem bạch thanh nhi các n g ư y i là cái gì tiên Dạ. ả thiên nhân làm sao sẽ như vậy yếu cõi đời này thật sự có tiên mặc dù là cực kỳ lâu rất lâu chuyện lúc trước nhưng ở trong sách cổ là có ghi lại kiểu châu khai nguyên năm bên trong ma loạn thương sinh thiên hạ sinh linh đ ổ thắn tiên nhân lâm phàm chu ma dẹp tiên ma loạn còn tiên hạ thái bình xử ký tiên ma cuộc chiến cách nay đã qua mấy trăm năm cho nên ở k i u châu võ giả trong mắt tiên nhân là trí cao vô thượng tồn tại bọn họ đại biểu lực lượng thực lực cùng vô địch loại này cố hóa nhận biết ảnh hưởng từng đời một người cho tới diệp đạo sinh đang nghe bạch thanh nhi tự xưng là tiên thời điểm phản ứng đầu tiên là không tin tiên nhân cường hãn không thể địch lại được sao lại sợ hãi một tên cửu phẩm có giả nói ra có người tin sao ai sẽ tin tưởng ninh vương người tin không bạch thanh nhi không chút ngạc nhiên bóng lửa xoay tròn sương mù màu trắng xuất hiện một màn kia bóng lửa biến mất trên mặt đất xuất hiện một con toàn thân trắng như tuyết hồ ly linh động con người đánh giá diệp đạo sinh điện hạ cẩn thận Kỳ nguyên đem diệp đạo sinh trong bụng tò mò trong đầu không khỏi nhớ tới ngày đó đạo khanh lạc rơi vào trong hồ lần đầu gặp mặt lúc nàng cũng tự xưng là cựu thiên tiên nữ chẳng lẽ nhà ta nương tử thật sự là tiên tử tiên giới rốt cuộc chuyện gì xảy ra nhiều tiên nhân như vậy rơi xuống nhân gian các ngươi tại sao phải rơi vào cựu châu xuất hiện ở nơi này thiên đình đại chiến giao chỉ gặp liên lụy chúng ta thiên hồ tộc thân là giao chỉ nữ đế người ủng hộ tự nhiên sẽ thành vì mục tiêu công kích tràng đại chiến kia đánh thiên hôn đ i ệ u ám tiên sơn vỡ nát tiên hà c h ú t xuống vẫn là tiên vô số người chúng ta thiên hồ tộc thể chất đặc thù mới may mắn tránh thoát một tiếp lợi dụng đường hầm không thời gian trốn tới cựu châu thế nhưng là cũng bị bị thương nặng tu vi xuống dốc không thanh không thể thời gian dài biến ảo hình người chúng ta ở chỗ này là bắt một chút cựu châu bách tính nhưng chưa bao giờ thương này tính mạng ninh vương được không cho chúng ta một con đường sống thanh nhi nhất định sẽ chọn t ạ n thiên hồ tộc cam hiệu nhất chế thuốc thanh nhi nguyện ý đem thiên hồ tộc trí bảo bằng kèn lò hiến tặng cho ngươi theo dứt tiếng một đoàn ánh sáng xuất hiện ở kim mang bọc vào một lò luyện đan xuất hiện ở diệp đạo sinh trước mặt trong không khí tràn ngập lên kỳ dị mùi thuốc khí mùi thơm này đến từ bằng kèn lò diệp đạo sinh đưa tay đem lò luyện đan lấy đi sau một khắc lò luyện đan tiến vào trong không gian thần bí biến mất vô ảnh vô tung bạch thanh nhi thấy cảnh này hố mắt to mở bằng kèn lò chủ động chọn chủ rồi quá hại nhân hắn l i n tột cùng là làm được bằng cách nào diệp đạo sinh không có kiểm tra thần bí không gian ánh mắt rơi vào bạch thanh nhi trên n g i Thiên đỉnh cuộc chiến là người phương nào khơi mào như các người người nào cuộc các là mào bạch ì n thường rơi xuống châu tiên nhân còn nhiêu. h châu rơi cựu có bao b thanh nhi tiên nhân rơi phàm rốt cuộc bao nhiêu thanh nhi không thể nào biết được năm đó thiên đỉnh cuộc chiến là thần ma tiên tam giới cuộc chiến thanh nhi bất quá là giao chỉ chúng tiên tộc một t r o n g nguyên nhân thực sự không biết được d i ệ p đạo sinh coi như là nghe rõ thiên hồ tộc ở chúng tiên trong tộc bất quá là tiểu lâu la mở ra đại chiến nguyên nhân chỉ có nòng cốt nhân viên mới biết các nàng căn bản là tiếp xúc không tới bạch cô nương ngươi nghe nói qua đạo khích lạc bạch thanh nhi tự mình lẩm bẩm lắc đầu một cái chưa nghe nói qua diệm đạo sinh chẳng lẽ tiên gia cũng phân phái hệ nhà ta nương tử không thuộc về giao chỉ một mạch xem ra muốn từ bạch thanh nhi miệng bên trong biết được liên quan tới đạo khanh lạc tin tức là không thể nào diệp đạo sinh trần trừ một lúc bạch cô nương bản vương sẽ không làm thương tổn các ngươi các ngươi lưu lại nơi này thâm sơn cung cốc tài nguyên cực kỳ thiếu thốn năm nào tháng nào mới có thể khôi phục cám tật trở lại giao chỉ có lẽ các ngươi không có nghĩ qua trở về giao chỉ nhưng ngày xưa kẻ địch thật sự sẽ bỏ qua cho các ngươi bạch thanh nhi kinh ngạc xem diệp đạo sinh ninh vương là có ý gì diệp đạo sinh đi thẳng vào vấn đề các ngươi theo bản vương cùng rời đi mang bọn ngươi trở về đế đô thiên hộ tộc không phải am hiệu chế thuốc bạch ả phải n Vương có thể vì các người thu thập tài liệu, các người đan người Tổng người này cắn nuốt thông tính chân nguyên hơn nhiều vì với dược giúp, có các các trách chế thuốc Có các phục chút các chỗ bách thể thu thập tài trợ một tốt phụ khôi phổ liệu, sẽ so mò ở b thanh nhi không thể tin vào thai của mình lẳng lặng đánh giá diệp đạo sinh n i n h vương vì cái gì lựa chọn giúp chúng ta diệp đạo sinh bản vương liền thích giúp người làm niềm vui dĩ nhiên nếu như thanh nhi cô n ư ơ n g n g u y ệ n ý có thể giúp bản vương luyện chế một ít đan dược để báo đáp lại bạch thanh nhi gật đầu dĩ nhiên có thể nàng biết đây chính là diệp đạo sinh mục đích như vậy cũng tốt đại gia cần thiết của mình nào đâu biết d i ệ p đạo sinh thật chính là muốn xa không chỉ một ít đan dược đơn giản như vậy thông qua b ạ c h thanh nhi giảng thuật hết thảy hắn đoán chắc mình nương tử chính là cựu thiên tiết tử trong thời gian ngắn có thể ẩn thân ở trong vương phủ không biết một ngày kia ngày xưa kẻ địch liền có khả năng tìm đến hắn nghĩ phải bảo vệ đạo khách lạc biết chỉ dựa vào thực lực của tự thân xa kém xa cùng tiên nhân chống lại đem thiên hộ tộc lung lạc ở bên người trợ giúp các nàng khôi phục tu vi ngày sau coi như cường địch xâm phạm uy hiếp được đạo k h a lạc an nguy thiên hộ tộc sẽ trở thành hắn một sự giúp đỡ lớn người không lo xa tất có phiền gần làm việc phải lâu dài cân nhắc lưu lại thiên h ồ tộc bất kể là làm t r ư ớ c có thể vì đại tần cung cấp đa n g dược hay là ngày sau đồng cựu đề thi cũng bây giờ giết các nàng còn có hiệu ích thanh nhi cô đ ư ơ n g thông chi một chút đi chúng ta chuẩn bị rời đi nơi này linh nhi nhanh đi thông báo t ộ c nhân chúng ta chuẩn bị rời đi kỷ nguyên xem các nàng rời đi bóng lưng điện hạ ngươi là định đem các nàng cũng thu nhập hậu cung nhiều như vậy mỹ nhân thân thể ngươi không chịu nổi lại nói vương phi có thể đáp ứng không d i ệ p đạo sinh chương sáu mươi lăm mỹ nhân vũ lan chương sáu mươi lăm mỹ nhân vũ lan là đêm thái an thành bên trong vương phủ trong đại điện vũ lan bưng ngồi ở vị trí đầu một cán cạnh đã từng nàng cũng là diệp đạo sinh bỏ vợ bên trong một viên muốn nói vũ lan dù không có đạo khanh lạc tuyệt thế tiên dùng khuynh quốc k h u y n h thành xinh đẹp nhưng nàng sơn điểm hai tròng mắt lượn quen tiền d à i lưu tuyết trắng chiếm trước ngực cũng là một vị thiên sinh lệ chết xinh đẹp xuất chúng gia nhân giờ khắc này nàng đại mi khẽ nhăn mày mặt lộ lo âu nhìn về phía trước ông lão cổ thúc thái minh thành phương hướng không có phụ vương tin tức ông lão tên gọi của mây vương phủ tân nhiệm còn ra hắn có thể thượng vị trở thành còn ra còn phải đa tạ diệp đạo sinh chém giết mây thọ nếu h ắ n không là vĩnh vi bẩm quân chúa vương gia không có tin tức chuyển về chắc là chiến sự khẩn trương cổ mây trầm giọng nói quân chúa không cần lo lắng vương gia dưới quyền một trăm ngàn thái an lang kỵ đều là tinh nhuệ lại có ma chủ cùng đại hạ hùng binh tương trợ công chiếm thái minh thành dễ như trở bàn tay tin tưởng rất nhanh sẽ có tin chiến thắng chuyển về vũ lan gật đầu ngưng thần nhìn về phía ngoài điện ánh trăng cổ thúc đêm đã khuya ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi nói đến đây nàng tựa hầu nghĩ tới điều gì nếu là có thái minh thành phương hướng tin tức chuyển về trước tiên cho ta biết cổ mây k h n g người vai trào quân chúa yên tâm lão nô thời khắc chú ý đại chiến tin tức v dọc theo hành lang dài mà đi tự mình lẩm bẩm có lẽ là ta suy nghĩ nhiều lang kỵ cộng thêm đại hạ lòng đàn quân vô luận là binh lực hay là giang hồ võ giả thái minh thành đại chiến cũng vạn vô nhất thất nhớ tới vũ thiên hùng trước khi đi báo cho để cho nàng ở thái an thành bên trong chất đống lương thảo để phong bất cứ tình huống nào bây giờ lương thảo hơn trăm đá chỉ cần lang kỵ cần tùy thời có thể vận chuyển về thái minh thành hành lang dài bên trên ánh đèn lờ mờ chiều sáng vũ lan bóng lụa bị kéo lao dài trong bóng tối một bóng người ở nút nàng từ đầu đến cuối cũng không từng nhận ra được vũ thiên hùng đi trước thái minh thành tác chiến vương phủ cường giả toàn bộ mang đi đưa đến bóng đen g á n g lâm trong phụ không người phát hiện hắn lặng yên không một tiếng động đi theo vũ lan sau lưng vương phủ hậu viện vũ lan đi về phía trước bóng người đột nhiên ngừng lại quay đầu nhìn đại mi khẽ nhăn mày luôn cảm giác sau lưng có người ngắm nhìn bốn phía chưa thấy bóng người ra đây là thế nào gần đây luôn là nghi thần n g h i quỷ khi nàng tiến vào khuê phòng chuẩn bị tu sĩ thời điểm phát hiện một bóng người ngồi ngay ngắn ở công văn cạnh đang trần c h u ồ n g xem nàng ác liệt sát ý bắn ra vũ lan mặt hoa trắng bệnh mặt lộ đề phòng người này có thể lặng yên không một tiếng động lẹn vào gian phòng của nàng thực lực muốn phía trên nàng các hạ là người nào? bắt ngươi người. vũ hổ lộ ra hai viên răng và n g khẽ tự mình cầm lên công văn d â n t r à ấm rót cho mình một chén t r à uống động t á c thành thạo không có chút nào k h á c h khí tựa hồ nơi này không phải vũ lan quê phòng giống như là chính hắn nhà đồng dạng thái an vương phủ há lại cho ngươi ở chỗ này gây chuyện vũ lan cố giả bộ chấn định phụ hoàng ta là thái an vương ngươi dám ra tay với ta cựu châu giang hồ ở không ngươi đất đặt chân trốn tới chân trời góc biển cũng hẳn phải chết không nghi ngờ vũ hổ chậm rãi đặt chén trả xuống cười nói phụ vương của ngươi phản tắc mà thôi nếu như ngươi không phải thái an vương nữ nhi ta sẽ không ra tay với ngươi nói đến đây hắn dừng lại tiếp tục nói ngươi còn ảo tưởng thái an vương sẽ đuổi g i ế t ta nói thật cho ngươi biết vũ thiên hùng binh bại thái minh thành giờ phút này đã ở hồi kinh trên đường hắn sắp là vong hồn d ư ớ i đao không thể nào phụ vương ta thống ngự một trăm ngàn lang kỵ tại sao sẽ ở như vậy trong thời gian ngắn bị thua vũ lan căn bản không tin tưởng vũ hổ nói một trăm ngàn lang kỵ lại làm sao ở điện hạ nhà ta trước mặt bất quá là năm bẻ bảy mảng không có chút nào sức đánh một trận vũ hổ nói chậm dại đứng lên làm phiền quận chúa cùng ta đi một chuyến đi vũ lan trên người chân nguyên bán ra thân là thất phẩm võ giả nàng là tuyệt đối sẽ không bó tay chịu c h ó i giơ tay lên giữa tay mềm nắm một thanh như linh xà vậy nhuyễn kiếm quân chúa làm muốn muốn động thủ vũ hổ thế nhưng là b ắ t phẩm tột cùng v õ giả thân trải trăm trận sao lại sợ hãi vũ lan nho nhỏ t h ấ t phẩm v õ giả đại đao ra khỏi vỏ g i ậ n chém rất hạ n đao pháp đại khai đại hợp thường chiêu trí mạng không tới ba cái hiệp vũ lan rơi vào hạ phòng đ o ạ t môn chạy trốn tiểu m ỹ nhân chạy đi đâu người đâu có thích khách vũ lan ầm ĩ hô to kinh động vương phủ thị vệ lấy là như thế liền có thể chạy thoát nào đâu biết hành động này chỉ biết tăng thêm thương vong mà thôi vương phủ thị vệ sao lại là vũ h hành tẩu giang hồ nhiều năm trải qua liếm máu trên lưới đao cuộc sống vũ hổ nắm giữ đao pháp chính là kỹ thuật giết người dồn dập bước nhanh âm thanh truyền tới vương p h ủ thị vệ cầm binh quát tới dương cung tuất kiếm nhắm thẳng vào trên người vũ hổ thái an thành thân là vũ thiên hùng đại bản danh o hắn không tin có người có thể công vào trong thành cho nên trong vương p h ủ không có hùng mạnh võ giả c h ấ n giữ hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ d i ệ p đạo sinh cái này lão lục ở lập ra kế hoạch thời điểm sẽ đem thái an thành tính ở bên trong sai phái vũ hổ tới trước vương phụ bắt người chỉ cần khống chế vũ lan lấy được thành trì đem không n g một binh một tốt giết hắn. Vũ lan ra bọn thị vệ bắn tên bắn giết vũ hổ mũi tên bắn nhanh mà đến bóng người c ấ c động đao như đ i ê n phong bị bịt h â m thanh truyền ra mũi tên bị kích rơi trên mặt đất một phần vì hai bóng người tựa như mánh hổ ra cống cầm đao giết người đối mặt bát phẩm tột cùng v õ giả thị vệ không có chút nào sức chống đỡ vũ hổ cầm trong tay dỉ máu đại đao từ hậu viện một đường chém tới tiền viện trô đi qua khắp nơi thi thể thỏa sức giết chóc vũ lan bị dọa sợ đến mặt hoa chắm bệnh không một người có thể ngăn trở vũ hổ tối nay hắn muốn hết tẩy vương phủ vũ hổ bản không muốn giết người chỉ muốn bắt được vũ lan không ch người đi trước lão nô lưu lại ngăn chở hắn cổ mây bóng người xuất hiện cầm trong tay một thanh trường kiếm đứng ở vũ h ổ trước mặt một bộ giang hồ kiếm khách dáng vẻ bá phanh đao kiếm tiếng va chạm chuyền ra vũ hổ một đao đánh bay mây cổ trường kiếm trong tay đao nếu trang tản từ ông lão cổ xạy qua một đao đeo đầu máu tươi b i ể u tung tóe vũ lan chạy trốn tới trước cửa phủ đột nhiên sau lưng chuyển tới một đạo lạnh lùng s á c ý đại đao cắm ở cửa phủ bên trên run r u y máu tươi trong nháy mắt lưới đao nhỏ xuống tiểu mỹ nhân thúc thủ chịu trói đi vừa nói chuyện vũ hổ bóng người xuất hiện ở vũ lan bên cạnh người sau huy kiếm muốn động thủ lại bị một trưởng đánh bay ra ngoài h u n g hăng ngã rơi trên mặt đất Phúc! phun huyết tử trong miệng ra, vũ lan mặt mùi trắng bệnh như tờ giấy, một cảnh tranh lệch không thể vượn qua núi lớn. Vũ Hổ rút đao một chỉ, mỹ nhân khá có sắc đẹp, hiến tặng cho điện hạ chơi một chút, tin tưởng điện hạ nhất định sẽ rất thích. Nói đến đây, hắn cười đều, nói không chừng điện hạ chơi đã, sẽ còn đem người ban cho ta, lớn như rút có sắc cười còn Một miệng mặt mùi một một mỹ một đem tiễn tử trong trắng tờ tặng tin tưởng rất ta, đạo đao đẹp, điện điện đến đây, đều, điện đã, qua giấy, giới nối Nói nói người Lan nàng vượn lớn. ban lớn ra, Vũ Vũ là sẽ sẽ t h á ba ngàn nhuệ rơi sĩ phóng ngựa chạy như điên trong đội ngũ lý thanh vân thỉnh thoảng quay đầu liếc trộm một cái bạch thanh nhi vẫn là không cách nào áp chế nội tâm tò mò điện hạ nữ nhân này không tệ à sắp đẹp tre kim cổ hoa sen thẹn thùng ngọc nhan coi lời này hoàn toàn thật sự có mỹ nhân như vậy các nàng có phải hay không đã thần phục điện hạ diệp đạo sinh gật đầu thanh vân ngươi có ý kiến gì lý thanh vân có chút khó mở miệng trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào điện hạ các nàng là nữ nhân của ngươi không phải vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi lý thanh vân vẻ mặt hưng vấn điện hạ có thể hay không đem nữ t ử áo trắng ban cho thanh vân thấy nàng đầu tiên nhìn ta liền hài tử kêu cái gì cũng nghĩ xong diệp đạo sinh sự một cái ngươi thích thanh nhi cô nương lý thanh vân thích rất ưa thích diệp đạo sinh mặt cười đều xem lý thanh vân tiểu tử ngươi đó không phải là thích chẳng qua là thèm nhân giá thân thể lý thanh vân d i ệ p đạo sinh lại nói thanh vân bản vương không có quyền đem thanh nhi cô nương ban cho ngươi các nàng là thần phục với bản vương cũng không phải bản vương tội tớ còn có nghe bản vương một lời khuyên thanh nhi cô nương nước quá sâu ngươi không khống chế được dĩ nhiên ngươi nếu là thật tâm hỉ hoan các ngươi có thể lựa chọn tự do loạn yêu bản vương sẽ không ngăn trở hắn nâng kiếm phóng ngựa tăng tốc rời đi sau lưng lý thanh vân nói c ư ờ n g chậm tốc độ lại đi tới bạch thanh nhi bên người thanh nhi cô nương ta、Cút. lý thanh vân nói tim lao thiết xem bạch thanh nhi dẫn người phóng ngựa rời đi hắn than nhẹ một tiếng vô tình sau giờ ngọ đám người xuất hiện ở thái an thành hạ lý thanh vân tìm ngựa đứng ở diệp đạo sinh bên người điện hạ đây chính là thái an thành và o thành diệp đạo sinh roi mắt trông về phía xa xem nguy nga hùng vĩ thành trì giống như cổ xưa hung thú bỏ d ạ p ở trên vùng hoang dã khí thế khôi h o à n g bá đạo đứng nặng nễ điện hạ vũ thiên hùng binh bại nhưng thái an thành còn ở địch quân trong tay cứ như vậy đánh thẳng vào có thể hay không quá hung hiểm lý thanh vân lên tiếng nhắc nhở có chút lo âu diệp đạo sinh đã sớm an bài được rồi hết thảy tin chắc đương thời vũ hổ đã không chế thái an thành hắn lực kẹp bụng ngựa hướng thành trì áp sát sau lưng đi theo nhuệ sĩ dương c u n g tuất kiếm như lâm đại địch thời khắc chuẩn bị công thành đánh một trận ẩm ẩm liên tiếp hai đạo tiếng nổ lớn t r u y ề n ra cửa thành chậm rãi mở ra hai bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người người vừa tới không phải là người khác chính là vũ hổ hắn mang theo vũ lan đi về phía trước rất nhanh đi tới diệp đạo sinh ngựa chiến trước vũ hổ b á i kiến điện hạ không có nhục sứ mạng thành công bắt được vũ lan diệp đạo sinh sâu xa như biển chòng mắt rơi trên người vũ lan vũ lan chúng ta lại gặp mặt vũ lan theo tiếng nhìn hoa dung kinh h linh vương là ngươi thế nào rất ngoài ý muốn diệp đạo sinh nhà tâm thanh nói từng có lúc nữ nhân này là vị hôn thê của hắn ngắn ngủi mấy tháng lại trở thành tù nhân vũ lan phụ thân ngươi binh bại quá minh đã bị áp tải hồi kinh ngươi yên tâm bản vương là sẽ không giết ngươi vũ lan sự một cái kinh ngạc xem diệp đạo sinh không hiểu hắn lại phải chơi trò x ế gì diệp đạo sinh nói tiếp vũ thiên hùng xuất binh tạo phản dựa theo tần luận lăng trì xử tử còn phải chu diện cựu tộc đến lúc đó sẽ có người giết ngươi đúng rồi q u ê n nói cho ngươi vũ thiên hùng chính là bị bản vương đánh bại vũ lan trợn mắt nhìn ầm ý hô to diệp đạo sinh ngươi không chết tử tế được coi như ta biến thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi thanh vân dẫn người đi thanh tra tịch thu thái an vương phủ toàn bộ của cải toàn bộ tịch thu diệp đạo sinh lạnh giọng nói b ả n vương không muốn nghe đến nàng nói chuyện vũ hổ thi triển phong h u y ệ t tay trên người vũ lan một chút nàng trong nháy mắt liền kêu không ra t i ế n g đến ủ rũ túi đầu giống như cả m ắ c xương giá viết thái an vương phủ đường cùng đem người mang đi hạ nhốt vào thiên lao ít hôm nữa vận chuyển về đế đô đi thôi vũ hổ lôi vũ lan rời đi đám người thúc ngựa mà đi tiến vào thái an thành bên trong từ giờ khắp này bắt đầu tòa thành chỉ này rơi vào diệp đạo sinh trong tay một tháng sau đại hạ đế đô một đội binh lính xuất hiện ở rồng khuyết bên ngoài thành bọn họ lôi kéo linh cứu mà đi rất nhanh liền đưa tới khắp thành bách tính chú ý trong lúc nhất thời đại hạ đế đô bên trong các loại tin đồn đều có tin tức trước tiên truyền vào hạ đế trong hai bên trong ngự thư phòng tiêu trời cao khi biết tam công chúa tiêu linh phi bị giết mặt g i n g giận giữ cầm trong tay t ấ u trương giận ngã tại long án bên trên lý mộ bạch là làm ăn cái gì không biết chấm đem phi nhi giao cho hắn nói xong vạn vô nhất t h ấ đâu v ậ hạ bất giận họ trước một chút là người phương nào giết tam công chúa người tần g á m giết tam công chúa chúng ta nhất định khiến bọn họ nợ máu trả bằng máu một tên áo bào đen ông l á o cầm trong tay quyền trượng đứng ở long an phía dưới chậm rãi mở miệng nói ra tiêu trời cao ánh mắt lạnh lùng rơi vào tướng lanh trên người đại tần người nào giết phi nhi tướng lanh thấp thỏm lo sợ không dám có chút dầu dếm bầm bệ hạ giết tam công chúa người là đại tần minh vương d i ệ p đạo sinh d i ệ p đạo sinh đại tần tam hoàng tử hắn không phải không có cách nào tu võ hạ đế tự h ồ nghĩ tới điều gì tốt ngươi cái tần đế ngươi lừa gạt thiên hạ tất cả mọi người đại tần địa phận truyền môn tam hoàng tử không cách nào tu võ mà mục đích là vì che giấu người đời kỳ thực là vì giấu tài. ở hắn trước khi rời đi đại chiến quyền chủ động còn nắm g i ở thái an vương trong tay bây giờ thời gian một tháng đi qua nói vậy thái minh thành đã thất thủ đại quân đang đánh thẳng vào thẳng hướng đại tần đế đô hàm dương thành tiêu trời cao lạnh giọng nói quốc sư truyền chỉ cho đại tướng quân để cho hắn nhất định bắt sống diệp đạo sinh chấm muốn cho hắn sống không bằng chết áo bào đen ông láo gật đầu vi thần nhận lệnh tần đế bên trong ngự thư phòng thái tử trường khanh bóng người xuất hiện thời gian một tháng thương thế của hắn đã khỏi hẳn nhi thần ra mắt phụ hoàng tần đế tỏ ý diệp trường khanh bình thân phái người đi thái an thành rồi lao tam lúc nào trở lại hắn một mực tại bên ngoài chấm không yên tâm a phụ hoàng không cần quá lo lắng thái minh thành hạ đại chiến gian nan r ừ n à o tam đệ cũng nhẹ nhọn hóa giải bây giờ hắn bất quá là đi đón tay thái an thành sẽ không có bất cứ vấn đề gì diệp trường khanh nói dừng lại. tiếp tục nói phu hoàng nhi thần cùng lý mộ bạch trò chuyện rất nhiều lần muốn cho hắn thần phục đại tần có chút đáng khó a cớ sao tần đế sắc mặt chấm xuống chấm không giết hắn đã là hoàng ân hạo đ ả n g hắn còn muốn cái gì phu hoàng nhi thần thông qua cùng hắn trò chuyện có thể nghe được lý tướng quân gia quyến đều ở đây đại hạ nếu là hắn hiệu chung với đại tần vậy lấy hạ đế tính cách cả tòa lý phủ sẽ bị diệt môn nhi thần nghĩ phái người đi trước dòng quyết thành đem lý tướng quân gia quyến hộ tống đến đại tần tới không thể quá mạo hiểm tần đế trực tiếp lên tiếng cự tuyệt thái minh thành chiến huống rất nhanh chỉ biết chuyển về đại hạ bên â y g i h trong c ư h ngự thư phòng tần đế thấy diệp trưởng khanh chuẩn bị rời đi chợt nghĩ tới điều gì chấm nghe nói ninh vương phi khoảng thời gian này ở trong đế đô mua không ít cửa hàng nàng là tính toán muốn tử thương diệp trương khanh nói nhi thần cũng hơi có nghe thấy v ề phần ninh vương phi tính toán làm gì nhi thần thượng không biết người đi xem một cái ninh vương phi cần trợ giúp gì tận lực nhiều chi cầm nàng phụ hoàng không phải không để cho hoàng thân buôn bán lao tam không có buôn bán a ninh vương phi buôn bán cùng lao tam có quan hệ gì tần đế nghiêm trọng nói những quan viên kia nếu là đưa bản tấu về tội c h ấ m sẽ thu thập bọn họ diệp trương khanh hắn có chút không thể tin vào t h à i của mình phụ hoàng khi nào thì bắt đầu như vậy tiêu chuẩn kép cái này ưa thích có chút quá mức nhi thần hiểu liền đi làm ngay bên kia thái an thành bên trong mọi chuyện ở mười ngày trước đã kết thúc diệp đạo sinh đem lý thanh vân lưu ở trong thành đã e qua một tháng bọn họ trình hợp hàm binh thành lập hổ bí trải qua khoảng thời gian này huấn luyện tam quân có rõ rệt thay đổi đã không cần nhuệ sĩ cùng hoàng lăng quân chú đóng ở đây lăng huyền phía sau trên xe ngựa quân lu ngân lượng toàn bộ giao cho các ngươi coi như là cho hổ bí quân lương nên có thể kiên trì mười tháng Các loại b ả ngoài v ư ơ n trở về đế đô để sẽ mau chóng c h người đem quân lương người quân người người, bản vương phi thường yên n giao g đưa tới, phi đem tâm. cho các cho các hổ o ba bí ra thái minh thành vị trí địa lý ưu việt đất rộng của nhiều t à i nguyên phong phú các ngươi trừ luyện binh ra bản thân cũng phải nghĩ biện pháp kiếm tiền lý lăng huyền gật đầu vương gia yên tâm đợi đến hổ bí quân bước vào chính quỹ mặt tướng cùng điện tướng quân thượng quan tướng quân thương lượt qua sau này chúng ta hay là sẽ lấy thái minh thành kinh tế làm chủ như vậy rất tốt diệp đạo sinh hết sức hài lòng gật đầu điện ác vô song hổ tướng sức chiến đấu hưng hãn thượng quan bù tác hữu dũng hữu võ lực siêu quẩn lý lăng huyền là nho tướng thống ngự luyện binh làm kinh tế cũng là một tay hào thủ đem thái minh thành giao cho ba người c h ấ n thủ hắn không có cái gì không yên tâm lăng huyền bản vương đem thái an thành giao cho thanh vân nắm giữ thường ngay trong các ngươi nhiều giúp đỡ một chút mặt tướng hiểu lý lăng huyền nói quay đầu nhìn về sau lưng nhìn đến đây đi một tên nội thị bước nhanh tiến lên vương ra vị này công công là thái tử điện hạ phải tới nô t à i ra mắt ninh vương hoàng huynh phái ngươi tới có chuyện gì hồi ninh vương b ậ hạ lo lắng điện hạ an nguy đặc biệt để cho nô tải tới trước thúc giục điện hạ hồi kinh diệp đạo sinh gật đầu đế đô khoảng thời gian này có xảy ra chuyện gì nội thị nghĩ ngợi một cái trước mắt đế đô không chuyện phát sinh ngược lại thái tử điện hạ sắp đi thời khắc có một chuyện để cho nô tài hỏi thăm linh vương ý kiến chuyện gì đại hạ lý mộ bạch tướng quân chậm chạp không chịu quy thuận thái tử nói là bởi vì lý tướng quân ra q u y ế n vấn đề muốn hỏi một chút điện hạ lý tướng quân nên xử trí như thế nào d i ệ p đạo sinh sự một cái cẩn thận mấy cũng có sơ sót hắn thế nào đem chuyện này quên lý mộ bạch người nhà đều ở đây đại hạ muốn cho hắn vì đại tần sử dụng cũng rất khó khăn chấm tư một cái t r ớ c mắt hắn quay đầu nhìn thanh ni tỉ, tỉ làm phiền các ng Thanh ì m c c á đem lý tướng quân q u y ế cứu ra, ộ đưa b ọ nhi ắ n t ớ tỉ tỉ cái hàm này mai ngọc bình ngươi mang ở trên đường bên trong là lục vị hoàng đạo đan đối thân thể của ngươi rất có ích lợi diệp đạo sinh chút nào không keo kiệt giơ tay lên chính là một c h a i lục vị hoàng đạo đàn aha v ề phần viên thuốc này là cái gì phẩm cấp nói thật hắn bây giờ cũng không biết vạn dược lò tiến vào thần bí không gian về sau trong thời gian ngắn điên cùng thăng cấp liền thanh l i ê n ngọn lửa cũng cắn nuốt trong lò bây giờ tên cứ gọi hôn đội lò chỉ cần đem thảo dược ném vào trong lò là được tự đi thành đan phương tiện nhanh chóng diệp đạo sinh khoảng thời gian này đưa cho bạch thanh nhi các nàng đang ăn dược toàn bộ xuất thân từ hôn đ ộ lò thời gian một tháng trong thiên hồ tộc người tu vi tăng lên không ít làm cho các nàng đi thi hành nhiệm vụ lần này vạn vô nhất thất hắn chính là muốn ở hạ đế dưới mí mắt đem người cứu đi. bạch thanh nhi nhận lấy bình ngọc quay đầu nhìn linh nhi lam nhi mặt nhi liên nhi các người bốn người theo vi sư cùng đi đại hạ đế đô những người khác theo vương gia vào kinh thành vương gia yên tâm chúng ta năm người đủ chắc chắn đem người mang về một cái cũng không phải ít diệp đạo sinh gật đầu cẩn thận một chút bản vương ở đế đô c h ờ các ngươi trở về nam nữ phóng ngựa chạy như đ i ê n thanh nhi một kỵ rong rổi bụi mù quần quận cách xa thái minh thành diệp đạo sinh không có tiến vào thái minh thành mang theo kỷ nguyên vũ hổ vũ lan cùng bộ phận thiên hồ tộc người lần nữa lên đường sau lưng ba ngàn nhuệ sĩ hộ tống một ngày này đông cung lý nghĩa an xuất hiện ở đại điện ngoài điện hạ mới vừa chuyển tới tin tức ninh vương phi ở tây thành để cho lô quốc công phủ công tử cho vây quanh diệp trường khanh nghe vậy thả ra trong tay quần c h ụ ngươi nói gì lô quốc công phủ công tử là lưu mang hắn không phải đi liệt dương tông tu l u y ệ n rồi lúc nào trở về đế đô lý nghĩa an gật đầu chính là bên cạnh hắn mang theo mây tử kính thuộc hạ lo lắng ninh vương phi a n thiệt thòi ế m mây khách, kính. Diệp biết mây thử Diệp hắn biết rõ lưu mang bản tính thân là lỗ quốc công con trai độc nhất ngang ngược nung nen hoàn khố p h é t lối khắp nơi gây chuyện thị phi ở đế đô trống có rất ít người dám trêu chọc hai năm trước lỗ quốc công t i ế n hắn đi liệt dương tông tu hành không có nghĩ đến cái này đế đô tiểu bá vương hoàn toàn trở lại rồi bây giờ sau lưng của hắn có liệt dương tông chống đỡ cộng thêm có câu tử kính bảo vệ sợ là càng thêm vô pháp vô thiên dám trêu chọc ninh vương phi xem ra là thời điểm dạy hắn làm người diệp trường khanh biết chuyện này phải xử lý tốt không phải lấy diệm đạo sinh tinh khí hồi kinh sau biết chuyện này sợ là sẽ phải đại náo quốc c ô phủ cái này lưu mang cũng th trêu chọc ai không tốt lại cứ lựa chọn ninh v ư ơ n g phi em vợ hắn cũng là bởi vì trêu chọc đạo khanh lạc bây giờ còn không cách nào xuống g ư ờ n g nghĩa an chưa nói lưu mang vì sao bao vây ninh v ư ơ n g phi mới đầu là vì một gian cửa hàng phía sau chính là thấy sắc này ý lý nghĩa an nói lưu mang đến bây giờ còn không biết Bị hắn vây quanh người là ninh v ư ơ n g phi diệp trương khanh gật đầu một cái lỗ quốc công gì đều tốt chính là sinh cái không t r í khí nhi tử hai người rời đi đông cung phóng ngựa hướng tây thành mà đi giờ khác này thành tây một nhà tựu lâu hạ quốc công phụ thị vệ vây quanh đạo khanh lạc a liên hai người lưu mang đánh giá hai nữ bình phẩm từ đầu đến chân bùn công tử mới rời khỏi đế đô hai năm lại có như thế tuyệt thế giai nhân không tệ không tệ cô em này thiểu ra tam ớn chương 68, kiếm đạo tông sư chương 68, kiếm đạo tông sư trên đường dài người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều đại gia đối lưu mang hành vi từng làm rất co chê may ép bởi thân phận của đối phương giận mà không dám nói gì lưu mang cựu phụ tiếng xấu cứ việc rời đi đế đô hai năm hung danh vẫn ở chỗ cũ lại là thân phận tôn quý quốc công tri tử bình thường lao bách tính ai dám trêu chọc hắn chỉ có thể trơ mắt xem đạo khanh lạc hai nữ bị khí phụ Có trong lại ò n người áng ngữ, nương này Mang không nào g Lưu tiểu dõi, cách tử theo là bị chỉ h c sợ y ra k h ỏ ma trào có ủ a Mang tay, lao tội. Ngày xưa bao hoa hắn, khi như nhiêu hoàng hoa đại cô đương, để cho hắn trong Ngày nương, một tội. trả rơi coi đại vào Lưu Lại cô cho bị để đạp. người nói nói ngày xưa lưu mang liền thích vàng hoa cô nương thế nào đi ra ngoài hai năm khẩu vị thay đổi bắt đầu thích vợ người kỳ thực tất cả nam nhân cùng lưu mang đồng dạng đều muốn trở thành tàu lá bản bắt lại cho b u ồ n công tử mang về phủ đi lưu mang ra lệnh một tiếng thân biên thị vệ ùa lên cố gắng mong muốn bắt đạo khanh lạc hai người a liên lòng như lửa đốt thân thể mềm mại ngăn ở đạo khanh lạc trước mặt biết nói chúng ta là thân phận gì dám đối với chúng ta ra tay có người không tha cho ngươi lưu mang nghe được a liên thanh âm m ặ t cười đ ề u ta rất sợ đó à ở hàm dương bên trong thành ai dám ra tay với ta khuyên các ngươi ngoan ngoãn nghe lời bổn công tử sẽ thương tiếp các ngươi không phải đừng trách bổn công tử là thủ t ồ i hoa đạo canh lạc hoài bao hát miêu nhẹ nhàng bình thản mỹ mâu l ó i ra từ đầu tới đôi u chưa từng đem lưu mang để ở trong mắt a liên lưu ra ở trong mắt nàng lưu mang chính là một cái tôm kép ngại nhép ỷ mình có điểm võ lực liền dám ở đế đô tác a i tác phúc không có lô quốc công bấm át người này mộ phần có cung cao một thước a liên chúng ta đi đạo khanh lạc lột mẹo mà đi không nghĩ gây chuyện thị phi t h ế vậy lưu mang giận không kèm được dám không để hắn vào trong mắt bổn công tử để cho các ngươi đi rồi liệt dương tông hai năm bổn công tử bây giờ hỏa khí rất lớn hôm nay ta ăn chắc các ngươi bắt lại thị vệ bước nhanh tiến lên rút kiếm tương hướng đang lúc này trên chín tầng trời một đạo tiếng sẽ gió t r u y ể n tới h i u một tiếng phi kiếm tự trời cao bắn nhanh xuống ẩm nổ chuyền ra mặt đất nổ tung các bay đá chạy xoay tròn lên khủng bố kiếm khi dập dờn đem quốc công phụ thị vệ đánh bay ra ngoài từng cái một miệm phun máu tươi xương cốt đức thành t ư n g khúc l i ê n đứng lên đều là hy vọng xa vời trong n g á y mắt liền mất đi sức chiến đấu một màn này đem trên đường dài mọi người thấy choáng váng thiên ngoại phi kiếm khủng bố như vậy đến tột cùng là người nào ra tay lưu mang mây tử kính hai người xem cắm ở trên đường dài t r ư ờ n g kiếm hai người vạn phần hoảng sợ nhất là mây tử kính chân nguyên hoa kiếm người xuất thủ thật là mạnh n à y kiếm đạo thành tựu ở lao phu trên đ ế đ ô lại có như thế kiếm đạo cao nhân lão phu không ngờ không biết gì cả công tử hai nữ nhân này thân phận không đơn giản chớ có sinh nhiều rắc rối làm cho các nàng rời đi đi lưu man giận không kèm được ánh mắt rơi vào đạo khanh lạc bóng lụa bên trên t h a mây l tử, tử kính lên tiếng nhắc nhở còn mời công tử nghĩ lại mây lão đây là phi kiếm phủ ngươi mang theo đi bắt nữ nhân kia lưu mang thanh phi kiếm phủ đưa cho mây tử kính các loại đem các nàng đưa vào trong phủ ta sẽ ban cho các ngươi đoạt mệnh thập tam kiếm kiếm phủ mây tử kính nghe được đoạt mệnh thập tam kiếm kiếm phổ trong mắt sáng lên trong nháy mắt liền đ ộ n g l ò n g kiếm này kỹ là liệt dương tông mười đại tuyệt kỹ một trong nếu có thể lấy được đoạt mệnh thập tam kiếm kiếm phổ đem tìm hiểu sau kiếm đạo của hắn thành tựu sẽ đột nhiên tăng mạnh nhận lấy phi kiếm phủ hắn bóng người trợt lóe hướng đạo khanh lạc nhanh xuống tới người sau càng lúc càng xa bước liên tục k h ẽ mở váy áo khẽ giơ lên không chịu chút nào ảnh hưởng mây tử kính bất quá là cựu phẩm kiếm khách làm sao có thể thương tổn được nàng thiên sinh giết hắn đạo khanh lạc đột nhiên ngầm đầu dùng lời mây tử kính cầm trong tay ba thức thanh phong hướng đạo khanh l à c ắ p sát đang lúc này hàm dương thành võ giả trên người bội kiếm run l ờ y bậy căn bản không chịu khống chế của bọn họ hiu hiu trường kiếm ra khỏi vỏ thẳng n g ú t trời chỉ một thoáng vạn kiếm tể phi lôi kéo khắp nơi ngập trời kiếm khí bao trùm hàm dương thành trong lúc nhất thời hàm dương bên trong thành sôi trào đám người nghị luận ở mỹ cũng đang suy đoán đến tội cùng là người nào ra tay vạn kiếm treo lơ lửng kiếm khí bắn nhanh như vậy thủ đoạn trừ kiếm tiên ra không còn có thể là ai khác hàm dương bên trong thành khi nào có kiếm tiên diệm trường khanh phóng ngựa một đường hướng tây. trật thấy bay bội kiếm bay ra, gặp lại lý ạ i l nghĩa an trường mặt trợ thể xuất thủ ra, người bắn nhanh bay ra. Sắc mặt đại biến, Nghĩa An, có thể nhìn kiếm đại bay sắp ra có lắc à Tu Vi gì. Lý nghĩa Lý l An lắc đầu một cái ngự kiếm v ặ t trôi kiếm đạo c h â n ý người này ít nhất là kiếm đạo tông sư diệp trương khanh kiếm đạo tông sư roi mắt hàm dương thành có tông sư tu vi cường giả cũng chỉ có học viện tam sinh tiên sinh nhưng hắn tu hạo nhìn i chính khí cũng không phải là kiếm tu điện hạ kiếm khí đến từ t h à n h tây có phải hay không là liệt dương tông cường giả lý nghĩa an nói không đúng liệt dương tông giống như không có kiếm đạo tông sư mau đi xem một chút vạn kiếm năng trời giống như một tòa kiếm chủng kiếm minh như sấm kinh thiên động địa kinh động hàm dương bên trong thành võ đạo cường giả xuân thu học viện phía sau núi cô phong bên trên tam sinh tiên sinh hai tay đặt sau lưng m à đ ứng tự mình lẩm bẩm vạn kiếm che trời kiếm đạo đại tông sư cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đế đô lại có như vậy kinh diễm tuyệt thế kiếm đạo cường giả hoàng cung ngự thư p h ò n g ngoài hành lang dài bên trên tần đế bóng người thẳng tắp m à đ ứng nhìn chăm chú bay đ ầ y trời kiếm mắt rồng vi ngưng lý đất huyền mau đi xem một chút thế nào cái chuyện này như vậy kiếm đạo cường giả xuất hiện ở hàm dương bên trong thành tần đ hơi có chú vạn kiếm che trời mãn thành đều kinh hãi đạo k h a n h lạc mang theo a liên càng đi càng xa đã biến mất ở trường ngay cuối mây tử kính cần phải truy kích nhưng thấy đỉnh đầu vạn kiếm treo lơ lửng bị dọa sợ đến hai chân dốc trì can đảm sắp nát cho tới giờ khắc này hắn mới đoán chắc đạo k h a n h lạc thân phận của hai người không đơn giản không phải bọn họ có thể trêu chọc suy suy suy suy vạn kiếm bắn nhanh mà xuống phong tỏa ở mây tử kính trên người hắn sợ tái mặt giơ tay lên phóng ra phi kiếm phủ cố gắng mong muốn ngăn trở vạn kiếm công kích một kiếm phi thiên có cũng như không ở vạn dưới thân kiếm p h i kiếm phủ phóng ra kiếm quang không chịu nổi một kích hàng trăm cặp mắt đổ rồn vào h ạ vạn kiếm từ mây tử kính trên người nhập vào cơ thể mà qua mây lão a lưu mang sợ chết khiếp nhấc chân liền chạy bị dọa sợ đến tệ ra quần trong khi tiến lên hận không được liền cái chân thứ ba đều dùng tới biết rõ ẩn nút trong bóng tối kiếm t u không phải hắn có thể trêu chọc cựu phẩm kiếm khách không cách nào ngăn trở một kích rốt cuộc là cái gì khủng bố tồn tại hắn ý thức được bản thân đã gây họa vì nhị đệ hạnh phúc sợ là phải bồi thường bên trên toàn bộ quốc công p chương sáu mươi chín trốn đi hồi kinh chương sáu mươi chín trốn đi hồi kinh vạn kiếm thực diện trời xanh không mây tựa như hết thẻ chưa từng phát sinh qua kiếm khí tiêu tán trên đường dài một người quỳ xuống đất trên thân thể xuất hiện một nói kiếm thật lớn hang không là người khác chính là mây tử kính vốn là lưu mang hộ vệ đương thời lưu mang bỏ trốn mất dạng bỏ này thi thể với không để ý diệp trường khanh phóng ngựa xuất hiện làm sao đại chiến đã hạ màn chỉ thấy mây tử kính thi thể nghe bốn phía bách tính nghị luận lại không có được bất kỳ tin tức có giá trị lúc này một người bước nhanh tiến lên trên lưng ngựa một bên thi lễ bãi điện hạ ninh vương phi người ở nơi nào bầm điện hạ ninh vương phi đã rời đi có thể thấy xuất kiếm người dáng vẻ chưa từng thấy được mật thám lên tiếng nói bất quá có thể xác định người xuất thủ là đang bảo vệ ninh vương phi diệp trương khanh gật đầu trong bụng hầu nghi đối đạo khanh lạc thân phận càng thêm tò mò từ lần đầu tiên ở vương phủ thấy đạo khanh lạc hắn liền hiếu kỳ cô gái này thân phận để cho lý nghĩa an âm thầm điều tra lại không thu hoạch được gì giống như đạo khanh lạc là chống r ô n g xuất hiện quá thần bí hắn luôn cảm giác lao t a n có bí mật thời gian mấy tháng cả người l ộ xác thái minh thành đánh một trận hắn liền ý thức được vấn đề mỗi người đều có thuộc với bí mật của mình diệp đạo sinh không muốn nhắc tới hắn cũng không có ý định truy hỏi. nghĩa an phái người đem thi thể đưa đến quốc công phủ đi thuộc hạ hiểu từ em vợ hắn bắt đầu lại đến lưu mang sự thật chứng minh một chuyện không có sao tuyệt đối không nên t r e o chọc đạo khanh lạc không phải sẽ có nguy hiểm tính mạng giờ khắc này lỗ quốc công phủ lưu mang cảnh tượng vội vàng nhập phủ cho tới giờ khắc này hắn chưa tình hồn trong khi tiến lên đột nhiên đụng người bị dọa sợ đến hồn phi phép tán mang nhi người làm sao vậy người nói chuyện là lỗ quốc công lưu lòng thanh cha h ả i nhi có thể đã gây họa lưu lòng thanh sự một cái ý thức được việc lớn không tốt lưu mang có thể chủ động nhắc tới hắn đã gây họa chắc chắn sẽ không là chuyện nhỏ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra cha mây láo chết rồi lưu lòng thanh hắn biết rõ mây tử kính tu vi năm đó bởi vì một bữa cơm tri ân thân là cựu phẩm kiếm khách mây tử kính mới sẽ chọn ở lại quốc công phủ gánh vác lên bảo vệ lưu mang chức trách ở trong đế đô có thể g i ế t mây tử kính người không nhiều người nào g i ế t tử kính lưu mang lắc đầu một cái cha người nọ là kiếm đạo t ô n g sư chưa từng lộ diện ngự kiếm c i u thiên chém g i ế t mây lão kiếm đạo tâm sư lưu lòng thanh luôn cuống mạnh liệt như vậy võ giả không phải bọn họ quốc công phủ có thể trêu trọng n c tử người rốt cuộc làm cái gì nói rõ sự thật nếu không cha không cứu được ngươi tông sư kiếm tu vào cung đều là khách quý có thể mang cho đại tần c h ỗ t ố t không phải hắn vị này chỉ mộ lỗ quốc công có thể so sánh nếu như lưu mang không nói rõ ràng thậm chí có thể cho quốc công phủ mang đến thai họa ngập đầu cha nữ nhân kia là thân phận gì hài nhi cũng không biết ta thật không nghĩ tới sau lưng nàng sẽ có tông sư kiếm tu lưu mang nhút nhát nói không dám nhìn lưu lòng xanh một mắt lại là nữ nhân ngươi lời này liền hủy ở trên người nữ nhân lưu lòng thanh chỉ tiếc rèn sắc không thanh thép cha khó khăn là mới đưa ngươi đi trước liệt dương tông trong hai năm ngươi ngược lại học được một ít bản lĩnh Đó cũng không phải là lưu à n g ơ i i d ế võ d mang n sự một cái mặt lộ vẻ nghĩ hoặc cha ngươi có ý gì lưu lòng thanh nói động động đầu góc của ngươi ở trong đế đô có thể phái ra tông sư tiếm tu người trừ bệ hạ ngươi cảm thấy còn sẽ có người khác cha ý của ngươi là nam nữ đến từ trong cung lưu mang như bị xét đánh vạn phần hoảng sợ biết tiếp tục lưu lại hàm dương bên trong thành hắn thai k i ế p khó thoát cha còn có thể về trước liệt dương tông đi đi lưu lòng thanh than nhẹ một tiếng nhớ lấy không có nhận được cha tin tức tuyệt đối không thể bước ra liệt dương tông hiểu lưu mang gật đầu hải nhi hiểu hắn hoảng hốt chạy vừa rời đi không dám ở hàm dương bên trong thành dừng lại chốc lát lưu lòng thanh đưa mắt nhìn nhi tử rời đi c h ầ n c h ờ chốc lát á phúc chuẩn bị ngựa xe đi đông cung thường ngày trong hắn cùng thái tử quan hệ không tệ lo lắng lưu mang là đụng phải hoán thất đặc biệt tiến về đông cung trứng thực hạng hắn đã làm tốt mất đi hết thể chuẩy chỉ cần có thể bảo toàn lưu mang quyền trong tay giao cho tần đế lại xà chi cho tới bây giờ lỗ quốc công cũng cho là tần đế cố ý an bài hết thảy mục đích đúng là vì đối phó hắn cổ đạo từ từ gậy n ắ n g c h i ề u ngựa xe như nước phồn hoa tận n ắ n g c h i ề u ánh tà dương hắn ra la khuyết trên con đạo diệp đạo sinh một kỳ trước tê phong dong du ổi rời đi hàm dương thành hai tháng hết thảy làm như cách thế đúng như cổ nhân thi tử trong đã nói như vậy hiểu nhìn sắc trời c h i ề u nhìn mây hành c ũ n g tư quân ngồi cung tư quân rời đi hai tháng thời gian hắn không giờ khắp nào không tại tưởng niệm đạo khanh lạc đương thời hàm dương thành liền ở tiên p ư ơ n g diệp đạo sinh không kịp chờ đợi mong muốn trở về phủ dùng lão đường một bài thơ để hình dung diệp đạo sinh tâm tình vào giờ khắc này phi thường thích hợp ba chén đủ ngầu rượu mấy câu nói tâm sự khi nào về quê cũ cùng nàng làm một cuộc điện hạ người kiềm chế một chút ta đây không đổi kỳ ba kỳ nguyên thanh âm vang vọng ở trên vùng hoang dã diệp đạo sinh phóng ngựa đã vào thành vương phủ ngoài diệp đạo sinh phi thân xuống ngựa đem dây cương ném cho cửa thị vệ xả bước nhập phủ nương tử ta đã trở về a liên đang tiền viện bận rộn chật nghe diệp đạo sinh thanh âm thả ra trong tay khay bước nhanh tiến lên đón điện hạ người rốt cuộc trở lại rồi diệp đạo sinh giơ tay lên khe vớt ve đầu của nàng nhà ta nương tử người ở nơi nào khoảng thời gian này trong phủ hết thể đều tốt đi trong mắt hắn a liên giống như m ộ i m ộ i đồng d ạ n g chưa từng có xem nàng như thành tôi tớ đến xem đi qua năm tháng trong vẫn luôn là a liên bồi ở bên cạnh hắn điện hạ trong vương phủ cũng rất tốt a liên nói muốn nói lại thôi diệp đạo sinh nhận ra được đầu mối a liên đã xảy ra chuyện gì a liên ấp vúng chốc lát hay là mở miệng điện hạ hôm nay a liên bồi vương phi đi tây thành nhìn cửa hàng gặp phải lỗ quốc công phủ công tử hắn đ u i vương phi lên tiếng bất kính còn ra lệnh thủ hạ đối vương phi ra tay còn có loại chuyện như vậy diệp đạo sinh sắc mặt trầm xuống lao tử ở xa trường cùng địch quân l i ề u mạng lại có người dám đối vương phi bất kính xem ra bản vương hay là quá nhân tử nương tử người ở nơi nào bầm điện hạ vương phi ở trích tinh lâu cùng tiên sinh thương thảo chuyện diệp đạo sinh đứng dậy hướng trích tinh lâu đi tới giờ khắc này đạo khanh lạc tiêu độc cô ngọc kỳ lân ba người đi ra trích tinh lâu dọc theo bên hồ mà đi hướng diệp đạo sinh đi tới phụ quân ngươi trở lại rồi nương tử bản vương không trong khoảng thời gian này để ngươi chịu ý khuất diệp đạo sinh dắt đạo khanh lạc tay ngọc đi tới tiêu độc cô trước mặt tiên sinh một hồi theo bản vương đi một chuyến lỗ quốc công phủ chương bảy mươi võ đạo tông sư chương bảy mươi võ đạo tông sư ninh vương phủ bên hồ tiêu độc câu nghe được diệp đạo sinh biết hắn đã biết hôm nay bên trong thành chuyện đã xảy ra điện hạ lỗ quốc công phủ công tử trốn đi lấy đô đi liệt dương tông lão phu giết tùy tùng của hắn một tên cựu phẩm kiếm tu bản vương giết liệu công tử vương phi không nghĩ thêm rắc rối liền tha cho hắn một mạng diệp đạo sinh gật đầu chạy về liệt dương tông nhờ có hắn chạy nhanh không phải không đem hắn liệm đánh ra đến coi như hắn kéo sạch sẽ đạo khanh l ạ thanh em em dịu phu quân ngươi giao cho lạc nhi chuyện cũng làm xong dưới mắt cựu châu phong vân biến đạo đã không yên ổn phu quân hay là khiêm tốn một chút tốt nương tử lời ấy ý gì d i ệ p đạo sinh nghe ra đạo khanh lạc ý ngoài lời gặp nàng đại mi khẽ nhăn mày làm như có lo lắng chuyện phu quân cựu châu không thuần túy đạo khanh lạc ý vị thâm trường nói chuyện này nói rất dài dòng tìm cơ hội lạc nhi lại từ từ nói cho ngươi tiêu độc cô lên tiếng phụ họa điện hạ vương phi nói không sai l ã o phu có thể rõ ràng phát hiện cựu châu cường giả càng ngày càng nhiều rất nhiều khí tức cường đại cực kỳ xa lạ lúc trước lao phu vẫn cùng kỳ lân trò chuyện lên hoài nghi những người này đến từ cựu châu ra thật sao diệp đạo sinh không có chút nào ngoài ý muốn hoài nghi mới xuất hiện khí tức cường đại những tu sĩ này phải cùng bạch thanh nhi các nàng đồng dạng đều là tiên nhân rơi xuống phẳng trần mới phải xuất hiện ở cựu châu đất những người này rõ ràng tình cảnh của hắn trong thời gian ngắn không dám phô trương quá mức chỉ biết âm thầm cậu phát triển nhưng trong lòng hắn rõ ràng cựu châu rơi xuống tiên càng nhiều người sớm m u ộ n làm u ố n xảy ra chuyện đạo khanh lạc tiết lộ thân phận chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi tất nhiên muốn chuẩn bị sớm như vậy mới có thể vạn vô nhất đất ở trích tinh lâu trong địa lao dẫn hắn đi ra bản vương chuẩn bị muốn vào cung thái minh thành đánh một trận kết thúc miệt dư là thời điểm đem vũ thiên hùng giao cho phụ hoàng vừa đúng bọn họ cha con hai người cùng nhau vào cung khoảnh khắc tiêu độc cô mang theo vũ thiên hùng đi ra trích tinh lâu đã từng ý k h í phong phát thái an vương đương thời chán trường chật vật chính là một vị trí mộ lao nhân bộ dáng ở trên người hắn nhìn không đến bất luận cái gì phong mang nhốt tại địa lao bên trong một tháng trải qua tối tăm không ánh mặt trời sinh hoạt vũ thiên hùng nhớ lại cuộc đời của mình thật là biết vậy đã làm không tuyển chọn tạo phản hắn hay là độc bá nhất phương thái an vương cuối cùng thấy mặt trời vũ thiên hùng biết bước ra đ ị a lao thời điểm khoảng cách t ử kỷ của hắn liền không xa mấy người tới tiên viện đúng lúc gặp phải kỷ nguyên vũ hổ hai người đi vào vũ hổ đi đem người dẫn tới vũ hổ đi mà trở lại mang theo c h ó i buộc vũ lan xuất hiện ở bên trong đ ì n h viện một mực trầm mặc ít nói không nói một lời vũ thiên hùng vào giờ khắc này tâm tình trở nên kích động h i ệ n nhiên hắn không nghĩ tới tại ngắn như vậy trong thời gian vũ lan cũng sẽ rơi vào d i ệ p đạo sinh trong tay t ừ n g có lúc bọn họ vào kinh thành ngũ hoa ngựa thiên kim cầu bây giờ cũng là tù nhân cha con gặp mặt thổn thức không dứt bọn họ trong ánh mắt đều là không cam l ò n g bất đắc dĩ và cung ngự thư phòng ngoài lý đức huyền thấy cách đó không xa trên quảng trường xuất hiện từng đạo bóng người r ủ i r ủ i con mắt liên tục xác nhận về sau bước nhanh tiến vào trong điện bệ. Bệ hạ tam điện hạ trở lại rồi tam điện hạ mang theo vũ thiên hùng cha con hai người lập tức tới ngay ngoài điện tần đế chấp bút dừng lại mực nước nhỏ xuống ở tấu trương bên trên thời gian qua đi hai tháng rốt cuộc muốn cùng vũ thiên hùng gặp mặt ngày xưa bọn họ là cựu tử nhất sinh hữu không có gì giấu nhau q u â thần bây giờ hết thể đều thay đổi hắn vì quân vũ thiên hùng không còn là bạn không còn là thần Tuyên. lý đức huyền không người vái trào bóng người đứng ở trong đại đệ i n bên kinh ninh vương nhập điện d i ệ p đạo sinh tiến vào trong đại điện làm lễ ra mắt nói nhi thần bài kiến phụ hoàng tần đế tòng long trước cán đi xuống giơ tay lên đỡ dậy d i ệ p đạo sinh đến để cho phụ hoàng nhìn một chút gầy đen bất quá nhìn qua bền chắc chút chấm nghe ngươi hoàng huynh nói thái minh thành trong ngươi vận chủ duy ác quyết thắng thiên lý thương nặng thái an lang kỵ cùng long đẳng quân đoàn tiểu tử ngươi luôn là cho chấm mang đến vô hạn ngạc nhiên làm rất tốt nói đi muốn cái gì ban thưởng chấm cũng đáp ứng ngươi phụ hoàng ban thưởng ở nhi thần tiến về thần ti không phải đều đã cho nhi thần rồi diệp đạo sinh trầm giọng nói thái minh thành đánh một trận hàng binh một trăm ngàn nhi thần thành lập hổ bí quân đoàn đưa bọn họ thu nhập trong đó về phần thái minh thành đánh một trận không có hoàng huynh thể sống chết bảo vệ đại tướng quân hạ tướng quân đại t ầ n nghệ sĩ hoàng lăng quân đoàn khác biệt liều chết coi như nhi thần mưu kế khá hơn nữa cũng không thể nào trong khoảng thời gian này kết thúc t r à n g này nội l o ạ n quá minh cuộc chiến công không ở nhi thần công ở tam quân phụ hoàng nên ban thưởng bọn họ đối xử tử tế chết trận tướng sĩ quả phụ nô nhi lớn lên nói có lý tần đế hết sức hài lòng gật đầu lao tam vũ thiên hùng là ở ngoài điện vâng vũ thiên hùng cha con hai người cũng ở ngoài điện tần đế đưa cho lý đức huyền một cái ánh mắt tuyên bọn họ nhập điện phái người khác đi thông báo tam sinh tiên sinh vào cùng bọn họ cũng coi như quen biết cũ để cho tam sinh tiên sinh gặp hắn một lần cuối đi tuyên tội thần vũ thiên hùng tiến điện bốn tên i kim n ô vệ áp lấy vũ thiên hùng cha con hai người xuất hiện ở trong đại điện tần đế hiếp lại t r ò n g mắt đánh giá hai người vũ thiên hùng chúng ta lại gặp mặt kim n ô vệ thấy vũ thiên hùng gặp vua không quỳ một cước đá vào hắn đầu gối chỗ vũ thiên hùng vẫn vậy dãy ruột không quỳ tần đế khoát tay một cái các ngươi lui ra đi lao tam ngươi cũng lui ra diệp đạo sinh không người vái trào nhận lệnh rời đi hắn biết tần đế có lời cùng vũ thiên hùng trò chuyện dù sao đã từng bọn họ có thâm hậu tình nghĩa có từng hối hận trâm cho phép ngươi một đời vinh hoa chấp trưởng một châu đất đại tần duy nhất vương khắc họ có thể cho ngươi vinh hạnh đặc biệt trâm từ không keo kiệt ngươi vì sao phải tạo phản dứt khoát vũ thiên hùng n g n g đầu lên đùa bỡn đầu tóc dối bời tần đế người thắng làm vua người thua làm g i ặ ngươi giết ta nếu như lại cho ta một cơ hội ta vẫn là sẽ tạo phản ngươi bất quá là sinh ra một đứa con trai tốt không có diệp đạo sinh tồn tại thái minh thành cuộc chiến thái tử trường khanh h ba trăm ngàn đại quân thẳng đến hàm dương đế vị dễ dàng đạt được ta là thua ở diệp đạo sinh mà không phải thua ở ngươi nói thật diệp đạo sinh so ngươi lợi hại nhiều lấy tài năng của hắn làm tần đế vậy ta là tuyệt đối sẽ không tạo phản ta vốn tưởng rằng quá minh cuộc chiến ngươi sẽ ngự giá thân trình giữa chúng ta có thể phân cao thấp cuối cùng là ta đánh giá thấp ngươi vẫn là trước sau như một tâm hiểm xảo trá dối trá âm thầm bồi dưỡng diệp đạo sinh lại đối ngoại tuyên bố hắn không cách nào tu võ không có hắn bản vương không thể nào bị thua tần đế ngay vậy sắc m ặ tâm trầm đáng sợ bên trong ngự thư phòng không khí ngột ngạt tới cực điểm vũ thiên hùng chấm nếu thân t r ì n h thái an thành ngươi thật liền có phần thắng vừa nói chuyện quanh người hắn bên trên chân khí bắn ra tông sư huy áp rơi trên người vũ thiên hùng ngươi có phần thắng v õ đạo tông sư không thể nào tuyệt đối không thể nào thích lao ca nhất định cho cái năm sao tiếng tốt cho cái miễn phí lễ vật cùng túc trường tiểu phạm cảm ơn các ngươi Trưng tiểu Trưng tiểu thể Tần mặt tâm loạn, loạn, Không không nào. đáng sợ, lạnh gì ma ma chấm là cái châu. châu. có sắc đế sợ, vũ thiên hùng chúng ta quen biết bốn mươi năm chấm lấy ngươi làm đại ca ngươi đem chấm làm biểu đệ tạo chấm phản phái người đi vẫn tiên sơn ám sát chấm ngươi cho là giết chấm là có thể leo lên trí tôn vị ngươi đừng quên chấm ba con trai trường khanh văn võ song toàn thông tuệ qua người nhập chủ đông cung trưởng sáu bộ quan viên chiến t i ê n thần võ d u n g mãnh thống lĩnh hai trăm ngàn đại quân xuất hiện nước uy danh hơn sang ngươi lao tam đạo sinh cũng không muốn nói nhiều tiên nhân chuyển thế tuyệt đại thiên tiêu ngươi đã bại trong tay hắn đây chính là chứng minh tốt nhất vũ thiên hùng cờ ngươi đặt cái này cho ta khoe con đâu tần đế lại nói c h ấ m chẳng qua là muốn nói cho ngươi coi như ngươi ám sát c h ấ m thiên hạ này cũng thuộc về c h ấ m nhi tử ngươi vĩnh viễn không có chân long chi mệnh tam sinh tiên sinh từng nói ngươi là phá quân giáng thế c h ấ m còn chưa tin bây giờ xem ra những năm kia đích xác đối ngươi quá nhân tử vũ thiên hùng cười nói thắng bại đã định nói nhiều vô ích nhưng cầu vừa chết h á n tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ không nghĩ tốn nhiều miệng lưỡi tần đế chuyện không có đơn giản như vậy ma chủ dù chết ma tộc vĩnh tổn đại tần gặp nhau vĩnh không còn ngày yên ổn giang hồ hiểu tiên cơ trâm ôn ma loạn k i u châu quốc t ộ sụp đổ sớm muộn sẽ thực hiện đại tần kết cục sẽ giống như ta ha ha tiếng cười vang vọng ở bên trong ngự thư phòng đang lúc này một bóng người xuất hiện ở trong đại điện người tới chính là tam sinh tiên sinh xem vũ thiên hùng chật vật không chịu nổi dáng vẻ tam sinh tiên sinh cảm thấy phi thường đau lòng thiên hùng ngày xưa học viện vừa thấy ta ngươi hay là không có nghe lọt rơi vào kết quả như vậy là ngươi l ỗ i do tự mình đánh còn có cái gì muốn nói nói ra đi vũ thiên hùng nước mắt liếc nhìn tam sinh tiên sinh suy nghĩ p h ả n phất trở lại năm đó tiên sinh ở vương phủ trong t i ê đoạn cuộc sống không lời nào để nói tiên sinh mỗi một lần lựa chọn đều là chính xác tiên sinh nể tình ngày xưa tình nghĩa bên trên xin cho ta một thông thái tam sinh tiên sinh sự một cái vốn tưởng rằng vũ thiên hùng xảy ra nói vì vũ lan cầu tha thứ chí ít có thể bảo vệ hắn một tiêu huyết mạch không ngờ tới hắn ngậm miệng không đề cập tới thiên hùng ngươi thua ở đạo sinh không có chút nào van ngươi không phải là đối thủ của hắn đạo sinh thiên phú xưa nay ít có vũ thiên hùng nói cái này đại tần thiên hạ nếu là diệp đạo sinh làm chủ lời nói ta chắc chắn sẽ không t ạ o phản diệp đạo sinh mới có thể vượt xa tần đế sợ là không bao lâu tần đế cũng sẽ bị thay vào đó không biết khi đó phụ tử các ngươi sử dụng bạo lực lại sẽ là dạng gì cảnh tượng tần đế nghe vậy mặt lộ sắc mặt giận dữ nhấc chân một cước đá vào bụng h ắ n bên trên hung t ầ n mắng ngươi cái c h ó má trước khi chết còn muốn khích bác cha con chúng ta quan hệ thật là chết không có gì đáng tiếc vũ thiên hùng bị đá ngã xuống đất dáng vẻ chật vật cực kỳ vẫn không biết hối cải cười như liên nói tần đế thế nào bị ta nói đến chỗ đau ngươi chính là không bằng diệp đạo sinh ha, ha. sớm muộn có một ngày vì đế vị diệp đạo sinh cũng sẽ tạo phản bức thoái vị người đâu bắt hắn cho chấm xin đi ra ngoài l n g chỉ xử tử kim nô vệ kéo vũ thiên hùng rời đi đi ngang qua bị trói vũ lan lúc lan nhi là vì cha hại ngươi vũ lan nói phụ thân lan nhi không trách người đường xuống suối vàng có lan nhi làm bạn phụ thân sẽ không cảm thấy cô đơn tam sinh tiên sinh lắc đầu một cái thổn thức không dứt đã từng giữa bọn họ là hưu tình nghị làm sao vũ thiên hùng i ư u phản là tội lớn ai cũng không cứu được hắn sư phụ b ậ hạ không cần nhiều lời vũ thiên hùng tự chị vòng ai cũng không cứu được hắn Tam sư i tiên sinh nói, dừng lại, bậy hạ, lại có thời gian đại viện liền Ninh n dừng tháng, bốn đại học viện tỉ thí liền muốn bắt đầu, lần này h hạ, học thí cho một tỉ bắt có là bậy đầu, để v ơ n hoáng chiến. g đại biểu hoàng thất xuất thất Sư phụ bây giờ lão tam có thể một mình gánh vác một phương để cho hắn đi tham gia bốn đại học viện tỷ thí coi như là lịch luyện b ậ y hạ hãy để cho hai vị công chúa trở lại đi tham gia đi ninh vương tiên phú quá mạnh mẽ s i n h gặp luận thế hãy để cho điện hạ khiêm tốn một chút tần đế hiểu tam sinh tiên sinh vậy ngoài ý chấm h i ể u vậy hãy để cho linh nhi các nàng đi đi nói đến đây hắn tự h ầ nghĩ tới điều gì sư phụ để cho đạo sinh đi tham gia văn thí không được tam sinh tiên sinh liền vội vàng lắc đầu không được tuyệt đối không thể tần đế không nghĩ tới tam sinh tiên sinh sẽ phản ứng kịch liệt như thế nghi ngờ và phần vì sao hắn không hề biết diệp đạo sinh người mang hoàng đạo long khí chuyện tam sinh tiên sinh nói b ậ y hạ đại tần tài tử vô số bên trong học viện liền còn nắm giữ văn đạo hạo nhiên chi khí võ giả để bọn hắn đi tham gia văn thí là đủ rồi nếu tính toán để cho điện hạ kín tiếng cũng không để cho hắn bất kỳ tài hoa h i ệ n lộ ra điện hạ càng là thần bí càng để cho những thứ kia đối đại tần nhìn chằm chằm người kiêm kỵ sư phụ nói có lý vậy thì nghe sư phụ an bài tần đế quay đầu nhìn về phía lý n ư c huyền phái người đi thiên nữ tông thông báo linh nhi trở lại lý đức huyền không người vai trào lão nô cái này phái người đi thông báo lục công chúa tần đế giơ tay lên tỏ ý tam sinh tiên sinh ngồi xuống sư phụ kiểu thiên cơ châm nôn người nghe nói rồi tam sinh tiên sinh gật đầu nghe nói ma loạn kiểu châu quốc tộ sụp đổ những lời này bất quá là nửa câu đầu phía sau còn có nửa câu rồng lâm kiểu châu muôn đời vô cương châm nôn bên trong rồng rốt cuộc là người là tiên là thú chúng ta không thể nào biết được bệ hạ không cần lo lắng quá mức đại tần quốc lực ngày càng đi lên lại có thái tử tiến vương ninh vương coi như ma loạn k i u châu đại tần văn an từ đầu đến cuối Hắn không có nói có diệp ra đạo sư i n n h g ờ lời i Thiên khi nói, hoài nghi giống. biết i mang hoàng long chuyện. Hùng tần lòng trồng hẳn Hắn lắng tần khí chết cho đạo lo đã đế đấy để đế trước ệ Vũ ở d phụ đạo s i n người mang hoàng long chuyện. Sư ra khí, thể h đạo có sẽ xảy p lần này học viện tỷ thí người thắng trận ở địa phương nào rèn luyện thông tiên cốc hay là tiên ma chiến trường tiên ma chiến trường tần đế gật đầu tốt đáng tiếc lao tam không cách nào tham gia nếu là hắn có thể đi vào tiên ma chiến trường nhất định sẽ có thu hoạch khổng lồ tam sinh tiên sinh nói bậy hạ ninh vương không cách nào tham gia tỷ thí nhưng có thể làm dẫn đội người cùng nhau đi trước t h vẫn thương c lan, lan, phủ. Phủ lan người khoác thoải mái chương bào vẻ mặt có chút cực xúc mấy phen nếm thử mong muốn nhập phủ lại ngừng lại d i ệ p đạo sinh đứng ở cách đó không xa xem bộ dáng của nàng không thể nín được cười đứng lên thương lan làm sao ngươi tới vương phủ vân thương lan chợt nghe diệp đạo sinh thanh â m bị dọa sợ đến liền vội vàng xoay người nhìn lúng túng cười một tiếng ra mắt điện h ạ không cần đa lễ ngươi đến tìm bản vương có chuyện gì diệp đạo sinh đi học viện thời gian không nhiều để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng liền vân thương lan tiểu nha đầu này còn nói muốn bảo bọc hắn phu tử để cho ta tới tìm điện h ạ phu tử vân thương lan gật đầu phu tử để cho ta ở lại điện hạ bên người cho đến bốn đại học viện tỷ bắt đầu diệp đạo sinh hắn tự hồ đoán được phu tử ý đồ thương lan ngươi muốn đại biểu học viện đi tham gia bốn đại học viện văn thí đúng vậy nha phu tử nói ta là trong học viện có thiên phú nhất văn đạo đệ tử đại biểu học viện tham gia t h thí nhất định sẽ vì học viện lấy được thành tích tốt diệp đạo sinh gật đầu theo ta nhập phủ đi vân thương lan theo sát ở diệp đạo sinh sau lưng nhập phủ giống như người nhà quê lê tỉnh tò mò đánh ra b ụ n phía năm đó nàng bị nho hạo nhiên mang về học viện liền một mực sống ở trong học viện rất ít đi ra ngoài mới gặp gỡ vương phủ lộc l â y núi giả đình đài lầu cát dòng sông nhỏ nước không, không lộ ra một tia thần vận vân thương lan gặt mình vào trong đó mỹ mâu nói ra không biết sao đứng ở vương phủ bên trong định viện nàng cảm thấy cực kỳ thoải phán phát có vô số đạo dòng suối tiến nhập thể nội, đi lại ở trong kinh mạch nàng có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể văn khí đang điên cuồng tăng vọt cuối cùng là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ đây chính là phu tử để cho ta tới tìm điện hạ nguyên nhân đi a n ỡ ra làm cái gì đây nghe được diệp đạo sinh tiếng thúc giục vân thương lan cái này mới phục hồi tinh thần lại liền vội vàng đuổi theo Điện đánh Điện Liên mang theo thị nữ từ hành lang dài trải linh giá, nệm, nương này mang nữ hành lang trong chăn dẫn chính là lớn Hạ, theo thị Hạ hấp vị cô cầm sức là... Bản vương ở trong học viện bạn bè, tên là tay lóe A qua, ra mâu từ k hai người t thân hành o xuất hiện ở trích tinh lâu ngoài thấy tiêu độc cô ngọc kỳ lân hai người ngồi ở bên trong định viện tiên sinh ta mang một bạn bè tới trước Đem nàng ngươi. giao cho、người. tiêu độc cô đứng dậy chào đón đánh giá vân thương lan điện hạ là ý gì làm phiền tiên sinh giúp thương lan tăng cao tu vi văn tu tiêu độc cô liếc mắt liền nhìn ra vân thương lan là một tên văn đạo võ giả điện hạ lão phu là kiếm tu đối văn đạo một chữ cũng không biết ta tiên sinh k i ế m tốn bản vương tin tưởng người có thể diệp đạo sinh biết rõ tiêu độc cô thủ đoạn mặc dù hắn không phải văn tu thế nhưng là kiến thức rộng có thể cung cấp cho vân thương lan trợ giúp không phải học viện phu tử nho hạo n h i n có thể so sánh ở trên giang hồ đi lại nhiều năm trong tay phải có văn đạo bí điển chắc là có thể giút được vân thương lan tiên sinh nếu là làm khó trước hết để cho thương lan ở chỗ này tu luyện bản vương lại tìm phương pháp khác tiêu độc cô yên lặng một cái chớp mắt chậm rãi giơ cánh tay lên lòng bàn tay xuất hiện một đạo quyền trục lao phu dù không phải văn tu nhưng vạn pháp tương thông ngược lại có thể chỉ điểm cô nương tu luyện đến cái này c u ố n văn đạo công pháp đưa cho cô nương hy vọng đối ngươi có chút trợ g i ú p thương lan tạ tiền bối ban thưởng vân thương lan nhận lấy tiêu độc cô đưa tới quyền trục quay đầu nhìn về phía d i ệ p đạo sinh điện hạ có chuyện bận rộn thương lan ở tiền bối nơi này tu luyện là đủ điện hạ người giao cho ta ngươi cứ yên tâm đi tiêu độc cô lên tiếng phụ họa diệp đạo sinh lưu lại vân thương lan đứng dậy rời đi trích tinh lâu tiểu cô nương người tên là gì hồi tiên bối ta gọi vân thương lan không biết tiền bối xưng hô như thế nào vân cô nương gọi ta lão tiêu tiêu độc cô nhà tâm thanh nói cô nương là điện hạ bạn bè lão phu nhất định đem hết toàn lực cái k i ê u đạo quyển trục ngươi trước nhìn một chút có cái gì chỗ không hiểu có thể tới hỏi thăm lão phu trích tinh lâu tầng hai bên trên có lão phu nhiều năm qua cất giữ một ít q u y ể n trục cô nương có thể tùy tiện lật xem ta tiên bối có yêu có đạo này quyển t r ụ là đủ rồi phu tử nói qua dùng trí chẳng phân biệt được là n ư n g ở thần ta chưa học tập đạo này quần tiêu độc c â u nghe vậy hết sức hài lòng gật đầu tiểu cô nương rất không sai biết chuyên tu một đạo tầm quan trọng tương lai tiền đồ vô lượng tiền bối có thể hay không mượn ta vừa tu luyện thất lên lầu hai tiêu độc cô hai người xem vân thương lan rời đi bóng lưng ngọc kỳ lân mở lời nói cái này tiểu nữ hoa không đơn giản trời sinh nho đạo thánh thể tương lai ở văn đạo thành tích không kém gì ngụy quốc v ă n thánh điện hạ là yêu n g h i ệ t bằng h ư u của hắn cũng không đơn giản a nói đến đây nàng dừng lại tiếp tục nói phu quân đưa cho nàng quyền trục là h ạ n nhiên thiên quyết đi năm đó vì bộ công pháp t i ê bính ngươi chết ta sống bây giờ hoàn toàn tiện tay đưa cho h ắ n người tiêu độc cô cười nói ta là kiếm tu văn đạo bí đ i ể n với ta vô dụng đưa cho vân cô nương coi như là kết hạ một đạo thiện duyên lại nói chúng ta bây giờ tu chính là vương phi truyền thụ thiên pháp một bộ phản công m à thôi không đáng nhắc đến h ạ o nhiên t h i ê n quyết vân thương lan đi tới gác lửng bên trên mở ra quyển trục bắt đầu nghiền ngấm đ ọ c trong nháy mắt liền bị phía trên cao thâm khó giỏ huyền áo vô cùng nội dung hấp dẫn trong bụng nàng tò mò tiêu độc cô rốt cuộc là thân phận gì ra tay chính là cường đại như vậy công pháp học viện phòng sách bên trong liên quan tới văn đạo công pháp điện tịch nàng đều có nghiên cứu nhưng lại không có một vốn có thể cùng với sánh bằng Đối với trong n lúc nhất thời cả người đắm chìm trong công pháp trong rất nhanh liền lâm vào minh tưởng trong dựa theo hạng niên thiên quyết công pháp dẫn thiên địa hạng nhiên chân khí nhập thể bên trong định viện tiêu độc cô ngọc kỳ lân hai người nhận ra được tử khí đông lai tràn ngập ở hàm dương trên thành vô ích hai người ánh mắt rơi vào gác lửng bên trên tiểu cô nương rất không sai vô sự tự thông dẫn thiên địa tử khí phu quân Tiểu t cô có nương này hai ể thật tốt b có có người hạ, t n g l nói chuyện ể giữa diệp đạo sinh đã đi tới hậu viện bóng người xuất hiện ở đạo khanh lạc bên ngoài phòng nương tử bản vương đến, đến rồi chương bảy mươi ba đang dược ngạc nhiên chương bảy mươi ba đang rửa ngạc nhiên trong khuếch phòng đạo khanh lạc ngồi ngay ngắn ở công văn cạnh lo lắng thắt p h ò m g dán g vẻ thấy diệp đạo sinh tiến vào phòng phu quân ngồi xuống chúng ta nói một chút diệp đạo sinh nhận ra được đạo khanh lạc khác thường nương tử chuyện gì để ngươi mất hứng đạo khanh lạc đi thẳng vào vấn đề phu quân ta không hề không vui chỉ là có chút lo âu mà thôi nương tử ngươi đang lo lắng cái gì diệp đạo sinh đi tới đạo khanh lạc bên người ngồi xuống nắm nàng tay mềm ăn ủi nương tử yên tâm trời s ắ p xuống có phu quân giút ngươi chống phu quân ngươi biết ban ngày nhi thân phận của bọn họ biết a giao chỉ thiên hộ tộc diệp đạo sinh trầm giọng nói nương tử là lo lắng ta đem các nàng giữ ở bên người sẽ đưa tới phiền thoái không cần thiết đạo khanh lạc nhẹ nhàng gật đầu phu quân biết thân phận của bọn họ còn đem người giữ ở bên người như vậy sẽ đưa tới phiền thoái lớn mấy tháng này tiên nhân lâm p h ạ m cựu châu biên thiên sớm muộn sẽ có hạo kiếp phủ xuống các nàng chính là mồi dẫn hỏa diệp đạo sinh cười nói nguyên lai nương tử đang lo lắng những thứ này ta lại không cho là như vậy hạo kiếp giáng lâm là chuyện sớm hay muộn ta đem các nàng ở bên người, mục đích là vì bảo vệ nương tử nương tử thân phận so với các nàng còn phải thần bị đi ta lo lắng tương lai hạo kiếp giáng lâm sẽ có người đối n t diệm n hồ tộc đ đạo, đạo sinh u h n lắc đầu một cái người nói bản vương trước giờ không có hoài nghi qua nương tử thân phận bất quá nương tử đi qua là thân phận gì trong lòng ta ngươi chỉ có một thân phận chính là bản vương lão bà bản vương làm hết thệ đều là vì bảo vệ nương tử người nào muốn tổn thương ngươi liền nhất định phải từ ta trên thi thể bước qua đi nói đến đây hắn dừng lại Tiếp tục tử thân ta biết thời nói, ngươi nói phần phận chờ cho nương nghĩ về gì, là đạo i nhiên sẽ mở miệng, đối ể m mở tự ta tuyệt đối sẽ không sẽ sẽ cầu. đ cơ khanh lạc mặt lộ vẻ khó xử c h ầ n c h ờ chốc lát phu quân ta rốt cuộc đến từ địa phương nào thật đã không nhớ rõ trong đầu liên quan tới đã từng hết thể đều phi thường mơ hồ chỉ nhớ rõ tiên đ ỉ n h cùng ma tộc diệp đạo sinh nhẹ dọn g an ủi đạo khanh lạc ta bất kể đi qua vô luận xảy ra chuyện gì phu quân cũng sẽ bảo vệ ngươi ngươi chỉ cần mỗi ngày đều thật vui vẻ là tốt rồi kỳ thực trong lòng hắn phi thường rõ ràng đạo khanh lạc thân phận khẳng định không đơn giản bạch thanh nhi đến từ giao trì vậy mà không biết đạo khanh lạc tồn tại hơn nữa địch nhân của nàng là tiên đ ỉ n h ma tộc cho nên hắn đoán chắc mình nương t ử thân phận ngự trị giao trì trên cứ việc ngoài miệng nói bảo vệ đạo k h á n h lạc kỳ thực trong lòng h o à n g hốt lắm sợ hãi cũng không đủ thời gian nếu là tiên nhân phủ xuống lời nói lấy thực lực của hắn bây giờ chỉ biết bị người ta h o à ngược nói chuyện gì bảo vệ nương tử ta bây giờ là luyện dược sư đ a n dược gì có thể để cho ngươi ám tật khỏi hẳn nói cho ta biết ta tới giúp ngươi chế thuốc phu quân là luyện dược sư đạo khách lạc vô cùng kinh ngạc biết ở cựu châu đất không thể nào xuất hiện luyện dược sư trong khoảng thời gian này nàng ở hàm dương bên trong thành gặp được một số người bọn họ nhiều nhất coi như là dược sư khoảng cách luyện dược sư t r ê n l ệ n h một trăm lẻ tám nàng giảm diệp đạo sinh thấy đạo khanh lạc bán tín bán nghi ráng vẻ tâm thần động một cái hỗn độn lò từ trong cơ thể bay ra trôi lơ lửng ở đạo khanh lạc trước mặt nương tử một lò nơi tay đan dược t a c ó nương tử cần gì đan dược phu quân đều có thể giúp ngươi l u y ệ n chế đạo khanh lạc mỹ mâu lấp lóe nhìn chăm chú hỗn độn lò phu quân cái này lô đỉnh ngươi từ đâu mà tới nàng rất h ế u kỳ như vậy thần vật không thể nào xuất hiện ở cựu châu thế giới tại sao lại rơi vào diệp đ thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi nương tử ngoài ý muốn bật được liên quan tới trong cơ thể hắn thần bí không gian diệp đạo sinh lựa chọn giữ bí mật không có ý định nói cho bất luận kẻ nào bao gồm nữ nhân của mình thần bí không gian là hắn lớn nhất lá bài t ẩ y phu quân thật là đại khí v ậ n người lấy được tòa này lô đỉnh tương lai sẽ thành là mạnh nhất luyện dược sư nương tử nói đi ngươi cần gì phu quân cũng có thể thỏa mãn ngươi đạo khanh lạc i ê n lặng một cái trước mắt phu quân nếu như có long nguyên đan cùng bản nguyên đan bất kỳ một cái nào đều có thể để cho ta ám tật khôi phục không ít diệp đạo sinh nắm chặt nàng tay mềm lôi kéo nàng đi tới bên bàn đọc sách nương tử l u y ệ n chế long nguyên đan cùng bản nguyên đan cần tài liệu gì ngươi cũng viết xuống đến ta để cho người đi tìm đạo khanh lạc cười một tiếng thằng n ố c ta chẳng qua là thuận miệng nói cái này hai viên thuốc cần tài liệu cựu châu thế giới sẽ không có long nguyên đan trong cần thần long chân nguyên cựu châu thế giới không rồng càng chưa nói thần long quá khó nương tử sự do người làm ngươi trước viết xuống đến ta tới nghĩ biện pháp vạn nhất muốn thành công d i ệ p đạo sinh đem hỗn độn lò thu vào nương tử thiên hổ tộc tu sĩ liền giao cho ngươi đạo khanh lạc gật đầu phu quân ta biết phải làm sao nói đến đây nàng tự hầu nghĩ tới điều gì phu quân trước khi rời kinh để cho ta ở đế đô mua cửa hàng ngươi chuẩn bị làm cái gì làm điểm bán lẻ diệp đạo sinh nhà tâm thanh nói một trăm ngàn h ổ bí quân nhu muốn quân lương làm sao quốc khố chống không, trong lúc nhất thời không bỏ ra nổi quá nhiều ngân lượng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp bán lẻ phu quân chuẩn bị bán cái gì đan dược diệp đạo sinh không chút do dự nói kỳ thực lúc trước hắn chẳng qua là tính toán lợi dụng xuyên việt trước kiến thức làm điểm bình thường bán lẻ chủ yếu chính là một cái xuất kỳ chế thắng lúc này không giống ngày xưa có thiên hồ tộc tu sĩ ở bên người giúp h ắ n luyện chế đan dược còn có cái gì so đan dược càng bạo lợi làm ăn đan dược là không sai đạo khanh n g ậ t nói phu quân thời gian hai tháng này t r ò n thần thiếp có chút thu hoạch ngoài ý mớn có lẽ khả năng giúp đỡ phu quân giải quyết quân lương vấn đề cái gì diệp đạo sinh tò mò hỏi tham hàm dương bên ngoài thành khoảng cách hàm cốc quan chỗ không xa có một tòa linh sơn dưới nền đất dấu dếm linh thạch cùng linh mạch nếu là phu quân có thể đem khai thác đi ra giá trị là không thể đo đếm có thể đổi lấy đủ quân lương ngoài lợi dụng linh thạch tu luyện nhưng khiến ba quân tướng sĩ tu vi tăng lên. hoàn toàn thay đổi lại tần h đến lúc đó toàn bộ đế quốc có thể gọi là tiên tần h diệp đạo sinh hưng phấn v ạ n phần đem đế quốc chế tạo thành tiên tần h gặp đến bất kỳ nguy cơ đều có thể bình an hóa giải khi đó bảo vệ đạo khanh lạc thì không phải là thuận miệng nói quan, đi Linh Sơn tìm tòi hư thực. đạo khanh lạc thấy diệp đạo sinh đứng dậy chuẩn bị rời đi phu quân ngươi chuẩn bị đi chỗ nào còn ngươi nữa mang về tiểu cô nương là người nào nương tử ngươi đừng hiểu lầm thương lan bất quá là học viện bạn bè bốn nước tỷ lập tức bắt đầu phu tử để cho nàng nhập vương phủ là muốn cho ta chỉ điểm nàng tu luyện tiểu cô nương kia ở văn đạo trên có chút thiên phú ngược lại đáng giá bồi dưỡng một cái đạo khanh ngật nói chậm rãi nâng lên tay ngọc một đạo ngọc giản xuất hiện ở trong tay nàng p h u quân đạo này ngọc giản ngươi dẫn đi giao cho nàng sẽ để cho tiểu cô nương ở văn đạo bên trên vô địch c h ỉ ít có thể làm được cựu châu vô địch hỗn độn nho trải qua chương bảy mươi b ố thiên kiếm đạo nhân chương bảy mươi b ố thiên kiếm đạo nhân rời phòng sau d i ệ p đạo sinh mang theo hỗn độn nho trải qua không có trực tiếp đi trước trích tính lâu bước ra đi viện dọc theo hành lang dài mà đi rất nhanh liền xuất hiện trong thư phòng h ô n độn nho trải qua tối tăm khó hiểu thần hồ huyền áo hắn cũng là nho đạo tu sĩ người mang hoàng đạo lòng khí cho nên tính toán bản thân t r ư ớ c tu luyện hạ h ô n độn nho trải qua đi tới trong thư phòng d i ệ p đạo sinh từ tay ống tay háo lấy ra h ô n độn nho trải qua mở ra thần bí không gian về sau h ô n độn nho trải qua trong nháy mắt bị cắn nuốt trong đó chỉ một thoáng vô tận ký tự hiện lên kim quang lơ lửng trong đầu lần này khác xưa thần bí không gian không có cho h ô n độn nho trải qua thăng cấp mà là đem nó phân giải ra vốn là tối tăm khó hiểu hỗn độn nho trải qua trong nháy mắt trở nên đơn giản minh lên vô lượng kim mang bao ph thần hồn tiến vào trong không gian thần bí ngồi ngay ngắn ở thanh l i ê n ngọn lửa bên cạnh bắt đầu tu luyện h ố n độn nho trải qua rất nhanh liền lâm vào minh tường trong thanh l i ê n vân vít thần hóa lấp lóe trong mơ hồ từng cái màu tím thần long xuất hiện vây quanh diệp đạo sinh bóng người xoay tròn hùng hồn ba đạo hoàng đạo long khi tràn ngập ở trong không gian thần bí diệp đạo sinh bên trong đan điền xuất hiện một đoàn linh khí đi lại ở kỳ kinh bát mạch trong một thân tu vi bắt đầu đột phá trong khoảnh khắc đạt tới hơn chín phẩm cảnh một ngày này liệt dương tông bên trong lưu mang bóng người xuất hiện ở chín diễm trên đỉnh núi rốt cuộc trở lại tô môn hắn n gõ sư phụ cửa phòng sư phụ đệ tử trở lại rồi cửa phòng mở ra thiên kiếm đạo nhân đi ra người khoác áo xanh bà bảo lương đeo một thanh trường kiếm mang nhi ngươi không phải p h ụ n mệnh trở về đế đô vì tông môn tìm cửa hàng thế nào nhanh như vậy trở về tông giao cho ngươi nhiệm vụ hoàn thành không có tông môn nghĩ ở phường thị phát triển làm ăn lấy lô quốc công ở đế đô sức ảnh hưởng t ì mấy m chỗ thích hợp cửa hàng đối với ngươi mà nói không phải việc khó nói đến đây hắn dừng lại tiếp tục nói thế nào không thấy mây tử kính ở bên cạnh ngươi lưu mang nhút nhát nói sư phụ mây lao chết rồi chết rồi đã xảy ra chuyện gì Thiên kiếm đạo nhân cảm thấy rất tử thế thế đột nhân kinh kính nhưng phẩm khách, nhiên liền bỏ mình. kiếm kiếm liền ngạc, nào cảm mây đạo cựu là bỏ sư phụ vì cho tông môn tìm cửa hàng đệ tử ở trong đế đô cùng một nữ tử phát sinh tranh chấp cô gái kia sau lưng có kiếm đạo tông sư cường thế ra tay chém giết mấy lão đệ tử suýt nữa chết ở trong tay nàng chỉ có thể đem về tông môn lưu mang phi thường tự trách nói đệ tử vô năng chưa hoàn thành tông môn cho nhiệm vụ còn mời sư phụ trách phạt thiên kiếm đạo nhân sự một cái hàm dương bên trong thành có kiếm đạo tông sư không thể nào a vi sư thế nào một chút tin tức không có nay n g ư ơ i biết thân phận của ngươi còn dám ra tay chém giết mây tử kính đây là một chút không đem liệt dương tông để ở trong mắt thiên hạ kiếm đạo tông sư l ắ c đ ắ c mấy người vi sư ngược lại muốn xem xem là ai dám giết ta liệt dương tông người mang nhi n g ư ơ i bổi vi sư lại đi một chuyến đế đô sư phụ người nọ có thể ngự và kiếm giết người trong mô hình lại thần bí khó lường sư phụ còn chưa cần đặt mình vào nguy hiểm mang nhi ngươi là hoài nghi vi sư thực lực cái gì kiếm đạo tông sư vi sư sao lại sợ hắn thiên kiếm đạo nhân không thèm đếm xì nói vi sư tu kiếm sáu mươi năm t h sư, sư, sư phụ ạ ạ kiếm đ tưởng thật phải đi bớt nói nhảm bồi vi sư đi một lần cho tới bây giờ lưu mang nghĩ tới ngày đó phi kiếm ngập trời cảnh tượng hắn liền lòng vẫn còn sợ hãi cực độ hoảng sợ không nghĩ lại trở về trở về đế đô có có chút chỉ có nói thể thiên toàn tự tin, lưu mang lại có chút động tâm, chỉ có thể đi theo nhìn hoàn người mang kiếm lại đi lưu vẻ động sư phụ sau lưng xuống núi. Sư xuống lưng núi. phụ, đây là kỳ lân thú kỳ lân hậu duệ người mang kỳ lân huyết tên gọi kỳ ngao thiên kiếm đạo nhân lên tiếng giới thiệu con thú này trưởng thành lúc có thể so với nhân tộc đại tông sư còn nữa mấy năm nó là được trưởng thành bây giờ đã có tông sư sức chiến đấu vì sư danh chấn thiên hạ trừ trưởng thiên hạ kiếm phủ ngoài đáng tự hào nhất chính là nó lưu mang ở liệt dương tông tu hành hai năm nghe nói tông môn các loại tin đồn trong đó có kỳ n a o truyền ôn đệ tử trong đồn đãi sư phụ hắn có một con kỳ lân thú hôm nay gặp mặt quả nhiên không giống bình thường chỉ riêng con thú này tán phát khí tức cũng làm người ta cảm thấy ngẹt tở sư phụ có kỳ ngao làm bạn lần đi hàm dương thành là được không có sợ hãi thiên kiếm đạo nhân cười xuống mang nhi vi sư lần đi chẳng qua là vì ngươi lấy lại công đạo sẽ không ở hàm dương thành đại khai sát giới nơi đó dù sao cũng là đại tần đế đô long mạch nơi ở giết người quá nhiều sợ sẽ dẫn tới tần đế bất mãn đối các ngươi quốc công phủ mà nói cũng không là một chuyện tốt lưu mang gật đầu đệ tử toàn nghệ sư phụ an bài hai người một thú biến mất ở trên vùng hoang dã hướng hàm dương thành phương hướng mà đi ngày hôm đó thanh dương diệu linh hòa phong dung cùng bóng người tự trong thư phòng đi ra không là người khác chính là diệp đạo sinh ở trong không gian thần bí tu luyện m ộ ư ơ i ngày rốt cuộc toàn bộ tìm hiểu hỗn độn nho trải qua một thân tu vi tăng lên tới cựu phẩm định phong khoảng cách t ô n g sư không qua khoảng cách nửa bước tìm hiểu hỗn độn nho trải qua về sau trong cơ thể hắn giấu giếm chín đạo tử khí tự lòng rốt cuộc uy lực như thế nào tìm cơ hội muốn thử một lần diệp đạo sinh bên trong liễm khí thức hướng trích tinh lâu đi tới định đem hỗn độn n h o trải qua ba tầng chức trước chuyển thụ cho vân thương lan không có tính toán đem toàn bộ tiên pháp toàn bộ giao cho nàng lợi dụng hỗn độn nho trải qua có thể để cho vân thương lan một mực lưu ở bên cạnh hắn sau này có thể vì hắn sử dụng chẳng phải diệu ư người đều là ích kỷ nhất là diệp đạo sinh làm người hai đời am tưởng đạo lý trong đó trích tinh lâu bên trong tiêu độc cô đang đắm chìm trong tu kiếm trong chất phát hiện diệp đạo sinh khí tức bên trong liễm khí tức đứng dậy nhẹ phất ống tay áo từ dưới lầu c ấ t tới cửa thang lầu hắn bóng người thẳng tắp mà đứng xem đi vào trong lầu diệp đạo sinh mày kiếm hơi n h ữ cười khanh khắc nói mấy ngày không gặp điện hạ tinh tiến võ đạo không y ta tiên sinh k a n h lầm võ đạo tăng lên trăm triệu chút th tiên sinh thương lan người ở nơi nào bốn đại học viện tỷ thí sắp tới không biết nàng văn khí có hay không có tăng lên tiêu độc cô rời bước tiến lên điện hạ vẫn cô nương người mang nho đạo thần thể thiên phú thật tốt ngắn ngủi mười ngày nàng đã đem hạo nhiên thiên quyết tu luyện đến tầng thứ bảy hạo nhiên n h ậ ợ n g nguyệt thiên phú như vậy có thể nói nho đạo người thứ nhất tiểu cô nương tương lai có hy vọng đang khi nói chuyện vẫn thương lan tự lầu các phòng sách bên trong đi ra trong miệng tự mình lẩm bẩm như có nghi ngờ không hiểu đại mi khẽ nhăn mày đi tới hai người trước mặt ra mắt điện hạ ra mắt tiêu tiền bối tiêu tiền bối nơi này nội dung quá mức thơ ảo thương lan không hiểu còn xin tiền bối chỉ điểm mê. tiêu ề n bến bối điểm chỉ độc cô thở ậ n thiếu h thời si mê võ học lại thiên tư cực cao một lòng chỉ muốn trở thành là thiên hạ đệ nhất vì thế hắn đạp biến cựu châu thế giới tìm kiếm kiếm đạo đình phong trân ý vì thế phụ lòng ngọc kỳ lân hai người rõ ràng với nhau yêu nhau lại phân biệt ba mươi năm nhưng hắn tập trung tinh thần đi sâu nghiên cứu kiếm đạo cho là mình đạt tới kiếm đạo vô đ ị c h cảnh từ gặp phải đạo khanh lạc bắt đầu hắn mới hiểu được chỗ tu kiếm đạo bất quá là kiếm đạo chút thành tựu mà thôi đạo khanh lạc ban cho cho kiếm đạo của hắn tiên pháp trong câu nói đầu tiên là nói như vậy một kiếm đ ạ m tiên đã là tiên cầm kiếm đồ tiên coi là thần nhưng hắn nhưng không cách nào làm được một kiếm đ ạ m cựu tiên tự xưng t u kiếm tiên lấy rượu làm bạn lấy kiếm là bạn t u kiếm một giáp lại không có chân chính nhập đạo tự xưng là võ đạo thiên phú vô song có thể chỉ điểm vân thương làn tu hành hạo nhiên tiên quyết giờ phút này lại là mặt một bức hạo nhiên tiên quyết tầng thứ tám hạo nhiên long âm đã ph nho đạo trí thánh cùng kiếm đạo nhập thánh giống nhau đều phi chuyển dễ tiền bối như thế nào nghe được vân thương lan tiếng thúc giục tiêu độc cô lúng túng cười một tiếng bà nội hắn cái này hạo nhiên thiên quyết là cái tôn tử kia sáng lập ra công pháp làm phức tạp như vậy là n g h ị khó chết hay vân cô nương chớ nội dung lão phu nhìn lại một chút thường nói rằng khắc n g h ề như cách núi tu h à n h cũng là như vậy tuy nói vạn pháp giống nhau nhưng tiêu độc cô xem hạo nhiên thiên quyết cũng là đầu góc mơ hồ thật là mộng bức mẹ hắn cho mộng bức mở cửa thiên sinh bản vương nhìn một cái đi diệm đạo sinh nhìn ra tiêu độc cô quý cảnh d ơ tay lên nhận lấy hạo nhiên thiên quyết quần c h ụ ánh mắt từ nội dung bên trên sẽ qua thiên quyết tầng thứ tám hạo nhiên long âm tu luyện hôn đội nho trải qua nhìn lại hạo nhiên thiên quyết trong đó nội dung là bao nhiêu đơn giản thương lan nơi này ngươi có nghi ngờ vân thương lan gật đầu đúng đúng đúng chính là chỗ này thương lan ta thi triển cho ngươi xem thật kỹ thật tốt hảo d i ệ p đạo sinh trong miệng nói lẩm bẩm dạy vân thương lan như thế nào dựa theo công pháp đ i lại vận hành nho đạo văn khí chỉ một thoáng từ khí đông lai long ảnh tràn n ậ p ở hai người nhìn soi mói nho đạo văn khí ngưng tụ ra một đạo long âm trao l i ệ n ở trên hư không long ngâm c i u tiên rời khỏi phía tây hàn cốc chỉ đơn giản như vậy vân thương lan mỹ mâu lấp lóe mặt sùng bái xem diệp đạo sinh đ a t ạ điện hạ chỉ điểm thương lan hiểu nàng vui vẻ giống như con thỏ nhỏ đồng dạng nhún nha i nhún nhảy chuẩn bị rời đi sau lưng chuyển tới diệp đạo sinh thanh âm chờ một chút đạo này quyển t r ụ p cho ngươi hạo nhiên tiên quyết chính thức tìm hiểu sau ngươi liền có thể tu luyện trên quyển t r ụ p cấp pháp bản vương đã làm chú thích cùng phương pháp lấy t i ê n tư của ngươi rất nhanh liền có thể tìm hiểu t ạ điện hạ vân thương lan nhận lấy hỗn đột nho trải qua ba tầng trước nội dung bước nhanh hướng trên lầu mới vừa đạp lên thang lầu bóng lụa dừng lại hồi mâu nhìn về phía diệp đạo sinh điện hạ lên đường tham gia tỉ thí thời điểm nhớ cho ta biết t i ê n tâm đi đi diệp đạo sinh khoát tay một cái tỏ ý vân thương lan rời đi thấy tiêu độc cô nhìn trừng trừng bản thân tiên sinh cớ sao như vậy bản vương trên mặt có mấy thứ bẩn thỉu điện hạ ngươi là cái gì biến thái nho đạo tiên h p h u hoàn toàn vượt qua vân cô nương tên yêu nghiệt này tiêu độc cô thanh â m có chút kích động điện hạ là v o nho đồng tu coi là vậy đi diệp đạo sinh gật đầu đều hiểu một ít gia lông không đáng giá nhất tới nói đến đây h ắ n dừng lại tiếp tục nói tiên sinh chúng ta cùng đi đi bản hương có một số việc muốn thỉnh giáo tiên sinh hai người dọc theo hồ mà đi xa xa mặt hồ sóng nước lấp l o á n g chật có từng điểm từng điểm rung động dâng lên tựa hồ là con cá thò đầu tiêu độc cô còn đắm chìm trong diệp đạo sinh mang đến trong khiếp sợ nho đạo vô địch trên người điện hạ rốt cuộc có bao nhiêu bí mật h ắ n đột nhiên suy nghĩ ra vì sao học viện phu tử để cho vân thương lan nhập phủ mục đích là vì để cho diệp đạo sinh giúp nàng tăng lên văn khí điện hạ ngươi có vấn đề gì cứ mở miệng chỉ mong lão phu có thể giút đỡ ngươi tiên sinh cựu châu có rồng tiêu đ ộ cô một câu nói cho hắn chỉnh mộng bức tiêu độc cô chỉ muốn nói một câu nhà ngươi trong hồ không phải có thần long điện hạ có ý gì đặt cái này cho ta giả vờ không biết hắn tiềm thức mắt l i ế c mặt hồ chẳng lẽ điện hạ thật không biết trong hồ có thần long ẩn nút chỉ có vương phi biết nào đâu biết d i ệ p đạo sinh cùng đạo khanh lạc cũng không biết trong hồ giấu có thần long cựu châu đất là có thần long truyền thuyết nhưng lại chưa từng có người nào thực sự được gặp điện hạ ngươi tìm thần long làm gì b ả n vương cần long nguyên luyện chế đan dược diệm đạo sinh có chút thất vọng nói dông ẩn cựu t i ê n trong truyền thuyết thần thú có thể gặp không thể cầu điện hạ chớ có sốt ruột lão phu đi tìm thần long tung tích có tin tức trước t i ê n thông báo điện hạ làm phiên tiên sinh diệp đạo sinh vừa dứt lời sau lưng chuyển tới a liên thanh âm hai người quay đầu nhìn điện hạ trong cung người đến mời điện hạ vào cung tiên sinh bản vương vào cung thần long chuyện liền cực khổ ngươi hao tâm tổn trí diệp đạo sinh mang theo a liên rời đi bên hồ chỉ còn lại tiêu độc cô một người xem bình tĩnh không lay động m ặ t hồ hắn đột nhiên mở miệng nói có nghe hay không điện hạ cần long nguyên ngươi tốt nhất chủ động điểm ta biết ngươi có thể nghe được đừng già chết ngươi nếu là không đem long nguyên hiến tặng cho điện hạ ta liền nói cho hắn biết ở trong hồ cất giấu một cái thần long sau đó ngươi liền bị lao tội kiếm tu ngươi không đàng hoàng l u y ệ n kiếm thế nào nói nhiều như vậy một đạo truyền âm ở tiêu độc cô bên thai v a n g lên không phải là một đạo long nguyên ta sẽ giao cho ngươi đ i ệ n hạ n g ư ơ i tốt nhất đừng lắm muộn nếu không ta sẽ nuốt ngươi thật muốn biết tu sĩ nhân tộc làm ù i vị gì tiêu độc cô một bước hướng trích tinh lâu đi tới trên gương mặt ngậm lấy nét cười tiểu long ta rất hùng mạnh chân chính giao thủ không cho ngươi cất đánh ra đến coi như ngươi khôn khéo s ạ sẽ cái đó không có chuyện gì thần long thanh âm lần nữa truyền tới không muốn tiếp tục để ý tiêu độc cô không nghĩ tới hắn như vậy bạo lực động một chút là phải đem dòng cất cho nó đánh ra đến quá tàn bạo nó hóa hình thời gian quá ngắn vừa mới bắt đầu tu hành thực lực tất nhiên không địch lại tiêu độc cô cho nên vẫn là khiêm tốn một chút tốt quá kiêu ngạo dễ dàng bị làm lúc này hàm dương tây thành một gian cửa hàng ngoài lưu mang bóng người xuất hiện thẳng đi vào cửa hàng trong không nói lời gì chính là một trận phá hư t r ư ở n g quý cùng tiểu nhị đều là mặt mộng bức n ú t ở góc tường run lầy b ẩ y trong miệng không ngừng kêu tha m ạ n lưu mang không có phát điên phát r ồ đến giết bọn hắn một trận đánh đập sau đi thông báo cửa hàng chủ nhân liền nói bùn công tử ở chỗ này chờ nàng trong vương m phủ a liên nhận được trường quỹ đưa tới tin tức trước tiên đi thông báo đạo khanh lạc vương phi lưu mang lại tới cửa hàng trong đạo loạn đạo khanh lạc một bộ váy dài trắng phiêu giật xuất trần siêu phàm như tiên lạnh giọng nói đơn giản khinh người quá đáng a liên thấy đạo khanh lạc hướng ngoài phủ đệ đi tới vương phi chương ó p ả i hay k thông bảy mươi sáu tiên ma chiến trường chương bảy mươi sáu tiên ma chiến trường bên trong ngự thư phòng diệp đạo sinh cùng lý đức huyền cùng xuất hiện giờ phút này trong đại điện tần đế tam sinh tiên sinh nho hạo nhiên ba người ngồi ngáy thẳng Lao Tam điện ế n r ồ Nhi h t hạ i bốn đại học viện tỷ thí sắp bắt đầu mấy ngày nữa chúng ta sắp xuất hiện phát tiến về vo đế thành lần này điện hạ không tham gia bốn đại học viện tỷ thí không tham gia vậy bản vương có thể vì học viện làm chút gì đâu vương gia phụ trách dẫn đội cùng viện trưởng lý thanh thiên mang dự thi đệ tử đi trước võ đế thành điện hạ nghĩ như thế nào tam sinh tiên sinh nói ánh mắt rơi trên người d i ệ p đạo sinh làm như đang đợi hắn trả lời d i ệ p đạo sinh suy nghĩ bay lột trong n g á y mắt liền h i ể u tam sinh tiên sinh dụng tâm lương khổ ngày xưa ở cỏ l ô n g ngoài tam sinh tiên sinh cùng phu tử ra mắt hắn thức tỉnh hoàng đạo long khí hành động này hiển nhiên là vì bảo vệ hắn hết thể nghe tiên sinh ă n bài thế giới lớn như vậy bản vương cũng muốn đi xem nhìn có thể dẫn đội tiến về võ đế thành tham gia hay không tham gia t h thí không có vấn đề diệm đạo sinh nói tiên sinh lần đi võ đế thành ta có thể nói một cái yêu cầu điện hạ mời nói ta muốn mang theo nhà ta nương tử cùng nhau đi trước võ đế thành ha ha tam sinh tiên sinh tần đế nho hạo nhiên đều là nợ nụ cười điện hạ đi võ đế thành muốn mang ai đi đều có thể diệp đạo sinh gật đầu như thế tốt lắm tam sinh tiên sinh quay đầu nhìn về phía tần đế b ệ hạ đã quyết định vậy thì sau ba ngày lên đường tiến về võ đế thành nói đến đây hắn dừng lại tiếp tục nói b ệ hạ võ đế thành bên kia chuyển tới tin tức khóa này t h thí sau khi kết thúc giành thắng lợi đệ tử có thể tiến vào tiên ma chiến trường rèn luyện tần đế gật đầu không ngạc nhiên chút nào quả nhiên là tiên ma chiến trường tính toán thời gian vừa đúng trăm năm tam sinh tiên sinh nho hạo nhiên rối rít lên tiếng phụ họa tùy theo hai người đứng dậy xin lui rời đi ngự thư phòng thấy hai người thối lui ra ngự thư phòng d i ệ p đạo sinh chậm rãi mở miệng phụ hoàng tìm nhi thần tới trước còn có những chuyện khác dặn dò đi tần đế cười khách khách chuyện gì cũng không chạy khỏi tiểu tử này ánh mắt lao tam chấm cứ gọi ngươi tới có ba chuyện giao phó lần đi võ đế thành tham gia bốn đại học viện t h thí linh nhi sẽ cùng theo học viện đệ tử cùng nhau tham gia cần phải chiếu cố tốt nàng chuyện thứ hai nếu như có cơ hội đi tiên ma chiến tràng tìm hạ gia g i a người tung tích chuyện thứ ba vô luận xảy ra chuyện gì tiểu tử ngươi cũng phải sống trở về cái khác hết t h ả đều không trọng yếu diệp đạo sinh hoàng ngội diệp linh n h i nàng không phải ở thiên nữ tông tu hành còn muốn cho hắn tìm hoàng gia g i a tung tích ở diệp đạo sinh trong đầu không có một tia liên quan tới hoàng gia g i a trí nhớ p h ụ hoàng hoàng gia g i a ở tiên h ma chiến trường không sai ngươi hoàng gia g i a năm đó là đại tông sư cường giả được mời tiến vào tiên h ma chiến trường không nghĩ tới đi một lần lại không tin tức chuyển về năm đó cùng đi m ư ơ i tên đại tông sư toàn bộ biệt t ă n biệt tích tin đồn bọn họ bị vây ở tiên ma trong chiến trường cho nên có cơ hội ngươi dò xét hạ tin tức tần đế trầm giọng nói dừng lại tựa hầu nghĩ tới điều gì lao tam tiến vào võ đế thành về sau nhất định phải khiêm tốn một chút võ đế minh cùng hồn cùng cũng khó đối phó hết thảy nghe viện trưởng không nên tùy tiện hành động d i ệ p đạo sinh gật đầu hải nhi nhớ k ỹ phụ hoàng lời nói được rồi đi xuống chuẩn bị đi d i ệ p đạo sinh mới vừa bước ra ngự thư phòng một tên nội thị trạng mặt đi tới cảnh tượng vội vàng điện hạ thành tây trên đường dài vương phủ kỷ tướng quân cùng quốc công phủ lưu mang bên người kiếm khách đánh nhau vương phi cũng ở đây thành tây lưu mang d i ệ p đạo sinh sắc mặt âm c h ầ m đáng sợ lại là hắn năm lần bảy lượt đ ố i vương phi ra tay bản vương nông c h i ề u ngươi hắn bước nhanh hướng bên ngoài hoàng cung đi tới sau l ư n g tần đế đi tới ngoài điện ghé mắt nhìn về phía lý đức huyền phát sinh chuyện gì lao tam giận đùng đùng rời đi bẩm bệ hạ lỗ quốc công phủ công tử lại đ ố i vương phi ra tay giờ phút này này dưới quyền kiếm khách đang cùng vương phủ kỷ tướng quân ở tây thành giao chiến điện hạ sợ vương phi bị thương tổn cho nên vội vàng rời đi tần đế mặt g i n g giận dữ lại là lỗ quốc công phủ lưu mang trước đó trêu chọc ninh vương phi mất đi tùy tùng mây tử tính vậy làm sao không có chút nào giải trí nhớ. Bệ hạ không lo lắng tam điện hạ an uy nơi này là đế đô ai dám thương lao tam người tuổi trẻ chuyện liền để bọn hắn đi dày v ò đi có thể nghe được tần đế đối diệp đạo sinh tràn đầy lòng tin thông qua thái minh thành đại chiến cùng phi kiếm ngập trời chém g i ế t mây tử kính có thể thấy được ninh vương phủ có cao thủ bảo vệ ở diệp đạo sinh bên người tần đế một chút không lo lắng diệp đạo sinh ăn thiệt thói vũ thiên hùng nữu phản cấu kết ma chủ hắn lấy được tin tức sát thật ma chủ thế nhưng là tổng sư đình phong mạnh như vậy người cũng thua ở diệp đạo sinh bên n g tần đế hoài nghi nút ở vương phủ cừng i ả nên là một tên thiên hạ ít có đại tổng sư. trước đó diệp đạo sinh đưa cho hắn đan dược nói là hải ngoại tiên nhân ban tặng tần đế liền nửa tin nửa ngờ trải qua khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra hắn đoán chắc vương phủ cường g i ả bí ẩn chính là diệp đạo sinh trong miệng hải ngoại tiên nhân có mạnh như vậy người ở diệp đạo sinh bên người tự nhiên không có sợ hãi cho dù là lưu mang sau lưng có liệt dương tông chỗ rửa cũng không làm nên chuyện gì giờ khác này tây thành trên đường dài thiên kiếm đạo nhân ngồi xuống ở trà băng hạ trước mặt trà xanh một ly lượn lơ bốc khói hắn bình tĩnh tự nhiên xem trên đường dài đại chiến cùng kỷ nguyên giao thủ kiếm khách là dưới trướng hắn đại đ ệ tử hơn tu được liệt dương tông cao thâm kiếm kỹ đoạt mệnh thập tam kiếm trong mắt hắn kỷ nguyên bất quá một giới vũ phu không thể nào là đối thủ vê anh vê anh tiếng nổ mạnh chuyên r a trường ngai nổ tung đã xanh xoay tròn bắn ra, kỷ nguyên một thương oanh kích xuống bóng người về phía sau bay rứt ra ngoài nam cung diệu mắt lộ ra hoảng sợ không thể tin xem kỷ nguyên thân thương cự nặng quét tất mất kỷ nguyên cầm trong tay vẫn tiên thương như một vị ma thần b ệ nghệ lắm người không chút nào hoảng nam cung diệu kiếm pháp góc độ tiêu toản khó lòng phong bị dù vậy hai người một phen giao thủ xuống hắn không chút nào chiếm được phía có gió một cây vẫn thiên thương tốc độ cùng linh xảo kết hợp hơn nữa bản thân dung manh thế có thể chạm địch muôn v ả n sở hướng phi mỹ luôn là có thể lấy thủ thay công xuất kỳ bất ý nam cung diệu không thể làm gì không nghĩ tới kỷ nguyên khó giải quyết như vậy g i ậ n quát một tiếng lần nữa nâng kiếm rết đi ra ngoài đang lúc này thiên kiếm đạo nhân ở một trên bàn nhẹ vỗ một cái nước trà trong chén bay lên mang vung tay lên giữa d ọ t nước hóa thành một đạo đạo kiếm khí hướng kỷ nguyên bắn nhanh đi qua kỷ nguyên nhận ra được bay tới kiếm khí đôi chân đất đất chân nguyên bắn ra bụi mù bốc lên giống như một bức tường ngăn ở trước mặt rồi mới miễn cưỡng chặn thiên kiếm đ người dám đánh lén ta đây có lá gan xuất thủ một lượt đi thiên kiếm đạo nhân chậm rãi đứng lên diệu nhi lui về phía sau vừa nói chuyện hắn hướng kỷ nguyên đi tới chẳng biết lúc nào kỳ ngao xuất hiện ở bên người phát ra trầm thấp tiếng hồ khủng bố thú y c u ố n qua trường n g ai bị dọa sợ đến trên đường dài bách tính chạy trốn từ phía một giới vũ phu không đáng giá lao phu ra tay kỳ ngao đi nước hắn chương bảy mươi bảy h tổ kỳ ngao chương bảy mươi bảy h tổ kỳ ngao hàm dương bên trong thành bách tính chưa từng gặp qua như vậy tự thú khủng bố thú y để cho người dợn cả tóc gáy xem nó từng bước một hướng kỷ nguyên đi tới mọi người đều là vì này đổ mồ hôi hột kỳ nguyên trở lại đạo khanh lạc k i n h linh dễ nghe giống như thiên lại thanh â m chuyển tới bước liên tục khẽ mở đi về phía trước đi qua vương phi không thể a liên lo lắng hô kỳ nguyên nâng thương mà đứng ngăn ở đạo khanh lạc trước mặt ta đây có thể đạo khanh lạc nhẹ nhàng bình thản một con huyết mạch cấp thấp h u n g thú không nhọc kỷ tướng quân ra tay nàng nhẹ khẽ vớt vớt trong ngực hát miêu hát tổ đi đi ăn mặn hát miêu từ đạo khanh lạc trong ngực vọt ra ngoài như con mắt như đá quý tản ra lục quáng cực kỳ tham lam nhìn trước mắt kỳ ngao hứng thú giờ khác này trên đường dài họa phong có cái gì không đúng kỳ ngao thân thể vô cùng to lớn đứng ở trên đường dài chí ít có cao một thước xem xét lại h ắ c tổ liền cùng độc giả trong nhà m è o lớn nhỏ đồng dạng cứ như vậy bọn nó ở trên đường dài g i à n g co thiên kiếm đạo nhân ánh mắt rơi trên người h ắ c tổ cùng vọng n ở nụ cười trong mắt hắn đạo khanh lạc liền là kẻ điên một con h ắ c miêu liền dám ngăn trở hắn kỳ ngao nàng làm sao dám vô luận từ dáng lực lượng hay là trên thực lực kỳ ngao cũng nghiền ép hát miêu ngươi xác định không phải con khỉ phái tới ở bỉ kỳ nguyên mặt một bức a cái này từ bên trong sân đám người vẻ mặt có thể thấy được không có ai sẽ tin tưởng hát tổ có thể đánh bại kỳ ngao một con là vật khổng lồ hông thú một con là sùng vật hoàn toàn không ở một cái trình độ bên trên n g e ho m hát tổ phát ra một giọng nói bị dọa sợ đến kỳ ngao run lầy bầy bóng người không tự chủ lui về phía sau khí tức nội liễm lúc trước hung uy không còn sót lại gì một màn này thấy thiên kiếm đạo nhân người t r ò n váng tại sao phải như vậy kỳ ngao thế nhưng là có thể so với tông sư cảnh hông thú tại sao lại e sợ như thế một con hát miêu không có đạo l ý a lúc này hát tổ mắt lộ ra h ư n g quang đột nhiên đánh về phía kỳ ngao n h ả dụng ở nó trên lưng bắt đầu điên cuồng huy động móng nhọn trợ giúp kỳ ngao cắt tỉa trên lưng bộ lông một túm một túm bộ lông bị cứng rắn rút ra đau kỳ ngao hoa hoa kêu to mặc dù như thế nó liền dây rủa cũng không dám chỉ có thể yên lặng thừa nhận hết thảy ký h kịch tính như vậy một màn thấy trên đường dài tất cả mọi người trận mắt hám ổn đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi điển hình lấy nhỏ hiện đại ngày kiếm lao nhân mắt lộ ra h ô g quang sắc khí bắn ra kỳ ngao thế nhưng là hắn xem là kiêu ngạo hứng thú tuyệt đối không thể chết ở hát miêu trong tay cái này hát miêu có đ ư c đi là yêu quái là ma quỷ cho đến giờ phút này hắn còn chưa ý thức được h ắ c tổ huyết mạch vượt xa hắn h u n g thú kỳ ngao ở h ắ c tổ trước mặt ôn thuận g á n g v ẻ đều là bởi vì huyết mạch c á c chế h ắ c tổ là hàng thật giá thật thần thú cho dù là thuộc về con nhỏ cực kỳ cường đại huyết mạch chi lực đủ uy hiếp kỳ ngao xem thống khổ kêu trên không ngừng chảy máu kỳ ngao ngày kiếm lao nhân cảm giác trái tim đều đang chảy máu giơ tay lên giữa từng đạo kiếm khí hướng h ắ c tổ bắn nhanh đi qua đáng chết hát miêu dám đả thương bổn tọa thần thú ngươi chết chắc rồi kiếm khí như điện tốc độ thật nhanh hát tổ nhảy một cái nhảy xuống kỳ ngao sau lưng nh phát ra đắc ý tiếng tê ơ giống như đang nói ti tiện hung thú tiểu ra trước tha cho ngươi một cái mạng một kích không trúng dẫn không kèm được ngày kiếm lao nhân bóng người trật lóe hướng đạo khanh lạc nhanh xuống tới thân pháp nhanh chóng giống như quỷ mị tiểu cô đ ư ơ n g nghe nói sau lưng ngươi có một tôn kiếm đạo tông sư để cho hắn hiện thân gặp mặt đi đạo khanh lạc áo trắng tung bay nhẹ nhàng bình thản các hạ xác định ngày kiếm lao nhân cười lạnh nói để cho hắn đến bổn tọa có thể không g i ế ngươi đạo khanh lạc gật đầu làm phiền tiên sinh ra tay cái gì a miêu a cầu cũng dám khiêu chiến lao phu minh mông thanh âm tự cựu tiên rơi xuống Đầy trời rũ kiếm bột x u ố ngày nghiền n g ép ở ngày kiếm lao nhân t vạn phần hoảng sợ ở cựu thiên kiếm buộc bao phủ xuống hắn liền rút kiếm dũng khí cũng không có quay đầu nhìn về phía lưu mang nổi giận mắng thụ tử làm hại ta tiền bối mời xem ở liệt dương tông mặt m ũ i tha mạng a thiên kiếm ở chỗ này thể ngày sau nếu không bước vào hàm dương thành nửa bước các ngươi liệt dương tông ở chỗ này của ta mất mặt tiêu độc cô thanh em rơi xuống ngay sau đó một thanh cự kiếm phá không mà xuống từ phía trên kiếm lao nhân đỉnh đầu s ọ xuyên qua xuống Vâng vụ, về dâng nhân anh. Nổ chuyên động, bên trong không gian dâng lên đoàn ngày kiếm lao nhân chết rồi. Lưu Mang bị dọa sợ đến ngã nhào trên đất, quay đầu nhìn gia, lao dọa quay phía khí kích huyết chết Lưu đầu kiếm kiếm rồi. một đất, bị sợ hắn nhấc chân liền chạy đem toàn bộ sức mạnh đều đem ra hết có thể một kiếm nháy mắt giết sư phụ hắn cường giả là hắn không cách nào sánh bằng cự phách lưu mang người này thật không phải thứ gì hại chết sư phụ còn muốn hại ta đạo khanh lạc liếc nhìn ngã nhào trên đất lưu mang đã sợ đến hồn phi p h á c h tán k ỳ nguyên đem hắn xin trở về nàng rơi bước tiến tới kỳ ngao trước mặt chậm rãi nâng lên tay ngọc ở nó trên đỉnh đầu khẽ vớt ve đi theo ta đi kỳ ngao giống như nghe hiểu lời của nàng khéo léo đi theo đạo khanh lạc sau lưng hướng trường n a i cuối đi tới đợi đến diệp đạo sinh chạy tới tây xem đạo khanh lạc rời đi bóng lưng hắn liền vội vàng đuổi theo lưu mang liên tiếp hai lần chơi ngu bây giờ lại rơi vào d i ệ p đạo sinh trong tay nhất định hắn đem sẽ sống không bằng chết các người biết mỹ nhân kia là ai không biết ta nàng là ninh vương phi tin tức chính xác muốn thật là ninh vương phi vậy lưu mang lần này coi như là chọc phải rắc rối lớn bên trên ninh vương mới vừa ở thái minh thành lập được chiến công h i ể n hách thế nhưng là đế đô hấp nhất hoàng tử lưu mang lúc này đối vương phi bất kính chính là lỗ quốc công tự mình ra mặt hắn cũng khó thoát khỏi cái chết trên đường dài nghị luận ở mỹ tin tức rất nhanh liền chuyển tới trong hoàng cung t ầ n đế khi biết ngày kiếm lao nhân bị một kiếm nháy mắt giết c ư ờ i khanh khách nói chấm đã sớm nói ở hàm dương bên trong thành không có ai có thể thương tổn được lao tam Bậy hạ, vương phủ trong bị biết Bậy tay, hạ, phủ không thương hạ. không, chấm không hắn phủ, hắn không thương hạ, hạ thể hay không lại vương vì vương trước trong tổn đến điện tổn mang điện trong công không biết dạy con, tiêu căng ngang giết. tam mắt tam. tam ra rơi sao lao vào kia, biết tiêu sẽ sẽ Sẽ Lô làm làm lưu xem có quốc dù dạy ở ngược, hắn không đàng hoàng tự sẽ có người giúp hắn quản giáo về phần lao tam xử lý như thế nào lưu mang kỳ thực chấm cũng rất tò mò giờ khắc này vương phủ tiền viện bên trong kỳ nguyên đem lưu mang ném trên mặt đất điện hạ trực tiếp đánh chết d i ệ p đạo sinh vội vàng giơ tay lên ngăn lại đánh chết đi đem thi thể cho lỗ quốc công đưa đi kỳ nguyên lôi lưu mang vào áo hướng phòng chứa t u ổ i đi tới vương gia ninh vương d i ệ p đạo sinh vương phi tha mạng a vương gia tha mạng a ra phụ lỗ quốc công vương gia tha mạng a ra phụ lỗ quốc công chương bảy mươi tám nghiệp trướng ngốc b i t chúc đại gia năm mới vui vẻ cả nhà hoa lạc chương bảy mươi tám nghiệm trướng ngốc n i ế t chúc đại gia năm mới vui vẻ cả nhà hoan lạc mây tử kính chết rồi vốn tưởng rằng mang theo sư phụ tới trước có thể rửa sạch đục nhã đánh bại đế đô thần bí kiếm tu kết cục là ngày kiếm lao nhân tốt lưu mang rơi vào diệp đạo sinh trong tay hắn kêu g ê n xin tha thanh â m vang vọng trên không trùng dáng vẻ cực kỳ chật vật liền dãy rủa cơ hội cũng không có phụ quân hắn là lỗ quốc công p h ụ công tử ngươi sẽ không thật muốn giết hắn đi đạo khanh lạc đứng ở diệp đạo sinh bên người liên tiếp hai tên kiếm khách bị giết hắn sau này khẳng định không còn dám trêu chọc chúng ta nương tử ý là thả hắn di n g ư ờ i nói lưu mang đối ngươi bất kính bản vương giết hắn lấy đó làm gian kỳ nguyên cười ngây ngô mắt lộ ra tham lam đánh giá lưu mang điện hạ đem hắn giao cho ta ta sẽ để cho hắn chết rất rõ ràng diệp đạo sinh gật đầu mang đi xử lý đi kỳ nguyên kéo lưu mang rời đi thì giống như kéo một con heo chết gia phụ lô quốc công tha mạng à. lưu mang trong miệng một mực lẩm bẩm muốn cho diệp đạo sinh xem ở lỗ quốc công mặt mũi thả hắn một con đường sống làm sao diệp đạo sinh căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng chơ một chút đột nhiên một giọng nói chuyển tới diệp đạo sinh theo tiếng nhìn thấy thái tử trưởng khanh đang bước nhanh đi tới. Tam vì sao lao tam chuyện này nói rất dài dòng dung hoàng huynh tử từ, từ nói cho ngươi thái tử trường khanh chậm rãi mở miệng nói ra khoảng thời gian này phụ hoàng ở suy yếu quốc công các thân vương quyền trong tay trong đó liền bao gồm lỗ quốc công n g ư ơ i nếu là lúc này giết lưu mang vậy sợ là sẽ phải hàng quá hóa dở lỗ quốc công dù cách xa triều đình nhưng hắn môn hạ khách khanh đông đảo học cho khắp thiên hạ đều ở trong triều đứng hàng chức vụ trọng yếu n g ư ơ i giết lưu mang vậy rất nhanh vạch tội chết tử sẽ xuất hiện ở phụ hoàng long án bên trên kể từ đó phụ hoàng sẽ rất là khó khăn diệp đạo sinh gật đầu biết thái an vương tạo phản chuyện để cho tần đế ý thức được có cần phải suy yếu quốc công các thân vương quyền trong tay lỗ quốc công là hai triều ngư lão ở đại tần thâm căn cố đế rút dây đậu rừng giết lưu mang vậy có thể sẽ ép hắn chó cùng rất dậu chấm tư một cái t r ớ c mắt hắn gh Hoàng diệp trương thanh nói cô cái này phái người đi l ô quốc công phủ hắn tin tưởng diệp đạo sinh làm việc có tính, chừng mực lao tam n g ư ơ i dẫn đội trước đi tham gia bốn đại học viện tỷ thí nhất định phải cẩn thận t r ư ở n g sinh học viện những năm này thiên mông đế quốc bị ngươi nhị ca chèn ép bọn họ cùng đại tần tích toán đã lâu nhất định sẽ ở tỉ thí lần này bên trên tay máy tay chân trường sinh học viện mỗi một năm cũng sẽ có thiên k i ê u võ giả đều là xuất thân từ thiên mông hoàng thất thể chất của bọn họ rất đặc thủ ngươi không thể lơ là sơ sẩy hoàng minh yên tâm ta sẽ đề phòng t ố t tiểu tử ngươi linh lợi tinh quái làm việc khá coi chữ pháp thế nhưng là giang hồ hiểm ác vô luận lúc nào cũng không thể b ơ g lòng cảnh giác diệp trương khanh nói vỗ một cái diệp đạo sinh bà vai linh nhi trở lại rồi vào lúc này trong đông cung la hét phải tới thăm ngươi đây chiếu cố tốt nàng cái này tiểu công chúa thế nhưng là bị phụ hoàng trò chiều quá sinh hư diệp đạo sinh xem hoàng minh rời đi bóng lưng trong đầu suy nghĩ bay lộn hồi ức diệp linh nhi từng ly từng tí giống như cũng không có quá nhiều trí nhớ à. diệp linh nhi là thuộc phi sinh ra cùng huynh đệ bọn họ ba người cũng không phải là cùng cái mẫu thân diệp linh nhi từ nhỏ đã cùng thái tử t r ư ờ n g khanh tương đối thân cận một mực nói hắn là gỗ không muốn cùng hắn chơi cho tới trong đầu hắn liên quan tới diệp linh nhi trí nhớ cũng là có liên quan thái tử t r ư ờ n g khanh chỉ có mỗi lần diệp t r ư ờ n g khanh tổ chức mọi người cùng nhau thời điểm mới sẽ thấy diệp linh nhi đối với cái này xa lạ hoàng hội diệp đạo sinh không có một chút tình cảm thế nhưng là tần đế cùng diệp trưởng khanh cũng làm cho hắn chiếu có bất đắc gì hắn chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng tiên sinh tới gặp ta diệp đạo sinh hướng trích tinh lâu nhìn sau một khắc tiêu độc cô bóng người bay xuống ở bên cạnh hắn điện hạ tìm lao phu tới trước có chuyện gì phế lưu mang tiêu độc cô sự một cái rất nhiều đơn giản vốn là là kẻ gây h o ạ cần gì phải lưu hắn một mạng diệp đạo sinh lắc đầu một cái cười nói tiên sinh cái này giang hồ không phải chỉ có đánh đánh giết giết còn có thế thái nhân tình như là đã đáp ứng thái tử trường khanh lưu lưu mang một mạng cũng sẽ không lấy này tính mạng phế tu vi để cho hắn sau này cũng không còn cách nào làm hại coi như là tiệu trường đại giới điện hạ giang hồ lúc nào trở nên phức tạp như vậy lao phu giang hồ chỉ có một kiếm thế gian hết thảy đều có thể một kiếm đắm chi tiêu độc cô nói đứng dậy hướng phòng chứa tuổi đi tới d i ệ p đạo sinh giao phó chuyện hắn đi làm là được lưu mang sinh tử đối với hắn mà nói không có chút nào ảnh hưởng người như vậy vĩnh viễn không thể nào uy hiếp được hắn con cháu thế ra có chút điểm bối cảnh nhưng không nhiều trung quy cùng hắn không phải người của một thế giới giờ khắc này lỗ quốc công phủ lưu lòng thanh nhận được thái tử tin tức truyền đến trong lúc nhất thời gấp đến độ xoay quanh người ở trong đại điện đi qua đi lại vạn vạn không nghĩ tới lưu mang sẽ rơi vào diệp đạo sinh trong tay thái minh thành đánh một trận diệp đạo sinh sơ lộ tranh danh một chiến thiên hạ biết ở trong đế đô như ngày trung thiên trong lòng hắn rõ ràng diệp đạo sinh không phải hạng người bình thường cũng không phải là như hàm dương bên trong thành đồn đãi như vậy ở lâu phủ đệ không dành thế sự sự thật chứng minh hắn mới là đại tần kỳ lân tử mong muốn từ diệp đạo sinh trong tay cứu lưu mang không phải chuyện đơn giản giờ phút này hắn còn đang suy nghĩ lưu mang rơi vào ninh vương trong tay rốt cuộc có hay không bệ hạ trong bóng tối thụ ý một đạo sâu kín thở dài vang lên lưu lòng thanh biết vô luận như thế nào. tối nay hắn nhất định phải tiến về ninh vương phủ lưu mang là bọn họ lao lưu ra đồng yêu không thể cứ như vậy đoạn mất lao lưu ra hương khói k h o ả n khắc trong phủ quản gia chuẩn bị xong xe tiệu giờ phút này hàm dương bên trong thành đèn hoa mới lên xe tiệu rời đi quốc công phủ dọc theo trường nhai mà đi điện hạ lỗ quốc công đến rồi a liên xuất hiện ở trong đại điện để cho hắn nhập phủ diệp đạo sinh nhà tâm thanh nói bản vương chờ đã lâu lưu lòng thanh bước nhanh mà đi xuyên qua vương phủ tiền viện xuất hiện ở đại điện ngoài thấy diệp đạo sinh ngồi ngay ngắn ở trong đại điện tội thần lỗ quốc công bãi kiến vương ra vào đi điện hạ ý phủ công tử liên tiếp hai lần đối bản vương vương phi ra tay ỉ vào sau lưng có liệt dương tông chỗ dựa ngoài đường phố mong muốn đánh chết vương phi diệp đạo sinh chậm rãi mở miệng nói dừng lại lỗ quốc công tử ấn tân luật đánh chết vương phi ra sao tội lưu lỏng thanh sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy mồ hôi lạnh trên trán chẳng ra đáy lòng thoát một cái rốt cuộc biết lưu mang trong miệng nữ nhân lại là ninh vương phi nghiệp trường a trong a sao làm sẽ sinh a như vậy ngốc niết. Trương vậy c 79, á Lao, về quê, ă m mới vui vẻ, l o n hành đại vợ. về vui vẻ, Trương năm long hành 79, Cáo Lao, về quê, năm mới điện ạ vợ. Trong đại đ i lưu lòng thanh khi biết lưu mang trêu đồ nữ nhân là ninh vương phi về sau đã là khắp người đại hán vừa nghĩ tới lưu mang còn muốn làm phố đánh chết ninh vương phi hắn cảm giác phải hô hấp của mình cũng r ồ n r ậ p ấn đại t ầ n lý lịch ám sát vương phi thế nhưng là tội lớn cho dù hắn là quốc công cũng phải bị dinh hữu lỗ quốc công cho là quý công tử phải bị tội gì điện hạ tha mạng a lưu lòng thanh bịch một tiếng q u y xuống đất sinh tha điện hạ tội thần già mới có con đ ố i hắn bỏ bê quảng giáo phạm phải lớn như vậy bất kính c h i tội điện hạ nể tình tội thần đối đại tần trung thành c ả n h c ả n h mức liền tha khuyển tử một mạng ngày sau tội thần nhất định nghiêm ra trông coi diệp đạo sinh rời bước tiến lên giơ tay lên đỡ dậy lưu lòng thanh lỗ quốc công hai triệu lao thần đối đại tần trung thành bản vương chưa bao giờ sẽ hoài nghi thế nhưng là lưu mang phạm phải lớn như vậy tội bản vương nếu là không trừng trị hắn không cách nào hướng ái phi giao phó sau này ai cũng dám đối với vương phi bất kính bản vương còn mặt mũi nào mà tồn tại bản vương đọ lưu mang miễn, tha, của sống hắn, quốc công dẫn hắn rời đi đế đô đi. Nói đến đây, hắn dừng tội chết thể tội tu vi rời đi đi. có quốc khó phế đế đô đây, lòng ạ i tiếp tục thanh liền vội và ngật đầu không sai tội thần lao ra đang ở mây thương thành t ố t quốc công cáo lao về quê đi mang theo quý công tử trở về mây thương thành sinh hoạt bản vương sẽ dâng thư bệ hạ sẽ không bạc đ á i quốc công lưu lòng thanh biết diệp đạo sinh hành động này là vì hắn cách xa miếu đường cáo lao về quê trở lại mây thương thành trời cao hoàng đế xa hắn ở kinh thành hết thể đều kết thúc hiểu d i ệ p đạo sinh là muốn lợi dụng lưu mang chuyện vì tần đế giải quyết hắn vị này lao thần không có hắn ở kinh thành tần đế mong muốn động hắn những cái kia môn sinh đ ệ tử chuyện dễ dàng sâu kín thở dài một tiếng về sau lưu lòng thanh biết quốc công phủ đại thế đã qua cổ nhân nói t ử nếu mạnh hơn ta đòi tiền để làm gì t ử nếu không như ta lưu tiền để làm gì giờ khắc này lưu lòng thanh biết rõ lời ấy lý lẽ sinh nếu không như ta c h ú l ư u nhiều hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì trong lúc bất c h ợ t hắn liền buông được cao tuổi rồi ở lại mây sóng quỷ quyệt kinh thành dày vò cái gì、Dì、không lợi dụng cơ hội lần này toàn thân trở lui tránh h c lưu ố i đi lòng, lòng thanh tiến lên một thanh quất vào lưu mang trên gương mặt nghịch tử lỗ quốc công bản vương đem người giao cho ngươi sớm một chút mang theo quý công tử lên đường trở về mây thương thành diệp đạo sinh nhà tâm thanh nói tội t h â n ngày mai buổi trầu sớm liền vào cung xin lui cáo lao về quê tốt bản vương lại phái nhuệ sĩ hộ tống quốc công trở về mây thương lưu lòng thanh mang theo lưu mang bước ra vương phủ cả người phảng phất bị rút sạch thân thể mềm n ũ n lảo đảo dưới thiếu chút nữa ngã nào h nhờ có quản gia tay mắt lanh lẹ dịu nhau hắn gia chủ người không sao chứ không có sao lưu lòng thanh hữu khí vô lực nói sắc mặt tái n h ậ t như tờ giấy một tay đỡ ở trên xe ngựa cả người phảng phất trong nháy mắt dàn mua thêm m ư ơ i tuổi đỡ công tử lên xe quản gia đỡ lưu mang trèo lên, lên xe ngựa dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng hắn ở lưu lòng thanh trên người thấy được trí mộ vẻ g i á n mua xe t i ệ u càng lúc càng xa biến mất ở màn đêm dưới hôm sau vừa t r â u sớm l ô quốc công lưu lòng thanh vào chiều ngay trước cả t r i ề u văn võ trước mặt lựa chọn cáo lao về quê i m điện bên trong một mảnh xôn xao tất cả mọi người rất hiếu kỳ vì sao lô quốc công sẽ chủ động nói lên cáo lao về quê nhất là hắn những cái k i u môn sinh cùng đệ tử đều là tơ trắng không phải này t ỷ đám người thù hàng thái tử trường khanh ghé mắt liếc nhìn lưu lòng thanh không chút biến sắc đáy lòng nhấc lên sóng to gió lớn biết đây hết thể đều là diệp vô lạo thu hay là lao tam có biện pháp à? buổi trâu sớm rất nhanh liền kết thúc bách quan rời đi kim điện lưu lòng thanh bước nhanh đi về phía trước đối với sau l ư n g tiếng hô hoán làm như không nghe đã đáp ứng rời đi đế đô không muốn cùng những người khác lại có bất kỳ giao thập ngày xưa môn đồ đệ tử lại không nghĩ như vậy lưu lòng thanh lựa chọn cáo lao về quê chuyện đột nhiên xảy ra bọn họ mất đi điểm tựa một cái liền luôn cuống mặc dù hắn không nghĩ để ý tới đám người vẫn có bước chân cực nhanh quan viên đuổi theo đem hắn ngăn lại ân sư có phải hay không bệ hạ bức bách ngươi rời đi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra lưu lòng thanh xoay người liếc nhìn người nói chuyện chớ có lần nói c ẩ n thận họa từ miệng ra v i sư đã muốn rời kinh khuyên các ngươi một câu nói sừng sững hoàng quyền không có thể khiêu khích làm xong thần tử bộ phận phương phải thủy chung để lại một câu nói hắn vất ống tay áo một cái nghĩa vô phản cố rời đi tiến về cố hương thương vân đế đô hết thể xem qua mời khói ngày xưa phong hoa tiêu tán mà nay bất quá chỉ mộ ông lão hắn chỉ muốn mang theo lưu mang hồi hương qua cuộc sống yên tĩnh bách quan đưa mắt nhìn lưu lòng thanh rời đi đều l à mắt lộ ra không hiểu lại lại không thể làm gì giờ khắc này kim điện bên trong tần đế ánh mắt rơi vào thái tử trường khanh trên người người đi ninh vương phủ diệp t r ư ờ n g khanh gật đầu hồi phụ hoàng tam đệ tính khí b ố c lửa ghét ác như k i ể u biết vương phi bị khi phụ suýt nữa giết lưu mang nhi thần chẳng qua là nói cho tam đệ trong đó lợi hại quan hệ không biết tam đệ như thế nào làm được có thể để cho lỗ quốc công lựa chọn cáo lao về quê tần đế hiếp lại trong mắt cười nói lao tam à lại một lần nữa vì chấm giải quyết chuyện khó giải quyết huynh đệ các ngươi xưa nay không để cho chấm bận t â m chấm có tài đức gì có ba vị kỳ lân nhi chấm may mắn vậy đại tần may mắn vậy nhi thần cha hoàng phân yêu vốn là việc trong phận sự Tần đế hết sức hài lòng ngật tựa tới điều gì, Trường đầu, hầu lòng nghĩ Khanh, người nhiều lần đế điều hài sức gì, phu vương p ủ có thể thấy trong tam t hộ ngầm bên trong bảo hộ lao tam sĩ. Hồi phụ hoàng ồ i Phụ h chưa t ừ ngày thấy qua. Người n ngược lại thần bí, ngày khác c lại h bí, ấ mai phải phủ phòng Phụ thật hạ. Hoàng, đi bái vương ngày tốt m chính là lên đường tiến về võ đế cuộc sống đến lúc đó phụ hoàng sẽ đích thân đến đưa chúng đệ tử lên đường có lẽ có thể gặp phải vương phủ tu sĩ trường khanh người này võ đạo thông sư kiếm đạo đăng phong tạo cực hạ có thể như vậy lãnh đạo liền xem như chấm đi gặp hắn cũng phải cực kỳ long trọng không thể mất lễ phép nhi thần hiểu giờ khắc này ninh vương phủ bên trong đình viện diệp đạo sinh lôi gật đầu ạ dĩ nhiên cựu châu thật tốt núi sông bản vương mang ngươi phóng nhựa thiên hạ chẳng phải rượu ư cũng là cuộc sống một chuyện may lớn hắn lôi kéo đạo khanh lạc tay ngọc vừa mới chuẩn bị chán ghét một hồi á liên bóng l ù a tiến vào định viện a điện hạ vương phi các ngươi tiếp tục á liên không thấy gì cả d i ệ p đạo sinh chuyện gì a liên bẩm điện hạ lục công chúa đến rồi chương tám mươi linh nhi thương pháp chúc đại gia rồng năm đại cát phú quý trần đầy chương tám mươi linh nhi thương pháp chúc đại gia rồng năm đại cát phú quý trần đầy hoàng huynh ngươi ở đâu một đạo k i n h linh thanh âm dễ nghe từ bên ngoài định viện chuyển tới rất nhanh bóng người liền xuất hiện ở diệm đạo sinh đạo khanh lạc hai người trước mặt người lâu vàng nhạt váy n o nhìn qua hết sức yêu kiều linh động đáng yêu lại ngọt ngào gương mặt thuần chân hồn nhiên không buồn không lo d á n g vẻ diệp linh nhi xuất hiện ở bên trong đ ì n h viện linh m â u lấp lóe ánh mắt từ trên thân diệp đạo sinh x t qua cuối cùng rơi vào đạo khanh lạc trên người bước nhanh tiến lên t ỷ t ỷ ngươi đẹp q u á à, ngươi là ai đạo khanh lạc cười một tiếng ghé mắt nhìn về phía diệp đạo sinh người sau nói linh nhi thấy hoàng huynh không chào hỏi t ỷ t ỷ thật đẹp một cái liền hấp dẫn ta quên hoàng huynh vẫn còn ở nơi này diệp linh nhi nghịch ngầm nói hoàng huynh xinh đẹp tỉ tỉ là linh nhi têu hoàng cầu diệp đạo sinh nhà tâm thanh nói lạc nhi là bản vương tử diệp linh nhi nàng không thể tin được nghi hoặc nhìn đạo k h a n h lạc tỉ tỉ ngươi làm sao sẽ thích gỗ hoàng huynh ta đại hoàng huynh cùng nhị hoàng huynh cũng rất ưu tú có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi diệp đạo sinh có chút ngộng con bé này thật là một chút cũng tránh người ở ngay trước mặt hắn đào hắn góc t ư ở n g có phải hay không có chút quá mức đạo k h a n h lạc chậm rãi đứng lên tay mềm kéo diệp đạo sinh cánh tay linh nhi ta liền thích ta g i a phu quân ngươi này hoàng huynh của hắn cũng không có nhà ta phu quân mạnh lớn ừ hai người các ngươi quá mức ở trước mặt ta tú ân ái diệp linh nhi thấy hai người ân ái dáng vẻ trăm mối không hiểu t nói, nói, ca ca nói, nói đến đây nàng nâng lên tay mềm từ tay ống tay áo lấy ra hai bản cổ tịch đưa cho diệp đạo sinh hoàng huynh cái này hai bản công pháp là ta từ thiên nữ tông mang về người giữ ở bên người tu luyện rất nhanh liền có thể đi vào võ đạo đúng rồi đúng còn có hai bình này đang dược là ta đi thiên nữ tông hai năm để giành được diệp đạo sinh xem bị nhét đưa tới tay công pháp và bình ngọc mặt kinh ngạc nhìn chăm chú diệp linh nhi vì sao cho ta hoàng huynh ta biết ngươi lần này không cách nào tham gia bốn đại học viện t ỷ thí ngươi không cần nản lòng chờ ngươi tiến vào võ đạo về sau nhất định cũng sẽ rất ưu tú mặc dù hoàng huynh là gỗ nhưng vẫn là của ta hoàng huynh ta không đau ai đau diệp linh nhi vẻ mặt thành thật nói hoàng huynh theo chúng ta cùng nhau tiến về v õ đế thành linh nhi sẽ bảo vệ ngươi ở thiên nữ tông tu hành hai năm linh nhi bây giờ rất mạnh sư phụ đều nói linh nhi là trăm năm khó gặp võ đạo thiên tài bây giờ linh nhi đã là cựu phẩm võ giả diệp đạo sinh vẻ mặt có chút lộ vẻ xúc động biết diệp linh nhi đối tình huống của hắn không biết gì cả mấy ngày trước đây nàng đi đông c u n g hoàng h u n h vừa đúng tới vương phủ cho nên cũng không hướng nàng nói tới Tốt, sau này ngươi phải bảo vệ tốt hoàng h u n h diệp linh nhi cười tiến lên lôi kéo đạo khanh lạc hoàng tẩu sau này linh nhi cũng bảo vệ ngươi đạo khanh lạc gật đầu tốt, có linh nhi bảo vệ ta ai cũng không sợ diệp linh nhi lại nói hoàng h u n h ngày mai sẽ phải lên đường tiến về v õ đế thành ngươi sớm đi chỉnh đốn xuống ngày mai học viện chúng ta cửa gặp trước khi đi nàng đem một trương phủ văn nhét vào đạo khanh lạc trong tay ngọc hoàng tẩu tấm b ù a này văn là sư phụ ta ban cho ta h uy lực đặc biệt cường đại n g ư ơ i giữ lại dùng phòng thân phụ quân linh nhi thật đáng yêu đúng vậy a nhiều năm không thấy không nghĩ tới nàng một mực tưởng nhớ ta diệp đạo sinh vẻ mặt có chút lộ vẻ xúc động đã từng nhỏ sữa bé con bây giờ chỗ mã đình đình ngọc lập nương tử n g ư ơ i đi thông báo tiên sinh ngày mai cùng chúng ta cùng nhau lên đường ta đi tìm kỷ nguyên cùng vũ h ổ hai người hai người rời đi đình viện về sau diệp đạo sinh xuất hiện ở thiên v i ệ n ngoài ngay được một trận binh qua đụng thanh âm theo tiếng nhìn thấy kỷ nguyên cùng vũ hồ hai người đang, đang lập bản vũ hồ đã bị áp chế hoàn toàn mồ hôi đầm địa kỷ nguyên ngươi thật là một biến t h á i a ta không muốn so tài ngươi có thể hay không tha ta kỷ nguyên ổ n ổm không được ta đây thương pháp chưa tìm hiểu thấu đáo tiếp tục cắt thà đừng có ngừng vũ hổ mặt xám như cho tàn mấy canh giờ ta liền nói có thể hay không nghỉ ngơi một hồi ta bị ngươi làm cho cả người vô lực tứ chi tê dại ngươi lại thương ai có thể chống đỡ được thấy vũ hổ đình công không làm kỷ nguyên thu thương gãi đầu một cái vậy thì nghỉ một lát vừa dứt lời hắn thấy diệp đạo sinh đứng ở cửa bệnh viện điện hạ tới vũ hổ phảng phất thấy được cứu tinh bước nhanh tiến lên điện hạ Ta quá khó n g ư ơ i có thể hay h k ô ệ p đạo sinh g nhà tâm h thanh nói dừng lại tiếp tục nói kỷ nguyên thương pháp gặp phải tường chắn để cho bản vương nhìn một chút kỷ nguyên từ trong lồng ngực móc ra một quyển ố vàng cổ tịch mở ra điện hạ liền nơi này diệp đạo sinh nhận lấy cổ tịch kỷ nguyên tiểu tử ngươi có thể hay không chú ý một chút cá nhân vệ sinh cái này cổ tịch cũng dính tay rách nát huyết thương hắn đơn giản lật nhìn hạ cổ tịch hoài nghi đây là hợp đặt trước bản còn có không trọn vẹn kỷ nguyên thương pháp này cổ tịch từ đâu mà tới trong núi nhặt được ta nhìn chúng mặt tranh minh họa không sai liền cùng theo luyện diệp đạo sinh mặc dù không là đứng đắn gì thương pháp nhưng uy lực đích xác c ư ờ n g manh bá đạo đích xác rất thích hợp lực đại thương nặng kỷ nguyên hắn liếc nhìn kỷ nguyên nghi ngờ địa phương rất nhanh liền tìm hiểu kỷ nguyên đạo này thường kỹ ba cạn một sâu từ nông đến sâu lại do sâu đến cạn phản, phản phục phục h i ê u thức không ngừng biến、nào. kỳ huy huy nguyên nói điện hạ trước kia là không phải tu luyện qua thương ngành pháp không thể nào rách nát huyện thương pháp chỉ có ta đây có kỳ nguyên nói chăm chú nhìn chăm chú diệp đạo sinh thi triển thương pháp đột nhiên hắn liền khởi lên điện hạ ta đây hiểu diệp đạo sinh bên trong liễm khí thức thu thương mà đứng v ẫ ở thái an thành trong một ngôi từ lâu áo bà đen nữ tử bưng đứng ở trước cửa sổ xem trên đường dài lui tới bách tính dò xét rõ rằng rồi hồi thiếu chủ ninh vương mấy ngày nay chỉ biết lên đường tiến về võ đế thành tham gia bốn đại học viện tỷ thí tuất đi nói cho trường sinh học viện lần này bốn đại học viện tỷ thí ta muốn tham gia áo bà đen nữ tử lạnh giọng nói trong mắt phượng sát ý bắn ra d i ệ p đạo sinh võ đế thành chính là nơi trôn thây ngươi cung lão truyền lệnh xuống ma tộc cường giả tề tụ võ đế thành vâng thiếu chủ chương tám mươi một võ đế cổ thành chúc đại gia năm mới vui vẻ chương tám mươi một võ đế cổ thành chúc đại gia năm mới vui vẻ hàm dương thành xuân thu học v i ệ n trước viện trưởng lý thanh thiên bóng người xuất hiện ở bên cạnh hắn đứng yên đệ tử đều là muốn đi tham gia bốn đại học viện tỷ thí hai đạo thân ảnh quen thuộc ở trong đám người chính là linh phụ giao lý thắng nam người sau tự mình trải nghiệm thái minh thành đại chiến biết qua diệm đạo sinh xa trường bên trên h ù n g phong bây giờ lại về học viện thỉnh thoảng nghe đến người khác nói về r ê u cợt diệp đạo sinh không cách nào thu võ thái minh thành chiến dịch có thể thủ thắng toàn bằng vào vật khí. nàng chẳng qua là hiểu ý cười một tiếng ra ra nàng liên tục dặn dò qua bên ngoài đ ừ n g nói tới diệp đạo sinh thái minh thành biểu hiện nhất là khoảng thời gian này lỗ quốc công cáo lao về quê lý tính thương có thể nói là chim sợ cánh quang vừa nghĩ tới trước đó hắn vẫn cùng tần đế cáo kỉnh ở lâu trong phủ nhà nuôi nhờ có đi tham gia thái minh thành đại chiến kiếm lấy một chút quân công trong người nếu không tần đế cái đầu tiên khai đao người thì không phải là lỗ quốc công mà là hãn phủ đại tướng quân viện trường, chúng ta khi nào lên đường có đệ tử không nhịn được mở lời hỏi nói chờ một chút lý thanh thiên hướng trường nhai q có nhìn cái hướng kia chính là ninh vương phủ ngồi ở vị trí viện trưởng chúng ta đang đợi a i tham gia học viện thi đấu đệ tử không phải đã đến đủ linh phủ giao không hiểu hỏi ninh vương điện hạ chưa tới lần này tiến về võ đế thành ninh vương dẫn đội lý thanh thiên vừa dứt lời chúng đệ tử một mảnh xôn xao đều là khe khe bản luận đứng lên mọi người đều cho là diệp đạo sinh không cách nào tham gia tỉ thí học viện ép bởi thân phận của hắn mới có thể an bài dẫn đội ta cũng đã nói thái an thành cuộc chiến có thể thủ thắng toàn bằng đại tướng quân cùng hạng tướng quân ninh vương có thể có cái gì chân tài thực học chúng đệ tử giọng điệu không thèm ở trong mắt bọn họ diệp đạo sinh chính là sinh ở đế vương ra nếu không hoàn toàn vô dụng căn bản cùng bọn họ không phải người của một thế giới lý thanh thiên nghe vậy sau lưng chỉ trích hoàng tử các ngươi biết là tội danh gì ở đi võ đế thành trên đường ta không nghĩ lại nghĩ tới bất kỳ bôi nhọ ninh vương vậy không phải hủy bỏ tư cách dự thi nghiêm trị không tha dứt tiếng bên trong sân một mảnh lạc yên chúng đệ tử yên lặng không nói giờ khắc này trường ngay cuối mấy đạo nhân ảnh xuất hiện chính là diệp đạo sinh đạo khách lạc diệp linh nhi Kỷ nguyên cùng Vân Thương、Lan. lý a n l thanh thiên đón, ra mắt điện、hạ. Viện mắt trưởng hạ không chậm n á á c cho chờ h khí, để cho ngươi chờ lâu. Diệp Đạo ngươi xin n Diệp lâu rãi giơ cánh tay lên một chiếc thiết bị bay xuất hiện ở không t r ú n g là một chiếc cực lớn thuyền bệ tên cứ gọi thiên chu xuất thân từ công tâu h gia tộc một chiếc thiên chu có giá trị không nhỏ liền xem như xuân thu học viện cũng chỉ có thể cung dưỡng một chiếc điện hạ lên thuyền đi diệp đạo sinh mang theo đạo khanh lạc hướng thiên chu b o n g thuyền đi tới lúc này học viện đệ tử ánh mắt đồng loạt rơi vào đạo khanh lạc trên người khuynh thành dung nhan tuyệt thế vô luận ra bây giờ ở địa phương nào đều là nổi bật nhất tồn tại thật ao ước linh vương a đúng vậy a ta nếu là có như vậy t i ể u thê t ử phi hôn sống thì sao phàm đạo khanh lạc xuất hiện địa phương phong hoa tuyệt đại quan diệu vạn t r ư ở n g bất kỳ người nào ở trước mặt nàng cũng ảm đạm phai mờ linh phủ giao thấy học viện đệ tử ánh mắt đều ở đây đạo khanh lạc trên người lạ mặt hâm mộ ở đạo khanh lạc trước mặt nàng giống như v ị còn sâu xí đi tới trên bông thuyền đạo khanh lạc thấp giọng、nói. phu quân lần này nóng lòng đi trước v õ đế thành hàm cốc quan linh sơn không có thể tới kịp khai thác các loại trở về đế đô khai thác linh sơn về sau nương tử cho ngươi chế tác một chiếc linh chu có thể so với chiếc thuyền này mạnh đại t h i ê n lần diệp đạo sinh sự một cái nương tử còn biết chế tác linh chu chỉ có luyện khí tiểu thuật đối với ta mà nói rất đơn giản đạo khanh lạc nhà tâm thanh nói phu quân nhà ngươi nương tử cái gì cũng biết sau này ngươi từ từ liền sẽ phát hiện được ta lợi hại diệp đạo sinh gật đầu thật tốt ta liền thích gì đều biết nữ nhân những lời này một chút không giả hắn thích nữ nhân có hai loại một loại là cái gì cũng biết một loại là cái gì cũng không biết đạo khanh lạc đoan trang đứng trên b o n g thuyền gió nhẹ động tóc xanh một bộ làm áo phân g dương hình ảnh quá mức duy mỹ làm lòng người động si mê diệp linh nhi đi tới bên người nàng hoàng tẩu người tù võ đây là ta ở thiên nữ tông công pháp tu luyện rất mạnh nếu là hoàng tẩu tu võ vậy có thể tu luyện công pháp này linh nhi ta không tu võ đạo khanh lạc liếc nhìn diệp linh nhi đưa tới quần y trục linh nhi công pháp này quá bình thường hoàng tẩu nơi này có một đạo quyển t r ụ rất thích hợp ngươi không một hạt bụi kiếm thể diệp linh nhi kinh ngạc ngạc nhiên d ơ tay lên nhận lấy đạo khanh lạc đưa tới quần c h ủ thần linh kiếm pháp hoàng tẩu kiếm pháp này thật là mạnh thật là thâm bảo a hoàng tẩu ngươi không tu võ làm sao sẽ có cường đại như vậy công pháp ngoài ý muốn đoạt được đạo khanh lạc mới gặp gỡ diệp linh nhi về sau cũng biết nàng người mang không một hạt bụi kiếm thể định đem thần linh kiếm pháp đưa cho nàng linh nhi ngươi huynh trưởng đang b ậ n ngươi ở chỗ này làm quen một chút kiếm pháp diệp linh nhi quay đầu nhìn phát hiện diệp đạo sinh đang cùng viện trưởng tắng g u lúc này k h a n h chân ngồi xuống trên bom thuyền bắt đầu tu luyện thần linh kiếm pháp đạo khanh lạc liền đứng ở bên người nàng ngón tay ngọc bắn ra ngân qu không có vào diệp linh nhi trong cơ thể hết thể đều phát sinh ở trong nháy mắt căn bản không người phát hiện bên kia viện trưởng gọi tới diệp đạo sinh đang thương thảo đi v õ đế thành c h u y ệ n điện hạ đi hướng v õ đế thành muốn con đường hắc cám s â m lâm nơi đó vẫn luôn là cựu châu nơi thần bí nhất có xuất quỷ nhập thần hắc cám sinh linh còn có ẩn nút trong rừng rẫm hắc cám tu sĩ bọn họ tu hành công pháp và cựu châu giang hồ võ giả bất đồng đều lấy hắc cám hệ làm chủ cho nên trước giờ đều là thần long thấy đầu mà không thấy bôi hơn nữa ở hắc á m tu sĩ có rất nhiều kỳ nhân dị sự bọn họ am hiểu thao túng sinh linh cho nên dọc đường hung hiểm và phần diệp đạo sinh gật đầu trong bụng tò mò không nghĩ tới ở cựu châu còn có thần bí như vậy địa phương viện trưởng có tính toán l n gì lý thanh tiên quay đầu nhìn về đạo khanh là nhìn điện hạ học viện chúng đệ tử có sức tự vệ chính là vương phi diệp đạo sinh cười nói nhà ta nương tử viện trưởng không cần lo lắng đạo sinh sẽ bảo vệ nàng viện trưởng thấy được đi theo thị vệ không có chiến lược của hắn rất mạnh cựu phẩm v õ giả bảo vệ vương phi không thành vấn đề hán cựu phẩm v õ giả lý thanh tiên xem hoài báo đại thương kỷ nguyên thật không nhìn ra viện trưởng hắn gọi kỷ nguyên hơn chín phẩm tu vi sức chiến đấu vô song cùng giai vô địch diệp đạo sinh lên tiếng giới thiệu viện trưởng phải bao lâu đến hát cám xâm lâm cho là thiên chu tốc độ sau m ộ ư ơ i ngày đi lý thanh thiên trầm giọng nói lần trước đi võ đế thành trải qua hát cám xâm lâm đụng phải hát cám sinh linh công kích đến hiện tại nhớ tới còn lòng vẫn còn sợ hãi vậy chúng ta hay là cẩn thận mới là tốt diệp đạo sinh không lo lắng chút nào trải qua hát cám xâm lâm sẽ gặp nguy hiểm cũng không lo lắng đạo khanh l à c căn nguy ngược lại thì học viện các đệ tử thật sự có năng lực tự vệ chương tám mươi hai hát ám rừng rậm chương tám mươi hai hát ám rừng rậm học viện đệ tử thật có sức tự vệ diệp đạo sinh bày tỏ rất lo âu Về phần an nguy của hắn. vấn vân đề phần hắn, không lớn. Ở bên cạnh hắn có đạo khanh an nguy lớn. bên của có lạc, đạo Ở trong, xa xa trong giọng nói của hắn tràn đầy lo âu có thể nhìn ra lý thanh thiên là một phút cũng không nghĩ trên bầu trời hắc cám xâm lâm trì hoãn mong muốn sớm một chút rời đi mảnh này khu vực nguy hiểm chúng đệ tử nghe vậy trận địa sẵn sàng như lâm đại địch bọn họ chỉ nghe lý thanh thiên giảng thuật hắc cám xâm lâm nguy hiểm căn bản không có để ở trong lòng t ừ n g cái một trí khí khó thủ còn nghĩ cùng hắc cám sinh linh đại chiến một trận diệp đạo sinh bóng người thẳng tắp như t h ư ờ n g đứng ở trên b o n g thuyền linh nhi một hồi vô luận phát sinh cái gì ở lại ngươi hoàng tàu bên người diệp linh nhi nhẹ nhàng gật đầu hoàng huy n h i ê tâm linh nhi sẽ bảo vệ tốt hoàng tàu là vì để cho người sau bảo vệ nàng mới đầu hắn là đáp ứng tần đế cùng thái tử phải bảo vệ diệp linh nhi trải qua khoảng thời gian này chung s ố n g xuống diệp đạo sinh trong lòng rõ ràng diệp linh nhi là thật tâm quan tâm hắn cô em gái này giống như ấm áp nhỏ áo đông thế nào chịu cho nàng bị thương tổn lý thanh thiên hướng diệp đạo sinh đi tới điện hạ không cần quá khẩn trương lao phu sẽ bảo vệ ngươi diệp đạo sinh gật đầu vậy làm phiền lý thanh thiên lại đi tới chúng đệ t ử trước mặt đại gia không cần quá khẩn trương chúng ta chưa chắc sẽ gặp phải nguy hiểm thiên chu tiếp tục tiến lên áp sát sương m đen từ từ tiến vào bên trong trên bong thuyền chúng đệ tử đưa thân vào trong bóng tối lúc trước nạo g mạn cùng phách lối trong nháy mắt biến mất từng cái một vẻ mặt vô cùng đề phòng giờ khắc này lý thắng nam xuất hiện ở diệp đạo sinh bên người điện hạ ta tới bảo vệ ngươi diệp đạo sinh cười nói đa tạ lý cô đương kỳ thực lý thắng nam lựa chọn lưu ở bên cạnh hắn đầu tiên là mong muốn vì diệp đạo sinh ngăn t r ở h ắ t cám sinh linh tiếp theo trong lòng nàng rõ ràng chỉ có ở diệp đạo sinh bên người mới là an toàn nhất người chính là như vậy từ ban sơ nhất lý thắng nam hoàn toàn coi thường diệp đạo sinh dân dân nàng bắt đầu đối diệp đạo sinh đổi mới ở chung một c h ỗ trải qua thái minh thành nhất dịch về sau chẳng biết tại sao nàng không tên tín nhiệm diệp đạo sinh lý thắng nam trong lòng biết có ít người bỏ lỡ chính là cả đời theo thời gian một chút xíu trôi qua thiên chu đã tiến vào sương mù đen trung ương xuyên việt hát cám xâm lâm hơn phân nửa không có phát sinh bất cứ chuyện gì trên b o n g thuyền chúng đệ tử trở nên sống động lên cho là không khả năng sẽ có nguy hiểm nhưng một đạo tiếng kêu chói thai phá vỡ hư không yên lặng thanh âm lực xuyên tấu cực mạnh muốn đem cựu thiên xé nát đám người theo tiếng nhìn sát mặt trận đại biến có đệ tử kêu lên một tiếng viện trưởng mau nhìn đó là cái gì chân trời bóng đen hướng thiên chu bắn nhanh mà đến hàng mấy chục ngàn màu đen sinh linh thật giống như phi hoàng quá cảnh thấy cảnh này chúng đệ tử bóng người không khỏi phải run lẩy bẩy đứng lên quá kinh khủng nhiều như vậy hắc ám sinh linh là định đem bọn họ xé nát hắc ám con rơi chuẩn bị chiến đấu lý thanh thiên ầm ĩ nhắc nhở quanh thân bên trên chân khí bắn ra đại gia cẩn thận hắc ám con rơi số lượng khổng lồ con thú này am hiểu nhất khí độc vội vàng ăn vào thành độc đan theo dứt tiếng hắn hùng mạnh chân nguyên quyết tán tạo thành một tòa cương khí bình c h ư ớ bao phủ ở chúng đệ tử trên người diệm đạo sinh lúc này mới phát hiện viện trưởng lại là một tôn tông sư cực giả qua trong giây lát hắc ám con rơi đã đem thiên chu cái bọc gió thổi không lọn bọn nó lấp sau tiếp lấp trước nghĩ phải phá vỡ c ư ơ n g khí bình t r ư ớ n giữ g t ậ n khủng bố xấu xí mặt mũi để cho người cảm thấy tê cả ra đầu làm sao hắc ám xâm lâm trong còn có liên tục không ngừng con rơi bay ra thiên chu ở bọn nó ngăn cản lại đã không cách nào đi về phía trước lý thanh thiên mặt lộ lo âu biết bọn họ đã bị hắc ám sinh linh theo dõi hắc ám con rơi chẳng qua là đợt công kích thứ nhất phía sau còn sẽ có hùng mạnh hắc ám sinh linh cứ tiếp như thế không được thi triển cơm khí bình chứa đối hắn chân nguyên tiêu hao rất lớn thiên chu dừng lại đi về phía trước qua không được bao lâu bình chứa chỉ biết vỡ vụn d i ệ p đạo sinh tựa hồ ý thức được cái vấn đề này đứng dậy đi tới lý thanh thiên bên người viện trưởng cứ thế mãi đi xuống người tiêu hao quá lớn chúng ta nhất định phải rết ra khỏi chúng đây đúng là như vậy hắc ám con rơi có thể so với nhân tộc tam phẩm v õ giả vốn là không cách nào tạo thành ý hiếp thế nhưng là bọn họ số lượng nhiều lắm lý thanh thiên lo âu và phần ta sợ bóng tối ngầm con rơi chẳng qua là mới bắt đầu chỗ tối còn có mạnh hơn sinh linh nhìn chằm chằm chúng ta đạo sinh ta nói qua ở hắc ám xâm lâm trong có rất nhiều kỳ nhân di sĩ bọn họ trong đó có ít người chính là ngự linh sư một khi bị bọn họ để mắt tới mong muốn thoát thân liền khó khăn viện hắc ám con rơi giang lâm chúng ta chỉ có thể đi một bước nhìn một bước nuôi binh nhìn g ngày dùng binh chỉ một giờ chúng đệ tử ở học viện tu luyện nhiều năm bản vương tin tưởng bọn họ nhất định có thể đánh tan hắc ám con rơi chúng đệ tử nghe được d i ệ p đạo sinh vậy ánh mắt đồng loạt rơi ở trên người hắn mợ mợ tờ ninh vương tiểu tử này rất hư à. lý thanh vân nói chúng đệ tử các ngươi chuẩn bị xong rồi đám người nhắm mắt cùng kêu lên hô to được rồi d i ệ p đạo sinh chúng đệ tử là xuân thu học viện tinh anh trong tinh anh thiên tiêu thiếu niên nếu là liền những thứ này con rơi đều không cách nào đánh bại còn có tư cách gì đi tham gia bốn đại học viện tỳ thí Bản trong thời gian ngắn trong không khí tràn ngập nồng nặng h a n h hôi chi vị mặc dù như thế đông tri chít hát cám con rơi lại một lần nữa hiện lên đi lên khi thấy trên bom thuyền đắng người thời điểm bọn nó trở nên khát máu tham lam bén nhọn tiếng đeo c h ó i thai làm người ta sợ hãi giết lý thanh thiên bóng người từ trên b o n g thuyền bốc lên dẫn đầu cầm kiếm thẳng hướng đàn rơi giờ phút này hắn duy nhất ý tưởng liền làm a u chóng mang theo chúng đệ tử rời đi hắc cám xâm lâm thấy vậy chúng đệ tử lần lượt ra tay trong lúc nhất thời đao quan g kiếm ảnh hạo nhiên tử khí trên không trung dập dờn quyết tán hắc cám con rơi thi thể giống như hạ sủi cào rơi xuống rất nhanh học viện đệ tử liền phát hiện hắc cám con rơi trừ số lượng đông đảo ngoài gần như không có cái gì lực công kích bọn họ sát phạt càng thêm m ã n liệt ở dọn dẹp thiên chu bốn phía con rơi về sau thiên thiên ố c c độ rất ậ m ít nhất d động. l i tất chu n bên trên ấ đang đang chém giết lẫn nhau học viện đệ tử thấy vậy thường cái một lộ ra sợ hãi bọn họ có thể ngăn trở bình thường hắc cám con, con rơi nhưng giờ phút này xuất hiện cự biên để bọn hắn cảm thấy nguy hiểm bén nhọn trói hai tiếng kêu sợ hãi để cho người tê cả ra đầu phản phất đến từ trong bóng tối át ma muốn đem chúng đệ tử cắn bớt lý thanh thiên thấy vậy vẻ mặt nghiêm trọng hắc ám bức vương đại gia cẩn thận một chút nhiều lần xuyên việt hắc ám xâm lâm mỗi lần cũng sẽ gặp phải hắc ám sinh linh tập kích hắc ám bức vương cũng là hắn lần đầu tiên gặp phải bức vương sức chiến đấu rốt cuộc như thế nào hắn không thể nào biết được lui về phía sau ta đi đánh một trận một người một kiếm đ ạ p không mà đi hướng hắc ám bức vương xông tới rết kiếm mở thiên hà giận t r a n xuống q a n một đạo tiếng nổ mạnh chuyên g a cự biên thống nhất cánh nhẹ n h õ n ngăn cản lại lý thanh thiên công kích. đột nhiên về phía trước nhanh xông lại va chạm mạnh mẽ lực đem lý thanh thiên đánh bay ra ngoài thật là mạnh lực phòng ngự cái này con rơi không đàng hoàng a lý thanh thiên mặt nghiêm nghị biết c ự biên cường hãn đã vượt qua tưởng tượng của hắn nghĩ phải xuyên qua hắc cám xâm lâm sợ là rất khó làm sao sau lưng là học viện đệ tử hắn không thể lui được nữa trên bóng thuyền chúng đệ tử mặt hoàng sợ không thể tin được cự biên sẽ kinh khủng như vậy viện trưởng đều không cách nào đưa chúng nó đánh bại p h ụ quân hắc á m con rơi lực phòng ngự cường hãn thiệt ở dùng độc thực lực không bằng các ngươi viện trưởng thế nhưng là số lượng khổng lỗ rất khói phó đạo khanh lạc n ó i dừng lại tiếp t phu quân không cần lo lắng những nhiệt xúc này không đả thương được phu quân tiếp thân một cái tát sẽ đưa bọn nó về tây diệp đạo sinh nhẹ nhàng bình thản không cần nương tử ra tay dứt tiếng hắn rời bước hướng vân thương lan người sau bình tĩnh tự nhiên điện hạng ta đi đi đi vân thương lan người nhẹ như yến ngọc túc đặc h ù n g mấy tung giới xuất hiện ở lý thanh thiên bên người nhìn một màn này bên trong sân tất cả mọi người gương mặt khiếp sợ thương lan mau lui lý thanh thiên lên tiếng thúc giục đối mặt cự biên khủng bố công kích hắn cũng không có niềm tin chiến thắng vân thương lan bất quá là văn viện một tên đệ tử không thể nào là cự biên đối thủ hắn liều chết đánh một trận cũng phải bảo vệ học viện đệ tử tuyệt đối không thể để cho vân thương lan đặt mình vào nguy hiểm viện trưởng ta có thể vân thương lan nhà tâm thanh nói bóng l ử a bên trên nho đạo thánh quang chậm rãi dâng lên thần thánh khó lường giống như cựu thiên tiên tử giáng lâm nhân, nhân gian trích tiên rơi phẳng trần văn khí chân thế gian nàng làm sao dám trên b o n g thuyền học viện đệ tử ánh mắt đồng loạt rơi trên người vân thương lan tiếng nghị luận vang lên các nàng rõ ràng vân thương lan bất quá là văn viện mới vào văn đạo đệ tử cự biên mạnh không thể địch lựa chọn lên chiến không phải không công chịu chết linh phủ giao nắm chặt trong tay ngọc kiếm đ nàng là trong học viện nhân vật thủ lĩnh có bên trên bát phẩm t u vi ngự phong k i ế m pháp lô hỏa thuần thanh dù vậy nàng không dám nên chiến cự biên vân thương lan nàng thật có thể chẳng lẽ nàng thật sẽ không sợ chết đang ở chúng đệ tử nghị luận âm ý thời điểm vân thương lan bộ bộ sinh liên chân đạp hạo nhiên văn khí mà đi hạo nhiên thiên quyết vận hành lên long lâm khiếu thiên uy c h ấ n bát phương tay mềm nhẹ dơ lên hạo nhiên văn khí hóa thành tự lòng hướng cự biên trao liệm đi qua a cái này lý thanh thiên không thể tin xem vân thương lan nàng làm sao sẽ cường đại như vậy trên bong thuyền học viện chúng đệ tử miệm đại trường đều là hít sâu một hơi Đây liên à họ nhận tiếp hai ư ơ n g l n n Hạo h n cự long, đạo tiếng thánh. n h Giao, Lý t nổ mạnh truyền ra vội sông mà tới cự biên ở hạo nhiên hàng dài dưới sự công kích phát ra tiếng rít chói hai âm thanh bay rứt ra ngoài về sau kiên kỵ xem vân thương lan so sánh với lý thanh thiên trường kiếm công kích hắc cám bức vương càng thêm kiên kỵ vân thương lan hạo nhiên thanh quang thanh quang tức hắc cám chi khắc tinh vân thương lan quay đầu nhìn về phía lý thanh thiên cười nói viện trưởng chúng ta tiếp tục tiến lên lý thanh thiên vui vẻ cười to nhỏ thương lan ngươi thật là làm cho người rất kinh hãi ta viện có như ngươi vậy văn đạo thiên tiêu khắc hắc cám bức vương bốn đại học viện tỉ thí bên trên ngươi định phong quang vô hạn rút ra phải đầu chủ hai người kết bạn mà đi ở thanh quang u y áp hạ, h ạ h ắ cám con rơi không dám đến gần thiên chu liên tiếp lui về phía sau nhường ra một cái thông đạo trơ mắt xem thiên chu càng lúc càng xa h ạ o nhiên thánh quang công kích ở hát cám bức vương trên người kịch liệt thiêu đốt cảm giác để bọn chúng đụng phải cực lớn bị thương nếu là vân thương lan lần nữa phát động công kích bọn nó khó thoát khỏi cái chết hát cám bức vương dù không có linh trí nhưng nhận ra được nguy hiểm bọn nó sẽ chọn trốn đi thiên chu đi xa biến mất trên bầu trời hát cám xâm lâm lao ra sương mù đen trong nháy mắt trên bong thuyền chúng đệ tử phi sôi trào khói m ù quét một cái sạch vân thương lan bên trong liễm khí tức văn khí tản đi bóng lụi trở lại trên bông thuyền chúng đệ tử vội vàng bao vây tiến lên một năm miệng mười nghị luận thương lan ngươi tu luy Đúng vẫn ậ y g không ư ơ i phải mới vào văn này, vào đạo. Lúc này, Lý thanh Tiên đi tới Vân thương a n Tiên Vân h h tới t đi lan bên người, nhỏ Thương Lan, ngươi là tu luyện như thế nào nho thánh năm đó như ngươi tuổi như、vậy. nho đạo thành tiểu kém sang ngươi. Vân Thương tuổi tiểu thế tu là Lan vậy, đạo kém đó quay đầu nhìn về phía d i ệ p đạo sinh r ợ i bước đi tới viện trưởng ta ở văn đạo đạt thành tựu cao làm t h i ê n điện hạ chỉ điểm nếu không thương lan sẽ không mạnh như vậy lý thanh thiên chúng đệ tử điện hạ n g ư ơ i tu văn nói hồi viện trưởng ta sẽ trăm triệu điểm một cái d i ệ p đạo sinh sủng nhục bất kinh thương lan ở văn đạo bên trên có thể có thành tựu như thế này đều là bởi vì nàng thiên tư vô song chúng n g ta k ô vô không n lớn quan hệ. Vừa nói chuyện, hắn vô nhẹ nhẹ hạ Vân Thương Lan bả vai. Không sai, tiếp tục cố gắng. Vân Thương Lan nhẹ nhàng gật đầu, Thương Lan sẽ không cố phụ Điện g gật có tục cố cố c quá đầu, Vừa vai, sai, hệ. hạ phụ Hạ. tiếp bà sẽ đệ tử đầu ông ông không tin diệp đạo sinh có thể chỉ điểm vân thương lan tu luyện không phải thật sự tuyệt đối không phải thật diệp đạo sinh nhận ra được chúng đệ tử ánh mắt viện trưởng chúng ta đã rời đi hắc cám xâm lâm tăng thêm tốc độ tiến về võ đế thành đi lên đường lý thanh thiên ra lệnh một tiếng thiên chu ra tốc mà đi hắn xem đi về phía bong thuyền diệp đạo sinh điện hạ thật là thần bị a hắn thật không cách nào tu võ vì sao cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó lường cách xa hát cám xâm lâm thiên chu cực nhanh đi về phía trước ít hôm nữa liền đến võ đế thành hành cung tráng khoát đứng thẳng đám mây vàng son rực rỡ chiếu trước mắt diệp đạo sinh q u a n chi trong bụng k i ế p sợ võ đế thành có quân lâm thiên hạ thế cung ngồi long thủ mắt nhìn xuống cửu châu quy mô của nó muốn vượt qua tần đô hàm dương thành đám người tự thiên chu đi xuống xuất hiện ở võ đế cửa thành trong đám người k ỳ nguyên ngầm đầu nhìn lại điện hạ tòa thành chỉ này c ợ mờ nở thật là lớn hắn vắt hết ó c mong muốn hình dung a ha võ đế thành làm sao bản thân không học thức một câu cờ mờ nở đi thiên hạ diệp đạo thật lớn. một đám dế người h i xem các n thành. Thành. khoác hoa phục công tử đi tới ở bọn họ ngay chính giữa là một tên màu làm váy áo nữ tử nàng hưởng thụ chúng tinh phục nguyện cực kỳ cao ngạo dáng vẻ mới vừa nói người chính là nàng nghe được kỷ nguyên thanh â m nữ t ử sắc mặt lạnh như băng vừa muốn tức giận thời điểm một tên xấu xi、si、ông lão từ trong đám người đi ra lý viện t r ư ờ n g đã lâu không gặp a không nghĩ tới các ngươi có thể còn sống đến võ đế thành ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ vẫn lạc ở hát cám xâm lâm mặc lão quỷ để ngươi thất vọng lý thanh thiên lạnh g i ọ n g nói ghé mắt nhìn về phía d i ệ p đạo sinh điện hạ bọn họ là tới từ đại càn Cô đại, đại công chúa tên gọi tháp bạt vũ phi diệm đạo sinh gật đầu đây chính là đại càn công chúa thật là xấu xí、si. lý thanh thiên diệm đạo sinh xoay người hướng võ đế bên trong thành đi tới sau lưng chuyển tới thác b ạ t vũ phi thanh âm người muốn chết dám nói bản công chúa xấu xí anô ngăn lại hắn bản công chúa muốn đào hai mắt của hắn ra lệnh một tiếng trong đám người đột nhiên lao ra một tên mặt nạ che mặt nam tử thân pháp giống như quỷ mị trước mắt ngăn ở diệp đạo sinh đoàn người trước mặt các hạ dừng bước kỳ nguyên nổi giận đùng đùng d á n g vẻ muốn hướng mặt nạ nam tử ra tay lại làm cho diệp đạo sinh ngăn lại thác b ạ t vũ phi dẫn người đi lên phía trước căm tức nhìn diệp đạo sinh anô ra tay thác bạc công chúa nhất định phải đối tam hoàng tử ra tay lý thanh thiên trầm giọng nói ngươi làm lao phu không tồn tại chớ bái nguyệt lý viện trường người tuổi trẻ chuyện chúng ta liền không nên đ ú n g tay để cho bản thân họ xử lý đi lý thanh thiên mặc lão quỷ người xác định chớ bái nguyệt dĩ nhiên lý thanh thiên hướng một bên đi tới khoe môi n i t lên thần bí nét cười điện hạ người xử lý đi kỳ nguyên mở đường ai dám ngăn trở trực tiếp đánh chết d i ệ p đạo sinh nhớ kỹ tần để nói nhập võ đế thành phải khiêm tốn một chút bây giờ có người tuyên bố muốn đào ánh mắt của hắn ta cái này nóng này thật sự nhịn không được đồ ăn ta đây một thương kỳ nguyên lấy ra vẫn t i ê n thương như manh thu ra cống hướng a nô x u n g tới một thương quét nặng ra a n một, một thương thiên quân cự lực phi hắn thân xác có thể kháng cự diệp đạo sinh năm chặt đạo khanh lạc tay ngọc đi về phía trước chưa từng nhìn thác bạc vũ phi một cái nhà ta nương tự thiên hạ đẹp nhất những nữ nhân khác không cách nào đập vào mắt ta thác bạc vũ phi tức giận đứng dậy nghĩ muốn ra tay lại bị chớ bái nguyệt ngăn lại đưa mắt nhìn diệp đạo sinh một nhóm rời đi điện hạ không thể lỗ mãng t đại tần tam hoàng tử không cũng không cách nào tu võ diệm đạo sinh tần đế hoàn toàn để cho hắn tới tham gia bốn đại học viện tỷ thí thật không phải sợ mất mặt chớ bái nguyệt điện hạ chúng ta lấy được tin tức sát thật diệm đạo sinh không tham gia tỷ thí hắn nên dẫn đội thân phận tới trước võ đế thành nghĩ đến tần đế là nghĩ mượn cơ hội này để cho diệm đạo sinh ra đến rèn luyện một phen thấy chút việc đời về phần đại tần xuân thu học viện tu h vì mạnh nhất là linh phủ d a o không trải qua bắt phẩm cảnh căn bản không phải công chúa đối thủ lần này học viện tỷ thí đứng đầu bảng phi công chúa mặc trúc một cái phế vật hoàng tử sao dám h ò hét thác bạt vũ phi lạnh lùng nói đứng dậy đi tới an nô bên người lên tiếng khiến trách phế vật an nô túi đầu không nói một lời máu tươi theo cánh tay t u ộ t xuống từ đầu ngón tay giọt rơi trên mặt đất thấy thác bạt vũ phi rời đi như hình với bóng đi theo bên người nàng tiến vào võ đế thành sau dọc đường gặp người đi đường đều là võ giả có thể thấy được nơi này võ đạo thịnh hành lý thanh thiên tâm tình thật tốt điện hạ chúng ta đi trước vườn riêng thu xếp sau các ngươi có thể trong thành đi dạo một vòng người ở đây người thợ võ có phòng đấu giá chế thuốc thương hội bảo khí cắt hết thể cái gì cần có đều có diệp đạo sinh gật đầu nghe vào cũng không tệ lắm hắn vì giúp đạo khanh lạc luyện chế long nguyên đan còn cần một ít tài liệu có thể tại phòng đấu giá chế thuốc thương hội thử vận khí một chút vốn đã đến nơi này thì sóng chi nguyên tắc nhất định phải ở võ đế thành đi một vòng thứ phương và riêng đặc biệt vì bốn đại học viện chuẩn bị địa phương lý thanh thiên ở thu xếp tốt chúng đệ tử về sau liền đi trước cùng những học viện khác viện trường Võ đế thành thành t đi vòng vòng. Đi ba người h à n mang theo kỷ nguyên đi ra lịnh viện chạm mặt gặp phải vân thương lan điện hạ các ngươi phải đi trong thành diệp đạo sinh gật đầu có muốn cùng đi hay không vân thương lan cười nói mặt một nhóm năm người rời đi tứ phương v ư ờ n riêng dọc theo trường nhai mà đi giờ phút này đã là mặt trời lặn tây sơn tịch dương dư huy chiếu xuống võ đế trên thành phản phất cho thành trì bao phủ một tấm khăn che mặt bí ẩn diệp linh nhi lôi kéo đạo khanh lạc vẫn thương lan dọc đường không ngừng tiến vào trong cửa hàng mua mua đồ kỷ nguyên thành công hóa thân làm rõ sách làm một tên đạt chuẩn đán hàng hắn đem trên đường dài thức ăn ngon quét ngang t r ố n g không đồ ăn đầy miệng chảy mỡ điện hạ ta đây có phải hay không nên chú ý hạ hình tượng không có sao ngươi vui vẻ là được rồi diệp đạo sinh liền thích kỷ nguyên như vậy không làm bộ dám vẻ làm người không nên chân thật. Giờ trong phủ t h à n h chủ bốn đại học viện việt trưởng tông môn cường giả lần lượt đến lại bị phủ t h à n h chủ quản sự an b à i ở trong đại điện chư vị viện trưởng t h à n h chủ có khách quý làm phiền đại g i a trở. khách quý mọi người đều là mặt lộ vẻ nghĩ hoặc còn có người nào so với bọn họ còn trọng yếu hơn cứ việc lòng có không vui nhưng ngại vì t h à n h chủ thân phận bọn họ không dám biểu đạt bất kỳ bất mắn nào p h ủ đệ thiên võ lầu chót tầng một bóng người phụ mà đứng đem toàn bộ võ đế thành thu hết vào mắt nam biết mười năm không thấy võ đế thành thu hết vào mắt nam biết võ đế thành thành chủ giờ phút này hắn hơi không người một mực cung kính đại nhân thế nào có thời gian tới võ đế thành nên thông báo tiểu nhân một tiếng ta tốt đi nên đón điện hạ nhà ta tới võ đế thành tham gia bốn đại học viện t ỷ thí bổn tọa đương nhiên phải cùng hắn đi một lần tránh cho có người ư ớ c hiếp điện hạ nhà ta lăng nam biết hắn biết rõ trước mắt vị này cự phách ở cựu châu là cái dạng gì tồn tại như vậy trần nhà đồng dạng nhân vật làm sao sẽ lựa chọn thần phục với người rốt cuộc là ai có thể để cho tiểu kiếm t i ê n thần phục trong đại dân cư điện hạ là người phương nào đại tần ninh vương tiêu độc cô nhà tâm thanh nói nên làm như thế nào không cần ta dạy cho người đi lăng nam biết c ụ lần gật đầu tiểu nhân hiểu đều hiểu ở võ đế bên trong thành ai dám bất lợi cho ninh vương tiểu nhân làm chết hắn tiêu độc cô hết sức hài lòng gật đầu rất tốt lão phu đi cùng nhà ngươi lão già kia uống rượu điện hạ nhà ta liền giao cho ngươi chiều cố chuyện này không hy vọng có người thứ ba biết nhớ kỹ đại nhân c h i mệnh lăng nam biết từ đầu đến cuối không dám ngẩng đầu nhìn tiêu độc cô một cái cho đến khủng bố huy áp tiêu tán hắn mới chậm dại đứng thẳng người đã sớm là khắp người đại hắn chương t á kẻ thủ tiêu thần đại gia năm mới vui vẻ chương t á kẻ thủ tiêu thần đại gia năm mới vui vẻ thiên võ lầu hướng mây tiêu ánh nắng chiều chiếu chiếu vào trên lầu cát và n lóng ánh tịch dương dư huy chiếu xuống lăng nam biết trên người cho đến tiêu độc cô rời đi hồi lâu hắn mới phục hồi tinh thần lại trong miệng không ngừng tự mình lẩm bẩm vì sao đại tần ninh vương gì đám nhân kiệt có thể để cho đại nhân thần phục chốc lát trầm tư sau lăng nam biết rõ ràng bản thân nên làm chút chuyện phong lão ảnh lão hai người các ngươi trước đi vào trong thành bảo vệ đại tần ninh vương vô luận là ai dám ở trong thành bất lợi cho ninh vương trực tiếp đánh chết là được ngoài ra bên trong thành sản nghiệp đều thuộc về phụ thành chủ nếu là ninh vương tới trước thăm toàn bộ bảo vật toàn bộ đưa tạo hiểu rồi theo d ứ tiếng t hai bóng người xuất hiện ở thiên võ bên trong lầu một người vải thô áo gai tóc xanh tung bay t u y ể n giật phong lưu tuy là người đàn ông trung niên lại có nói không nên lời p h i ê u giật tiêu sái người này chính là phong diêu tên còn lại người khoác trường sang màu đen to cao và m ỡ huyền như một thanh trọng kiếm không mũi mang cơ chí thâm thúy trong mắt phảng phất có thể biết được hết thảy cho người ta trí dũng song toàn trần bồn bá đạo người này là phụ thành chủ một gã khắc cừng giả tên cứ gọi ảnh hỏi kiếm hai người này ở võ đế bên trong thành thế nhưng là hung danh bên ngoài địa vị t ế giới thành chủ lăng、Nam、biết được khen là võ đế thành tả hữu hộ pháp thành chủ, đại tần linh vương người thế nào có thể đạt được như vinh hạnh đặc biệt này đãi ngộ lăng nam biết thấy hai người nghi ngờ chớ có hỏi nhiều đại tần linh vương diệp đạo sinh bùn thành chủ cùng tiểu hữu thần giao đã lâu các ngươi theo ta nói đến đi làm hai người gật đầu nhận lệnh rời đi mặc dù bọn họ ở lâu võ đế thành cũng biết đại tần linh vương là không cách nào tu võ không thể nào cùng thành chủ có nửa điểm giao tập sao lại thần giao đã lâu trong đó phải có bí tân hai người có nghi ngờ trong lòng không phải là tò mò quấy phá nghĩ không rõ b ệ n thành chủ như vậy cao cao tại thượng nhân vật vì sao phải đi chiếu cố một tên bình, bình đế quốc hoàng tử nhưng là đối với lăng nam biết ra lệnh bọn họ sẽ vô điều kiện thi hành ở võ đế bên trong thành chiếu cố một cái tiểu tử chuyện như vậy tại bọn họ mà nói đơn giản không nên quá đơn giản lão phong diệp vô đạo có thể cùng thành chủ dính liễu quan hệ tiểu tử này có chút thủ đoạn a ảnh hỏi kiếm nhà tâm thanh nói bóng người đạp không mà đi rất nhanh liền xuất hiện ở võ đế trên thành vô ích bên trong thành hết thệ thu hết vào mắt đúng vậy a ta cũng rất muốn nhận biết hạ vị này n i n h vương người tuổi trẻ rất không sai u phong diêu trông coi xuống phía dưới xem đèn hoa mới lên võ đế thành đã bao nhiêu năm thành chủ chuyện gì đối một tên hậu bối như vậy để ý thú vị giờ k h ắ c này trên đường dài diệp đạo sinh đi theo ba nữ sau lưng khoe miệng ngậm lấy nét cười hắn cực kỳ hưởng thụ giờ phút này thời gian có người yêu của mình trí thân bạn bè cùng nhau loại này chậm thời gian làm người ta say mê hoàng huynh phía trước là chế thuốc thương h ộ i thật là nhiều người thật ổnã chúng ta cũng đi đi một vòng diệp linh nhi chạy trở lại cầm một cây kẹo hồ lô hoàng huynh ngươi có muốn hay không đồ ăn một cái chua ngọt mùi vị rất đặc biệt linh nhi đồ ăn hoàng huynh không thích hoàng huynh linh nhi không ăn hết diệp linh nhi lung túng cười một tiếng hướng về phía diệp đạo sinh le lưới một cái người sau nói tay nhận lấy kẹo hồ lô ăn hết một viên sau đưa cho kỷ nguyên ăn mâm thật ta đây liền thích ăn kẹo hồ lô kỷ nguyên là không gì k i ế n kỵ một trận cồn u h u y ế n sau trên mặt đều là vẻ hài lòng đang lúc này một bóng người hướng lấy bọn hắn chạy tới điện hạ linh sư tỷ cùng lý sư tỷ bị người khi dễ còn mời điện hạ ra tay diệp đạo sinh đánh giá người đâu liếc mắt liền nhìn ra hắn là võ viện đệ tử nhớ đến giống như gọi dương úy nghe hắn miêu tả linh phủ giao lý thắng nam hai người gặp phải nguy hiểm điện hạ đại hạ thái tử tiêu thần cố ý làm khó hai vị sư tỷ tuyên bố muốn tiêu diệt học viện chúng ta các đệ tử đại hạ, diệp đạo sinh trong lòng hiểu hạ thái tử tiêu thần hẳn thủ học viện đệ tử xét cho cùng là thái minh thành hạ đại hạ tam công chúa tiêu linh phi chết bởi trong tay hắn dẫn đường bản vương đi xem một chút thân là học viện lĩnh đội đệ tử gặp phải nguy hiểm hắn nhất định phải ra mặt giải quyết nghĩa bất dung từ chuyện về phần ngày xưa hắn cùng linh p h ụ giao lý thắng nam giữa ẩn đoán ở đế quốc lợi ích trước mặt không đáng giá n h ắ c tới phải trái rõ ràng trước mặt diệp đạo sinh là tuyệt đối sẽ không hàng hồ chế thuốc thương hộ trước tiêu thần mang tắc hạ học cung đệ tử đem linh phủ giao lý thắng nam lấy người bao vây trong đó linh phủ giao k h e môi nhét hiển nhiên nàng đã bị đánh cho bị thương xuân thu học viện đệ tử như lâm đại địch không khí dương cung t u ấ t kiếm cứ việc không địch lại bọn họ khí thế bên trên không hề yếu linh phủ giao cái này chính là các ngươi xuân thu học viện thực lực một đám rắt rưởi một cái có thể đánh cũng không có chỉ bằng các ngươi nghĩ ở tỷ thí bên trên lấy được thành tích đơn giản chính là si nhân nằm mơ linh phủ giao sắc mặt lạnh như xương lạnh vậy thì như thế nào thái minh thành đánh một trận các ngươi đại hạ xem là kiêu ngạo lòng đ ằ n g quân đoàn không phải là thua ở ninh vương điện hạ trong tay thiên hạ mọi người đều biết các ngươi có gì có thể n a n tảng tiêu thần nghe vậy sắc mặt âm trầm đáng sợ bị người nói đến chỗ đau phảng phất vết thương bị người gỡ ra điên cuồng dài lên mùi ăn thái minh thành đánh một trận một trăm ngàn long đẳng quân chết hết hắn thương yêu nhất mọi mọi tiêu linh phi vẫn lạc trả lại chỉ có một bộ lạnh băng cổ quan cùng một bộ không có nhiệt độ thi thể ở thấy tiêu linh phi thi thể thời điểm tiêu thần liền âm thầm thể nhất định phải để cho diệp đạo sinh nợ máu trả bằng máu không giết diệp đạo sinh thể không làm người giết bọn hắn tiêu thần giận không kèm được ra lệnh một tiếng bên người tác hạ học cùng đệ tử n h a nhau muốn thử sắc khí xôi trào từng bước một hướng linh phủ g a o mấy người bao vây đi qua đ bản vương nhìn ai dám động đến thật cho là chúng ta xuân thu học viện không người bá đạo lâm nhiên thanh âm chuyển tới trong nháy mắt đưa tới trên đường dài chú ý của mọi người ánh mắt đồng loạt hướng diệp đạo sinh nhìn đám người trong bụng h n g nghi vạn phần tò mò người đâu rốt cuộc là thân phận gì xuân thu học viện đệ tử thấy diệp đạo sinh xuất hiện trên mặt khói mù trong nháy mắt biến mất trong mắt dâng lên mong ước ánh sáng cũng không phải là bởi vì diệp đạo sinh xuất hiện mà là trong đám người có vân thương lan hát cám xâm lâm bầu trời vân thương lan đại hiển thần uy thương nặng h á cám tự biên đ ắ n người biết qua vân thương lan khủ bố biết có nàng tại chỗ tác hạ học cùng đệ t linh vương diệp đạo sinh tiêu thần trong ánh mắt tiết lộ ra ngoài sắc khí khiến lòng người phát run nói lao cho bản vương giết hắn kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt diệp đạo sinh giết mội mội của hắn có huyết hải thâm c ử u này không thể nào để cho diệp đạo sinh còn sống rời đi ở võ đế bên trong thành chưa từng có không cho phép đội võ tiêu thần đối bên cạnh hắn cường giả lòng tin mười phần ra lệnh một tiếng trong đ á m người áo b à o đen ông lao đi ra khủng bố huy áp rơi xuống tông sư cường giả diệp đạo sinh nhận ra được nói m ư ơ i chín tán phát khí thế biết đối phương là tông sư cường giả vẻ mặt hơi run lên ngăn ở linh phủ g a o Lý t h á n xem ra hắn có át chủ bài chúng ta may mắn mắt thấy một trận khoáng thế đại chiến rốt cuộc đại tần xuân thu học viện mạnh hơn một chút hay là đại hạ t á c hạ học cung tăng thêm một bậc bên trong sân đám người nghị luận â mỹ đều là một bộ xem trò vui không chê chuyện lớn dáng vẻ vân thương lan kỷ nguyên hai người ngăn ở diệp đạo sinh trước mặt điện hạ chớ b u ồ n giao cho ta đây liền tốt kỷ nguyên cầm thương mà đứng cùng nói mười chín rằng co giống như trận mắt kim cương cứ việc chẳng qua là cựu phẩm v õ giả thế nhưng là hắn không chút nào hẳn g hơn chí phẩm nói mười chín không thèm đếm sửa không chút nào không có đem kỷ nguyên để ở trong mắt bóng người đột nhiên về phía trước nhanh s u n g ra một trưởng vô đánh trên người kỷ nguyên phanh trưởng phong cùng trường thương đụng vào nhau kỷ nguyên bóng người liên tiếp lui về phía sau tiêu r ư thần từ t diễm t bạo sinh vương, có, có cứng, cái, à, sư, dịch, thắng sinh, bại là chuyện thường binh ra một trang chiến dịch có thể nói rõ vấn đề gì tối nay bản vương lấy thủ cấp của ngươi ngày sau ngựa đạp hàm dương thành đại tần quy hết về hạ thật sao thái minh thành nhất dịch bản vương thắng ngươi nói làm người tức giận không làm người tức giận tiêu thần bừng bừng l ử a giận trong bụng tầm h mắng con mẹ nó liền không thể không đề cập tới thái minh thành đánh một trận diệp đạo sinh bản vương cũng không muốn nói à thế nhưng là thái minh thành nhất dịch bản vương chính là thắng còn giống như giết các ngươi đại hạ tam công chúa bản vương cũng không muốn giết nàng làm sao thực lực không cho phép à. tiêu thần nổi giận hoàn toàn nổi giận diệp đạo sinh có phải hay không có động một mực cắn thái minh thành đại chiến không thả có ý tứ sao nói lao cho bản vương giết hắn nói mười chín nghe vậy một trưởng vô đánh đi ra hướng diệp đạo sinh công tích qua Kỳ không nguyên, vân thương lan hai người vừa muốn ra tay, đột nhiên một bóng người xuất hiện. Lăng xuống, đứng nghệ với diệp đạo Sinh trước mặt, nhẹ phất ống tay áo, hùng mạnh chân nguyên động, nói đánh ngoài. xuất phiêu tay, tay bay vừa với đột một trước mặt, phất trực tiếp hai rơi ra ba ra Diệp đem Đạo ảo áo, ở võ đế bên trong thành bất kỳ người nào n g h ĩ muốn thương tổn linh vương người nói chuyện không là người khác chính là phong diêu võ đế bên trong thành tu sĩ đối phủ thành chủ vị cường giả này cũng không xa lạ gì bọn họ vạn vạn không nghĩ tới diệp đạo sinh sau lưng lại có phủ thành chủ chỗ dựa đại tần đế nước không thể khinh thường a nói m ư ơ i chín ổn định bóng người ánh mắt rơi trên người phong diêu nguyên lai、like、là phong hình ngươi hoàn toàn vì diệp đạo sinh ra tay với ta phong diêu cười nói nói m ộ ư ơ i chín chúng ta quen biết sao nói m ộ ư ơ i chín phong diêu ghé mắt nhìn về phía d i ệ p đạo sinh điện hạ dẫn người rời đi ta nhìn ai dám động đến d i ệ p đạo sinh trong bụng sinh nghi bản thân cùng phượng diêu không quen biết vì sao hắn sẽ ra tay giúp đỡ đa tạ tiền bối để lại một câu nói hắn mang đám người hướng chế thuốc thương hội bên trong đi tới nói m ộ ư ơ i chín khuyên ngươi một câu đừng ở v õ đế thành gây chuyện thị phi nếu không liền xem như ngươi cũng không cách nào còn sống rời đi phong diêu n h ạ t â m thanh nói bóng người bay lên trời biến mất ở màn đêm dưới tiêu thần nói m ư ơ i chín tức giận không thôi lại lại không thể làm gì chỉ có thể trơ mắt xem diệp đạo sinh rời đi điện hạ diệp đạo sinh sau lưng có võ đế thành chống đỡ chúng ta không nên khinh cử vọng động nói mười chín biết rõ phủ thành chủ khủng bố liền xem như hắn đối mặt phong diêu đều không cách nào thủ thắng n h ẫ n nhất thời gió hêm sóng lặng lui một bước trời cao biển rộng đợi đến tỷ thí sau khi kết thúc chúng ta có cơ hội đánh chết diệp đạo sinh tiêu thần mong muốn nói những gì lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào không nghĩ ra vì sao diệp đạo sinh sẽ cùng phủ thành chủ dính liễu quan hệ giờ khắc này diệp đạo sinh mang theo đám người xuất hiện ở chế thuốc thương hội bên trong linh phủ giao lý thắng nam hai người theo sát phía sau diệm n t h đạo, đạo là ộ sinh lôi kéo đạo khanh lạc đi về phía trước giọng điệu êm ải nói trong mắt của mọi người bọn họ chính là thần tiên quý lữ cũng chỉ có đạo khanh lạc như vậy khuynh thế tiên tử mới có thể hợp với d i ệ p đạo sinh ngày xưa bỏ vợ làm cho các nàng canh cánh trong lòng nhưng ở thấy đạo khanh lạc sau các nàng dần dần liền bung được so sánh cùng nhau các nàng ảm đạm phai m ở khác biệt trời vực phu quân nơi này đang dược quá bình thường đối thương thế của ta không có quá lớn trợ giúp đạo khanh lạc từ tiến vào chế thuốc thương sẽ bắt đầu một cái nhìn sang cũng biết nơi này đang dược phẩm cấp d i ệ p đạo sinh có chút thất vọng gật đầu lôi kéo đạo khanh lạc đi tới trước quầy lấy ra một đạo quyển trục đưa cho người hầu giúp ta xem một chút có hay không phía trên dược liệu trên quyển trục ghi lại dược liệu đều là luyện chế long nguyên đ a n cần người hầu nhận lấy quyển trục mở ra nhanh chóng xem một lần khách quan xin chờ một chút người hầu cầm lên quyển t r ụ c rời đi chỉ chốc lát sau một tên lão giả tóc hoa dâm xuất hiện ở quầy đánh giá d i ệ p đạo sinh nói công tử trên quyển t r ụ c dược liệu quá mức hiếm hoi chế thuốc thương hội không có công tử có thể đi phòng đấu giá thử một lần nói đến đây hắn dừng lại tiếp tục nói công tử dược liệu cần thiết chỗ luyện chế đan dược là c ự c phẩm sợ là cả cựu châu chỉ có dược thánh có thể dược thánh đại nhân đang ở chế thuốc thương hội công tử nếu là cần lao phu có thể tiến cử bất quá dược thánh đại nhân chế thuốc chi phí là cực kỳ đắt giá công tử muốn có chuẩn bị tâm tư diệm đạo sinh đưa tay tỏ ý ông lao đem quyển chụp còn trở về không cần. đơn giản như vậy đang ăn dược ta có thể l u y ệ n chế ở ông lão mặt m ộ n g bức nhìn soi mói diệp đạo sinh mang theo đám người hướng chế thuốc thương hội đi ra ngoài tính toán đi phòng đấu giá tìm kiếm chút v ậ t may người tuổi trẻ bây giờ thật là không biết trời cao đất rộng thực phẩm đan dược liền xem như dược thánh đại nhân cũng không có hoàn toàn chắc chắn hắn lại dám tuyên bố có thể l u y ệ n chế đi thăm dò một chút thiếu niên này là thân phận gì hồi hắn lão hắn là đại tần minh vương hàn phong hắn chính là ảnh lão nói qua muốn chiếu ứng thiếu niên dứt tiếng hắn bước nhanh lao ra quầy hướng diệp đạo sinh đuổi theo đi tới trên đường dài mới phát hiện diệ đợi đến diệp đạo sinh một nhóm đi tới phòng đấu giá thời điểm một buổi đấu giá đang cử hành t r o n g ở người hầu dẫn hạn g diệp đạo sinh bọn họ ở hàng cuối cùng ngồi xuống hắn nối buổi đấu giá không có hứng thú tới trước chỉ là vì tìm trên q u y ể n t r ụ c d ư liệu mới vừa ngồi xuống sau đạo khanh lạc mỹ mâu lấp lóe ánh mắt rơi vào trên đài cao phu quân món đồ đấu giá này ngươi có thể vô xuống diệp đạo sinh theo tiếng nhìn phát hiện trên đài cao món đồ đấu giá lại là một bóng người hôn độn tóc dài c h e lấp gò má không thấy do hắn hình dạng thế nào đang lúc này trên đài cao nữ tử âm thanh âm vang lên lên tiếng giới thiệu cái tiếp theo món đồ đấu giá là chứng tám mươi bảy tô mục triệu chương tám mươi bảy tô mục triệu cái tiếp theo món đồ đấu giá là đen ám ảnh tộc thành viên giá khởi điểm mười vạn lượng hoàng kim mỗi lần tăng giá không thể thiếu với một vạn lượng hoàng kim đen ám ảnh tộc đến từ hắc á m xâm lâm ảnh tộc thành viên am h i ể u che giấu trời sinh thích khách tăng thêm bồi dưỡng có thể thành làm một đời s á t thần ngày xưa cựu châu ám các lần đầu tiên thích khách liền đến từ đen ám ảnh tộc có đại tông sư tu vi thích khách trên đài cao thanh âm cô gái vô cùng lực xuyên đấu vang vọng tại phòng đấu giá bầu trời trong lúc nhất thời bên trong sân hoàn toàn s ô trào những cổ xưa kia thế ra các đại đế quốc tông môn cũng dục dịch n g ó đầu dậy một tên đen ám ảnh tộc giá trị một trăm ngàn kim bồi dưỡng thành nô lệ tử sĩ tất sẽ thành một thanh lợi kiếm đáng giá đầu tư đấu giá bắt đầu một trăm mười ngàn kim một trăm hai mươi ngàn kim bên trong sân đấu giá âm thanh liên tiếp liên tục không ngừng vang lên diệp đạo sinh không nghĩ tới một vị đen ám ảnh tộc thành viên sẽ có nhiều người như vậy tranh đoạt ở chỗ này liền xem như người cũng sẽ bị ngọn bên trên giá cả người như phù du sinh tử do trời định gửi phù du ở thiên địa miểu biện cả một t r o n g kê đáng buồn thật đáng tiếc đáng tiếc phu quân người nơi này thật là kỳ quái hắc cá ma thể cũng chỉ có thể bán đấu giá một trăm ngàn kim thật tốt tiện nghi à. đạo khanh lạc nhà tâm thanh nói phu quân ngươi nhất định phải lấy được hắn tương lai người này tất sẽ thành phu quân trong tay sắc bén nhất một thanh kiếm nay thiên phu muốn mạnh hơn kỷ nguyên một ít d i ệ p đạo sinh gật đầu lương t ử yên tâm mấy trăm ngàn kim bản vương vẫn có thể lấy ra hắn tin tưởng đạo khanh lạc ánh mắt tuyệt đối là không có nhìn lầm người mang hắc cá ma thể thiên tiêu tương lai không thể đo đếm giữ ở bên người có thể mang đến vô hạn chỗ tốt ba trăm ngàn kim một đạo thanh em đột một văng lên bên trong sân lạc yên đám người khiếp sợ và phần theo tiếng nhìn sang ba trăm ngàn、kim. khủng ba ố như vậy. Đã hoàn toàn vượt vậy. Đã q u đ trăm một c r ị mươi n g ư kim diệp đạo sinh đột nhiên mở miệng thanh âm như sấm xét ở trên sân nổ lên trong nháy mắt đưa đến đám người ghé mắt nhìn người nào dám cùng ám các tranh đoạn lá gan không khỏi cũng quá lớn áo m nam mặt cắp sắc tử trầm ánh xám lao giả c ụ lần gật đầu hồi thiếu chủ người này là đại tần ninh vương ninh vương chính là cái đó không có võ đạo thiên phú vươn g g i a tiếp tục tăng giá đừng có ngừng áo xám lao giả ba trăm năm mươi kim bốn trăm l i n kim hai người đấu giá kéo lên rất nhanh trong khoảnh khắc giá cả đạt tới năm trăm l i n kim bên trong sân đám người một mảnh xôn xao cái này quá điên cuồng đi thiếu chủ năm trăm l i n kim còn phải tiếp tục tô mục sắc mặt âm trầm đáng sợ tám trăm l i n kim chúng ta ám các mong muốn vật trước giờ còn chưa từng chịu thất bại làm tám trăm n g h n kim giá cả vang vọng ở trên sân thời điểm bên trong phòng đấu giá không khí vô cùng t h ầ n trướng cây kim rơi cũng nghe tiếng liền ngay cả phòng đấu giá trưởng lão cũng trận mắt hám ổ m như vậy giá cả vượt xa khỏi bọn họ dự trù cũng chỉ có ám các mới có lớn như vậy t h ủ bút tám trăm l i n một lần tám trăm l i n lượt thứ đang ở trên đài cao mỹ nữ chuẩn bị tuyên bố đen ám ảnh tộc thiếu niên rơi vào ám các trong tay thời điểm một đạo lười biếng thanh âm chuyển tới một triệu kim diệm đạo sinh thanh âm chuyển ra bên trong phòng đấu giá đám người rối rít đứng lên thế giới quá đi cùng con chuột cho mèo làm dâu phụ có người dám cùng ám các thách thức thật không sợ đắc tội ám các cựu châu mạnh nhất tổ chức sát thủ l u ô n v ì địch nhân của bọn họ cựu châu đất chân trời góc biển không còn chỗ ẩn thân một đạo ác liệt sát ý đánh tới rơi trên người d i ệ p đạo sinh hắn ngẩng đầu hướng phòng diên nhìn cùng tô mục ánh mắt rằng co không lộ chút nào khiếp ý bên trong bao xương tô mục g i ậ n không kèm được sát ý bắn ra không nghĩ tới d i ệ p đạo sinh dám như thế đối đầu gay gắt một triệu kim đã vượt qua hắn dự chủ thiếu chủ còn muốn hay không không cần một cái hoàng tử mà thôi ta không tin hắn có thể lấy ra một triệu kim bên trong phòng đấu giá có q u ý củ nếu như không cách nào thanh toán bán đấu giá kim vậy là phải trả giá thật lớn đến lúc đó món đồ đấu giá sẽ lấy ít nhất giá cả lần nữa bán đấu giá khi đó không người còn dám cùng hắn cạnh tranh đen ám ảnh tộc thiếu niên tự nhiên rơi vào trong tay hắn một triệu đồng ý ở mỹ nhân tuyên bố hạ đen ám ảnh tộc thiếu niên rơi vào diệp đạo sinh trong tay hắn ghé mắt nhìn về phía đạo k h a n h lạc nương tử chờ một lát đem hắn giao cho ngươi đạo k h a n h lạc cười một tiếng phu quân là muốn cho ta bồi dưỡng hắn diệp đạo sinh gật đầu nương tử so bản vương thích hợp hơn đạo khách không có cự tuyển trợ giút giút d i ệ ngày sau đối với nàng cũng có chỗ tốt một vòng mới bán đấu giá mở màn bên trong sân đám người lại một lần nữa xôi t r à o diệp đạo sinh thiếu hứng thú không để được chút nào hứng thú cho đến buổi đấu giá kết thúc diệp đạo sinh đã mê man đi nghỉ ngơi trong trợt nghe đạo khanh lạc thanh âm bên thai b ợ vang lên hắn mới sâu kín dương đôi mắt kết thúc rồi p h u quân kết thúc diệp đạo sinh nhẹ phẩy ống tay áo chậm dại đứng lên thư chiến thân thể đang lúc này một tên thị nữ rời bước tiến lên đón công tử xin mời đi theo ta ở thị nữ dẫn hạ đoàn người đi tới phòng đấu giá tầng chót trong phòng riêng diệp đạo sinh mới xuất hiện liền nhận ra được các liệt sát ý đánh tới phát hiện ám các người cũng ở tại chỗ bên trong không biết công tử xưng hô như thế nào phòng đầu ra chàng chủ đột nhiên mở lời hỏi đại tần d i ệ p đạo sinh t r à n g chủ gật đầu n g u y ê n lai là đại tần l i n h vương điện hạ người đâu đem đen ám ảnh tộc thiếu niên dẫn tới theo dứt tiếng hắn đưa cho tô mục một cái ánh mắt giống như đ a n g nói yên tâm hết thệ đều ở n ắ m trong lòng bàn tay thiếu niên tóc đen xuất hiện ở trong phòng riêng ánh mắt mọi người đồng loạt rơi ở trên người hắn thiếu niên phảng phất bị kính sợ nhút nhát ngắm nhìn một phía bóng người tiềm thức lui về phía sau ninh vương điện hạ một triệu kim một tay giao tiền một tay giao hàng diệm trang chủ không biết có thể dùng những vật phẩm khác thay thế khổng lăng sắc mặt trầm xuống ninh vương chúng ta phòng đấu giá quy củ là một tay giao tiền một tay giao hàng già trẻ không gạt không thể dùng vật phẩm thay thế nếu là ninh vương không bỏ ra nổi một triệu kim món đồ đấu giá này liền không thuộc về n g ư ờ i ngoài ra ninh vương còn phải thanh toán hai trăm l i n kim tiền bồi thường d i ệ p đạo sinh sắc mặt hơi đổi một chút trang chủ ý là món đồ đấu giá này bản vương mang không đi khổng lăng không chút lưu t ì n h không có tiền vậy thì mang không đi diệm đạo sinh lấy ra một viên thuốc đưa cho khổng lăng không biết viên thuốc này tại phòng đấu giá giá cả bao nhiêu Kỳ khí, dị mùi thuốc khí, trong ngáy mắt thuốc trong tràn ngáy ngập ở bên trong bao xương đám người ánh m ắ tham đ lam nhìn chăm chú diệp đạo sinh trong tay đan dược dị hương sông vào mũi làm người ta chìm đắm chân nguyên trong cơ thể tôn trào tùy thời có thể muốn đột phá đủ thấy viên thuốc này cường đại dường nào khổng lăng mục lộ tham lam ninh vương không biết viên thuốc này kêu cái gì tưởng thật tính toán tại phòng đấu giá bán ra viên thuốc này diệp đạo sinh gật đầu dĩ nhiên khổng lăng n g h i ê n lặng một cái trước mắt lại nói mời ninh vương đem viên thuốc này giao cho ta đang ở hắn tính toán đưa tay lấy đan thời điểm bên trong sân một lão giả lên tiếng ninh vương viên thuốc này ngươi tính toán bao nhiêu tiền tiền ra d i ệ p đạo sinh nghĩ ngợi một cái trước mắt một trăm ngàn kim như thế nào ông lão chưa từng trả giá t ố t một trăm ngàn kim lao p h ù mớn lấy tiền ông lão giơ tay lên đem một trăm ngàn kim phiếu tự đưa cho d i ệ p đạo sinh người sau đem đan dược đưa tới viên thuốc này thuộc về ngươi theo dứt tiếng diệm đạo sinh lại từ tay ống tay n o lấy ra một mai ngọc bình bản vương nơi này còn có mười viên thuốc chư vị có người mớn một trăm ngàn kim cho ta tới một viên cho ta tới ba viên không tới một thời gian uống cạn trung t r à mười viên thuốc toàn bộ bán ra diệp đạo sinh cầm trong tay triệu kim phiếu tử giơ tay lên đưa cho khổng lăng bản vương bây giờ có thể đem người mang đi đi khổng lăng đối mặt triệu kim phiếu tử hắn không có lý do gì tự tuyệt mong muốn dùng cái này lưu lại đen ám ảnh tộc thiếu niên chuyển giao cho ám cắt là không thể nào dĩ nhiên có thể diệp đạo sinh đi tới trước mặt thiếu niên nhẹ giọng nói ngươi không cần sợ hãi bản vương sẽ không làm thương tồn ngươi thiếu niên vạn phần hoảng sợ bóng người tiềm thức lui về phía sau giống như phi thường sợ hai tiếp xúc người xa lạ đạo khanh lạc nhẹ giọng nói phu quân để cho ta tới đi nàng nhẹ giơ lên tay mềm lòng bàn tay vớt v ẹ t ở thiếu niên trên đỉnh đầu trong lúc nhất thời tâm tình kích động thiếu niên trở nên ôn thuận đứng lên từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía đạo khanh lạc người tên là gì ồ ồ thiếu niên lắc đầu yên lặng không nói k h ô n g lăng mục lộ kinh ngạc cảm thấy khó có thể tin bán đ ầ u giá thương sẽ có được thiếu niên có đoạn thời gian vẫn là lần đầu tiên thấy hắn như vậy ôn thuận dáng vẻ trước đó bất luận kẻ nào tiếp xúc hắn cũng sẽ phải gánh chịu đến công kích phu quân không có chuyện gì qua mấy ngày nay liền tốt đạo khanh c vô cùng tin tưởng ngón tay ngọc một chút rơi vào thiếu niên mi tâm thượng hạ m ộ c khắc thiếu niên rời bước tiến lên bưng đứng ở bên người nàng bãi kiến chủ nhân chúng ta đi xem diệp đạo sinh đạo canh lạc hai người mang theo thiếu niên chuẩn bị rời đi tô mục sắc mặt tâm trầm đáng sợ cưỡng ép hấp chế nội tâm l ử a giận ninh vương ngươi cũng đã biết đem hắn mang đi là hậu quả gì uy hiếp bản vương t r ờ i chứng đi đi đang ở ba người rời đi phòng riêng thời điểm chạm mặt một người xuất hiện liếc nhìn diệp đạo sinh cuối cùng ánh mắt rơi trên người khổng lăng tiểu lăng ngươi qua đây khổng lăng hấp tấp chạy tới một mực cung kính ảnh lão sao ngươi lại tới đây ngươi cai cho má có mắt không t r ọ n g điện hạ là người trong nhà tới đâu ra trận cầm ít đồ ngươi còn phải thu tiền ả n h hỏi kiếm gần dọn kiến trách còn không vội vàng đem kim phiếu trả lại cho điện hạ k h ô n g lăng mặt mộng bước xem ảnh hỏi kiếm đầu ông ông bước nhanh tiến lên cười n ị n h d u n g ninh vương điện hạ là lao phu có mắt không t r ọ n g còn mời điện hạ đem kim phiếu thu hồi đi cái này sao được đâu d i ệ p đạo sinh nói giơ tay lên đem kim phiếu lấy đi một triệu kim phiếu không cần thì phí cái này thao tác đem bên trong sân mọi người thấy mậm bước ngoài miệm nói đừng thân thể lại rất giả thực anh hỏi kiếm mắt liếp diệm đạo sinh một bước đi tới tô mục trước mặt tô thiếu chủ nơi này là v õ đ ế thành lao phu khuyên ngươi một câu không nên nghĩ đối điện hạ ra tay nếu không ngươi liền bị lao tội sẽ còn cho các ngươi ám các mang đến thai hỏa ngập đầu nói đến đây hắn dừng lại cười ha h a điện hạ lao phu đưa ngươi rời đi ảnh lão bản vương còn có chút sự tình nghĩ tìm các ngươi phòng đấu giá g i ú p một tay d i ệ p đạo sinh giơ tay lên đem một đạo quyển trục đưa cho ảnh hỏi kiếm không biết ảnh lão được không rút một tay tìm trên quyển trục d ư liệu ảnh hỏi kiếm giơ tay lên nhận lấy quyển trục điện hạ yên tâm chuyện này giao cho lão phu đi làm lá là tốt rồi diệm đạo sinh gật đầu vậy làm phi rời đi phòng đấu giá tầng c h ố t phòng riêng đám người xuất hiện ở trên đường dài đèn hoa r ạ n g r ỡ bóng đêm vất v ậ y lâm lang xe ngựa phồn hoa dạng dỡ đèn bất giả thành điện hạ đi thong thả ảnh lao dừng bước phòng đấu giá ngoài k ỳ nguyên diệp linh nhi lý thắng nam linh phủ giao mấy người đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ phòng đấu giá cường giả không ngờ tự mình đưa tiễn hồi tứ phương v ư ờ n riêng diệp đạo sinh mang theo đạo khanh lạc dọc theo trường nhai mà đi người sau ôn nhu nói phu quân người biết ảnh lão không nhận biết bọn họ nên là tiên sinh bạn b è đi thì ra là như vậy giờ khắc này phòng đấu giá bên trong bạo xương chỉ còn lại tô mục khổng lăng mấy người trận bầu không khí trở nên quỷ dị lỗ tràng chủ đại tần ninh vương làm sao sẽ cùng phủ thành chủ dính liễu quan hệ lăng thành chủ thật là hào sảng một triệu kim nói đưa sẽ đưa khổng lăng mặt lộ vẻ khó xử đại tần cùng võ đế thành cách nhau mấy vài dặm b ả n không để lại giao tập tô mục lại nói ninh vương từ trong tay của ta cướp đi đen ám ảnh tộc thiếu niên chuyện này sẽ không từ bỏ ý đồ làm phiền lỗ tràng chủ giúp một tay điều tra d i ệ p đạo sinh cùng phủ thành chủ rốt cuộc là quan hệ như thế nào nói đến đây hắn giơ tay lên đem một tờ kim phiếu đặt ở khổng lăng trước mặt tin tưởng lỗ tràng chủ sẽ không khiến ta thất vọng k h ô n g lăng cẩn thận thu hồi kim phiếu tô thiếu chủ yên tâm c h ú t chuyện này giao cho ta đi làm khẳng định vạn vô nhất thất bất quá vẫn là muốn khuyên ngươi một câu đừng ở vo đế bên trong thành đối linh vương ra tay ảnh l á o vậy cũng không phải là đồ ù d ỡ n theo ta đối ảnh l á o hiểu rõ người bình thường thành chủ sẽ không để cho hắn ra mặt tô mục đứng dậy hướng bên ngoài bao x ư ơ n g đi tới các loại c h à n g chủ tin tức k h ô n g lăng sờ một cái ống tay áo hết sức hài lòng dáng vẻ hiển nhiên tô mục giao cho hắn kim phiếu không ít lúc này ảnh hỏi kiếm xuất hiện ở bên trong bao sương tiểu lăng theo ta trở về một chiến phủ thành chủ tiểu nhân hiểu khổng lăng giống như làm sai chuyện hải tử đồng dạng túi đầu đi theo ảnh hỏi sống kiếm về sau hướng phòng đấu giá đi ra ngoài giờ khắc này mọi người đã trở lại tứ phương v ư ờ n riêng đạo khanh lạc đột nhiên mở miệng phu quân ngươi cho hắn lấy cái tên đi d i ệ p đạo sinh sự một cái hắn không có có danh tự thiếu niên cù lần gật đầu không có d i ệ p đạo sinh nghĩ ngợi một cái trước mắt đã như vậy sau này ngươi liền kêu tần c i u đỉnh đạo khanh lạc cười nói một lời k i u đỉnh danh tự này không sai kỳ nguyên ngươi mang k i u đỉnh đi quen thuộc một phen cho hắn đổi một bộ quần áo sạch sẽ buổi tối sẽ để cho hắn ở lại ngươi trong tiểu viện ta đây hiểu xem hai người rời đi diệp đạo sinh lôi kéo đạo khanh lạc rời đi hai người mới vừa trở lại tiểu viện không lâu một bóng người l ằ n g không phiêu rơi xuống thật xa liền chuyển tới một trận mùi rượu khí ra mắt điện hạ vương phi diệp đạo sinh từ trong phòng đi ra thấy tiêu độc cô đã là c h n g say tiên sinh quảng giao thiên hạ hảo kiệt bạn bè cũng không í ta t hôm nay bọn họ giúp bạn vương không ít một ít tiểu đối mà thôi bọn họ còn chưa có tư cách làm bạn của ta tiêu độc cô nhà tâm thanh nói không giận tự uy nghe nói điện hạ cùng ám cắt có chút tần đoán điện hạ không cần kinh hoàng nho nhỏ ám cắt không cần đem nó để ở trong lòng có tiên sinh những lời này là đủ rồi tiên h sinh đến tìm b ả n vương liền vì ám các chuyện không tìm điện hạ đi có chút việc cần muốn giúp đỡ tiên ư mụ, mộ sinh nói dỡn b ả n vương có cái gì có thể đến giúp tiên sinh d i ệ p đạo sinh hơi kinh ngạc hầu nghi tiêu độc cô muốn cho hắn giúp cái gì viên thuốc này là ra từ điện hạ tay đi tiêu độc cô trong tay xuất hiện một viên thuốc chính là trước đó hắn tại phòng đấu giá bán ra đ ă n g dược không nghĩ tới nhanh như vậy liền rơi vào trong tay hắn d i ệ p đạo sinh không khỏi cảm khái ở võ đế bên trong thành tiêu độc cô thật sự là thủ đoạn thông tin người sau mở lời hỏi điện hạ viên thuốc này là ngươi lợi chế đúng không đúng vậy đó thật là quá tốt rồi tối nay điện hạ sớm đi nghỉ ngơi ngày mai mang điện hạ đi gặp một ít bạn cũ diệp đạo sinh trong lòng rõ ràng tiêu độc cô trong miệng bạn cũ là cựu trâu trên giang hồ nhân vật hết sức quan trọng cùng bọn họ kết giao vậy đối với đại tần mà nói trăm lợi mà không có m ộ t hại phu xanh một bầu rượu tiện sát cựu thiên tiên tiêu độc cô thanh â m vang vọng ở dưới bầu trời đêm bóng người phiêu hốt giữa biến mất không còn t ă n hơi tiêu sái phiêu giật siêu phàm thoát tục diệp đạo sinh cười nhạt một tiếng xoay người hướng bên trong gian phòng đi tới giờ khác này võ đế thành một gian cựu l trong các đã kê tiếp treo giải thưởng các chủ truyền tới ngầm lệnh để cho thiếu chủ tự mình chấp nhiệm vụ lần này còn nói thành công chém giết đại tần ninh vương coi như là thiếu chủ rèn luyện thành công có thể chận lại trong các mồm miệng bàn tán như vậy thiếu chủ nắm giữ áo các tất cả trưởng lão liền sẽ không còn có ý kiến tô mục thưởng thức trong tay n g ầ m lệnh d i ệ p đạo sinh đầu còn rất đáng tiền cái này triệu kim b u ồ n thiếu chủ kiếm nói đến đây hắn tựa hầu nghĩ tới điều gì lỗ tràng chủ còn không có truyền tới tin tức linh khô lắc đầu còn không có tô mục mày kiếm k ê u một cái trầm n g â m trong nháy mắt tại không có biết rõ d i ệ p đạo sinh cùng võ đế thành quan hệ trước không nên động thủ tùy tiện cẩn thận có thể dùng t u y ề n bắn năm linh lão ngươi đem ở võ đế thành phụ cận cừng giả toàn bộ triệu tập ở chung một chỗ chúng ta thời khắc chuẩn bị ra tay lao nô hiểu lại nói khổng lăng bên kia tình huống cũng có chút thế thảm đi theo ảnh hỏi kiếm đi tới phủ thành chủ hắn nắm giữ phòng đấu giá nhiều năm xử lý ngay ngắn gọn gàng nghiệp vụ năng lực tuyệt đối không có vấn đề nhưng dù cho như thế mấy năm qua hắn không có tư cách nhập phủ thành chủ hiện có may mắn nhập phủ sơ lâm liền có điểm xấu cảm giác giờ phút này đứng ở lăng nam biết trước mặt khủng bố uy áp bao phủ bị dọa sợ đến khổng lăng run lời bầy thành chủ cao cao tại tượng h túi đầu không dám nhìn một cái lỗ trang chủ ngươi cũng đã làm những gì chính miệng nói cho thành chủ đi khổng lăng thấp thỏm lo sợ âm thanh run dày không biết như thế nào mở miệng nhỏ lăng nam biết nhẹ phất ống tay háo ngồi xuống lỗ trang chủ nghe nói ngươi cùng ám cắt thiếu chủ tô mục đi rất gần võ đế bên trong thành phòng đấu giá rốt cuộc là phủ thành chủ làm ăn hay là thuộc về ám cắt t h à n h chủ phòng đấu giá là phủ thành chủ cẩn thận đối thành chủ trung thành canh cảnh tuyệt không hài lòng thật sao ngươi ngoài miệng kêu trung thành trong tối lại muốn đem phủ thành chủ đẩy hướng v ự c sâu lăng nam biết vô ghế ngồi không giận tự uy thường ngày trong ngươi tại phòng đấu giá bên trong x ô n xoe xu nịnh ta đều có thể mắt nhắm mắt mở nhưng là ngươi không nên nhằm vào linh vương hắn là phủ thành chủ không chọc nổi người khổng lăng nghe vậy bình một tiếng quỷ xuống đất tiểu nhân biết sai còn mời thành chủ cho thêm tiểu nhân một cơ hội hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ diệp đạo sinh bối cảnh sẽ kinh khủng như vậy ngay cả thành chủ cũng kiêng kỵ như vậy khổng lăng bừng tình ngộ biết diệp đạo sinh thân phận không đơn thuần là đại tần tam hoàng tử đơn giản như vậy rõ ràng là d o xét không tới diệp đạo sinh cùng phủ thành chủ quan hệ bùn thành chủ niệm tình nguyên là vi phạm lần đầu cho ngươi một cơ hội lăng nam biết nói dừng lại ngươi đừng lại cắm tay phòng đầu giá chuyện trở về phủ nghỉ ngơi một đoạn thời gian tạ thành chủ khai ân mặc dù rơi vào ngưng t r ư c kiểm tra khổng lăng đã là cảm động đến rơi nước mắt thành chủ nếu là không mở một mặt lưỡi vậy hắn sẽ rơi vào bị trục xuất v o đế thành kết cục lùi ra đi khổng lăng nghe vậy như c h ú t được gánh nặng chậm dài đứng lên xoay người chuẩn bị rời đi sau lưng đột nhiên chuyển tới ảnh hỏi kiếm thanh âm chờ một chút liên quan tới ninh vương cùng tô mục giữa chuyện ngươi cũng không cần lại tham dự vô luận là đại tần hay là ám cắt đều không phải là ngươi có thể trêu chọc tránh cho dẫn h ỏ a trên người cuối cùng rơi vào đầu lịa khỏi cổ khổng lăng biết ảnh hỏi kiếm là ở chỉ bảo hắn vội vàng ứ n tiếng ảnh lao yên tâm nhỏ người biết nên làm như thế nào ảnh hỏi kiếm xem khổng lăng rời đi thành chủ ám cắt không tham gia học viện t h thí Tố mục c ảnh g n i hỏi ô đám n g ư kiếm tâm hạ hoàng sợ vốn là trên giang hồ lão nhân biết do ám cắt ở kiểu châu địa vị cùng thực lực có thể làm cho ám cắt trở thành lịch sử diệm đạo sinh người sau lưng sợ đã là kiểu châu tầng chót nhất kia một nắm một trong số người suy nghĩ ra một điểm này chất liên rộng mở trong sáng rõ ràng vì hà thành chủ sẽ để bọn hắn đi bảo vệ diệp đạo sinh đại t ầ n thật là mạnh a hắn không có lựa chọn hỏi tham lăng nam biết liên quan tới diệp đạo sinh người sau l ư n g tin tức một số thời khắc biết càng nhiều càng nguy hiểm cựu châu trí cao nhân vật thần thoại không c h ọ c nổi thật không c h ọ c nổi lăng nam biết lại nói chức trách của các ngươi chính là bảo đảm linh vương ở võ đế bên trong thành bình yên vô sự về phần rời đi chúng ta liền không nên đ h ú n g tay thuộc h ạ hiểu k h ô n g lăng rời đi phụ thành chủ về sau trước tiên xuất hiện ở tiểu lâu ngoài ngắm nhìn bốn phía không thấy có người theo dõi tới đứng dậy tiến vào bên trong rất nhanh đi tới tô mục bên ngoài phòng tô mục biết được khổng lăng đến vui mừng quá đỗi cho là hắn mang đến tin tức hữu dụng biết rõ diệp đạo sinh cùng võ đế thành quan hệ hắn mới dám yên tâm to gan động thủ với hắn mời khổng lăng nhập tất h tô mục tươi cười chào đón lỗ c h à n g chủ như thế nào thế nhưng là biết rõ diệp đạo sinh cùng phủ thành chủ quan hệ khổng lăng yên lặng không nói giơ tay lên từ tay ống tay áo lấy ra kim phiếu p h ị n h một tiếng đập tại công văn bên trên tô thiếu chủ những kim phiếu này trả lại cho ngươi chuyện của ngươi l o phu lực bất t ò n tâm tô mục khổng lăng không đợi tô mục phản ứng kịu xoay người liền chuẩn bị rời phòng khi đi tới cửa bóng người dừng lại, tô thiếu chủ, khuyên ngươi một câu. đ ừ ngoài c h ọ n Vương, nói h hết. lời đã nói hết. Bước ra cái hôm n g chúng ta nay n là lễ tình nhân chúc thiên hạ người hữu tình cuối cùng thành quế thuộc nhắc nhở đại gia nhất định an toàn lái không phải hài tử sang năm đối ngươi cười cùng từ lâu trong h n đầu hắn một mực quanh quẩn khổng lăng trước khi đi lưu lại câu nói kia đường t h ọ c linh vương cộng thêm chức ảnh hỏi kiếm nhắc nhở tô mục ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc làm sao ám các đại đón lấy treo giải thưởng phàm là leo lên ngầm bằng người bọn họ chưa bao giờ lỡ tay qua tô mục biết ở võ đế bên trong thành không cách nào ra tay nghĩ muốn chém giết diệp đạo sinh cần từ từ tính toán hắn cũng không phải là người l ỗ mãng xem xét thời thế mới có thể đạt tới mục đích hôm sau sáng sớm thứ phương vườn riêng bên trong diệp đạo sinh từ trong phòng đi ra thư triển cánh tay đêm qua đạo khanh lạc ở trong ngực hắn chìm vào giấc ngủ rất thớ ngọn không n ú c đ í c h ép tới cánh tay hắn hơi tê tê ai có thể nghĩ tới tựa hồ có thể biết được hết thể đạo k h n h lạc ở diệp đạo sinh trước mặt luôn là một bộ y như là chim non nép vào người bộ dáng bọn họ giống như bình thường vợ chồng đồng dạng tương kính như thân hoạn nạn bên nhau là một m kẻ xuyên việt rất được chế độ một vợ một chồng ảnh hưởng diệp đạo sinh thích loại an tinh này đơn thuần tình yêu sinh hoạt không đã như vậy về điểm này hắn cùng cái khác người xuyên việt không giống nhau một loạt tiếng bước chân chuyển tới diệp đạo sinh theo tiếng nhìn phát hiện kỷ nguyên mang theo tần cựu đình xuất hiện ở trong sân t ắ m sơ đi qua thay sạch sẽ áo quần tần cựu đình cũng là nhẹ nhàng chọc thế giai công tử gò má trắng non có chút bệnh hoạn có thể là hàng năm không thấy ánh nắng nguyên nhân điện hạ người này một mực la hét phải gặp vương phi ta đây đem hắn mang tới diệp đạo sinh rời bước tiến lên đánh giá tần kiểu đỉnh chỉnh đốn xuống cũng khá tần kiểu đỉnh cù lần gật đầu không giỏi ăn nói hắn tà điện hạ cho ta tự do ban cho tên họ ta kiểu đỉnh vô cùng tăng kích nhà ta nương tử xưa nay quý tài lưu ngươi ở bên người sau này ngươi chính là vương phủ người không cần như vậy câu thúc diệp đạo sinh nói ánh mắt hướng trên đầu tường nhìn phát hiện tiêu độc cổ bóng người xuất hiện mắt say mông lung hắn như một bụi hào hoa phong nhã mà đứng và áo phiêu phiêu phong thần t ư ớ n lãng biết hắn tới trước là phải dẫn bản thân đi gặp một ít bạc cũ kỳ nguyên ngươi đi tìm linh nhi để cho nàng mang bọn ngươi đi vào trong thành đi một vòng ta biết ngươi khẳng định đói ngoài ra ở cho c ự u đ ỉ n h mua sắm một ít trang phục hắn mặc vào quần áo của ngươi không vừa người nhìn qua có chút tức cười kỷ nguyên vóc người khôi ngô như tháp áo quần đấy đà cũng không thích hợp tần c ự u đ ỉ n h hai người nhận lệnh hướng bên ngoài đình viện đi tới tiên h sinh chúng ta đi thôi ở tiêu độc cô dẫn hạ hai người bay lên trời biến mất ở tứ phương vườn riêng bầu trời tiên h sinh đây là muốn đi chỗ nào diệp đạo sinh d ư ớ i chân xuất hiện một thanh cổ kiếm sông thẳng v ư n tiêu đình ngự kiếm phi hành một bên tiêu độc cô như dẫm trên đất bằng tiêu sái phiêu giận giống như lâm phàm tiên nhân phong tư trắc tuyệt kiếm tiên mê bầu trời tiên nhân ở chín tầng người phàm cũng có thể trong mê cung tiêu độc cô h à o khí vạn trượng nói điện hạ lần đi gặp nhau người có chút đặc thù ngày xưa hắn như n g là cựu châu người bảo vệ cùng ta coi như là bạn vong niên d i ệ p đạo sinh khiếp sợ cùng tiêu độc cô là vong niên bạn tốt người này ít nhất sống quá hai giáp có thể thấy như vậy cựu châu cự phách cuộc sống một chuyện may lớn mê cung một tòa trôi lơ lửng trên chín tầng trời cung điện bạch ngọc i ê u khắc giống bay phượng múa nhìn qua không hề lộng lẫy lại tiết lộ ra thần thánh hai người bay xuống ở phù đảo bên trên chạm mặt một vòng bóng lụa đi tới áo xanh ra mắt ti dẫn đường tiêu độc cô thấy diệp đạo sinh ánh mắt rơi vào trên người cô gái điện hạ cô gái này tên gọi cố t h a n h á o là võ đế thành lăng hành rừng thủ đô thế nào có phải hay không vóc người rất hay cái mông khá lớn dễ sinh nở điện hạ muốn l à ưa thích vậy lao phu đem nàng đòi tới cho ngươi làm nha hoàn diệp đạo sinh ghé mắt nhìn lúc này tiêu độc cô trong mắt hắn r á n g vẻ chính là một cái chính cống lao s ắ phôi tiên sinh hiểu lầm bản vương chẳng qua là tò mò áo xanh cô nương cùng với ta tuổi tắc tương tự một thân tu vi hoàn toàn kinh khủng như vậy thiếu niên tông sư bình, bình cùng điện hạ so sánh khác biệt trời vừ Diệp sinh. đạo tiêu n đọc cô nhà tâm thanh nói dược thanh cũng tới lăng hành rừng ho nhẹ một tiếng tiêu lao đệ mời dược thanh tới trước là ý của ta hà tử tiêu đọc cô trong giọng nói nghe ra không vui vội vàng tỏ rõ thái độ của mình cũng không phải là hắn không tin diệp đạo sinh mời tới dược thánh chỉ là vì vạn vô nhất thất tiêu độc cô không hề tức giận lôi kéo diệp đạo sinh đi tới một tên đạo bảo trước mặt láo giả điện hạ vị này là côn lôn thủ tọa gọi hắn tề lao đầu liền tốt diệp đạo sinh không người vai trào ra mắt tề tiền bối cân bằng ngày nói cười trang trọng không cần đa lễ tiêu độc cô lại nói tề lao đầu lần đầu gặp mặt không có ý định đưa điện hạ nhà ta một chút lễ ra mắt ngươi đây là một chút mặt múi cũng không cho ta a cân bằng ngày lung túng cười một tiếng tiêu độc cô ngươi thế nào không đi c ấ đâu tiêu độc cô giả mà không đứng đắn giám vẻ tề lao đầu ta nếu là đoạt ngươi coi như bị lao tội ngươi đánh không lại ta cho ngươi còn không được cân bằng này g giơ tay lên một cái hộp gấm bay xuống ở diệp đạo sinh trước mặt cái này là côn lôn thần ngọc đối tu luyện rất có ích lợi sẽ đưa cho tiểu hữu đi tê tiên bồi qua k h á c h khí tiểu tử vô công bất thụ lộc sao được đâu diệp đạo sinh nói đem hộp gấm thu nhập tay ống tay á o động t á c nước chảy mây trôi một màn này đem bên trong sân tất cả mọi người nhìn ngây người khó trách người này có thể được đến tiêu độc cô ưu hái bọn họ thật là số vị tương đầu ra mặt đều không phải bình thường dạy tiêu độc cô ánh mắt từ bên trong sân này trên người người khác sẽ qua thế nào các ngươi còn đang chờ cái gì mọi người đều là mặt lộ cay đắng lần lượt lấy ra báu vật đưa cho d i ệ p đạo sinh người sau tươi cười chào đón không có nghĩ đến cái gì cũng không làm là có thể lấy được nhiều như vậy báu vật không tệ không tệ tiêu độc cô hết sức hài lòng gật đầu hướng lăng hành rừng nhìn làm chính sự đi lăng hành rừng gật đầu chậm rãi mở miệng diệp tiểu hữu dược thánh la o hủ mời hai vị tới trước là muốn cho các người rút một tay cho luyện chế một viên thuốc nơi này là toa thuốc cùng dược liệu hai vị xem qua dược thánh nhận lấy toa thuốc nhanh chóng xem một lần vốn là đầy cõi lòng, lòng tin đang nhìn qua toa thuốc sau nụ cười tiềm thất lông mi nhũ c h ặ t bởi vì viên thuốc này phẩm cấp quá cao hắn không có năm chắc luyện chế thành công cái này dược thánh rất khó rất khó lăng hành rừng ở đắc đạo đáp án xác thực về sau quay đầu nhìn về phía d i ệ p đạo sinh tiểu hữu nghĩ như thế nào ta thử một chút chương chín mươi một luyện đan nổ l ỏ chương chín mươi một luyện đan nổ l ỏ thử một chút dược t h á n h yến lúc cười tiểu phẩm đan dược hắn cũng tùy tiện không dám nếm thử diệm đạo sinh hoàn toàn muốn thử một lần thật là con nghe mới xanh không sợ cọp ninh vương biết trong tay ngươi toa thuốc là mới phẩm trọng yếu hiến lúc cười lạnh tuổi trẻ khi n h cuồng lão phu có thể thông hiểu mọi thứ đều muốn lượng sức mà đi diệp đạo sinh tiền bối không được cũng không có nghĩa là bản vương không được lại nói nam nhân làm sao có thể nói mình không được theo dứt tiếng giữa hai người không khí trở nên dương cung tốt kiếm bên trên thủ vị trí lăng hành rừng lúc này mở miệng d ư ợ c thánh là ngôi sao sáng ninh vương là nhân tài mới nổi hai vị không ngại cũng thử một lần lựa chọn hòa giải là sợ y ế n lúc t r e o chọc diệp đạo sinh không vui một bên tiêu độc cô lúc nào cũng có thể sẽ ra tay người này xưa nay không ấn bài ra bài tiêu độc cô tuy là một đời tuyệt thế kiếm tiền lại là bướng bình trẻ con làm việc xưa nay tùy tính mà làm t i ế n lúc dám nhằm vào diệp đạo sinh hắn liền dám ra tay chém giết t i ế n lúc sau lưng là dược thần cốc người khác sẽ k i ê n kỵ tiêu độc cô chưa bao giờ để hắn vào trong mắt ninh vương cũng không phải là lão phu xem thường ngươi nếu là ninh vương có thể luyện chế ra cựu phẩm rách nát trứng đan l ã o phu dược thánh danh hiệu nhường cho ngươi diệp đạo sinh cười nhạt một tiếng ánh mắt rơi vào lăng hành rừng trên người tiền bối có thể hay không ở mây cung nội giúp tiểu hữu đi phi vân đ i ệ cố thanh áo khen nâng lên tay mềm tỏ ý diệp đạo sinh theo nàng rời đi xem hai người rời đi xem hai người rời đi bóng lưng. c o n nhỏ tuổi liền muốn luyện chế cựu phẩm đ a n g dược ngươi cho là mình là dược thần chuyển thế hắn trong giọng nói tận là không thèm c h ậ m nhận ra được các liệt sắc khí xoay người phát hiện tiêu độc cô uy áp rơi trên người mình dược thánh cẩn thận họa từ miệng ra t i ế n lúc c ấ m miệng không dám nói bựa diệp đạo sinh rốt cuộc có cái gì m a lực có thể để cho tiêu độc cô cam tâm tình nguyện thần phục cựu c h â u trần nhà phóng đáng bất ham lại nguyện ý q u ố t tôn thật là t r ă m mối không hiểu dược thánh đi luyện đ a n đi lăng hành rừng đột nhiên lên tiếng hiến lúc như chút được gánh nặng đi theo n g y cung tu sĩ sau l ư n g rời đi tiêu lão đệ ngươi có phải hay không quá s ủ n g n i n h vương hắn nhìn qua bình bình cũng không cái gì chỗ hơn người a cân bằng ngày không hiểu ha ha tề l ã o đầu điện hạ nhà ta ta không s ủ n g chẳng lẽ s ủ n g ngươi tiêu độc cô cười ngươi lão già họm hẹm này rất hư còn có ánh mắt của ngươi càng ngày càng không được liên quan tới diệp đạo sinh bí mật tiêu độc cô là sẽ không nói cho bất luận người nào dưới mắt nhìn qua tiêu độc cô thậm chí không bằng rất nhiều trẻ tuổi người nhưng tương lai thành tựu i của hắn không phải cựu châu những thứ này phạm phu tục tử có thể so sánh tiêu độc cô tin chắc một điểm này h u n g chi vương phủ trong một năm Hắn lấy đ ư ợ cố thanh vá tháo n diệp đạo sinh xuất hiện ở phi vân điện ngoài diệp công tử mời vào điện có bất kỳ cần phải nhanh một chút mở miệng không cần bản vương luyện đan cần chút thời gian chớ có để cho người quáy dày ta diệp đạo sinh để lại một câu nói đẩy cửa tiến vào phi vân điện bên trong đi tới ngọc bồ trước ngồi xuống hắn giơ tay lên giữa dược liệu trôi nổi tại vô ích thần bí không gian mở ra trong nháy mắt hỗn độn lò bay ra đem vô ích thuốc bắc toàn bộ c ắ n ướt khoảnh khắc thuốc mùi thơm khắp nơi tràn ngập ở mỗi một tấc bên trong không gian d i ệ p đạo sinh khoanh chân ngồi xuống nội liễm tâm thần l ặ n g lặng nhìn chăm chú hỗn độn lò chỉ có c ử u phẩm đan g ăn dược phàm dai đan dược mà thôi giao cho hỗn độn lò l u y ệ n chế hắn là một chút không bận tâm t i ế n lặng chờ đan thành bên kia yến lúc tới đến một ngôi đại điện bên trong đầu tiên là đem toa thuốc đặt ngang ở công văn bên trên sau đó bắt đầu rèn luyện dược liệu ở trong cơ thể hắn đủng có một đạo thú hỏa vẫn luôn là hắn xem là kiêu ngạo cũng là bởi vì thú hỏa đặt vương hắn dược thánh chỗ ngồi ở yến lúc xem ra diệp đạo sinh liền dị hỏa cũng không có như thế nào có thể luyện đan d u n g miệng yến lúc đều đâu vào đấy rèn luyện dược liệu mỗi một bước cẩn thận đ á y lòng âm thầm thể nhất định phải luyện chế thành công rách nát trứng đan hung hăng đánh mặt diệp đạo sinh để cho hắn hiểu được không phải ai cũng có thể trở thành dược thánh thời gian một chút xíu trôi qua yến lúc chỗ trong đại điện truyền ra tiếng nổ mạnh ẩm nổ vang v ọ n g ở mây cung bầu trời trong nháy mắt bóng người xuất hiện ở yến lúc luyện đan ngoài điện quần quận khói đặc lan tràn ra ngự phong phiêu hốt Dược thánh cái này đang làm cái gì lao lăng hắn làm u ố n thiêu hủy ngươi m y cung cân bằng ngày nạo báng một câu vừa dứt lời một bóng người từ bên trong cung điện v ọ t ra đầy mặt ngâm đen tóc như ổ chim đồng dạng quần áo lam lũ không chịu nổi nhìn yến lúc dáng vẻ hình như là bị pháo đạn đ o a n h chật vật cực kỳ v ù vụ yến lúc hô hấp không khí trong miệng khói đen phân ra lộ ra hai hàng răng trắng nhìn qua có chút tức cười thấy ánh mắt mọi người đồng loạt rơi trên người mình hắn lúng cười một tiếng ngại ngùng nổ lò vốn tưởng rằng tăng gấp bội cẩn thận liền có cơ hội luyện chế ra cựu phẩm rách nát trứng đan tiến lúc đánh giá cao bản thân liên tiếp mấy lần nổ lò để cho hắn bị thương nặng lang hành dừng ban thưởng dược liệu toàn bộ lãng phí nhờ có hắn chạy nhanh không phải lại được nổ lò dư âm cho đánh chết đường đường dược thánh rơi vào trình độ như vậy thật là không mặt mũi gặp người dược thánh ngươi người không có sao chứ không có sao lang hành dừng gật đầu người không có sao là tốt rồi đi xuống luyện nhiều cân bằng ngày lên tiếng nói chợt thấy tiêu độc cô mặt lên lại vội vàng đổi lời nói hay là mong đợi hạ có lẽ sẽ có kết quả không tưởng được tiêu độc cô nói như ninh đóng cột điện h ạ n h à ta xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc không giống có ít người có tiếng không có miếng phế vật mà thôi tiến lúc biết tiêu độc cô đang dễ cợt bản thân luôn miệng cũng không dám kích một cái dùng thực lực thuyết minh bảo bảo trong lòng khổ bảo bảo không dám nói lúc này phi vân điện bầu trời đột nhiên một đạo quang trụ xuất hiện đưa đến đám người rối rít ghé mắt nhìn cân bằng ngày con ngươi co g ụ c lại mặt lộ khiếp sợ đây là tiêu độc cô d ư thánh ngươi nên biết trước mắt cột ánh sáng đại biểu cái gì tiến lúc ngưng thần nhìn trong bụng hoảng sợ đan đan kiếp làm sao có thể hắn biết rõ dưới tình huống nào mới phải xuất hiện đan kiếp chẳng lẽ l i n h vương thành công rồi không thể nào tuyệt đối không thể nào lăng hành rừng mấy người nhìn nhau cướp lên đường ảnh hướng phi vân điện nhanh xuống tới đến gần đại điện trong náy g mắt mùi thuốc khí đập vào mặt đám người mặt hưởng thụ đắm chìm trong đó tốt đ ồ n g thật yêu mấy người đều là châu cựu châu tự phách đặt mình vào mùi thuốc trong chân nguyên trong cơ thể tôn trào tu vi bắt đầu nhấp đổm phảng phất một dây kế tiếp chỉ biết đột phá chương chín mươi hai đan văn thần đan chương chín mươi hai đan văn thần đan đa có ánh sáng thông thiên mùi thuốc tràn ngập trên chín tầng trời phong vân r ũ n g động chợt thấy mây đen di bố hát cá ngập trời tới vân hải trong tử tiêu lấp lóe lúc nào cũng có thể sẽ rủ xuống tới tiêu độc cô lăng hành rừng cân bằng ngày mấy người ngẩng đầu nhìn như vậy thiên địa dị tượng là bọn họ bình sinh lần đầu thấy luận chế đan dược sẽ còn đưa tới lôi kiếp đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi Ấm, ẩm ẩm sấm xét tự cựu thiên bắn nhanh mà xuống hạ xuống mây cung đình nổ trời nổ vang động n ủ thay để cho người rợn cả tóc gáy thấy vậy tiêu độc cô mặt lộ hoảng sợ ghé mắt nhìn về phía lăng hành rừng nếu là điện hạ nhà ta giúp ngươi chế thuốc xảy ra vấn đề ta cùng ngươi không xong lăng hành rừng lúng túng cười một tiếng tiêu l ã o đệ ta cũng không biết diệp tiểu hữu luyện đàn sẽ đưa tới kinh tiên thánh lôi như vậy thiên địa c h i lực phi bọn ta có thể ngăn cản tiêu độc cô vẻ mặt nghiêm trọng đi con mẹ nó kinh tiên thánh lôi lão phu bồi lên tính mạng cũng không thể để nó thương tổn được điện hạ nhà ta trong lòng hắn rất rõ ràng nếu là diệp đạo sinh có chuyện bất chắc bản thân không cách nào hướng đạo khanh lạc giao phó tội không thể tha thứ thiên địa thánh lôi thiên nhân bất khả kháng chớ muốn bởi vì dân mạng chúng ta từ từ tính toán tiêu độc câu ngự kiếm cơi gió đi thấy chết không sờn trông coi nhìn xuống phía dưới lang hành rừng đi chết đi từ từ tính toán chờ ngươi thương lượng ra biện pháp điện hạ nhà ta sẽ như thế nào thiên nhân không thể đỡ hãy để cho ta thử một lần chợt nghe kinh lôi động thiên một đạo thần huy đâm phá không gian như nhảy rồng gầm thép tới tiêu độc cô một người một kiếm giơ tay lên chém chi t i ế n quang tựa như ngân hà đổ ngược chút xuống ngàn dặm v anh v anh nội u n g trời mây cung đung đưa lúc nào cũng có thể sụp đổ lang hành rừng cân bằng này g tiến lúc ba người tay háo tung bay ngẩng đầu nhìn chăm chú lay động cựu thiên kiếm quang đều là khiếp sợ và phần biết tiêu độc cô kiếm nói thành t i ể u cựu châu vô song chưa bao giờ nghĩ tới hắn sẽ khủng bố như vậy từ biệt ba năm tiêu độc cô một người lay trời chút nào không rơi vào hạ phòng trong ba năm kiếm đạo của hắn lại lại lại một lần nữa tinh tiến như vậy kiếm pháp thật là cựu châu nên có ta nguyện xưng một kiếm này vì cựu châu mạnh nhất kiếm chiêu lăng hành rừng thanh âm khetun một kiếm vương hoa tuyệt thế vô địch cho dù hắn đỉnh phong thời kỳ chưa chắc có thể đỡ một kiếm như vậy đám người khiếp sợ không nói như bị xét đánh thật lâu không cách nào mở miệng xem xét lại tiêu độc cô bên hông một bầu rượu cầm trong tay thanh phong kiếm đối mặt giày xéo xét đánh không sợ hãi vê anh vê anh liên tiếp hai đạo lôi kiếp rơi xuống tiêu độc cô rút kiếm chào đón chặn một kiếm chuyển c h i ế n trăm linh dặm muốn tái xuất kiếm chào đón lúc này mới phát hiện trường kiếm trong tay chia ra làm hai q u a n kiếm bay lên không lấy người phàm thân thể ngăn trở lôi kiếp trong lòng hắn chỉ có một ý tưởng lấy mệnh tương bác hộ diệp đạo sinh chu toàn lăng hành dừng mấy người con chi vẻ mặt lộ vẻ xúc động biết tiêu độc cô đây là đang hiểu mạng vì diệp đạo sinh quên sống chết Tự lỏng, lực, điểm, họ, ra, trời, tiêu ự vấn lòng, bọn không họ độc cô n xuất hiện thúc giục không nghĩ diệm đạo sinh đặt mình vào nguy hiểm người sau thấp giọng nói tiên sinh lôi kép đôi ta hữu dụng giao cho ta đi tiêu độc cô sự một cái lăng không phiêu rơi xuống hùng hùng hổ hổ đi tới lang hành rừng mấy người trước mặt con mẹ nó suýt nữa bị lôi k i ế p cho làm chết rồi nguy hiểm thật nguy hiểm thật v ù v ù lang hành rừng ánh mắt từ trên thân diệp đạo sinh thu hồi lao tiêu ngươi không cách nào ngăn trở lôi k i ế p để cho diệp tiểu hữu lưu lại có thể bị nguy hiểm hay không chỉ có lôi k i ế p không đả thương được điện hạ nhà ta các ngươi liền g õ được rồi tiêu độc cô vân nhạt phong nhẹ nói đối với diệp đạo sinh nói hán trăm phần trăm tin tưởng lang hành rừng bọn họ t h ờ là nửa tin nửa ngờ lấy tiêu độc cô thực lực thượng không cách nào ngăn trở lôi kiếp trường kiếm bị hủy suýt nữa lấy thân tự lôi diệp đạo sinh tu vi bất quá cửu phẩm như thế nào ngăn cản chi lúc này diệp đạo sinh làm một cái to gan cử động chậm rãi giang hai cánh tay nên đón lôi k i ế p gián lâm trong khoảnh khắc lôi k i ế p ra thân quấn quanh quấn qua phản phất có từng đạo lôi long quấn quanh trên người diệp đạo sinh đưa thân vào lôi vực trung ương bình yên vô sự giờ phút này hắn chỉ muốn nói một câu ngươi mạnh mặc cho ngươi mạnh trương lương thêm đông hoàng xin lôi đi nhầm sở tiêu đ i ô khoảnh khắc lôi kép kết thúc diệp đạo sinh vị nhưng bất động quanh thân bên trên lôi đình chi mang biến mất hắn bên trong liễm khí tức lăng không bay xuống ở phù đảo bên trên từng bước một đi、tới. đám người thấy diệp đạo sinh không bị thương chút nào đều là khó có thể tin chính mắt thấy phát sinh hết thảy diệp đạo sinh thân s ắ c đã cường đại đến có thể ngăn trở x é t đánh rồi tiêu độc cô mặt t i ê u ngạo lang huynh thế nào kinh thiên thánh lôi cũng chỉ thế thôi lang hành rừng diệp tiểu hữu sâu không lường được tiêu lao đệ ngươi lúc nào thì phát hiện diệp tiểu hữu như vậy người tiên cân bằng này g tiêu lao đệ vì sao không đem diệp tiểu hữu thu làm đệ tử thiên phú như vậy lấy được ngươi truyền thừa lại là một vị cử thế vô địch yêu nghiệt tiêu độc cô lung túng cười một tiếng t ề lao đầu ngươi quá để mắt ta theo ta điểm này bản lĩnh không có tư cách làm điện hạ sư phụ lưu ở bên cạnh hắn hiệu lực đã là tam sinh hữu hạnh chư vị nếu không cân nhắc một chút cùng nhau theo ta gia nhập vương phụ đ á n g người gặp bọn họ không có trả lời tiêu độc câu nên đón điện hạ ngươi không sao chứ không có sao d i ệ p đạo sinh nhà tâm thanh nói ánh mắt từ trên người mọi người s ả y qua hôm nay mây cung chuyện mời chư vị thay tiểu tử giữ bí mật ngày sau chư vị tiền bối có dùng đến tiểu tử địa phương cứ mở miệng nghe được điện hạ nhà ta nói không có tiêu độc cô lên tiếng phụ họa điện hạ hắn làm việc khiêm tốn không thích trưng dương cho nên mây cung chuyện đã xảy ra cũng không cần ở cửu trâu truyền bá diệp ể đạo sinh trầm giọng nói dợi bước đi tới lăng hành rừng trước mặt đan thành huynh trưởng thử một lần hiệu quả như thế nào lăng hành rừng thần tình kích động và phần cánh tay khẽ r u nhận xin lấy diệp đạo sinh đưa tới rách nát trứng đan dược thánh ngươi tới xem một chút viên thuốc này tiến lúc tiến lên nhìn chăm chú treo lơ lửng đan dược con n g ư ơ i phóng đại đan văn lại là trong truyền thuyết đan văn diệp tiểu hữu chín đạo đan văn cái này là thần đan vậy đám người đọc nhiều c ổ tịch biết đan văn là vật gì giống nhau đan dược có đan văn dược hiệu là ngang hàng đan dược gấp mấy lần chỉ có kỹ thuật siêu phàm luyện dược sư mới có thể luyện chế ra có đan văn đan dược ta thua diệp tiểu hữu từ đó về sau dược thánh danh tiếng thuộc về ngươi ngươi là dược thánh lại luyện đan thất bại mà ta thành công dựa theo tiêu chuẩn này đến xem ta ít nhất là dược thần diệp đạo sinh nhà tâm thanh nói nhưng ta không phải dược thần vật khí tốt mà thôi nói đến đây hắn nhìn về phía lăng hành rừng chỉ hy vọng viên thuốc này có thể đến giúp minh trưởng chỉ thế thôi cái gì dược thánh dược t h ầ n bất quá là hư danh đám người nghe vậy liên tiếp gật đầu không nghĩ tới diệp đạo sinh tâm tính thật tốt có tuyệt thế thiên phú thuốc võ song tuyệt nhưng biết do dấu r ố t dùng cái này để che giấu chính mình đây là một cái thiếu niên nên có tâm tính lăng hành rừng thu hồi rách nát trứng đan trong tròng mắt lõe ra mong ước ánh sáng người mang ám tật lâu vậy vốn là sắp vào quan tài diệp đạo sinh cho hắn cơ hội sống lại cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt áo xanh đi thông báo nam biết trong mây cung đối đại ta xuất quan có chuyện quan trọng tuyên bố nói đến đây ánh mắt của hắn rơi trên người diệp đạo sinh diệp tiểu hữu mấy người này liền khuất tôn ở mây cung ở mấy ngày như thế nào huynh trưởng quá k h á c h khí ta liền không ở lại mây cung nhà ta nương t ử ở tứ phương vân liền riêng ta phải đi về hầu ở bên người nàng diệp đạo sinh dừng lại tiếp tục nói huynh trưởng có dùng đến chỗ của ta để cho áo xanh c ủ cô nương tới tứ phương vân liền riêng cũng tốt lăng hành rừng đã không kịp chờ đợi muốn đi luyện hóa rách nát trứng đan lưu lại mấy người liền hướng mây cung đỉnh bay tới Lao tiêu lao độc cô trầm giọng nói hàng này mặc dù tư chất ngu độn nhưng thêm chút bồi dưỡng hay là tài năng triển vọng nếu tiên sinh mở miệng bản vương liền cho ngươi một cơ hội từ giờ phút này bắt đầu ngươi chính là bản vương người đệ tử thứ nhất d i ệ p đạo sinh trong bụng vui vẻ ngày đó nhận lấy thiên hồ tộc dẫn các nàng vào kinh thành mục đích đúng là vì luyện chế đan dược ở hàm dương bên trong thành bán ra bây giờ hiến lúc chủ động bại sư có dược thanh c h ấ n giữ đế đô đại tần đan dược chưa từng tiêu thụ đến lúc đó ắt sẽ là tiền vào như nước nghĩ tới đây hắn mừng n ở hoa thu hiến lúc làm đồ đệ coi như là thu hoạch ngoài ý mớn đứng lên đi theo vi sư cùng nhau trở về võ đế thành ba người cơ gió mà đi hướng võ đế thành mà đi sư phụ đồ nhi về trước chế thuốc thương hội một chuyến đơn giản chỉnh đốn xuống lại đi về liền riêng không cần ngươi liền ở lại chế thuốc thương hội vi sư còn có một số việc muốn cho ngươi g i ú p một tay tiến lúc nghe vậy mừng rỡ không thôi sư phụ cứ việc hạ lệnh đồ nhi không hề có không theo vậy ta ở chế thuốc thương hội các loại sư phụ tiêu độc cô xem biến lúc rời đi điện hạ lần này lao lang thiếu ngươi một cái đại nhân tình các loại thương thế hắn khôi phục về sau cần phải hung hăng làm hắn một lần võ đế thành nền tảng là rất mạnh điện hạ không phải cần quân lương tìm lão lang lớn chuẩn không sai tiền tài đối hắn không có chút ý nghĩa nào diệm đạo sinh cười nói thiên sinh như vậy thật được không tiêu độc cô nói điện hạ yên tâm làm thì xong rồi nói đến đây hắn tự hầu nghĩ tới điều gì điện hạ lao phu có một cái nghi vấn những thứ kia lôi k i ế p cũng đi đâu biến mất giữa thiên địa diệp đạo sinh nghiêm trang nói nào đâu biết kiểu thiên lôi đỉnh toàn bộ tiến vào thần bí không gian quần quanh ở thanh liên trên giống như ngủ say lôi long để cho thanh liên lộ ra càng thêm yêu dã liên quan tới thần bí không gian bí mật hắn là sẽ không nói cho bất luận người nào tiên sinh lôi kép sinh ở thiên địa đem trả lại ở thiên địa cái này là chí lý đúng là như vậy tiêu độc cô không có chút nào hoài nghi tiên sinh dừng bước không cần đưa ta vào thành ở học viện tỷ thí kết thúc trước tiên sinh không cần lo lắng bản vương an n g uy diệp đạo sinh lăng không phiêu hạ xuống xuất hiện ở tứ phương vườn riêng ngoài lúc trước trải qua lôi kiếp lễ r ử a tội thân s á c phải lấy rèn luyện hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thân s á c phát sinh biến hóa sợ là đạt tới cảnh giới đau thương bất nhập tông sư cường giả cũng không cách nào thương tổn được hắn chút nào lại nói võ đế bên trong thành có người bảo vệ hắn căn bản không cần tiêu độc cô ra mặt ẩn vào chỗ tối mới có thể có hiệu quả không tưởng được trở về đến sân vườn bên trong đạo khách lạc diệp linh nhi vân t h ư n g lan kỷ nguyên tần cựu đỉnh mấy người đều ở đây t r ậ t thấy d i ệ p đạo sinh trở về ánh mắt mọi người đồng loạt rơi ở trên người hắn hoàng huynh ngươi trở lại rồi viện trưởng mới vừa rồi đã tới nói là khóa này học viện t ỷ thí mỗi ngôi học viện sẽ thêm ra một cái hạng hỏi hoàng huynh có phải hay không tham gia ta liền không tham gia d i ệ p đạo sinh nhà tâm thanh nói đối với bốn đại học viện t ỷ thí dương danh lập và chuyện hắn một chút hứng thú cũng không có nếu thêm ra một cái hạng sẽ để cho kỷ nguyên đại biểu học viện đi tham gia điện hạng ta đây có thể kỷ nguyên thanh âm có chút kích động không nghĩ tới đầy trời phú quý sẽ rơi ở trên người hắn trước đó lý thanh thiên nói qua Tỉ thí hạng đạo ầ u khanh lạc đứng dậy đi theo diệp đạo sinh bên người hai người hướng căn phòng đi tới sau lưng vang lên kỷ nguyên thanh âm điện hạ có chuyện bận rộn chúng ta mau chóng rời đi đám người bừng tỉnh lộ bước nhanh hướng bên ngoài định viện đi tới đi tới bên trong gian phòng đạo khanh lạc hừng hực ánh mắt rơi trên người diệp đạo sinh phu quân người đi ra ngoài một chuyến trở nên không giống nhau có cái gì không giống nhau phu quân trong cơ thể làm sao sẽ có đại đạo lôi đỉnh đạo khanh lạc kinh ngạc nói đem đại đạo lôi đỉnh giấu ở thể nội bình thường thân s ắ c căn bản là không có cách chịu đựng nàng rất hiếu kỳ diệp đạo sinh là làm được bằng cách nào diệp đạo sinh sự một cái quả nhiên cái gì cũng không chạy khỏi nương tự ánh mắt đạo khanh lạc bóng lụa đến gần diệp đạo sinh phu quân có thể hay không đem bên trong cơ thể người đại đạo lôi đình đưa cho ta người ta vợ chồng chẳng phân biệt được người ta cho tới nay đều là ngươi trong có ta ta trong có ngươi nương tử mong muốn phu quân liền cho ngươi d i ệ p đạo sinh giơ cánh tay lên lôi đình xuất hiện ở trong lòng bàn tay đủ chưa đạo khanh lạc ngón tay ngọc dạch một cái đại đạo lôi đình bị dẫn nhập thể nội nàng lắc đầu một cái cười nói phu quân không đủ còn phải d i ệ p đạo sinh liên tiếp đem trong không gian thần bí đại đạo lôi đình giao cho đạo khanh lạc nhưng nàng còn chưa thỏa mãn dáng vẻ tham lam thèm thuồng xem bản thân nương tử không có tiếp tục như vậy nữa phu quân sẽ để cho ngươi p h t hiện được rồi đạo khanh lạc có chút mất mát nếu là lại có một ít đại đạo lôi đình thực l nương, nương tử người l trước luyện hóa những thứ này đại đạo lôi đình phu quân sẽ tiếp tục giúp ngươi thu thập diệp đạo sinh mở lời an m ủi vô luận đạo khanh lạc là thân phật gì không sửa đổi được là vợ hắn sự thật thu thập đại đạo lôi đình để cho nàng trở nên mạnh mẽ mới là trọng yếu nhất hỗn độn lò chế thuốc có thể đưa tới cựu thiên lôi kiếp trước mắt đây là hắn thu thập lôi đình đường tắt duy nhất dĩ nhiên cũng không phải toàn bộ đan dược cũng sẽ đưa tới lôi kiếp phẩm cấp càng cao đan dược đưa tới lôi kiếp tỷ lệ mới có thể lớn hơn thấy khanh lạc đắm chìm trong tu luyện hắn lặng yên không một tiếng động lui ra khỏi phòng tính toán đi một chuyến phòng đấu giá hòa luyện thuốc thương hội để cho ảnh hỏi kiếm đi tìm trên quyển t r ụ c dược liệu cần thiết cũng không biết hắn có thu hoạch hay không võ đế bên trong thành đan đạo thịnh hành những dược liệu kia ở chỗ này không tìm được đi những địa phương khác liền càng thêm khó khăn diệm đạo sinh đến phủ thành chủ thời điểm lăng nam biết p h ụ n mệnh tiến về mây cung ảnh hỏi kiếm phong diêu hai người nhận được tin tức trước tiên đi tới bên ngoài ph ảnh lão trên quyển t r ụ c dược liệu tìm khắp đến rồi ảnh hỏi kiếm đạo hồi linh vương chín vị thuốc đều đã c o tung tích chỉ có u minh thảo không biết tung tích phong diêu phụ họa u minh thảo đen ám thuốc tính có lẽ sẽ xuất hiện ở h á c cám s â m lâm trong dược thánh từng nhập trong đó tìm thuốc hai người chúng ta vừa muốn tiến về chế thuốc thương hội tìm tòi hư thực diệp đạo sinh ngay vậy mặt lộ vẻ vui mừng luyện chế long nguyên đan cần m ộ ư ơ i vị thuốc cộng thêm long nguyên bây giờ chín vị thuốc đã có tung tích tới tay bất quá là vấn đề thời gian bây giờ còn kém long nguyên cùng u minh thảo có lẽ h ế n lúc sẽ biết u minh thảo tung tung tích đúng lúc tính toán đi chế thuốc thương hội. hai vị d ừ n g bước bản vương tự mình đi một chuyên chế thuốc thương hội ảnh hỏi kiếm liền vội mở miệng chúng ta hay là bồi ninh vương cùng đi d ư ợ c thánh người này tính cách cao ngạo nếu ninh vương một thân một mình đi trước hắn chưa chắc sẽ gặp n g ư ờ i đang khi nói chuyện hai người dẫn đường liền hướng phủ thành chủ đi ra ngoài diệp đạo sinh không có cự tuyệt cùng hai người cùng nhau tiến về chế thuốc thương hội diệp đạo sinh lại đến trước quầy hàn phong đang đánh chập mắt chợt nghe một giọng nói nhìn tỉnh táo trong mắt rơi vào trên người vừa tới trong nháy mắt liền tỉnh càng ủ ninh vương ảnh lão ngày xưa ảnh hỏi kiếm căn g i qua muốn chiếu cố diệm đạo sinh dù không biết đại tần ninh vương như thế nào cùng phụ thành chủ dính liễu quan hệ nhưng ảnh lão ra lệnh bọn họ không dám vi phạm hàn phong bước nhanh đi ra quầy khách khí chào hỏi ninh vương tới trước thương hội có chuyện gì để cho dược thánh tới gặp ta hàn phong sự một cái cái này sư phụ có lệnh hôm nay hắn có chuyện quan trọng không tiếp khách cho ngươi đi liền nhanh đi k i a tới nói nhảm n h i ề u như vậy ảnh hỏi kiếm gần giọng k i ế n trách hàn phong ngần ngừ chốc lát xoay người hướng thương hội nội viện đi tới đi tới bên ngoài đà phòng sư phụ ninh vương cùng ảnh lão đến, đến rồi ta không ngăn được c kéo kẹt cửa phòng mở ra tiến lúc một bộ áo trắng bước nhanh tiến lên sư phụ đến đến rồi ngươi còn muốn ngăn trở hắn ai cho ngươi lá gan hàn phong chuyện xảy ra khi nào d ư ợ c thánh là sư phụ hắn làm sao lại lệ diệp đạo sinh vị sư như vậy tính được diệp đạo sinh chính là hắn sư gia sư phụ ngươi thế nào ta bài sư còn phải báo cho ngươi tiến lúc bước nhanh hành hướng do chế thuốc thương hội đại điện đi tới không thể để cho diệp đạo sinh chờ lâu hàn phong mặt một bước liền v ộ i vàng đuổi theo cùng nhau đi tới đầu cùng ông ông không có một chút chuẩn bị hắn liền trở thành đồ tôn trong đại điện tiến lúc bước chân cực nhanh Đi tại sao phải đ ạ như vậy cựu châu đất dược thánh ở chế thuốc một đường đang phong tạo cực các thế lực lớn tranh nhau cướp đoạt đối tượng vô luận tiến về địa phương nào đều là khách quý ở trên giang hồ đ ư ợ c cao vọng trọng bởi vì có thể luyện chế đ ă n dược bị thiên hạ tu sĩ kính ngưỡng có thể nói là nhất hô bãi tướng vô số tu sĩ nguyện ý vì hắn bán mạng liền xem như ở chế thuốc thương hội trong hắn cũng chỉ là khách khanh trường lão thành chủ thấy hắn đều phải khách khí nhân vật như vậy hoàn toàn b á i sư diệm đạo sinh đến tột cùng là vì sao hắn là làm sao làm được hai người ngược mang nghi vấn đuổi theo đi tới chế thuốc thương hội tầng chót bên trong bạo xương tiến lúc hơi không người một m ự c cung kính sư phụ tới chế thuốc thương hội là có thứ cần thiết sư phụ cứ mở miệng đệ tử nhất định hai tay dâng lên tiến lúc ngươi không cần khách khí như vậy vì sư là vì u minh hoa mà đến ngươi từng nhập hát cám xâm lâm tìm thuốc nhưng có hoa này tung tích u minh hoa tiến lúc vẻ mặt trận đại biến mắt lộ ra hoảng sợ hồi sư phụ ở hát cám xâm lâm bên trong thật có hoa này thế nhưng là có hai con hung thú bảo vệ u minh hoa theo thứ tự là độc góc ngày kiến cùng u minh huyền rắn bọn nó dựa vào cắn luất u minh hoa tán phát khí độc đến tăng lên thực lực của tự thân cứ thế mãi xuống u minh hoa phụ cận địa phương bị bọn nó coi là lãnh thổ nếu là sư phụ muốn có được u minh hoa liền nhất định phải chém giết hai con hùng thú bọn nó đều là hắc cám xâm lâm trong l ã n h chúa cấp bậc h ư n g linh thực lực có thể so với nhân tộc đại tông sư lại giỏi về dùng độc cực kỳ không dễ dàng chém giết Tiến lúc đem bản thân biết hết thể chi tiết hát muốn muốn tử nguyện ý làm bạn hai bên. Học viện tỉ thí sau khi kết thúc, ta sẽ tiến hát chi đi hai viện khi đến bản muốn muốn nguyện bạn bên. lúc là lâm, làm lâm, cho, cám Học cám đem đệ xâm xâm báo phụ vào sư sau sẽ về ý t i ế n lúc cù lần lắc đầu một cái sư phụ thần long là thần linh trong truyền thuyết cựu châu đất là không thể nào tồn tại diệp đạo sinh không nói bật cười đáp án này không ngạc nhiên chút nào vốn chính là ô m may mắn tâm lý dù sao tiêu độc cô cũng không biết thần long tung tích xem ra một giờ nửa khắc là không cách nào lấy được long nguyên mong muốn luyện chế thành long nguyên đan chỉ có thể chờ đợi cơ duyên sư phụ thần long truyền thuyết ở cựu châu tồn tại đã lâu chưa chắc liền thật không có t i ế n lúc nhận ra được diệp đạo sinh dị tượng mở lời an ủi nhân tộc thành chỉ chiếm lĩnh cựu châu một phần vạn còn có rất nhiều không biết đất có lẽ thần long liền giấu vào trong đó không gấp từ từ tìm đi. diệp đạo sinh tâm tính rất tốt lấy được u minh hoa tung tích cũng không phải một chút thu hoạch cũng không có đang lúc này hiến lúc đột nhiên nghĩ đến cái gì sư phụ có lẽ võ đế biết thần lòng ở địa phương nào võ đế đúng võ đế chính là mây cung đứng đầu lang hành rừng